dưới sự so sánh cái này vạn độc chi chủ cùng thiên lôi thần vương liền có vẻ quá yếu bọn họ thuần túy năng lượng dung lượng sợ rằng mới ra đầu thần cách giai cấp chỉ có một cấp cái này để cho bọn họ đủ số thuần túy năng lượng mới tương đương với tần phong một điểm thuần túy năng lượng điều này sao có thể đánh thắng được tần phong tần phong hiện tại nhưng là m ộ ư ơ i cấp hi thần cách giai cấp hoàn toàn nghiền ép loại này mới thu được thần cách thần linh sau một k h ắ c trên tinh cầu đầy trời dạ sát chi hải chậm rãi tiêu tán rơi có rất nhiều nước sơn h hải thủy đều rơi xuống tinh cầu mặt ngoài liền như cùng mưa xuống giống nhau khiến cho toàn cầu đều đã trải qua một hồi mưa xối xả đương nhiên bộ phận này hình thành mưa xuống nước biển cũng sẽ không đối sinh linh tạo thành tổn thương gì thế nhưng lại làm cho toàn bộ tinh cầu cũng như cùng ngày tận thế giống nhau những cái này chiến tranh c h i chủ tín ngưỡng thần miếu trước mặt vô số dân bản xứ đều ở đây quỳ lạy thỉnh cầu lấy chiến tranh c h i chủ xuất thủ vì bọn họ tạo p h ú c đáng tiếc chiến tranh c h i chủ căn bản làm không được huống chi loại cấp bậc này thần linh làm sao có thể để ý tới những thứ này bình thường không có gì lạ tinh cầu dân bản xứ tham dò bản tinh cầu hết thẻ tín ngưỡng thần miếu phân giải hết thẻ tín ngưỡng thần miếu trung kiến cướp đoạt thần miếu tần phong đem một người tiếp một người chỉ lệnh phân biệt hạ xuống phía dưới rất nhanh bản trên tinh cầu tổng cộng còn lại bảy tòa tín ngưỡng thần miếu tất cả đều bị tần phong thuần túy năng lượng phân giải hết đây là cái kia vạn độc chi chủ hao phí hơn mười giờ mới xây dựng nổi dù sao cực kỳ tiêu hao thuần túy năng lượng a nhưng đối với tần phong mà nói phân giải những thứ này tín ngưỡng thần miếu quả thực không nên quá đơn giản khi tất cả chiến tranh c h i chủ tín ngưỡng thần miếu đều biến mất cả viên tinh cầu mặt ngoài đều bị tần phong cướp đoạt thần miếu chiếm giữ đồng thời lần này hắn tổng cộng kiến tạo 4.500 n h i ề u tọa cướp đoạt thần miếu mới đem cả viên tinh cầu mặt ngoài chiếm giữ đầy trong đó cũng bao gồm 60% phần trăm nhiều hải dương khu vực giống như lần trước cần đợi 6 giờ mới có thể đem cả viên tinh cầu linh hoàn toàn cướp đoạt tới viên tinh cầu này tổng lên số lượng so với đại hát xả tinh cầu phải nhiều ra gấp mấy lần xem ra là một lần đại thu hoạch còn có thiên lôi thần vương sở ở tinh cầu cũng có thể đi xem đi thần phong hoàn toàn không có nhân từ nương tay hắn vẫn còn ở lam tinh bản thể cờ hờ cờ gì, trực tiếp chạy ra khỏi một cái truy phong tàn ảnh phân t h â n tới xuyên toa đi trước thiên lôi thần vương sở ở tinh cầu đồng dạng kiến tạo hai nghìn nhiều tọa cướp đoạt thần miếu trực tiếp đồng thời cướp đoạt hai v ị sao cầu linh bởi cái này hai v ị sao cầu đều đã có chiến tranh c h i chủ tín ngưỡng còn muốn tưởng đem bọn họ tín ngưỡng chuyển rời đến tần phong trên người phi thường chắc trở đương nhiên nếu như có thể làm được lấy cái này hai vì sao cầu người thổ dân cửa số lượng mà nói một ngày một trăm phần trăm tín ngưỡng tân phong hắn chỉ cần ba năm lấy được linh số lượng thì tương đương với đem cái này hai vì sao cầu hoàn toàn cướp đoạt rơi linh đo tinh cầu người thổ dân cửa càng nhiều tín ngưỡng sau đó thu hoạch linh lượng hiệu suất lại càng cao t â n phong gật đầu đối với thần linh mà nói thời gian ba năm đã không tính là quá lâu thí dụ như đại hát xà chỗ ở tinh cầu ước chừng thời gian bảy năm m ớ i tiến nhập chủ thần thời kỳ đương nhiên đó là số ít hiện tại vạn độc chi chủ cùng thiên lôi thần vương hai vì sao cầu đều là ba năm năm liền tiến vào chủ thần thời kỳ chủ thần thời kỳ sau đó chính là dài dòng chủ thần thời kỳ phát triển nói như vậy giống như vạn độc chi chủ viên tinh cầu này như vậy muốn hoàn toàn chiếm giữ xuống tới độ khó cực cao thần phong suy nghĩ một chút nếu như là thiên lôi thần vương muốn đánh hạ viên tinh cầu này tiến hành cướp đoạn tuyệt đối không có thần phong đơn giản như vậy thậm chí sợ rằng đều không thể làm được bởi vì hai cái thần linh lực lượng đều không khác mấy bọn họ đồng thời đi ra ngoài cướp đoạt nói phát dục tốc độ cũng không nhanh được bao nhiêu t ỷ như đến lớn hát xà cái loại này trên tinh cầu đi cướp đoạt đại hát xà chi thần thực lực cũng không so với bọn h ắ n yếu bao nhiêu cho nên nói một dạng thần linh căn bản không khả năng giống như tần phong như vậy tùy tùy tiện tiện liền cướp đoạt ngay ngắn một cái tọa tinh cầu độ khó cực cao chỉ có thể từng chút một tới tốc độ kia cũng chậm mà tần phong hiện tại tốc độ phát triển viễn siêu còn lại mới thu được thần cách các thần linh hai cái này thần linh còn có vài món cổ kỷ vũ trang đều đem ra phân giải tần phong chòm sao song tử phân thân trực tiếp đem cái kia hai cái thần linh cổ kỳ vũ trang đều lấy qua đây phân giải ngài thu được khôi bạch cấp thần khí mảnh nhật sáu ư ơ i bảy ngài thu được khôi bạch cấp thần khí mảnh nhật bảy chín hai cái thần linh trên người trang bị cùng phía trước đại hát xà chi thần không sai bị lắm đều phân giải ra không ít khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ đáng tiếc những thứ này khôi bạch cấp thần khí mảnh nhỏ đối với tần phong mà nói không còn tác dụng gì nữa dù sao hắn hiện tại toàn thân đều là cổ kỳ vũ trang Thừa dịp cái này cướp đoạt 6 giờ, tiến nhập bọn họ phục dịp cướp cái giờ, này bọn vũ kết h phong h í soát điểm quái. Tần điểm i k n phân cho cái h chọn nhập hí. Hải Chi Chủ, che chở. Hải Chi Chủ, che chở. â n tiến Trưng Dương Trưng Dương đều địa cầu cầu tiến nhập du lựa làm ở tìm kiếm che Trưng 546, Hải Dương chi chủ. tìm kiếm che Kết quả cũng không lâu lắm tần phong hai cái phân thân liền từ cái kia hai cái phục vụ khí thối lui ra khỏi hai cái này tinh cầu đều là ô tần bệ tạ ba bốn năm tiến vào chủ thần thời kỳ cho nên người thủ hộ không có đổi mới bao nhiêu đi ra hơn nữa thượng cổ người thủ hộ đều bị đánh rớt thần phong chỉ giết chết hai cái viễn cổ người thủ hộ thu hoạch chỉ có thể coi là bình thường tăng điểm thần tính giá trị cùng lịch sử ấ n nhớ bất quá dù sao cũng bạch chơi tới cũng không sao cái này là triệt để đắc tội chiến tranh c h i chủ thần phong lắc đầu vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng chiến tranh c h i chủ muốn chính diện đối đầu hắn trừ phi hắn đi trước các hắn như vậy công cộng giao dịch tinh cầu hoặc là sẽ chờ mấy vạn năm a thật đến rồi mấy vạn năm phía sau t ầ n phong còn có thể sợ hắn hơn nữa coi như hắn đi trước công cộng giao dịch tinh cầu cũng hơn nửa không phải lấy thân phận của mình hắn còn có l ử a dối thế giới thủ đoạn này đương nhiên cái kêu phải đợi hắn đem rổ kẹ huyết thống thăng cấp đến cấp độ thần thoại huyết thống mới được nếu không áp chế đẳng cấp không đủ đi đến đầy đất là thần linh địa phương tuyệt đối là liếc mắt liền bị nhìn đi ra coi như cấp độ thần thoại huyết thống đạt được áp chế năm cấp bậc cũng không phải cực kỳ bảo hiểm nếu có áp chế năm khám phá ngụy trang kỹ năng t h như ta nhìn trộm chi đồng rất dễ dàng xem thấu ta ngụy trang làm sao có thể khiến cho cấp độ thần thoại huyết thống đặc hiệu vượt lên trước gáp chế năm đây là một cái vấn đề rất lớn một ngày đạt được tuyệt đối áp chế đẳng cấp có thể nhìn thấu người liền cực nhỏ cực ít đương nhiên tần phong vẫn phải là trước nghiên cứu một chút làm tiến nhập chủ thần thời kỳ sau đó người chơi ngoại trừ thu được thần cách bên ngoài còn có thể thu được dạng gì để thăng nhìn sẽ hay không có còn lại quan phương con đường thu được tuyệt đối áp chế đẳng cấp vật phẩm cái này cực kỳ then chốt trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không lấy lừa dối thế giới đi trước một ít công cộng giao dịch tinh cầu khiến cho phân thân nhặt vật phẩm còn phải tiêu hao thuần túy năng lượng bất quá không chiếm cũng quá lãng phí tần phong tiêu hao thuần túy năng lượng khiến cho phân thân của hắn sở hữu nhặt vật phẩm công năng thu hoạch coi như không tệ t h ầ n tính đạo cụ mảnh nhỏ t h ầ n khí mảnh nhỏ đều thu được không ít dù sao cũng là viễn cổ cấp người thủ hộ bên ngoài rơi xuống x u ấ t trụ cột đều so với thượng cổ cấp người thủ hộ muốn vượt qua rất nhiều ba giờ sau hai vì sao cầu linh đều đã bị tần phong cướp đoạt một nửa hắn thần cách t h u tính hầu như có thể nói là tăng vọt bất quá đúng lúc này hắn nghe được một cái gợi ý của hệ thống đến từ kéo hải dương c h i chủ đi tới bản tinh cầu đây là từ vạn độc tri chủ tinh cầu truyền tới nêu lên khiến cho tần phong lập tức chú ý đứng lên kiểm tra kéo tinh cầu chủ thần thời kỳ niên đại t ầ n phong trực tiếp hạ đạt chỉ lệ hắn nhớ biết đối phương đại thể thực lực nhưng trực tiếp tuần tra đối phương tư liệu là không thể thực hiện được vạn nhất đối phương thực lực rất mạnh hắn dễ dàng như vậy đem mình thuần túy năng lượng tất cả đều tiêu hao sạch cho nên trực tiếp tuần tra đối phương tinh cầu chủ thần thời kỳ niên đại là tốt nhất đi số lượng thực lực đối phương phương thức thần phong rất nhanh được đáp án cái n u i kẹo tinh cầu hiện nay là chủ thần thời kỳ 24 giờ đồng hồ nói như vậy cái này chỉ hải dương c h i chủ thực lực khẳng định không mạnh hòa bình hữu hảo hòa bình hữu hảo hòa bình hữu hảo hòa bình hữu hảo liên tiếp tin tức rất nhanh thì truyền khắp toàn cầu thần phong vừa nghe liền có chút không nói đại dương này tri chủ là tới nơi này làm gì vừa qua tới liền hô to hòa bình hữu hảo rất nhanh hắn chứng kiến một cái cả người tán phóng xuất cạn ánh sáng màu tím thần linh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn người này chính là hải dương c h i chủ đại dương này c h i chủ thân hình dĩ nhiên không phải nhân loại mà là một con cá dĩ nhiên là loại cá tiến hóa ra sinh vật có tri khôn lợi hại thần phong đều rất vô cùng kinh ngạc bất quá có người nói cá heo là l à m tinh bên trên ngoại trừ nhân loại bên ngoài trí tuệ cao nhất loại động vật có vú nếu như không có nhân loại nói hoặc hứa hải lợn đích sắc có thể phát triển tiến hóa thành trí tuệ văn minh cũng khó nói mặc dù đối phương không phải người nhưng đối phương cuối cùng là cái thần linh cũng không biết chỗ ở chư thần phục vũ khí n à y đây bộ dáng gì nữa tồn tại hẳn là cùng nhân loại bình thường tinh cầu không giống với đại dương này chi chủ hình thể không phải rất lớn nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung khoảng t r ư ờ n g chiều cao hai thước cả người đều là lưu tuyến hình hình dạng cạn ánh sáng màu tím l ợ l ờ dễ nhìn vô cùng người này vừa mới đến tần phong trước mặt dường như cá heo một dạng một đôi mắt liền nhất thời trận trứng lên 18. sau đó tần phong thu vào tin tức tôn quy ám ảnh tri chủ thỉnh cho phép ta đại bự c kẹo tinh cầu thần phục với ngài mời che chở chúng tặc kẹo tinh cầu đại dương này tri chủ hai mắt bên trong lộ ra thành khẩn thần sắc t ầ n phong tâm niệm cấp chuyển người này tựa hồ có hơi không theo sáo lộ xuất bài bất quá ngược lại là có thể tưởng tượng hắn mạch suy nghĩ lúc đầu người này có thể là qua đây tìm kiếm hòa bình cùng hợp tác kết quả đến viên tinh cầu này phát hiện tần phong đang ở cướp đoạt viên tinh cầu này hơn nữa viên tinh cầu này dân bản xứ thần linh đã không có cái này tự nhiên khiến cho hắn tâm sinh sợ hãi mới vừa tiến vào chủ thần thời đại thần linh hẳn là đều là như vậy hoảng loạn cho nên khắp nơi tìm kiếm minh hữu loại này các loại là rất bình thường phía trước đại hát xà cái loại này trực tiếp tiến đến liền c ấ p đoạn là cuộc sống an ổn quá lâu ở bản thân tinh cầu làm dân bản xứ tri vương kết quả quá bành trướng dưới bình thường tình huống lấy tần phong mạch suy nghĩ mà nói nếu như hắn không phải sở hữu nghiền ép đồng cấp bậc thần linh thực lực hắn nhất định là trước tiên tìm cầu minh h i ế u ký kết bình đẳng hỗ trợ thần quyền hợp đồng liên t ỉ như trước mắt đại dương này chi chủ chuyện làm giống nhau mà lúc này đại dương này chi chủ gặp được tần phong trực tiếp chứng kiến tần phong đem viên tinh cầu này linh cướp đoạt rơi c h ẳ n g cảnh cực kỳ hiển nhiên tần phong cái này ám ảnh chi chủ chính là vô cùng hung ác tồn tại a điều này làm cho đại dương này chi chủ có thể không e ngại sợ hai đồng thời cũng có một chút hưng phấn hắn chỉ sợ cũng là điều tra tần phong chỗ ở lam tinh mới tiến nhập chủ thần thời kỳ mười giờ x u ấ t đầu mà thôi như thế trẻ tuổi thần linh liền sở hữu như thế thực lực khủng bố ý nghĩa cái này ám ảnh c h i chủ tiền đồ vô lượng kết quả là người này bỏ chạy qua đây thần phục thần phục ta nhất định điều kiện thần phong trực tiếp hồi phục đi qua cực kỳ hiển nhiên đại dương này c h i chủ không có bản điều kiện tư cách hiện tại hắn đã bị tần h phong chú ý tới nếu như hắn không tuân theo tần h phong l ờ i nói tới rất có thể tiếp theo bị lược đoạt linh chính là của hắn tinh cầu nghe ngài ám ảnh tri chủ hải dương chi chủ tư thế thả rất thấp tiểu chương 547, che chở hiệp định thuần túy năng lượng rốt cuộc vượt 10.000. ơ i chương 547, che chở hiệp định thuần túy năng lượng rốt cuộc vượt 10.000. ơ h ì tấn phong dự định khiến cho người này thần phục cũng là có cùng với chính mình ý tưởng hiện tại hắn có thể cướp đoạt tinh cầu rất nhiều thế nhưng nguyện ý chủ động thần phục sẽ không nhiều như vậy chí ít không có khả năng cực kỳ thông thường hiện tại các cô em đều không trở thành chủ thần trước thu cái thần linh tiểu đệ có thể cho hắn chân chạy gì gì đó cũng không tệ chủ yếu nhất là thần phong muốn xem thử một chút tín ngưỡng thần miếu tình huống chưa thử qua nói hán trung quy thật không dám trực tiếp ở làm tinh mặt trên kiến tạo chính mình tín ngưỡng thần miếu rất nhanh thần phong định ra một phần thần quyền hợp đồng đi ra hải dương chi chủ chỗ ở kẹo tinh cầu thuộc về thần quyền đại lý giả thần quyền đại lý giả coi tinh cầu kiến tạo tín ngưỡng thần miếu hải dương chi chủ đem nghe theo thần quyền đại lý người hợp lý mệnh lệnh hải dương chi chủ ly khắc tinh cầu tất cả công việc cần hướng thần quyền sáu mươi chín bảy đại lý giả xin thần quyền đại lý giả sẽ tại phạm vi năng lực bên trong che chở hải dương c h i chủ cùng chỗ kẹo tinh cầu người vi phạm chịu ám ảnh c h i chủ thần phạt đem tan cành mây khói bao quát dù hí cùng hiện thực thần phong biết che c h ở kẹo tinh cầu dù sao đến lúc đọc tinh cầu là của hắn tín ngưỡng tinh cầu có thể trở thành là hắn linh ổn định khởi nguồn hắn đã vừa mới tra xét một cái kẹo tinh cầu thể tích rất lớn đây là một viên hải dương tinh cầu hải dương diện tích chiếm so với vì chín mươi hai hải dương tri chủ đồng loại sinh vật có trí khôn số lượng rất nhiều thậm chí so với lam tinh nhân loại đều phải hơn rất nhiều điều này làm cho viên tinh cầu này tín ngưỡng chi linh thu hoạch tuyệt đối không thấp mà ở tần phong che chực tinh cầu đồng thời hải dương c h i chủ bản thân đem nghe theo tần phong hợp lý mệnh lệnh mà cái hợp lý tính cuối cùng giải thích quyền đương nhưng là thuộc về tần phong tất cả mặt khác tần phong sắp có quyền đ ư c tinh cầu kiến tạo tín ngưỡng thần miếu đây mới là tần phong c â n nhất cái này thần quyền hợp đồng rất đơn giản đồng thời cũng coi là phi thường ưu việt thậm chí đối với, với vạn độc t i chủ thiên lôi thần vương những thần linh này mà nói lúc đó nếu có tần h phong cho bọn hắn như vậy một phần thần quyền hợp đồng bọn họ cũng sẽ ký kết xuống tới cùng chiến tranh c h i chủ so ra thần phong đây là ưu thế tuyệt đối a dù sao thần phong sở hữu cực mạnh thực lực hoàn toàn có năng lực trực tiếp che chở tinh cầu của bọn họ mà không giống như là chiến tranh c h i chủ như vậy chỉ có thể gián tiếp che chở thật gặp phải cường đại gì không thể đối kháng liền hoàn toàn không chống nợ nổi từ thực dụng tính mà nói cùng tần h phong ký kết thần quyền hợp đồng so với chiến tranh tri chi chủ bên kia mạnh hơn nhiều đương nhiên tần phong thần quyền hợp đồng cũng nhiều một cái hải dương c h i chủ cần nghe theo tần phong mệnh lệnh đối với chiến tranh c h i chủ mà nói tự nhiên là chướng mắt những thứ này mới thu được thần cách thần linh cho nên hoàn toàn không cần bọn hắn làm cái gì nhưng tần phong bất đ ộ n g tần phong hiện tại chỗ làm tinh mới vừa khởi bước một số thời khắc có thể cũng là cần tiểu đệ đi xử lý một chút mặt khác hải dương c h i chủ chỉ cần ly khặc kẹo tinh cầu mọi chuyện đều cần hướng tần phong xin đây là tần phong vì phòng ngừa người này làm một ít chuyện kỳ quái đi ra lo t r ư ớ khỏi họa hải dương c h i chủ cực kỳ cẩn thận đang tra xem phần này thần quyền hợp đồng bất quá hắn dù sao cũng là thần linh hiện thực trí lực không thấp rất nhanh thì làm rõ ràng phần này thần quyền hợp đồng lợi và hại cực kỳ hiển nhiên cái này thần quyền hợp đồng đối với hắn cũng không công bằng chí ít chẳng phải công bằng nhưng bây giờ hắn có chọn sao hoàn toàn không có lựa chọn khác ca đừng nói phần này thần quyền hợp đồng thoạt nhìn còn rất công bằng coi như thật là bất bình đẳng điều ước hắn cũng chỉ có thể dưng dưng ký c á c ta không có biện pháp thần phong bây giờ đang ở cấp đoạt người khác tinh cầu đâu hắn nếu như phản kháng chẳng phải là ý nghĩa trực tiếp đem tần phong dẫn tới chính mài n h ợ u trên tinh cầu đi vì vậy thần quyền hợp đồng ký kết trong lúc nhất thời tần phong cũng cảm giác được cái này thần quyền hợp đồng có hiệu lực ký kết thần quyền hợp đồng là có hạn chế số lượng căn cứ thần tính giá trị nhiều ít để thăng thần quyền hợp đồng hạn chế số lượng thế nhưng tần phong phát hiện mình có thể kích hoạt nhiều thay mặt thần quyền cho nên hắn thần quyền hợp đồng hạn chế số lượng cũng so với những người khác muốn lật tăng lên gấp bội trở về chờ xem chờ ta đem viên tinh cầu này cướp đoạt hết ta sẽ kẹo tinh cầu thần phong đem hải dương chi chủ đổi đi cái này tiểu đệ cũng không dám chống lại tần phong mệnh lệnh lúc này ly khai viên tinh cầu này hán tâm tình bây giờ chỉ sợ vẫn là cực kỳ thấp t h ỏ g bất quá cũng có chút may mắn rất rõ ràng nhìn ra được tần phong chiến lược cực kỳ khủng bố lại có thể ở vào thời điểm này liền trực tiếp cướp đoạt một cái tinh cầu loại này tồn tại sẽ che chở hai ở kẹo tinh cầu đây là cái tinh cầu may mắn dưới sự so sánh kẹo tinh cầu chỉ cần trả ra tín ngưỡng đại giới là được rồi tín ngưỡng một cái có năng lực che chở mình thần linh hải dương chi chủ cảm thấy không có tật xấu gì tương phản hắn còn có chút tự hào rất nhanh lại hơn ba giờ quá khứ tần phong ở hai k h ỏ a trên tinh cầu cướp đoạt hành động rốt cục triệt để kết thúc cái này hai vì sao cầu bên ngoài sinh mệnh lực đều trực tiếp khô kiệt rơi bắt đầu từ đó cái này hai k h ỏ a trên tinh cầu sinh mệnh đem không cách nào gây giống hậu đại đồng thời đóng cửa chư thần trò chơi nhập k h u đợt kế tiếp chủ thần chi chiến trực tiếp thủ tiêu có thể nói cái này hai vì sao cầu đã trở thành tự tinh toàn bộ sinh linh cuối cùng rồi sẽ diệt vong mà tần phong cũng căn bản không khả năng đem những này dân bản xứ mang về làm tinh đó thuần túy là cho mình ở không đi gây sự nhiều lắm cũng chính là thêm điểm tín ngưỡng nhưng một chút như vậy tín ngưỡng chi linh tần phong thật đúng là không nhìn chúng cướp đoạt hoàn tất sau đó tần phong liếc nhìn chính mình thần cách thuộc tính thuần túy tí năng lượng dung lượng 1490, 811,35 ố n thần cách giai cấp 38, 11 cấp cách tủng. Thần lần o di, 38. t h cách độ t i này h khiết, 17. 87%. Thần cách thuộc tính lần nữa để thăng. Hơn 17. 87%. lần nữa nữa l để tăng trên lên diện rộng. Lần n à t ầ n phong cướp đoạt cái này hai vì sao cầu cộng lại linh số lượng lớn đủ là trước kia đại hát xả tinh cầu gấp 7-8 lần cho nên đ ể thăng cũng rất rõ ràng 4 ố n ă m đồng dạng là thời gian 6 tiếng lại làm cho hắn thần cách logic cùng giai cấp trực tiếp tăng lên một cấp bậc coi là hội tử bờ uff t ầ n phong hiện tại thần cách giai cấp chính là mười một cấp tùng tổng cộng giảm thiểu thuần túy năng lượng tiêu hao một trăm hai mươi mốt lần chủ yếu nhất là t ầ n phong thuần túy năng lượng dung lượng từ miễn cưỡng đạt được ba điểm đạt đến cho tới bây giờ một ba trăm năm mươi lăm chín điểm rốt cục vượt mười ngàn hiện tại ta soát một cái cấp độ sử thi huyết t h ô n g quái cần tiêu hao năm tám trăm sáu mươi ba điểm thuần túy năng lượng đã có thể làm được theo thuần túy năng lượng dung lượng đề thăng t ầ n phong có thể làm được sự t ì n h càng nhiều sáu chương năm trăm bốn mươi tám thần tượng đón tạo thần phong thở phào nhẹ nhõm hơn nữa cấp độ thần thoại rổ kẹ huyết thống cũng đã có thể xem được hiện tại hắn thuần túy năng lượng dung lượng đạt được hơn một vạn ba ngàn mà soát ra cấp độ sử thi huyết thống quái c ầ nói không đến 6 ngàn. n cách khác mười giờ trở về đầy một lần thuần túy năng lượng hắn có thể x o á t ra hai cấp độ sử thi huyết thống quái tối đa cũng liền ngàn lẻ một điểm thời gian hắn có thể x o á t đầy năm con cấp độ sử thi huyết thống quái đem rổ kẹ huyết thống để thăng tới cấp độ thần thoại đi không biết tên hề này huyết thống còn có thể hay không thể đi lên để thăng thần phong đối với lần này vẫn là rất mong đợi hiện nay đến xem hắn có thể đủ lấy được tối cường huyết thống chính là cấp độ thần thoại nhưng cái này rổ kẹ huyết thống nhưng là trưởng thành hình huyết thống nói không chừng là có thể hai mươi bảy đột phá cực h ạ n đâu vì vậy thần phong không có lãng phí thời gian cũng không có kêu người khác qua đây coi như lễ vật a hắn liền ở đại lục bên trên tầng trực tiếp cho hạ anh liền soát bốn con cấp độ truyền thuyết huyết thống quái đi ra tất cả đều là các loại bất đồng kỵ sĩ hạn định huyết thống điều này làm cho hạ anh quả thực không thể tin được chính mình đối với tần phong dĩ nhiên trọng yếu như vậy sao trực tiếp cho nàng soát nhiều như vậy huyết thống quái đi ra thậm chí ngay cả của nàng huyết thống cái danh vị đều không đông được đối với tần phong mà nói có thể chỉ là lười biếng không có la khác m ộ i t ử qua đây nhưng chuyện như vậy ngẫu nhiên đi lên một lần hoàn toàn chính xác khiến cho m ộ i t ử cảm động dù sao cho tới nay tần phong thoạt nhìn đều giống như cái đường được tình cảm người lẽ nào nội tâm của hắn rốt c ụ c thả hạ anh thở phào nhẹ nhõm tâm tình lập tức trở nên phi thường tốt nàng nhưng là vẫn lo lắng tần phong trạng thái rất sợ tần phong hám sâu ở tình cảm vũng bùn bên trong không cách nào tự kiềm chế nàng không biết tần phong gặp qua cái gì nhưng nàng một mực dùng hành động yên lặng chịu đựng tần phong d ô kẹ huyết thống thăng cấp được rồi thăng cấp phía trước trước chỉ định một cái đặc hiệu a hắn bản thể ở lam tinh cho nên vẫn là cùng chúng nữ ở một cái đ o à n đội làm d ô kẹ huyết thống để thăng phẩm cấp sẽ ngẫu nhiên tăng thêm một cái huyết thống đặc hiệu nhưng hắn hiện tại đã là thần linh hắn hoàn toàn có thể dùng thuần túy năng lượng chỉ định tăng thêm huyết thống đặc hiệu rất nhanh d ô kẹ huyết thống thuận lợi thăng lên làm cấp độ sử thi huyết thống đồng thời bên ngoài tăng thêm đặc hiệu chính là tần phong chỉ định huyết thống đặc hiệu Tổng cộng tiêu 79 điểm thuần túy tiêu thu thần thần thần cộng năng lượng. Đừng xem tiêu không nhiều、lắm. Nếu như là mới thu được thần cách thần linh, thần cách giai được cách cách c điểm mới hao hao 79 xem lắm. là ấn p cấp chỉ có một ó i tần ổ n cộng g c 9.449 điểm tiêu nổi. thuần túy tần không hao năng lượng, căn bản là không tiêu nổi. Ấn là phong tính ra hắn bây giờ thần cách thuộc tính đối với một dạng thần linh mà nói chí ít cũng phải là tiến nhập chủ thần thời kỳ hơn mấy năm thần linh mới có thể có thần cách giai cấp nhưng là mỗi lần tăng lên một cấp liền cần gấp mười lần linh số lượng mới có thể lần nữa tăng lên muốn đề thăng tới tần phong bây giờ mười một cấp thần cách giai cấp tùng đối với một dạng thần linh mà nói nào có dễ dàng như vậy vẫn là m ộ i tử hương a về sau thần cách giai cấp đ ể thăng càng ngày càng khó còn không bằng trực tiếp mang m ộ i tử x o á t sùng b ã i điểm số mỗi x o á t một cái tuần tra đầy loại này m ộ i tử đi ra thần cách thuộc tính là có thể đề thăng một cấp bậc có thể sánh bằng cấp đoạt những tinh cầu k h á c linh muốn dễ dàng hơn thần phong liếc nhìn m ộ i tử của mình độ thân mật liệt biểu hiện tại đã có tám cái mọi tử tuần tra đầy lần kế tiếp Cơ gì tì nạ còn thiếu một chút sùng bái điểm số liễu ngọc nhi còn kém hai điểm sùng bái điểm số các loại chờ cái này hai đầu mọi t ử s o á t đầy hắn thần cách giai cấp cùng thần cách logic sẽ tăng thêm một bước so với còn lại thần linh ưu thế đơn giản là cách biệt một trời ách cảnh bí ẩn vận mệnh cướp đoạt giả cấp độ sử thi huyết thống duy nhất trưởng thành hình thích khách dành riêng thần tính nhu cầu mười lăm nghìn không điểm trước mặt đẳng cấp mười cấp thuộc tính cơ sở mỗi điểm vẫn tiệp thêm vào để thăng năm hai phần trăm tốc độ đánh nam 2% t ỷ lệ bạo kích mỗi điểm trí lực giảm bớt không 2 giây hết thể thời gian sở kỳ h i ệ u cùng đồ tăng thêm đặc hiệu 11, t h ầ n tượng đón o tạo đến từ cấp độ sử thi huyết thống quái cướp đoạt đại sư thần tượng ẩm bị động rơi xuống vật phẩm chất một thần phong cũng là mới nhớ cái này huyết thống đặc hiệu có thể cho chính mình rơi xuống vật phẩm chất một cái này đặc hiệu đối với một dạng người chơi mà nói tác dụng cũng liền một dạng nhiều lắm đang kể cấp độ thần tô h ú ộ t thời điểm có thể rơi xuống cấp độ thần thoại một trang bị còn có m ư tinh trang bị nhưng đối với tần phong mà nói khái niệm hoàn toàn khác biệt cấp độ thần thoại bốn trang bị thậm chí cấp độ thần thoại năm trang bị cũng có thể xuất hiện chỉ cần giết chết cấp độ thần tổ h u y b ộ t tất rơi xuống thập lục t i n h trang bị mang tuyệt đối áp chế thuộc tính thậm chí so với tuyệt đối áp chế còn mạnh hơn vậy sẽ là cái gì đẳng cấp nguyên bản hắn soát cấp độ thần tổ h u y b ộ t lời nói có thể rơi xuống cấp độ thần thoại ba trang bị đều là áp chế đẳng cấp năm thuộc tính nếu như rơi xuống bạo kích đó chính là cấp độ thần thoại bốn mang tuyệt đối áp chế thuộc tính cho tới bây giờ hắn mới rơi xuống bạo một trăm kích quá hai lần dù sao cấp độ thần tổ huy bột đổi mới số lượng quá ít mà bây giờ hắn chỉ cần giết cấp độ thần tổ huy bột chính là cấp độ thần thoại bốn tuyệt đối áp chế trang bị hoặc là kỹ năng một ngày rơi xuống bạo kích đã đem xuất hiện cấp độ thần thoại năm khủng bố trang bị này tương hội là khái niệm gì liên tân phong cũng không biết đối với lần này hắn rất chờ mong bất quá bây giờ toàn bộ lam tinh cũng không có cấp độ thần tổ huy bột còn sống bản địa tài nguyên cơ bản đều bị tần phong tất cả đều lũng đoạn chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đổi mới đi ra còn như những tinh cầu khác quái vật tài nguyên tần phong đang không có mội t ử tổ đội dưới tình huống cũng không còn cái gì quá lớn tiền l ợ i không cần thiết suy nghĩ nhiều được rồi tần phong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình thuần túy năng lượng cuối cùng cũng được rồi phía trước hắn liền nếm thử qua muốn khiến cho thuần túy năng lượng có hiệu lực tới để cho mình ở trong game cũng kích hoạt vượt lên trước một cái huyết thống kết quả hắn lúc đó thuần túy năng lượng không đủ nhưng bây giờ cuối cùng cũng được rồi giải tỏa đồng thời kích hoạt hai cái huyết thống kèm theo hắn tiêu hao hết bảy nghìn nhiều một chút thuần túy năng lượng hắn trong trò chơi huyết thống giao diện rốt cục thành hai cái huyết thống song song kích hoạt kích hoạt dô kẹ huyết thống dạ sát giáo tổ huyết thống trong n a y mắt thần phong trong trò chơi thuộc tính thu được t h ổ i biến chương năm trăm bốn mươi chín phất tay khu trừ trên lệch làm sao lớn như vậy chứ hai năm chương năm trăm bốn mươi chín phất tay khu trừ trên lệch làm sao lớn như vậy chứ hai năm phía trước tần phong chỉ có thể kích hoạt một cái huyết thống thời điểm vẫn là rất cũ kết dạ sát giáo tổ huyết thống có thể mang đến cực cao lịch sử dấu ấn thêm được tăng tổn thương cùng giảm tổn thương tăng phúc đều đạt tới nghìn vạn lần cấp bậc còn có tử vong được miễn dạ sát quốc gia dạ sát lơi dao cùng thần tụ chi lực cũng đều là dùng tốt phi thường kỹ năng còn có một tử vong được miễn đặc hiệu mà d ầ kẹ huyết thống công năng càng nhiều do vì trưởng thành hình huyết thống đến bây giờ tổng cộng có mười một cái tăng thêm đặc hiệu chủ yếu là cái kia thế thân con dối dùng quá tốt hiện tại thế thân khôi lỗi trụ cột thời gian cột đao đã hạ thấp thành sáu giờ đồng hồ Cũng chính không Hiện giây. là 2160 tại dù sao hắn hiện thực thuộc tính ở hình người con dối tiểu ái đi theo đã đạt đến mấy triệu trí lực điểm số điều này làm cho hắn ở hiện thực đã vô địch trừ phi đối phương là thần linh đồng thời sở hữu mạnh hơn hắn thần cách thuộc tính có thể trực tiếp cấm hắn hết thẻ kỹ năng cùng đặc hiệu có hiệu lực trong trò chơi lời nói hiện tại tần phong thuộc tính còn không có đạt tới cái này sao cao nhưng hắn cảm giác cũng rất nhanh bởi vì hắn độ thân mật gần nhất cũng một b ự c phồng chỉ cần độ thân mật đạt được mười tám con số giải tỏa cuối cùng một cái đa duy cường hóa độ thân mật hiệu quả hắn có thể đem dư thừa độ thân mật dùng để cường hóa chính mình thuộc tính đến lúc đó hắn thuộc tính chính là tăng vọt cùng lúc đó tần phong p â n thân đang cướp đoạt xong vạn độc chi chủ thiên lôi thần vương cái kia hai vì sao cầu sau đó hoàn toàn không có để ý những cái này dân bản xứ trực tiếp vô tình rời đi lưu lại hai k h ỏ a tử tinh ở chắc chắn năm sau sẽ trở thành hoàn toàn không có có sinh mạng tinh cầu mà hắn chòm sao s o n g tử thần khí phân thân đi tới tiểu đệ hải dương chi chủ chỗ ở kẹo tinh cầu đây là một vùng biển diện tích chiếm cứ chín mươi hai phần trăm khu vực tinh cầu có thể nói là nước tinh cầu làm tần phong phân thân hàng l ầ m lúc từ hải dương bên trong bay lên không ít phi ngư đều cùng hải dương chi chủ không sai biệt lắm hình thái thoạt nhìn còn thật đáng yêu những thứ này phi ngư chính là các tinh cầu dân bản xứ trí tuệ sinh mệnh tinh cầu này cũng có hủ hóa hiện tượng hơn nữa hủ hóa rất nghiêm trọng t ầ n phong chỉ là lấy thuần túy năng lượng quét xuống viên tinh cầu này liền phát hiện viên tinh cầu này hiện tại đối mặt vấn đề toàn bộ tinh cầu rất lớn thậm chí đường kính đều đạt tới địa cầu gấp bốn diện tích bề mặt thì là mười nhiều gấp sáu lần còn như hải dương bên trong trí tuệ sinh mệnh số lượng càng là so với trái đất vượt ra khỏi không biết gấp bao nhiêu lần cho nên toàn bộ tinh cầu sinh mệnh lực đều phi thường thịnh vượng thế nhưng cũng có một điểm không tốt đó chính là toàn bộ tinh cầu các nơi đều có không ít bị hủ hóa long cung thành thị những thứ này long cung thành thị đã bị triệt để hủ hóa đồng thời bởi vì là ở trong nước biển cho nên hủ hóa còn kèm theo hải lưu hướng phía chu vi khuếch tán khuếch tán tốc độ không phải rất nhanh nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy sợ rằng toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị hủ hóa khu vực bao phủ tinh cầu các nơi hủ hóa khu vực đa dạng tần phong có thể phát giác ra được hải dương c h i chủ thành thần sau đó chắc là đã nếm thử dùng thuần túy năng lượng đi tẩy r ử a những thứ này hủ hóa khu vực nhưng mà hắn thuần túy năng lượng hoàn toàn không đủ thanh lý cả viên tinh cầu hủ hóa khu vực thậm chí còn kém thật là xa thật là xa vừa vặn thần phong ngắm nhìn bốn phía hắn cảm giác ở hải dương c h i chủ dưới sự xuất lĩnh toàn bộ tinh cầu trí tuệ sinh mệnh các người chơi đều là tương đương đoàn kết mà bây giờ ở hải dương c h i chủ tuyên dương phía dưới hắn ám ảnh tri chủ thần danh đã chuyển khắp toàn bộ tinh cầu phân tích cha tìm hủ hóa khu vực hạ đặt chỉ lệnh thanh lý hủy hóa khu vực thần phong trực tiếp giơ tay lên nước sơn hát thuần túy năng lượng hướng phía cả viên tinh cầu bốn phương tám hướng đều chậm rãi lan tràn ra sau đó hướng phía những cái này không ngừng bành trướng lấy hủy hóa khu vực bao phủ xuống đi cái này thao tác tổng cộng cần tiêu hao hắn hai thuần túy năng lượng với hắn mà nói không tính là nhiều lắm nhưng nếu như không phải hắn sở hữu mười một cấp thần cách giai cấp thấp xuống một trăm hai mươi mốt lần mức tiêu hao cái tia trụ cột mức tiêu hao nhưng chỉ có hai mươi lăm vạn thuần túy năng lượng có thể tưởng tượng được hiện tại hải dương c h i chủ vừa mới thu được thần cách thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất đều chỉ có ra đầu làm sao có thể dọn dẹp sạch phạm vi lớn như thế hủ hóa khu vực nhưng muốn làm điểm này đối với tần phong mà nói thì ung dung thanh toán tại hắn giơ tay lên sau đó nước sơn hắc thuần túy năng lượng hướng phía chu vi khuếch tán ra rất nhanh thì t r ù m lên cả phiến tinh cầu những cái này hủ hóa trên khu vực ở thuần túy năng lượng thanh lý dưới những cái này hủ hóa khu vực trong thời gian thật ngắn đã bị thanh trừ hết cùng lúc đó toàn bộ trên tinh cầu r ấ trong nhiều khốn nhiều ngư, hủ hóa khu phi bị vực t n ư hủ, hủ phận lúc tiêu nhất thời toàn bộ tinh cầu phi ngư nhóm đều đối với như vậy thần tích vô cùng tha phục đây chính là liền bọn họ tinh cầu tối cường hải dương c h i chủ đều không thể làm được sự tình a kết quả vị này đến từ những phục vụ khắc khí ám ảnh c h i chủ đại nhân lại đem toàn bộ tinh cầu hủ hóa khu vực tất cả đều dọn dẹp sạch đặc biệt hải dương c h i chủ người này nguyên bản đối với tần phong năng lực không có gì quá rõ ràng nhận thức dù sao hắn chưa từng thấy tần phong tự mình xuất thủ triệu nhưng là bây giờ hắn đã thấy rõ vị này ám ảnh c h i chủ hắn đây là bậc nào sức mạnh to lớn quan trọng nhất là hắn là rất rõ ràng tần phong chỗ ở lam tinh mới tiến nhập chủ thần thời kỳ một ngày ngắn ngủi t à hữu đây mới thực sự là khiến cho hắn khiếp sợ địa phương đồng dạng là mới vừa vào chủ thần thời kỳ làm sao t r a n h lệch lại lớn như vậy đâu sĩ ép h u hiện tại bắt đầu có thể kiến tạo tín ngưỡng thần miếu tần phong hoàn toàn có thể cảm nhận được lạ mở cả toàn cầu hủ hóa khu vực bị hắn thanh trừ hết toàn cầu hải dương bên trong đều truyền đến một loại cùng người khác bất đồng lực lượng đó là tín ngưỡng đó là sùng bái hán thật đơn giản xuất thủ cũng đã khiến cho viên tinh cầu này sinh vật có trí k h ô n phi ngư nhóm đều đối với thần lực của h ắ n quỳ lại đứng lên sáu chương năm trăm năm mươi nước phủ xa không chảy rộn u người ngoài ba năm chương năm trăm năm mươi nước phủ xa không chảy rộn u người ngoài ba năm tấn phong đối với kẹo viên tinh cầu này linh số lượng rất hài lòng đây là một viên tràn ngập sức sống tinh cầu phi ngư số lượng cũng so với l a m tinh nhân loại phải hơn rất nhiều tính ra ở viên tinh cầu này kiến tạo đầy tín ngưỡng thần miếu sau đó mỗi ngày có thể đạt được bao nhiêu điểm linh số lượng tấn phong hạ đạt chỉ lệnh bắt đầu tính toán cả việc cả tinh cầu linh số lượng khiến cho tín ngưỡng thần miếu trải rộng cả viên tinh cầu tổng cộng cần bốn hai vạn tòa tín ngưỡng thần miếu ngài đã thu được bản tinh cầu dân bản xứ sùng bái trước mặt sùng bái độ vì bốn mươi bảy bốn phần trăm ở trước mặt sùng bái độ dưới ngài tín ngưỡng thần miếu đem mỗi ngày thu hoạch tám trăm chín mươi điểm linh thần phong liếc nhìn vẫn là tương đối hài lòng mỗi ngày tám trăm chín mươi điểm linh tương đương với có thể cho hắn để thăng tám mươi chín điểm thuần túy năng lượng dung lượng coi là em gái của hắn tăng đích ra thành chính là 800 nhiều thuần Hơn nhất năng lượng dung lượng.、Hơn、nữa quan trọng nhất là là, túy đây vẫn chính ỉ là lớn. càng càng dân dân Đây bản sùng Nếu như dân bản sùng hán bãi bãi biết xứ xứ độ. độ thu hoạch h cao, c là một viên linh số lượng đầy đủ tinh cầu có thể mang tới một trăm sáu mươi tiền lời dù cho chỉ là như vậy duy trì liên tục một tháng hắn thuần túy năng lượng dung lượng là có thể tăng vọc hai vạn một năm chính là tiếp cận ba mươi vạn đây là kinh khủng b ự c n à o đ ư ơ n g n h i ê n nếu như đổi thành khác thần linh đem cái tòa này tinh cầu thu làm tín ngưỡng tinh cầu như vậy hàng năm có thể thu lấy được thuần túy năng lượng dung lượng cũng chỉ có hơn ba vạn điểm cùng tần phong hoàn toàn không cách nào sánh được cái này cũng là bởi vì tần phong có mội t ử mang tới tăng l í c h gia thành thuần túy năng lượng dung lượng hiện nay đã có tám trăm phần trăm tăng phúc còn lại thần linh đề thăng cũng phải dựa vào quanh năm tháng dài thu hoạch mà tần phong đạt được còn lại thần linh giống nhau cấp bậc chỉ cần tốn hao không đến một phần mười thời gian thậm chí ngắn hơn bởi vì hắn đồng thời còn có thể bồi dưỡng càng nhiều mọi t ử sùng bái điểm số đâu xác nhận kiến tạo tín ngưỡng thần miếu thần phong cuối cùng một cái chỉ lệnh hạ đ ạ t vì vậy toàn bộ tinh cầu bên trên hải dương bên trong chút ít trên đất bằng đều kiến tạo rất nhiều tín ngưỡng thần miếu viên tinh cầu này phi ngư văn minh ở tiếp vào chư thần du hy sau đó chu bì có rất nhiều cá thể đều đã đầy đủ cường đại hoàn toàn có thể thoát ly hải dương sinh hoạt thậm chí đã ở trên đất bằng đều kiến tạo ra một ít đơn sơ sinh tồn còn như hải dương tri chủ cái cấp bậc đó hoàn toàn có thể ở chân không bên trong sinh tồn một đoạn thời gian rất dài liền càng không cần phải nói ly khai nước biển đương nhiên dù sao hắn nguyên bản là thuộc về phi ngư văn minh cho nên hải dương đối với hắn mà nói là phi thường thân thiết từ ngọn n g tín ngưỡng thần miếu bị thuần túy năng lượng kiến tạo dựng lên tổng cộng hơn bốn vạn tọa tín ngưỡng thần miếu mỗi một tọa đều cần tiêu hao không một thuần túy năng lượng mới có thể kiến tạo ra được tổng cộng cũng tiêu hao tần phong hơn bốn ngàn thuần túy năng lượng lần này liền tiêu hao hơn phân nửa phải nghỉ ngơi mấy giờ tấn n Phong xem cùng với chính mình thuần túy năng lượng vẫn này nhanh. hào, hào giác xem mức cảm cái với tiêu tiêu túy quá là đã b t quá, dù sao đây là v ạ năng năng lượng, tiêu hào nhanh cũng rất bình thường.、Sau、này, rảnh bên này g tiêu rất thể tới rối i Sau hào có ú phong một tay t gì gì đó, để ă văn n ngư minh dân bản xứ sùng Tân g một độ. cái phi bãi p h xứ trực tiếp đối với hải dương c h i chủ phát đi một cái tin tức khiến cho hải dương c h i chủ ở sau này trong cuộc sống không nên rời khuyện kẹo tinh cầu trực tiếp ở trên tinh cầu bồi dưỡng đợt thứ hai chủ thần đồng thời đang phi ngư văn minh ở giữa tiếp tục thần hóa hình tượng của hán ảnh hưởng này đến tần phong từ trên viên tinh cầu này đạt được linh số lượng nhiều ít trọng yếu phi thường hết thệ đều xem sùng bái độ nếu như sùng bái độ có thể có được trăm phần trăm như vậy tần phong thu hoạch linh lượng tốc độ sẽ gấp đội để thắng đương nhiên trăm phần trăm là hầu như không cách nào làm được chuyện nhưng chỉ cần có thể đạt được chín mươi phần trăm ở trên hán tiền lời cũng đã cực kỳ khả quan phân phó song hải dương c h i chủ phía sau tần phong phân thân trực tiếp ngay tại chỗ giải tán phân giải thành một đoàn lượn lh vụ hướng phía chu vi tán đi từ đây tần phong nhiều rồi một viên tín ngưỡng tinh cầu sẽ vì hắn liên tục không ngừng mang đến linh tiền lời lợi ích tình huống hiện tại đến xem chỉ cần không đến một ba ngày hắn ở trên tinh cầu thu hoạch linh số lượng thì sẽ vượt qua hắn cướp đoạt cả viên tinh cầu có khả năng thu hoạch linh lam tinh tần phong bản thể tiếp tục mang theo hạ anh m g ộ i tử luyện cấp từ hắn giết quái còn như hạ anh m g ộ i tử liền chuyên trú đi nhặt đồ đạc là được rồi rất nhiều thứ nhặt về tần phong đều là không m u ố n trực tiếp đưa cho nàng độ thân mật trà sát phòng lên tới một bên đánh quái còn vừa tinh á n gâu một chút gì gì một chút h đó, a g ư ờ i đều cảm t ấ y thư t h giãn í cầu h Phong Mà cùng lúc đó, Tân thì thử sau đó hắn phát hiện cái này tín ngưỡng thần miếu mệnh đối với tinh cầu sinh thái, Tinh sinh cầu cầu bất tín thần không ảnh hưởng. Tinh cầu sinh mệnh có hay không tín ngưỡng hay có có kỳ linh cùng tín ngưỡng thần miếu hoàn toàn không liên quan mà là cùng thần linh đối với tinh cầu này làm cái gì có quan hệ cho nên t ầ n phong còn là giống nhau điềm vào hắn dự định ở Lam t i n hiện cũng chính dựng lên chính mình tín ngưỡng thần xây m ế u Điều ruộng quốc Du Khu, quốc đều quốc đám đối tới rồi cái người ngoài. Nơi gia tới khi lợi hại. i này hắn nghĩ nước không này nhỏ căn nay, tương Còn như làm là chảy Hy tây. một Phạm một Phạm cho cứ, cho phủ phía tử, xa dễ bị tại những cái này cái toàn i gia cơ bản đều bị phạm quốc người trời chiếm ể u quốc đều quốc cơ có Không bản bị lĩnh. Phạm lý d gì khác. Hiện tại t o bộ phạm quốc du hi khu đã hoàn toàn biến thành một mảnh nước sơn h ắ t hải dương tần phong chỉ t r ư ờ một cái phân thân ở phạm quốc du hi k u đem phạm quốc du hi khu bên trong địa hình đều hóa thành dạ sát c h i hải toàn bộ phạm quốc du hi khu mười lăm tọa chủ thành tất cả đều đã mất mạng chỉ cần có người chơi tiến nhập phạm quốc du hi khu cơ bản đều là dây nằm thần phong trước kia cũng không có biện pháp phạm quốc du hi khu vốn là bị hắn chiếm đoạt sinh thái đã hoàn toàn chuyển biến xấu không cách nào một lần nữa phát triển vì phòng ngừa siêu giới hạn sinh vật các loại dẫn ra ngoài hắn chỉ có thể đem chọn cái phạm quốc du hi khu đều khóa kín cho nên phạm quốc du hi khu hiện tại đã danh nghĩa mà bây giờ thần phong có thể đem hết t h ể đều đảo ngược hắn không có nghỉ ngơi phân thân đi tới phạm quốc du hy khu sát biên giới ở trong game phân thân ở mệnh lệnh của h ắ n giới đình chỉ phóng thích dạ sát quốc gia chương năm trăm năm mươi một hủy diệt cùng sáng tạo toàn bộ gạt bỏ bốn năm chương năm trăm năm mươi một hủy diệt cùng sáng tạo toàn bộ gạt bỏ bốn năm theo thần phong phân thân đình chỉ phóng thích dạ sát quốc gia nguyên bản một mảnh trùng trùng điệp điệp nước sơn hát hải á t h dương rốt cục dừng lại một mảnh dường như mạt nhật chi hậu phế tích cảnh tượng xuất hiện ở tần phong trước mặt bởi quanh năm bị dạ sát chi hải sở ngâm dù cho hiện tại dạ sát quốc gia ngừng lại toàn bộ phạm quốc du hy khu cũng là thiên sang b á c h khổng dường như thủy triều rút đi hải ngạ di vờ vô số nước bùn toái thạch cắt tiết trải rộng mười lăm tọa chủ thành cũng đã thành đầy đất tường đổ phế tích tần phong bay trên trời cao nhìn đây hết thảy trong lòng đều có chút thổn thức hoàn hảo hiện tại hắn đã có sáng tạo năng lực chỉ là hắn hủy diện t ặ n được muốn sáng tạo khôi phục nói tiêu hao thuần túy năng lượng biết càng nhiều hơn một chút dù sao hắn thần danh l à ám ảnh c h i chủ ám ảnh c h i chủ thần danh đối với giết chóc hủy diệt các loại chỉ lệnh có giảm b ấ t tiêu hao thêm được nhưng đối với sáng tạo khôi phục thì là không có thêm được cho nên mức tiêu hao sẽ tương đối lại bất quá đối với tần phong mà nói không quan hệ không sao cả bởi vì vẹn vẹn chỉ là một nho nhỏ phạm quốc du hy khu hắn nhớ muốn khôi phục cũng là dễ như trở bàn tay không có thêm được cũng không sao bởi vì hắn thần cách giai cấp cùng thuần túy năng lượng dung lượng đã đầy đủ mạnh khôi phục trúng kiến địa hình trở lại mới ôm tần bệ tạ thời khắc tiêu hao thuần túy năng lượng 1429 điểm cái này tiêu hao hoàn toàn ở tần phong có thể tiếp nhận trong phạm vi khi hắn hạ cái này chỉ lệnh đi ra toàn bộ phạm quốc du hy khu cảnh tượng cũng bắt đầu sống lại đương nhiên chư thần chính giữa tràng cảnh vốn chính là hắc cám phong cách rất nhiều nơi tuy là bắt đầu sống lại nhưng là vẫn không có sinh cơ chỉ bất quá thoạt nhìn muốn chỉnh đủ rất nhiều những cái này đã chỉ còn lại có tường đổ thành thị cũng đều ở tần phong chỉ lệnh dưới bắt đầu khôi phục trùng kiến qua đây toàn bộ phạm quốc du hy khu đều là không có một bóng người phạm quốc người chơi pham là có năng lực đều đã c h u y ể n tống đến sát vách một ít quốc gia đi mà không có năng lực thì là tuyển trạch bỏ qua chư thần du hí bọn họ trực tiếp tiếp tục tại hiện thực bên trong sinh hoạt mà bây giờ phạm quốc du hy khu toàn bộ trùng kiến cùng lúc đó tần phong ở phạm quốc du hy khu một ư ơ i năm tọa chủ thành trong khu vực Tổng cái ộ n g này t chỉ lệnh tổng cộng mới tiêu hao tần phong hơn một trăm linh điểm thuần túy năng lượng những thứ này phạm quốc ngoạn gia thực lực đều có yếu muốn điều động bọn họ cần tiêu hao thuần túy năng lượng cực nhỏ cực nhỏ đồng thời tương đối lớn một bộ phận thật lâu không có lên tuyến phạm quốc người chơi thần phong khiết cưỡng chế để cho bọn họ lọ gì tới nhân chứng đến rồi đang nằm ở khôi phục trong quá trình toàn bộ phạm quốc du hy khu hết thảy phạm quốc người chơi trong khoảng thời gian ngắn quả thực vui mừng không thôi từng cái dường như thấy được thần tích giống nhau bọn họ cái kia đã bị chiếm lĩnh bị hủy diệt gia viên dĩ nhiên một lần nữa khôi phục lại nhất định chính là thần tích a thậm chí đã có người bắt đầu quỳ lạy dập đầu đứng lên đúng lúc này một thanh âm c h u y ê n khắp toàn bộ phạm quốc du h í khu phạm vi ta muốn hủy diệt thế giới sẽ hủy diệt ta cho các ngươi trọng sinh các ngươi sẽ trọng sinh tín ngưỡng ta ám ảnh c h i chủ thần phong hiện tại giống như một thần côn phân thân của hắn bay ở phạm quốc du h í khu bầu trời quan sát phía dưới giờ k h ắ c này hắn có thể đủ cảm nhận được mình chính là chân chính thần không gì làm không được muốn làm gì thì làm hắn m ặ t không thay đổi nhìn phía dưới có thể cảm nhận được phạm quốc du h í khu bên trong vô số bình dân đối với hắn không gì sánh được cảm kích vô số tín ngưỡng điểm số bắt đầu chạy về phía với tần phong nhưng cùng lúc đó cũng không thiếu người đối với hắn cũng không cảm kích bởi vì này một số người cho rằng phạm quốc du hy khu vốn chính là bị tần phong cho hủy diện hiện tại hắn lại khôi phục lại nhiều lắm chỉ là h ủ y nhau mà thôi bất quá tần phong nhất định phải giáo đám người kia biết khôi phục phạm quốc du hy khu chỉ là bởi vì hắn ban ân đối với ta có ý kiến phản đối toàn bộ gật bỏ hắn quan sát toàn bộ phạm quốc du hy khu kèm theo hắn cái này chỉ lệnh hạ đạn toàn bộ phạm quốc du hy khu bên trong đếm không hết quyền quý du hy cao thủ thậm chí còn có không ít thần tháp trên bảng nổi danh cừng giả vào giờ khắc này trong nháy mắt chết bất đắc kỳ t ử mà chết hủy diệt phạm quốc du hy khu là đối với ngươi nhóm một ít người chuyện làm nghiêm phạt sự tình đã kết thúc mà bây giờ ta khiến cho phạm quốc du hy khu trọng sinh là ta cho các ngươi ban ân thần phục với ta các ngươi sẽ phải chịu che chở thần phong cảm giác được một cái nguyên vốn phải là hắn trọng yếu đối thủ tên bị hắn một câu nói kể cả còn lại hết thể phản đối hắn người chơi cùng nhau xoa sạch xá lợi cái này người chơi lúc đầu một mực thần tháp hàng đầu một lần trở thành phạm quốc anh hùng không thậm chí ở phạm quốc người chơi trong mắt là có thể cùng tần phong tương để tịnh luận cường giả siêu cấp thậm chí bọn họ vốn cho là có thể bằng vào xá lợi cường đại khiến cho phạm quốc trở thành làm tinh đệ nhất đại quốc đáng tiếc bọn họ không biết là xá lợi cùng tần phong trong lúc đó vẫn tồn tại t r ê n l ệ n h căn bản cũng không khả năng được bổ khuyết hiện tại xá lợi tức thì bị tần phong một câu nói liền trực tiếp chôn vùi gạt bỏ không có biện pháp phạm quốc du hy khu những thứ này người chơi rất nhiều đều không phải thứ tốt gì đã từng còn muốn đi ra hại huyền hoa dù dẫu cái gì siêu giới hạ b u ộ c các loại kế hoạch tới đây chính là đối với bọn họ nghiêm phạt dù cho sự tình đã qua thật lâu nhưng huyền hoa bị hại chết những người đó lại vĩnh viễn sẽ không tha thứ bọn họ thần phong chỉ có thể để cho bọn họ đi c h n cùng mà bây giờ phạm quốc có thể lưu lại đại thể đều làm một ít trong ngày thường gặp lấn ép phổ thông bình dân bọn họ hiện tại ở đây ã đã trải tận toàn trở thành Thần、phong、tín tinh Thần tinh Phát tệ tới ta ở làm tinh, t bản bảng. bản bái liếc hiện qua sau cầu cầu Ngay vô vô vì, không Không cùng cực cũng sùng hoàn Phong Phong nhìn nghĩ khổ h đó, đồ. độ làm ở ở 21, 89%. lắm. n liền muốn như có cao v ậ sùng bái độ. Đây cũng là ngoài dự liệu của hắn sớm biết sớm một chút kiến tạo tín ngưỡng thần miếu lãng phí không ít linh a thần phong đều có chút không nỡ đứng lên sĩ chương năm t r ư ơ i hai tín ngưỡng tinh cầu cấu kiến thần hệ internet năm năm n ă ư ơ i 552, tín ngưỡng tinh cầu cấu kiến thần hệ internet năm năm thần phong rất nhanh liền rời đi phạm quốc du hí khu sau đó đi trước lam tinh còn lại một ít du hí khu khu vực ở lam tinh rất nhiều khu vực đều bị hủ hóa nhưng những thứ này hủ hóa khu vực sẽ không hướng ra phía ngoài k h u ế c tán cho nên tình huống không cập tinh cầu nghiêm trọng như vậy nhưng rất nhiều người chơi bởi nơi sinh bị hủ hóa cho nên đưa tới toàn thuộc tính giảm xuống không ít cho tới bây giờ cũng còn còn lại mạnh mẽ hủ hóa đất phật thần phong liền chuyên môn đi trước những thứ này khu vực sau đó dùng thuần túy năng lượng đem các loại hủ hóa khu vực tất cả đều tình lọc rơi đồng thời ngay sau đó hướng toàn cầu tuyên bố thông cáo hết thẻ trên người có hủ hóa đật người chơi đã có thể trở lại quê hương của mình cái này một cái thông cáo tuyên bố đi ra bao nhiêu người cảm động đến khóc r ò n g r ò n g huyền hoa hoàn hảo dù sao huyền hoa đến nay cũng không có bị hủ hóa thành thị khu khu vực lẻ ba ba thế nhưng ở huyền hoa bên ngoài cũng là có thật nhiều quốc gia địa khu bị hủ hóa sau đó vô số người trôi giạt khắp nơi không nhà để về hiện tại thần phong giúp bọn hắn đem hủ hóa t i n h lọc rơi bọn họ hoàn toàn có thể trùng kiến gia viên những thứ này bị hủ hóa khu vực toàn bộ cộng lại còn không bằng một cái phạm quốc du h í khu đại cho nên t h ầ n phong thẳng thắn giúp bọn hắn đem những cái này bị hủ hóa khu vực kiến trúc các loại tất cả đều khôi phục lại trước đây tổng cộng cũng không còn tiêu hao bao nhiêu thuần túy năng lượng chủ yếu là những thứ này hủ hóa khu vực tất cả đều phân tán ở các nơi trên thế giới cho nên không đủ tập trung nhiều một chút trong khoảng cách tiêu hao ngay sau đó tần phong lại đang những thứ này hủ hóa bên trong khu vực kiến tạo thuộc với chính mình tín ngưỡng thần miếu thậm chí ở toàn cầu các đại khu vực hắn đều xây dựng lên tín ngưỡng thần miếu nhất định phải ở tín ngưỡng thần miếu ảnh hưởng trong phạm vi các người chơi sùng bái độ mới có thể chuyển hóa thành tần phong linh cho nên tín ngưỡng thần miếu phải ở toàn cầu các nơi xây dựng lên tới tổng cộng kiến tạo 6.800 tám t ọ a tín ngưỡng thần miếu hầu như liền đem thế giới chủ yếu khu vực đều bao phủ dù sao lam tinh so với tinh cầu nhỏ hơn rất nhiều hơn n g mẹ tinh cầu bên kia rất nhiều tín ngưỡng thần miếu đều từ đáy biển xây lên thậm chí có chút lòng cung tầng tầng giao thoa đều là lập thể không gian không giống lam tinh bên này nhân loại chỗ ở cơ bản đều là mặt p h ẳ n g không gian không có phức tạp như thế cho nên 6.800 t r ă tọa tín ngưỡng thần miếu đã bao t r ù m toàn cầu nhân loại căn cứ bản tinh cầu đối với ngài sùng bái độ vì 38, 47. t toàn bộ tinh cầu đối với tần phong sùng bái độ đang ở nhanh chóng để thăng tổng thể mà nói đến từ lam tinh tín ngưỡng thu hoạch chỉ có cái tinh cầu một p h ầ năm n bất quá có chút ít còn hơn không dù sao đây là nhà mình tinh cầu hơn nữa theo sùng bái độ tăng trưởng tần phong lấy được linh số lượng cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng từ giờ trở đi toàn thế giới hầu như đều không người gọi hắn là mang nguội thích khách c á i tia nam nhân các loại thuần một sắc biến thành ám ảnh c h i chủ điều này làm cho tần phong rất muốn vội vàng đem tối cường ám ảnh c h i chủ giết chết như vậy hắn chính là đường đường chính chính ám ảnh c h i chủ đáng tiếc hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ bất quá ngày nào đó cũng sẽ không quá xa thần phong nghĩ hắn phải m a hơn phát dục tốc độ hắn cũng sẽ không có cái gì thánh mâu tâm hắn dự định đem liệt biểu bên trên hết t h ể tiến nhập chủ thần thời kỳ thời gian không bằng làm tinh tất cả đều cấp đ o ạ t hoặc là liền kiến tạo tín ngưỡng thần miếu đem những tinh cầu kia tất cả đều biến thành tín ngưỡng tinh cầu duy nhất cấp đ o ạ t nói tuy là tạm thời tiền lời tương đối cao thế nhưng đến tiếp sau sẽ không có thiếu phát triển tính là muốn toàn bộ cấp đ o ạ t hay là đem những tinh cầu kia đều biến thành tín ngưỡng tinh cầu đây là một cái vấn đề vì vậy Tân p hiện o giai đoạn liệt biểu bên trên tổng cộng có mười một cái tinh cầu tiến nhập chủ thần thời đại thời gian ở lam tinh chủ thần thời kỳ thời hạn chín mươi một trăm phần trăm ở giữa vượt lên trước lam tinh chư thần nhân đại tạm thời trước mặc kệ mười một cái phân thân mỗi người đi trước cái này mười một cái tinh cầu đầu tiên là tra xét tình huống sau đó dựa theo phía trước nghĩ ra tiêu chuẩn tới quyết định cái này mười một cái tinh cầu tương lai cái loại này tự cam đoạn lạc tinh cầu cường giả cùng thần linh đều dùng sức ư ớ c hiếp dân bản xứ khiến cho dân bản xứ đều mất đi phát dục không gian tăng lên lối đi toàn bộ đều trực tiếp cất đoạn loại tinh cầu này thần phong cũng lời đi cải tạo bên ngoài hoàn cảnh bởi vì phi thường chắc trở môi trường tự nhiên có thể thay đổi nhưng loại tinh cầu này vấn đề chân chính căn nguyên là ở với những tinh cầu này chế độ còn có cường giả đối với người yếu thái độ ở chỗ dân bản xứ bản thân xã hội kết cấu cho nên điểm này là tần phong rất khó thay đổi mà loại tinh cầu này coi như thu hoạch tín ngưỡng tinh cầu tương lai tiềm lực phát triển cũng không lớn thậm chí thu hoạch linh số lượng rất có thể sẽ càng ngày càng ít cho nên không cần phải vì vậy cướp đoạn mà một ít tinh cầu chủ thần cùng cường giả đều là tương đối hiểu chuyện đối với bản tinh cầu sinh thái giữ gìn được không sai chí ít bình dân cũng không thiếu tăng lên con đường hãn thần sinh sinh i t quyền, quyền hợp đồng có thiết định hạn chế số lượng nhưng hắn có thể trực tiếp khiến cho hải dương tri chủ vội tới những thần linh này ký kết thần quyền hợp đồng khiến cho những thần linh này ở tần phong nhân trừng dưới cùng hải dương c h i chủ ký kết thần quyền hợp đồng cứ như vậy tần phong rất nhanh thì chế tạo ra một cái thần hệ internet tổng cộng bốn cái tinh cầu bị tần phong một lần nữa thu làm tín ngưỡng tinh cầu tần phong vẫn là dựa theo lệ cũ đem bốn cái tinh cầu hủ hóa khu vực cũng biết lý liệu điều này làm cho cái này bốn viên tinh cầu dân bản xứ đối với tần phong sùng bái độ có mới bắt đầu để thăng về sau liền được chậm rãi phát triển không có quá tốt cơ hội đi làm sâu sắc thần hóa hình tượng ba năm cái này bốn viên tinh cầu xem như là tần phong thuộc hạ nhóm thứ hai tín ngưỡng tinh cầu toàn bộ cộng lại có thể cho tần phong cung cấp linh số lượng Đại khái là cả tinh cầu gấp 2. Như vậy, tín ngưỡng tinh nhiều, thoải mái. Như Hơn thể là là càng ngày càng cả cầu cầu còn tín rất ngưỡng vẫn nữa, gấp vậy, có sau á n g tạo r một cái thần hệ Internet. Tương lai, cái này thần hệ Internet bên trong cái cái lai, hệ hệ này bên đ ề là của ta thủ ta Thần、phong、gật hạ. phong đó ầ u Sau đ kiểm tra một hồi chính mình thần cách thuộc tính bốn viên tinh cầu thu làm tín ngưỡng tinh cầu mà đổi thành bên ngoài bảy viên tinh cầu thì là bị hắn toàn bộ cướp đoạt rơi mỗi một cái tinh cầu linh số lượng đều so với đại hát xà chi thần tinh cầu phải nhiều nhưng cũng không có vạn độc chi chủ viên tinh cầu kiết như vậy rộng lượng nhưng thắng ở số lượng nhiều a tổng cộng bảy viên tinh cầu tất cả đều chung vào một chỗ lần nữa cho tần phong cung cấp rộng lượng linh số lượng chương năm trăm năm mươi ba m ộ i tử bồi dưỡng kế hoạch một bốn lam tinh tiến nhập chủ thần thời đại ngày thứ ba tần phong đã hoàn thành ban sơ thần cách thuộc tính tích lũy từ đại hát x à tinh cầu bắt đầu đến vạn độc tri chủ cùng thiên lôi thần vương tinh cầu rồi đến phía sau bảy viên tinh cầu tổng cộng c ộ n ư ớ c đoạt mười viên tinh cầu toàn bộ linh số lượng cái này mười viên tinh cầu đều đã trở thành tử tinh mà tần phong thần cách thuộc tính cũng vì vậy chiếm được kinh khủng tăng trưởng thuần túy năng lượng dung lượng 5780, 815, 2598. t h ầ n cách giai cấp 11, t m ù n g thần cách logic 1 ộ t h ầ n cách độ tinh khiết 60, 89%. ban đầu thủy thần cách giai cấp đạt tới ba cấp thần cách độ tinh khiết phồng lên tới thật chậm so với ban đầu chậm gấp trăm lần thần phong khá là đáng tiếc hiện tại thần cách độ tinh khiết muốn đề thăng độ khó rất cao nhu cầu số lượng cao l i n h theo tài có thể cũng may Bây hơn nữa theo từng cái tín ngưỡng tinh cầu đối với tần phong sùng bái độ càng ngày càng cao hắn thu hoạch cũng càng ngày sẽ càng nhiều mà khi lam tinh tiến nhập chủ thần thời đại ngày thứ ba có thể thăng cấp cấp độ thần thoại score huyết thống thần phong đem các nơi phân thân thu hồi hắn gần nhất vẫn mang hạ anh đào soát kinh nghiệm đã thành công lên tới 110 cấp đẳng cấp hạn mức cao nhất đồng thời hắn lại lấy thuần túy năng lượng giải tỏa 120 cấp đẳng cấp hạn mức cao nhất từ 100 cấp đến 110 cấp mỗi lần tăng lên một cấp gia tăng toàn thuộc tính cùng tự do điểm thuộc tính lần nữa gấp b ộ i theo thứ tự là 160 điểm toàn thuộc tính cùng 320 điểm tự do điểm thuộc tính cái giai đoạn này thăng cấp mang tới tiền lời đặc biệt cao tổng cộng 3.200 điểm tự do điểm thuộc tính bị hắn bình quân phân đến bốn cái thuộc tính cơ sở bên trên mỗi cái tám điểm lại lên, là đạt bạn. hạn đạt đạt điểm chơi tới tiến tới tới giờ, mỗi thêm toàn thuộc tính, để hắn trong trò chơi thuộc tính, rốt cuộc đạt tới bạn. Toàn thuộc tính tăng lên, để hắn ở trong game thương tổn hạn mức cao nhất, tiến thêm một thắng, thăng một chữ số chữ thương tổn, hắn hắn chính Cho chữ chữ khó game mức để để được đề đề độ đều cao con cao cũng cùng. cuộc bước số. số bây ở vô dù cho tần phong đã thuộc về thần linh phạm trù cũng như trước không thể tùy ý sửa chữa tự thân thuộc tính đây là thần thánh mà bất khả xâm phạm có thể thấy được chư thần cái trò chơi này bí mật còn xa xa không chỉ nơi này thần phong đạt tới một trăm mười cấp sau đó tìm được từng cái mượn tử chia ra cho trả năm con cấp độ sử thi huyết thống q u á i đi ra hạ anh đ ả o tự nhiên là muốn một con trừ cái đó ra chính là cờ zit ế hy nạ liễu ngọc nhi hai nàng mỗi bên soát một con chủ yếu hai nàng này dùng bái điểm số còn không có đầy cho nên mang theo soát một cái sau đó chính là dạ sắc vi cùng lục cái này hai mượn tử cho các nàng huyết thống cũng thăng cấp một cái miễn cho các nàng phát dục quá chậm theo không kịp tần phong bước tiếp theo kế hoạch mà tần phong kế hoạch đang ở chủ thần thời kỳ ngày thứ ba bắt đầu thêm đẹp đế quốc khu vui chơi cực bắc thành hủ hóa hàng lâm hủ hóa c h i nguyên cùng thân điện ở cực bắc thành trong p h ạ m vi không ngừng đổi mới đi ra từ tần phong mở ra chủ thần c h i chiến toàn cầu các nơi liền thường thường có hủ hóa hàng lâm còn có thiên thai hủy diệt s ự xuất hiện nhưng do vì tiểu bộ phân ngẫu nhiên khu vực hủ hóa cùng hủy diệt cho nên các người chơi ứng đối độ khó không lớn giờ này khác này cực bắc thành trong pha vi đã có rất nhiều ngoạn gia đang bận rộn có tổ đội chọn chiến thân điện khiêu chiến ba tầng bốn tầng thậm chí tầng năm đều có hiện tại các người chơi chiến lược đều d ậ y nhưng tương ứng hủ y hóa c h i nguyên trong đó quái vật một cũng biến thành mạnh hơn cho nên độ khó vẫn phải có chỉ là các người chơi phổ biến có thể từ nơi này trong hoạt động lấy được hủ y hóa thích phân thường cho so với trước đây nhiều hơn nhiều t ù y tuy tiện tiện là có thể đổi được vài miếng thần tính đạo cụ thậm chí là thần tính kết tinh cấp bậc mà tần phong kế hoạch chính là cái này hiện tại hắn là muốn cơ ư hội từ nhóm bồi dưỡng thành chư thần hiện tại mục tiêu là hạ anh đạo nhưng cô em này thuộc tính muốn đ ể thăng đi lên không dễ dàng như vậy chỉ dựa vào chính nàng nói chí ít còn phải t r ừ n g một năm mới có thể đem hiện thực thuộc tính đ ể thăng tới tham dự chủ thần trận chiến l ư u cầu thời gian một năm tốc độ này đã rất nhanh thế nhưng đối với tần phong mà nói quá chậm hắn căn bản không khả năng đợi nàng thời gian một năm nhất định phải mau sớm cho nên hắn liền đem ánh mắt bỏ và o hủ hóa trong hoạt động mặt đi qua khiêu chiến hủ hóa hoạt động thân điện hoàn toàn có thể nhanh chóng mang hạ anh đ ả o thu được hủ hóa tích phân do đó hối đoái thần tính nguyên thạch như vậy thần tính đạo cụ quan trọng nhất là hủ hóa hoạt động tần h điện khiêu chiến tần số là không có hạn chế miễn là thực lực đủ mạnh hoàn toàn có thể từng tầng một không ngừng khiêu chiến tiếp đây chính là tần phong ý nghĩ nhưng ngược lại thì là thiên thai hủy diệt s ự hoạt động cái kia hủy diệt khiến cho cũng có thể thu được tích phân nhưng này tích phân là có giới hạn hạ anh đào đi đánh cũng thu được không được bao nhiêu tích phân hối đoái không được bao nhiêu thần tính đạo cụ cho nên then chốt còn là muốn xem hủ hóa sự kiện rốt cuộc chờ đến cực bắc thành hủ hóa tần phong trực tiếp mang theo hạ anh đảo chuyến đến trong trò chơi thêm đẹp đế quốc khu vui chơi nhất bác phương cực bắc thành cực bắc n g o à i thành gió tuyết phiêu phiêu long truyền nhân nghiệp đoàn đang ở tổ chức ứng đối hủ hóa sự kiện ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có một cái khác huyền hoa duệ chơi năm trăm chín mươi ba ra tạo thành nghiệp đoàn lần này cùng bọn họ cạnh tranh lẫn nhau so đấu âm thẩm phân cao thấp gần nhất chúng ta nghiệp đoàn thật là nhiều người đều bị đối diện lôi đi làm giận long truyền nhân nghiệp đoàn bên trong tiểu mỹ nữ kiếm khách hận hận nói rằng nàng chính là chán ghét cả rốt quay vòng đã từng tần phong qua đây thời điểm gặp qua không có biện pháp ai bảo bọn họ có tiền đâu mỹ nữ mục sư hạ tuyết thiên bất đắc dĩ nói ta xem các nàng cũng không chỉ là có tiền chủ yếu là bọn họ nghiệp đoàn những nữ nhân kia q u á không biết xấu hổ chán ghét cả rốt quay vòng buồn b ự c nói trong công hội không ít độc thân cầu đều bị hấp dẫn đi điều này làm cho long truyền nhân nghiệp đoàn gần nhất thực lực tổng hợp ngã xuống không ít không có việc gì chúng ta nghiệp đoàn lợi hại vẫn là rất nhiều hạ tuyết thiên tiếu lấy thoải mái nói các loại chờ thương thiên cùng hùng bá qua đây chúng ta liền vào thần điện bắt đầu đi các nàng hai nàng cùng nhau tìm được rồi một tòa thần điện lóng lánh kim quang thần điện đây là xử lý hủ hóa sự kiện nhất định phải trước tiến công chiếm đóng địa phương thế nhưng cũng đúng lúc này các nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện đội ngũ của các nàng tần đạo phát s a n h biến hóa ngài đội ngũ đã bị giải tán ngài gia nhập đội ngũ hai nàng còn chưa kịp phản ứng đội ngũ liệt biểu mặt khác hai cái thành viên biến thành chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp cùng hạ anh đảo cái này tình huống gì t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố thái cổ cập bốt miểu sát hai bốn tần phong mang theo hạ anh đạo đi thẳng tới chỗ ngồi này kim quang thần điện trước mặt đúng dịp thấy hạ tuyết tiên hòa chán ghét cả rốt quay vòng hai cái này m ộ i tử thuận tay liền đem các nàng gia nhập tiểu đội hắn đang lo tiếp theo không có gì quá tốt m ộ i tử nhân tuyển có thể soát sùng bái điểm số có cái này hai m ộ i tử nói không chừng có thể cho hắn cung cấp hai cấp thần cách giai cấp đi thôi tiến nhập thần điện tần phong cả người vòng quanh khói đen mang theo ba nữ nhân trực tiếp tiến nhập thần điện hạ tuyết thiên hai nàng thẳng đến tiến nhập thần điện đều vẫn là một bước dĩ nhiên là ám ảnh c h i chủ hắn tại sao phải đột nhiên tổ ta hai nàng trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi thế nhưng không kềm chế được nội tâm kích động không nghĩ tới hiện tại lam tinh duy nhất thần linh ám ảnh c h i chủ vậy mà lại đến các nàng đánh hủi hóa thần điện thần linh lẽ nào đều ránh rỗi như vậy sao tiến nhập thần điện sau đó tần phong nhìn một chút đội ngũ liệt biểu rốt cuộc cảm thấy có điểm không được tự nhiên suy nghĩ một chút vẫn là tiêu hao mấy giờ thuần túy năng lượng đem mình trò chờ hỏi đổi tên trực tiếp cải danh tân phong ám ảnh c h i chủ là của hắn thần danh tân phong làm tên thiệt của hắn cũng chít thích hợp hơn thân mật nhân xưng hô hắn t ỷ như bên người rất nhiều mượn tử đến bây giờ còn làm ở miệng một tiếng đại thần tê ờ có điểm sinh phân đương nhiên đối với thần linh thân phận mà nói điểm ấy xa lạ là cần thiết nhưng hắn không cần đối với nữ nhân của mình cũng bảo trì loại này cao cao tại thượng cảm giác x o á t sùng bái điểm số cần trước có độ thân mật tân phong nhìn một chút hạ tuyết thiên hai nàng hắn cùng hai nàng này còn không có độ thân mật vì vậy hắn hạ đạt chỉ lệnh sáng tạo một bản mục sư sách kỹ năng một bản kiếm khách sách kỹ năng thập tam tinh cụ bị khống chế hiệu quả thời gian c u n đao ngắn hoặc không có làm l ệ n h thiết định áp chế đẳng cấp là hai theo chỉ thị của hắn hạ đạt một bản mục sư một bản kiếm khách thập tam tinh sách kỹ năng trực tiếp từ trong túi đeo lưng của hắn lạ mặt thành đi ra đều chỉ tiêu hao hắn mấy trăm điểm thuần túy năng lượng chút lòng thành hiện tại hắn thuần túy năng lượng dung lượng thì đạt đến hơn năm vạn điểm mỗi giờ đều có thể khôi phục mấy ngàn điểm cho nên chút tiêu hao này hoàn toàn chính xác không tính là cái gì sau đó hắn đem cái này hai quyển sách kỹ năng phân biệt sẽ đưa cho mỹ nữ mục sư hạ tuyết thiên còn có tiểu mỹ nữ cả rốt quay vòng thuận lợi thu được độ thân mật hai nàng hiện tại hoàn toàn là vẻ mặt m ộ u bức làm sao đột nhiên vào đại thần đội ngũ sau đó đại thần trả lại cho các nàng t i ệ n trang bị t h u ậ t nhìn còn muốn dẫn các nàng đánh thần điện giống nhau nàng chưa kịp nhóm lên tiếng hỏi thần phong tịu đã bắt đầu đêm sát lơi dao một ánh đao theo r ự c tiếp p bao ủ toàn trường, ở trong sân tạo thành một mảnh ánh đao mạc Bởi thay mặt thần thời vượt một người tầng thứ. t đao đao xoáy kéo ngoài này dài, sân mảnh ánh quyền mảnh ánh vòng cùng gian bên người rù ở Bởi mạ phạm hiệu khỏi h quả, đều xa vụ vi kỳ. ánh đao vòng xoáy xuất hiện bên trong thần điện không ngừng xuất hiện nhiều rực thần tọa giống như mỗi một người đều làm mới đổi mới đi ra liền chết ở trong ánh đao vương giả cấp hoàng gia cấp đế giả cấp sau đó cấp độ truyền thuyết cấp độ sử thi cấp độ thần thoại trong thần điện xuất hiện thần tác tượng đá một cái so với một cái càn g mạnh nhưng vô luận rất mạnh đều là vừa xuất hiện đã bị tần phong giết chết thượng cổ cấp viễn cổ cấp thái cổ cấp cuối cùng ở thái cổ cấp tầng thứ dừng hình ảnh xuất hiện hai mươi b ố dực thần tọa giống như rõ ràng ỷ s ì kỳ là thái cổ cấp siêu cường bốt thế nhưng loại cấp bậc này siêu cường bốt ban đầu ở tần phong trước mặt đều là hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản khả năng màn đêm khôi lỗi tần phong đem màn đêm khôi lỗi trưng bày ở tại thần điện trung ương sau đó thần tọa giống như vừa xuất hiện cũng sẽ bị cưỡng chế trào phúng cùng tức vũ khí sau đó bị lôi ư ra o rủ mạ kỷ m i ệ u s á t cho dù là thái cổ cấp đạt được ba triệu năm lịch sử con dấu siêu cường thần tọa b ộ t cũng giống như vậy thế nhưng ở ba triệu năm lịch sử con dấu thái cổ cấp thần tọa giống như bị tần phong giết chết sau đó ngay sau đó t i ể u g i a phát hiện lịch sử ấn ký càng thêm lâu dài thần tọa giống như thần phong bắt đầu không cách nào đem m i ệ u s á t thái cổ cấp b ộ t đây chính là tiếp thị ổ bột cấp bậc đao không những có càng kinh khủng hơn lịch sử ấn ký càng là có một ít đặc thù năng lực thậm chí có chút phương diện vẫn là tuyệt đối áp chế t ỷ như khống chế tuyệt đối miễn dịch đáng tiếc ta có màn đêm khôi lỗi tần phong màn đêm khôi lỗi chi trào phúng hiệu quả hoàn toàn có thể khắc chìa bột tuyệt đối khống chế miễn dịch cái hiệu quả này chỉ bất quá thái cổ cấp bột đối với tuyệt đối áp chế khống chế kỹ năng cũng là có thích c ư ứ n g tính ở bắt đầu bị trào phúng cùng tức vũ khí sau đó hai mươi tư dực thần tọa giống như rất nhanh thì thích c ứ n g sau đó giải trừ khống chế xem ra cần phải dùng điểm thủ đoạn t ầ n phong lắc đầu sau đó mười cái thần tù thạch trụ xuất hiện ngay sau đó nổ t u n g mang đến cho hắn mười tỷ lần thương tổn tăng phúc sau đó cái kia hai mươi b ố d ự c thần tọa giống như lần nữa bị tần phong ánh đao rủ rủ mạ kỳ cho miễu sát mà giờ này k h ắ c này bao quát hạ anh đảo ở bên trong ba nữ nhân ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ cho dù là hạ anh đảo hiện tại cũng có chút không ngờ tới tần phong dĩ nhiên đối phó thái cổ cập bột đều nhẹ nhàng như vậy thích ý phía trước nàng chỉ biết tần phong có thể giết chết viễn cổ cấp thủ hộ giả nhưng không nghĩ tới bây giờ thái cổ cập bột đều không bị tần phong để ở trong mắt bốn mươi hai con số công kích thương tổn khiến cái nguệ bột ở tần phong trong mắt cùng tiểu quái không khác nhau gì cả mà theo hắn cái này tiếp theo cái kia giết chết những cái này thần tọa giống như hắn cũng đang không ngừng thu được sùng bái điểm số vô l u ậ n là mỹ nữ mục sư hạ tuyết thiên vẫn là tiểu mỹ nữ cà rốt quay vòng hiện tại cũng đã bị kích thích chết lặng các nàng xem lấy tần phong chấn định như thường đứng mà đổi mới đi dạp p o t tốt giả triệu một người tiếp một người bị giết chết sùng bái điểm số là tả tăng n g à i thu được hạ anh đào mội tử một điểm sùng bái điểm số n g à i thu được hạ tuyết thiên mội chết một điểm sùng bái điểm số n g à i thu được hạ tuyết thiên mội chết một điểm sùng bái điểm số n g à i thu được chán ghét cả rốt quay vòng mội tử một điểm sùng bái điểm số chu l i ê n hạ anh đào sùng bái điểm số đều soát đến rồi hai nàng khác còn cần phải nói sao thậm chí vô luận hạ tuyết thiên vẫn là cả rốt quay vòng mội tử các nàng cho tần phong mang tới sùng bái điểm số đều đạt tới hạ anh đào gấp ba tả hữu dù sao các nàng vẫn là lần đầu cùng tần phong họp thành đội điều này làm cho trong các nàng tâm vô cùng hưng phấn cùng lúc đó bao quát tần phong ở bên trong ba nữ nhân hủ hóa tích phân cũng là đang điên cuồng tăng vọt trong quá trình thậm chí rất nhanh liền đã đạt đến có thể hối đoái một viên thần tính nguyên thạch trình độ chương năm trăm năm mươi lăm đoa thần rơi xuống bạo kích cấp độ thần thoại thêm ngũ ba bốn phía trước tần phong mang theo chúng nữ tham dự cái này hủ hóa sự kiện nhiều lắm cũng liền đánh tầng sáu thần điện nhưng bây giờ hắn trực tiếp đánh tới thập nhị tầng ở trên thần điện đệ thập tam tầng 1.000 g à n vạn năm lịch sử con dấu thái cổ cập bốt t h â n điện đệ thập tứ tầng 30 triệu năm lịch sử con dấu thái cổ cập bốt tầng 15 100 t r i ệ u năm lịch sử con dấu thái cổ cập bốt coi như là thái cổ cập bốt nhất trung cực phiên bản mà ngay sau đó đệ thập lục bốt rốt cuộc thay đổi 28 d ư ơ ự c đoạ thần chi giống như tần phong một đường khiêu chiến tiếp rốt cuộc nên đón sở hữu thần cách thuộc tính quái vật đoạ thần cái này nhìn tựa như một con chim người chính là sở hữu thuần túy năng lượng siêu cường tồn tại đồng thời bên ngoài thần cách thuộc tính lại vẫn không kém đương nhiên cùng t ầ n phong bây giờ thuộc tính căn bản không có biện pháp đánh đồng chỉ bất quá dĩ nhiên có thể bằng thuần túy năng lượng ngăn cản t ầ n phong một k í c h không hề nghi ngờ đây đã là rất mạnh tồn tại đây chính là ở vào thái cổ cấp trên trò chờ b u ộ n thần phong đối phó vẫn là tương đối dễ dàng hơn nữa đánh bại một con đọa thần chi giống như cấp cho hủ hóa tích phân dĩ nhiên cũng làm có thể hối đoái hai quả thần tính nguyên thạch quan trọng nhất là cái này hủ hóa tích phân là đội ngũ mỗi người đều có bao quát hạ anh đào ở bên trong ba nữ nhân mỗi người lấy được hủ y hóa tích phân ba trăm bảy mươi ba đều là giống nhau không sai biệt lắm t ầ n phong rất nhanh giết chết con thứ nhất đọa thần chi giống như sau đó sẽ không có tiếp tục nữa bởi vì hoạt động này hối đoái thần tính nguyên thạch số lượng hữu hạn hối đoái ba miếng sau đó còn muốn hối đoái cần tiêu hao hủ y hóa tích phân tăng lên gấp đội cho nên kết thúc đều cầm đi đ ổ i thần tính nguyên thạch a kiến nghị chuyển hóa huyết thống t ầ n phong đối với ba nữ nhân nói câu đặc biệt hạ anh đảo hắn còn trò chuyện r i ê n quan chiếu một cái liên quan tới chuyển hóa cái gì huyết thống các loại đây đối với hạ anh đào mà nói là rất c ụ kết bởi vì nàng hiện tại có ba cái huyết thống cái danh vị một người trong đó cấp độ sử thi huyết thống hai cái cấp độ truyền thuyết huyết thống đến cùng muốn hay không chuyển hóa đến hiện thực tới đâu dù sao hiện tại tần phong phát dục tốc độ quá nhanh hôm nay có thể đổi mới cấp độ truyền thuyết bốt ngày mai là có thể đổi mới cấp độ sử thi bốt nói không chừng rất nhanh thì có thể soát t ầ n thần thoại c ấ p bốt ở hạ anh đào xem ra chân quý như vậy thần tính nguyên thạch có hay không hẳn là cầm đến chuyển hóa cấp độ thần thoại huyết thống mới thích hợp vì vậy tần phong để cho nàng có thể chuyển hóa liền chuyển hóa dù sao huyết thống chuyển hóa đến hiện thực sau đó là không có có kích hoạt hạn chế số lượng ngay sau đó bốn người từ thần điện l y khai sau đó tần phong t i ể u mang theo hạ anh đảo rời đi trước lưu lại hạ tuyết thiên hai nàng tại chỗ hai mặt nhìn nhau đây hết thể tới quá nhanh quá đột ngột quá hạnh phúc các nàng đều còn chưa kịp phản ứng đâu ngắn ngủi ba phút đồng hồ thần điện đã bị tần phong hầu như đả thông mà các nàng cũng thu được số lượng cao hủ hóa tích phân đây quả thực là quá sung sướng tiểu mỹ nữ kiếm khách nhịn không được hoan hô nàng nhạy cấm hoan hô lấy xem cùng với chính mình b ả n g sợ kỳ ở trên hủ hóa tích phân cái này có thể hối đoái bao nhiêu thứ tốt ước chừng có thể hối đoái ba miếng thần tính nguyên thạch cho dù là còn lại một ít số lẻ cũng còn có thể đổi được nhất kiện đỏ đậm cấp thần khí tuyết thiên tỷ chúng ta là không phải phát đạt tiểu mỹ nữ kiếm khách còn có chút không dám tin tưởng đây là thật ta cảm thấy chúng ta hẳn không phải là đang nằm mơ hạ tuyết thiên bất đắc dĩ cười cười nàng trong lòng cũng rất vui vẻ nhưng càng nhiều hơn vẫn là thất lạc bởi vì ám ảnh c h i chủ tự hồ chỉ là thuận tiện dẫn các nàng một chút mà thôi nàng càng thêm ước ao cùng tần phong ở chung với nhau hạ anh đảo bất quá nàng cũng biết loại chuyện như vậy cưỡng cầu không đến vì vậy cũng cực kỳ c h i t ố t những thứ này hủ hóa tích phân thu được sau đó thực lực của nàng sẽ để thăng một mảng lớn mấu chốt nhất là lần này cùng sát vách công hội so đấu các nàng tất thắng không thể nghi ngờ a dù sao hiện tại các nàng từ thần điện đi ra trên người mang theo cực kỳ khủng bố tắc l í c đối với hủ hóa quái vật tăng tổn thương đạt tới mấy chục tỷ lần cờ gì bao giờ điều này làm cho các nàng hầu như có thể miễu sắt bất luận cái gì cấp bậc hủ hóa quái vật s á t vách nghiệp đoàn làm sao còn cùng với các nàng so với đối với kích phát hủ hóa sự kiện cực bắc thành t ầ n phong tiếp theo sẽ không quá chú ý hiện tại ngoạn gia phổ biến thực lực mạnh nếu là lại bị hủ hóa rơi cái kia cực bắc thành ngoạn gia cũng không cần chơi hắn mang theo hạ anh đào trở về sau đó hắn nhớ muốn trên người mình thần khí làm ra một cái quyết định đổi mới hắc kim cấp thần khí thiết định vòm trời thần khí chỏm sao kim lưu thiên thần k í c h lưu thần phong trực tiếp hạ đạt chỉ lệ n h n g à i thuần túy năng lượng không đủ n g à i c h ỉ ít cần một hai tám vạn điểm thuần túy năng lượng hạn mức cao nhất thuần túy năng lượng còn chưa đủ tần h phong phát hiện phục chế trang bị thần khí các loại đều cần tiêu hao không ít thuần túy năng lượng hiện tại hắn còn không cách nào phục chế cổ kỳ vũ trang cấp bậc trang bị bất quá hắn rất nhanh lùi lại mà cầu việc khác đổi mới hắc kim cấp thần khí toái phiến số lượng ba trăm i miếng này thao tác cần tiêu hao một mươi bốn thuần túy năng lượng có hay không xác nhận xác nhận thần phong trực tiếp xác nhận cộng thêm cái này ba trăm i miếng hắc kim cấp thần khí toái phiến hắn rốt cuộc góp đầy một miếng có thể chế tạo ra nhất kiện thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang nếu như nói cổ kỳ vũ trang là ngoạn gia đồng phục tốt nghiệp như vậy thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang chính là đồng phục tốt nghiệp chính giữa đồng phục tốt nghiệp trang bị soát không được ta soát cấp độ thần tổ hủy bột được chưa Thần phong ngay sau đó liền lệnh, đổi hạ chỉ đạt một ớ i khỏi ra m cái cấp đao ộ bột thần tổ bột tới. t hủy h Này tác tiêu 2488 năm thuần túy xác Xác cần có năm năng lượng, có hay không xác nhận? Xác nhận. Sau hao hay 2488 đem ó một đao đ giết chết h á n tiến lên đem cấp độ thần tổ hủy bột rơi xuống vật nhặt lấy đứng lên mới nhìn thoáng qua nhất thời tim đập rộn lên đứng lên ra khỏi rơi xuống rốt cuộc bạo kích cấp độ thần thoại năm trang bị đáng tiếc cái này dĩ nhiên là một bà phát trượng không quan hệ trực tiếp cày đồ khó ta đây cải tạo trang bị Tổng có thể làm được à? tần ổ n g có được thể t làm phong liếc nhìn chính mình thuần túy năng lượng dung lượng còn có một non lửa vừa vặn tiêu hao hết bảy nghìn nhiều một chút thuần túy năng lượng đem cái trôi này pháp trượng trực tiếp cải tạo thành một bả thích khách vũ khí một bả cấp độ thần thoại năm đoàn nhận cứ như vậy chế tạo ra tới thành thần thực sự là quá dễ dàng sau đó tần phong mới bắt đầu kiểm tra cái trôi này đoàn nhận thuộc tính cấp độ thần thoại năm đoàn nhận nhất định là tuyệt đối áp chế thuộc tính thậm chí so với tuyệt đối áp chế cẩn mạnh đồng thời Hắn dự đối ị n này cùng -kim cấp thần khí toái phiến dung hợp, chế tạo ra hắn kiện thứ nhất trang. trên không nhỏ không xuyên h khí hắc khí hợp, chế thứ thái Thời đem đấu. kim vũ vũ kỳ cấp cổ cấp cổ Trước giả. toái tạo tua ra b n bốn. ố đ với tần phong mà nói thái cổ c ấ p bột cũng đã là tùy tiện g i ế t cho nên hắn đạt được cấp độ thần thoại năm đ o ạ n nhận sau đó trực tiếp liền cùng một viên hắc kim cấp thần khí toái phiến dung hợp ở lam tinh phục vũ khí dung hợp thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang chắc chắn sẽ không có người tiến đến quái dày tần phong t h u trực tiếp một mình đấu thái cổ cấp di tích thủ hộ giả thậm chí là đem m i ệ u sát cuối cùng chiếm được nhất kiện thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang cổ kỳ vũ trang trên không tua nhỏ giả thái cổ cấp 1.780 vạn năm lực công kích 824 vạn trên không thương tổn 8.240 lần bị động đặc hiệu trên không trôn v ù i lưu trang bị nhu cầu lịch sử ấn ký ba sáu và năm trên không trôn v ù i lưu bị động đặc hiệu mỗi công kích ba lần sẽ sáng tạo ra một tòa trên không trôn v ù i lưu có thể hấp thu tổng cộng năm một thương tổn hoặc tạo thành năm một thương tổn ước chừng một nghìn bảy trăm tám mươi lịch vạn niên lịch sử con dấu cổ kỳ vũ trang đây là vượt qua xa tần phong tưởng tượng trang bị tuy là thuộc tính đơn giản nhưng chỉ là hơn tám trăm vạn lực công kích còn có hơn tám n g h n lần trên không thương tổn cũng đủ để cho cái trôi này vũ khí cường độ vượt xa khỏi lúc trước hắn cho tàn thiên thai chi nhận không biết gấp bao nhiêu lần thay cái trôi này trên không tuôi nhỏ người nói ta phát ra thương tổn tối thiểu có thể để thăng sáu chữ số phía trước là bốn hai trực tiếp có thể tăng v ọ t đến bốn tám thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang quả nhiên lợi hại hơn nữa cái kia trên không trôn vùi chạy bị động hắn cười có thể sáng tạo trên không trôn vùi lưu chẳng những có thể dùng cho công kích còn có thể dùng cho phòng ngự tổng cộng có thể hấp thu rộng lượng thương tổn thần phong hiện tại không gì sánh được động lòng bởi vì cho dù là hiện tại hắn môi điểm thuần túy năng lượng cũng chỉ có thể ngăn cản bốn một thương tổn mà trên không trôn vùi lưu có thể hấp thu cùng tạo thành thương tổn ước chừng đạt tới năm một đây chính là m ộ ư ơ i con số t r ê n l ệ n h cũng chính là m ộ ư ơ i tỷ lần nói cách khác nếu như tần phong đối với mình p h ó n g thích trên không trôn bùi lưu hắn tự sử dụng thuần túy năng lượng để ngăn cản lời nói trong nháy mắt là có thể đưa hắn thuần túy năng lượng hao hết sạch mười con số tranh lệch đó là so với cách biệt một trời còn kinh khủng hơn có thể tưởng tượng được hiện tại tần phong nếu là dùng cái này trên không trôn bùi lưu để ngăn cản thương tổn của người khác đồng cấp bậc căn bản không có bất kỳ người nào có thể đột phá phòng ngự của hắn đương nhiên cái này còn không là mấu chốt nhất chân chính mấu chốt nhất là cái này thái cổ, cổ kỳ vũ trang trên không tua nhỏ giả bên ngoài hết thệ thuộc tính cùng với đặc hiệu đều là mang vào một loại mới tinh thuộc tính thời không xuyên tấu một tấn phong vừa mới bắt đầu chứng kiến thời điểm vẫn là vẻ mặt một bước thời không xuyên tấu là cái gì thuộc tính không phải áp chế năm không phải tuyệt đối áp chế cũng không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái áp chế thuộc tính ngược lại biến thành cái gì thời không xuyên tấu không hiểu thì cứ hỏi vì vậy hắn hỏi làm tinh ý thức hóa thành hệ thống rốt cuộc để hắn hiểu được liên quan tới thời không một chút tin tức chúng ta thế giới đang ở là thế giới ba chiều nhưng không gian bốn triệu là tồn tại mỗi cái trở thành thần linh tồn tại cũng sẽ ở không gian bốn triệu tồn tại một cái bản e ta ở không gian ba triệu thân thể còn có ta ở không gian ba triệu phân thân thậm chí phạm là có chứa ta lực lượng đồ đạc đều sẽ cùng không gian bốn triệu bản thể liên hệ với nhau nói cách khác ta hiện tại chân chính bản thể đã biến thành bốn dê tồn tại chỉ bất quá bây giờ ta thần cách giai cấp còn chưa đủ mạnh cho nên còn chưa ý thức được điểm này tần phong đem thị giác ở bản thể cùng phân thân trong lúc đó cắt tới cắt tới có loại cảm giác kỳ diệu giống như là ta năm ngón tay ấn ở trên một tờ giấy đối với tờ giấy kia mà nói thoạt nhìn là năm độc lập bất đồng ngón tay đặt tại trên người của nó trên thực tế cái này năm ngón tay đều thuộc về cùng một cái bàn tay hiện tại ta và phân thân của ta còn có còn lại các loại có chứa ta lực lượng vật chất đều liên tiếp ở tại ta bốn dê bản thể trên người ta bốn dê bản thể chính là bàn tay kia nếu như không có thời không khái niệm ngoặt ra đối với lần này muốn lý giải đứng lên khẳng định liền tương đối khó khăn nhưng cũng không cần biết rõ ràng nguyên lý cụ thể trên thực tế tần phong chỉ quan tâm hắn hiện tại cái chuôi này vũ khí thuộc tính có thể tạo thành hiệu quả gì thời không xuyên thấu thuộc tính ý nghĩa ta có thể từ thế giới ba triều trực tiếp đả kích mục tiêu ở vào không gian bốn triều bản thể công kích thủ chỉ là có thể xúc phạm tới toàn bộ bàn tay mà hết thệ thần linh mặc kệ bọn họ là có phải có ý thức được bọn họ chân chính bản thể đều ở đây không gian bốn triều bên trong đồng thời sẽ ở thế giới ba triều lưu lại rất nhiều vết tích tần phong công kích những dấu vết này đồng dạng có thể giết chết những cái này thần linh ở không gian bốn chiều bản thể đây chính là cổ kỷ vũ trang trên không tua nhỏ giả chỗ kinh khủng đây chính là cấp độ thần thoại năm chân chính là mà ở đạt được thời không tầng thứ sau đó trở lại lý giải áp chế đẳng cấp liền rất dễ hiểu áp chế đẳng cấp phân chia tương đương với đem không gian ba chiều đến không gian bốn chiều trung gian giai đoạn phân chia thành năm giai đoạn áp chế đẳng cấp hai chính là ba một duy một mươi ba áp chế đẳng cấp ba chính là ba hai duy cứ thế mà suy ra tuyệt đối áp chế chính là ba nam duy là ở vào ba d đến tư duy không gian bất đồng không gian cho nên cao duy có thể áp chế thấp vĩ đây chính là áp chế đẳng cấp căn bản nguyên lý nếu như nguyên lai、like、thế giới game thế giới hiện thật đều là một cái mặt bằng như vậy áp chế đẳng cấp hai thuộc tính cùng kỹ năng thì tương đương với so với cái này mặt bằng cao hơn một chút mặc dù chỉ là một chút nhưng ở trên bình diện vô luận mạnh bao nhiêu công kích và hiệu quả đều hoàn toàn không có khả năng va chạm vào áp chế hai thuộc tính cho nên Áp thấp lực chế đối với trên bình diện còn lại con kiến mà nói không cách nào xuyên thấu qua cái vòng này đi công kích được trong vòng con kiến cái này tương tự với huyết chiến các loại vô địch hiệu quả nhưng một ngày có áp chế đẳng cấp công kích liền đã có được cao độ khái niệm hoàn toàn có thể lướt qua cái kia quay vòng từ đỉnh đầu đối với trong vòng con kiến phát động công kích cái này liền ngăn cản không thể ngăn cản cao duy áp chế thấp duy cái này là tuyệt đối chân lý nhưng bây giờ trên không tua nhỏ giả hoàn toàn có thể từ thế giới ba triệu đ ả kích không gian bốn triệu thần linh bản thể tần phong trong tay nắm trên không tua nhỏ giả phảng phất có vô cùng không gian lực lượng ở đoạn nhận bên trên lưu truyền khoe miệng hắn vi k i ể u hiện tại hắn chỉ cần thấy được một cái thần linh phân thân liền có thể trực tiếp đối với cái kia thần linh bốn d bản thể phát động công kích tạo thành thương tổn thậm chí Chỉ cần là mang vào một cái thần linh vật phẩm, hắn mang là vào một vật đồng ề u Nguyên sau triệu có thể căn cứ cái này vật phẩm ở trên lực lượng, công kích được cách cấp được cấp, có lực. cách cấp được cấp, thức đó, thể vật trên thần thể. thời thần đạt thần thể tỏa Thần đạt thì thần linh ở vào không gian 4 triệu bản thể thức tỉnh. thần một thời phẩm linh không phải, linh linh không Nhưng phong phận không năng này lượng, nên bản bản, gian bản nắm lượng. giai mới giải giai giờ, giữ là vào là bây ở ở lực đã đ bộ thời hắn hiện tại mới ý thức tới hắn đem tối cường ám ảnh c h i chủ loại này tồn tại nghĩ vô cùng đơn giản cái kia cấp bậc cường giả tuyệt đối là thức tỉnh không gian đa t r i ệ u bản thể tồn tại thậm chí còn tiến hành rồi thời không đề thăng nếu như không phải chư thần quy tắc tuyệt đối l à chắn ở cái tiêu cấp bậc thần linh một cái ý niệm trong đầu là có thể giết chết vô số tần phong như vậy hơn nữa bất luận tần phong thần cách rất mạnh thuần túy năng lượng có bao nhiêu đều không thể ngăn cản đối phương bốn chương năm trăm năm mươi bảy siêu lớn đại tinh cầu thần linh mai tăng tràng đáng tiếc là tần phong bây giờ còn không cách nào trang bị trên không tua nhỏ giả tiểu sử của ta ân ký hiện tại mới một bảy và năm còn có con cổ cấp trang trên không nhỏ thượng năng kém mới một sấp lấy xỉ và Giết thể tua bốt, thu bị đương ợ được c lịch sử ký, quá ít. Viễn cổ cấp cổ cấp có lịch có chút chờ khoảng ký, ký? thì như thái thể nhiêu Thần Phong bao mong. năm ẩn Viễn đến năm. Nếu ẩn giết trăm ít. bốt, bốt, đạt là sử sử quá đ ư nhiên hiện tại hắn chủ động đổi mới là soát không ra thái cổ cấp bốt cần tiêu hao thuần túy năng lượng quá cao hiện tại hắn còn không cách nào gánh vác hắn hiện tại nhiều lắm cũng liền soát một cái cấp độ thần tô hủy bột cùng huyết thống á i đạt được t ư ợ n g cổ cấp bốt yếu nhất cái loại nào muốn x o á t đi ra đều sẽ tiêu hao hết hắn toàn bộ thuần túy năng lượng lẻ sáu bảy cho nên không cần thiết cùng với chính mình x o á t hắn còn không bằng đi những tinh cầu khác chư thần phục vũ khí x o á t người khác tài nguyên ở trước khi lên đường hắn lại mang liễu ngọc nhi trả một chút quái thành công thu được cái này gheo nhỏ mội từ một điểm cuối cùng sùng bái điểm số rốt cuộc đạt tới mười điểm đồng thời hiện tại tần phong mang qua các cô em chí ít đều là cấp độ truyền thuyết trở lên huyết thống các nàng chiến lược viễn siêu thường nhân tiếp tục như vậy l là là vì vậy hắn hiện tại tuần tra đầy loại này mọi tử số lượng rốt cuộc đạt tới mười cái ngoại trừ phía trước tám cái hơn nữa gần nhất cờ zit hy nạ cùng liễu ngọc nhi tổng cộng cho tần phong mang đến thập tầng thêm được thần tính giá trị để thăng thập bội thuần túy năng lượng dung lượng để thăng thập bội thần cách giai cấp cùng thần cách lo dịp mỗi người thêm một ư ơ i thần cách thuộc tính thuần túy tí năng lượng dung lượng sáu nghìn sáu trăm ba mươi bảy tám thần cách giai cấp m ộ ư ơ i ba cấp thần cách lo dịp một mươi ba thần cách độ tinh khiết sáu m hai tám mươi chín dung lượng không có phồng nhiều lắm nhưng mấu chốt là thần cách giai cấp cùng thần cách lo dịp tăng thêm một bước thần cách giai cấp đạt được m ộ ư ơ i sáu cấp có thể thức tỉnh không gian bốn triệu thần linh bản thể nói như vậy ta cũng nhanh. Thần tốc nhanh. cũng có loại mộng ảo cảm giác. Cái phong mộng này loại ảo đương nhiên hắn cái này vẫn có chút nước coi như hắn thần cách giai cấp đạt được mười sáu cấp hắn thuần túy năng lượng dung lượng cũng còn kém rất rất xa còn lại mấy cái bên kia bình thường cách bắt đầu chỗ mã thuần túy năng lượng dung lượng phương diện hắn sẽ tương đối hoàn cảnh xấu bất quá miễn là thần cách giai cấp so với phương siêu gia nhất cấp đến lúc đó liền là tuyệt đối nghiên ép thuần túy năng lượng ít một chút cũng không thể gọi là đạt được mười sáu cấp thần cách giai cấp sau đó thần linh sẽ tiếp tục hướng về c à n g cao thời không sinh mệnh t ầ n g thứ rào bước tiến lên mười sáu cấp thời điểm là bốn dê sinh mệnh mười bảy cấp thời điểm chính là ngũ duy sinh mệnh cứ thế mà suy ra dựa theo chữ cái hy lạp cái đo đếm hai mươi bốn cấp phải là đỉnh cấp Thần tình. thần đạt trước, thần cách giai cấp tăng Phong không như cách phía cách cũng còn muốn cấp cấp cấp giai giai được xa xưa vậy sự Ở lần ê n chỉ h là giảm bất t u túy này ă n lượng g tiêu h o Cho nên b mục tiêu khởi nguyên tinh tinh cầu này chỉ là tên là khởi nguyên tinh cũng không có cái gì khác ý nghĩa đặc biệt viên tinh cầu này chủ thần thời kỳ niên đại là mười bảy năm mà thần phong sở dĩ tuyển trạch viên tinh cầu này chính là bởi vì viên tinh cầu này linh số lượng đặc biệt nhiều t i ế n nhập chủ thần thời kỳ niên đại đầy đủ lâu đời bên ngoài phục vụ khí bên trong khẳng định đã soát ra khỏi một ít thái cổ cập bốt u vì sao không chọn còn lại hơn mười năm tinh cầu đâu đó cũng là bởi vì viên này khởi nguyên tinh hướng phía chu vi tinh vực phát khởi phát thanh tìm kiếm viện trợ viên tinh cầu này đang bị nhiều văn minh thần linh xâm lấn chỉ cần có thể phòng ngừa khởi nguyên tinh bị lược đoạt rơi tất cả linh khởi nguyên tinh thần linh đều nguyện ý thần phục với trường cứu người của bọn họ chủ thần thời kỳ thứ mười bảy năm vừa vặn có thể nhìn t i ế đây là đối với niên đại thấp tinh cầu văn minh bảo hộ thần phong cắt đến t r n g song tử phân thân thị giác rất nhanh sẽ xuyên toa đến rồi khởi nguyên tinh ngoài không gian tinh h Phong ậ t Tần lớn. l ế c ì n liền phát hiện cái này lại, phát cầu á i lại siêu tinh này là một c khổng lồ. Đồng thời hiện tinh Đồng viên lồ. tại, cả viên tinh cầu mặt ngoài bừa buộn các loại t h ầ nơi linh lắm. nhiều Tinh ngoài hắn đều nhận không rõ ràng, n khí thức, mặt cầu các đều rõ không ngừng buộc phát ra một ít thuần túy năng lượng giữa chiến đấu thậm chí ở tinh cầu ngoài không gian tầng khí quyển bên ngoài đều có thể nhìn đã có thần linh ở lẫn nhau k ị c h chiến thuần túy năng lượng dường như lưu tinh giống nhau xẹt qua h ắ cám không gian đi tới nơi này tần phong lập tức liền cảm nhận được một loại khẩn trương tinh cầu quá lớn chính là nguyên tội a khởi nguyên tinh quá lớn tinh cầu này đường kính có chừng lam tinh gấp mười hai lần còn nhiều hơn diện tích bề mặt là lam tinh một trăm năm mươi lần tả h ư u hai ba nói cách khác nếu như có thể triệt để cấp đoạt hoặc là thu phục viên tinh cầu này này tương hội thu hoạch khó có thể tưởng tượng linh số lượng cho nên cạnh tranh kịch liệt thậm chí tần phong đã cảm nhận được ở nơi này tinh cầu thuộc trong không gian đã có thần linh rơi xuống dấu hiệu như loại này đại quy mô thần linh loạn chiến có thể nói là thần linh mai táng tràng a t h ầ như p o n g vừa mới x u thế, đại đại thế trẻ tuổi thần linh đối với cái này chút động hơn mười năm lão thần linh mà nói căn bản không đáng lưu ý chương năm trăm năm mươi tám ba tỏa phục vũ khí mục tiêu thái cổ cập bốt tuy là hiện nay không có gì thần linh để ý tới tần h phong nhưng hắn đến nhất định là bị còn lại thần linh đều chú ý đến, đến rồi một ngày hắn có hành động gì nhất định sẽ đưa tới còn lại thần linh c ù n g ứng đối sách cho nên thần phong thẳng thắn trước bất động điều tra khởi nguyên tinh tình trạng quét hình bản tinh cầu bây giờ thần linh số lượng thần phong liên tiếp hạ đạt hai cái chỉ lệ rất nhanh hắn tiêu hao bốn mươi hai điểm thuần túy năng lượng chiếm được tặng lại khởi nguyên tinh đường kính là lam tinh gấp m ộ ư ơ i hai lần diện tích bề mặt là lam tinh một trăm năm mươi hai lần bản thổ trí tuệ sinh mạng cá thể số lượng đ ặ t tới ba bốn trăm ước khởi nguyên tinh trí tuệ sinh mệnh cùng lam tinh nhân loại cơ bản hoàn toàn nhất trí chỉ có lỗ thai hơi chút càng nhọn một điểm vóc người cũng càng thêm vóc l ò n dài diện tích bề mặt là lam tinh một trăm năm mươi hai bội số hải dương diện tích chiếm so với cùng lam tinh không sai biệt lắm nhân khẩu thì là lam tinh năm mươi lần tả hưu nói cách khác tinh cầu này mật độ nhân khẩu còn không bằng lam tinh đâu bất quá tinh cầu này cũng thật sự là quá lớn thần phong cũng không nhịn được cảm khái như vậy siêu tinh cầu khổng lồ bên ngoài chư thần phục vũ khí 29 vậy mà đều là chia làm ba cái ba cái phục vũ khí phân biệt bao trùm khởi nguyên tinh ba tòa đại lục nói cách khác cái này khởi nguyên tinh thời kỳ thứ nhất chủ thần c h i chiến trực tiếp sẽ có ba gã chủ thần thu được thần cách xuất hiện ba vị chủ thần nếu không như thế tinh cầu khổng lồ quá để cho người đỏ mắt b ă n g vào một cái chủ thần căn bản không khả năng kiên trì lâu lắm mà cho tới bây giờ khởi nguyên tinh đã là chủ thần thời kỳ thứ m ư ơ i bảy năm khởi nguyên tinh ba cái phục vũ khí mỗi bên mười hai tên chủ thần vị đã toàn bộ đủ số nói cách khác viên tinh cầu này bản thổ thần linh có chừng ba mươi sáu vị hiện tại đã có không ít ngoại thần ở khởi nguyên tinh t h ư ợ n g mặt bắt đầu cấp đoạt khởi nguyên tinh linh tuy là bản thổ thần linh số lượng đạt tới ba mươi sáu cái chi nhiều thế nhưng ngoại lai xâm lấn thần số lượng càng nhiều hơn nữa lần này chính là rất nhiều ngoại thần thương lượng với nhau l ấ y thảo luận tới xâm lấn khởi nguyên tinh chính là muốn đem khởi nguyên tinh phân chia hết lớn như vậy một khối bánh gato những cái này ngoại thần sợ rằng đều đỏ mắt rất lâu rồi nhưng khởi nguyên tinh bản thổ thần linh số lượng nhiều lắm muốn cấp đoạt quá khó khăn cũng chỉ có thể dùng thời gian dài tới kế hoạch sau đó liên hợp còn lại ngoại thần cùng nhau hiện tại còn lại bên ngoại thần cơ bản đều là từng người tự chiến đều ở đây đối kháng khởi nguyên tinh những cái này bản thổ thần linh mà giờ này khác này toàn bộ khởi nguyên tinh thượng mặt tổng cộng có một trăm hai mươi vị trở lên thần linh trong đó ba mươi sáu cái bản thổ thần linh ngoại trừ lời nói tổng cộng có sấp xỉ một trăm danh ngoại thần đây thật là ở phân bánh ga tố a tần phong cảm nhận được những cái này xâm lấn khởi nguyên tinh ngoại thần mỗi người ở mỗi người phụ trách lĩnh vực chiến đấu có chút ngoại thần cực kỳ thoải mái bởi vì căn bản không có nhiều đủ bản thổ thần linh đi ngăn cản bọn họ vì vậy bọn họ trực tiếp kiến tạo cướp đoạt thần miếu tại chính mình phân đến bên trong khu vực bắt đầu cướp đoạt đứng lên trách không được cái này khởi nguyên tinh muốn đi gặp bên ngoài gửi đi cầu viện tin tức nói vậy cái kia cầu viện tin tức đều tiêu hao những cái này bản thổ thần linh không ít thuần túy năng lượng rất nhanh tần phong cảm thụ một cái trên viên tinh cầu này rất nhiều thần linh đại thể thần cách thuộc tính không sai biệt lắm là bốn ngũ cấp thần cách thuần túy năng lượng dung lượng cũng đều ở mấy vạn điểm tả h ư u hiện tại tinh cầu này hơn một trăm tên thần linh từng cái đều so với tần phong phía trước nhìn thấy thần linh đều cường đại hơn nhiều viên tinh cầu này ba cái phục vũ khí sẽ phải đổi mới không ít thái cổ cập b t a hơn nữa thái cổ cấp bốt đối với trên tinh cầu này các thần linh mà nói cũng đều là tương đối khó khăn không phải tốt như vậy đánh chỉ bằng bọn họ mấy vạn điểm thuần túy năng lượng dung lượng còn không có biện pháp đem thái cổ cập bột trực tiếp giết chết nói cách khác khả năng còn dư lại không ít dù cho miễn là còn lại một hai vậy cũng đầy đủ để cho ta đem lịch sử ân ký để thăng tới ba sáu vạn năm a bây giờ còn cái một chín vạn năm lịch sử ân ký trước vào xem một chút đi thần phong tạm thời không có ý định xuất thủ bởi vì hắn trên không tuôi nhỏ giả cái này cổ kỷ vũ trang còn chưa trang bị còn không phải của hắn tối cường trạng thái nếu như hắn nhớ muốn cùng những thứ này thần linh cứng rắn mới lời nói vậy cần nhiều lắm thuần túy năng lượng hiện tại hắn thuần túy năng lượng dung lượng là hơn sáu vạn nhưng hắn phía trước tiêu hao phân nửa còn không có bổ sung trở về đâu cho nên từ góc độ này mà nói hắn cũng phải trước chấm r ã i đương nhiên chỉ cần có thể đem trên không tua nhỏ giả trang bị hắn nhớ g i ế t những thứ này thần linh vậy dễ như t r ở bàn tay một cái trên không t r ô n vùi chạy ra tay liền có thể ngăn cản nhắm vào mình hết thẻ thương tổn có thể không nhìn tất cả áp chế đẳng cấp trực tiếp lấy thời không xuyên tấu tình thế đối với còn lại thần linh tạo thành thương tổn thời không xuyên đây là tần phong chủ yếu bằng vào thuộc tính không có cái này thuộc tính hắn bây giờ đối với bên trên những thứ này thần linh thật đúng là không nhất định chắc thắng dù sao đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm một ngày đối phương liên hợp lại đối phó tần phong tần phong cũng rất khó chống đỡ nhưng một ngày có thời không xuyên thấu hắn ở nơi này khởi nguyên tinh thượng liền l à chân tránh thần thần bên trên c h i thần vì vậy hắn tiêu hao điểm thuần túy năng lượng để t r ò m s o n g tử bốn trăm bốn mươi phân thần tiến nhập khởi nguyên tinh một người trong đó c h ư thần phục vũ khí giờ này khắc này khởi nguyên tinh phục vũ khí rất ít người bởi vì trong hiện thực đang ở lọt vào xâm lấn viên tinh cầu này bản thổ ngoạn gia đều phi thường đoàn kết dù cho không có ích gì cũng đều ly khai trò chơi đang phối hợp bản thổ thần linh chống lại kẻ thù bên ngoài mặc kệ có bao nhiêu thương tổn nhiều một chút là một điểm có thể tiêu hao hết đối thủ thuần túy năng lượng thì có hiệu lực thần cách giai cấp bốn ngũ cấp lời nói mỗi điểm thuần túy năng lượng có thể trung hòa tổn thương lớn khái là ba năm tả hữu chỗ mã mười bảy năm người chơi bình thường coi như không có thu được thần cách cũng cũng có thần ể tạo thành vài tỷ, thậm chí mấy chục tỷ làm thương tổn t chí chục h vài làm đúng. mới mấy phong đối với tinh cầu này phổ thông thổ dân ngoạn gia vẫn đủ kinh phục bọn họ có can đảm đối với thần linh xuất thủ đi tiêu hao bọn hắn thuần túy năng lượng một ngày ngoại thần giành tay những thứ này thổ dân ngoạn gia cơ hồ là tử vong chết một mảnh viên tinh cầu này thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng ba mươi sáu cái thần linh cũng cũng đều mạnh nhất thu làm tín ngưỡng tinh cầu nói coi như không tệ thần phong khỏe miệng vì tiểu suy nghĩ hắn tròm xong tử thần khí phân thân rất nhanh liền tiến vào tinh cầu này để tam phục vũ khí sau đó tiêu hao thuần túy năng lượng thăm dò thái cổ cập bột chương 559, t r ê n không sống ở giả n ồ n g nhiệt quang thiên sứ tiêu hao 119 điểm thuần túy năng lượng phát hiện thái cổ cập bột vị trí trên không trên không tọa độ trên không sống ở giả lưu hoàng thái cổ thủ hộ giả 21 t r i ệ u năm t ầ n phong rất nhanh tìm thấy được một con thái cổ cấp thủ hộ giả vị trí bên ngoài tọa độ dĩ nhiên là ở vào trên không trên không là cái gì bản đồ lẽ nào là ở đại lục thượng tầng bên ngoài bản đồ thần phong suy nghĩ một chút hắn cũng không còn quá để ý trực tiếp tiêu hao thuần túy năng lượng truyền t ố n g trên không sau đó hắn t r ò m xong tử phân thân trực tiếp từ khởi nguyên tinh bản thổ tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm quả nhiên đến rồi một vùng tăm tối tinh không ở giữa rất xa quay đầu nhìn lại có thể chứng kiến siêu cấp to lớn khởi nguyên tinh đều được một tháng sáng lớn nhỏ hình tròn phản xạ phân nửa ánh sáng mặt trời thái cổ cấp bút dĩ nhiên là đổi mới ở tinh hệ ngoài không gian lợi hại thần phong h i p một cái con mắt xuất hiện ở trước mặt hắn là một đầu cực kỳ to lớn côn trùng quái vật lưu tiến hình giáp sát thân thể dường như đường lang một dạng một đôi liêm đao toàn thân đen nhánh tản ra cực kỳ nguy hiểm q u a n mang liền giống như vật c h ế t giống nhau lạng lạng sống tại vùng hư không này ở giữa màn đêm khôi lỗi lười dao ù dù ma kỳ thần phong không do dự trực tiếp xuất thủ màn đêm khôi lỗi hiện tại đã là tuyệt đối áp chế cấp bậc khống chế kỹ năng vừa ra tay liền đem cái kia trên không sống ở giả đánh thức sau đó dễu cợn qua đây cùng lúc đó lười dao rủ d ù mạ kỳ xuất kích nhìn ra được cái này trên không sống ở giả có khá cường đại bị động phòng ngự kỹ năng tần phong ánh đao rơi vào trên người dĩ nhiên không tạo được quá nổ tung thương tổn nhưng không quan hệ tần phong màn đêm khôi lỗi chính là tuyệt đối áp chế cấp bậc cho dù là thái cổ cấp bốt cũng không thể tránh thoát hoàn toàn sẽ bị tần phong vẫn k h ô n g chế đến chết chỉ là cần tiêu hao một chút thời gian đáng tiếc không có tuyệt đối áp chế cấp bậc công kích h è càng không có thời không xuyên thấu công kích nếu không người này căn bản không khả năng giảm tổn thương cao như vậy thần phong có chút buồn b ự c cái này trên không sống ở giả bị động phòng ngự kỹ năng thực sự lợi hại bằng vào hắn áp chế năm công kích thuộc tính không cách nào áp chế đối phương phòng ngự thuộc tính cho nên chỉ có thể làm từng bước công kích đương nhiên tần h phong cũng có thể tuyển t r ạ c h tiêu hao thuần túy năng lượng chỉ định bên ngoài phòng ngự kỹ năng mất đi hiệu lực nhưng này cần tiêu hao thật nhiều thuần túy năng lượng cũng không có lời một hồi sẽ có một trận đại chiến hay là trước đem thuần túy năng lượng khôi phục một ít, cũng không cần thật lãng phí ngược lại cái này trên không sống ở giả cũng không có phản kháng năng lực tần phong hoàn toàn không có bất kỳ lật xe khả năng tìm chút thời giờ liền tìm chút thời giờ ảnh hưởng không lớn đang ở tần phong tiến công chiếm đóng thái cổ cập bột thời điểm khởi nguyên tinh mặt ngoài đối với toàn bộ khởi nguyên tinh mà nói tình thế càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ khởi nguyên tinh linh đã bị cướp đoạt không hai phần trăm tả hữu đ ừ n g xe mới m phần trăm chi hai trên thực tế đây đã là rất lớn một con số bởi vì khởi nguyên tinh viên tinh cầu này thật sự là quá lớn đồng thời Cái cướp này bị đ o ạ thời đi k ô không? n phần linh, liên nghĩa khởi nguyên tinh bản thổ sinh linh, sinh dục xuất sẽ trực tiếp giảm xuống phần g giảm Hai khởi thổ Hai h tiếp trăm xuất trực trăm. t ý sẽ dục gian dài đi xuống ảnh hưởng cực đại tiếp tục phá hủy c ư ớ p đoạt thần miếu có một gã cả người bạch quang bản thổ nữ tính thần linh là hiện nay khởi nguyên tinh mạnh nhất bản thổ thần linh từ hắn đang phụ trách toàn bộ khởi nguyên tinh phòng ngự công việc đồng thời khởi nguyên tinh hướng ra phía ngoài ban bố cầu viện tin tức đều là hắn một mình phát ra ngoài hắn thần danh nồng nhiệt quang thiên sứ thần cách giai cấp sáu cấp đối với ở hắn dưới sự xuất lĩnh vô số bản thổ ngoạn ra người trước ngã xuống người sau tiến lên hơn nữa là có tổ chức có kỷ luật tập hợp xuất kích mấy vạn tờ l ỡ hợp thành quân liên hiệp đoàn thình lình truyền t ố n g đến một cái cướp đoạt thần miếu bên cạnh sau đó xuất thủ bạo phá dù cho cũng không có thu được thần cách người chơi bình thường chiến lược đều cũng không yếu mỗi một người đều ăn mặc cổ kỳ vũ trang lịch sử ấn ký đều biết nghìn năm huyết thống cũng đều là cấp độ truyền thuyết đi lên kỹ năng áp chế đẳng cấp cũng có rất nhiều đều đạt được á p chế năm đây chính là chủ thần thời kỳ ngoạn gia nội tình như vậy mấy vạn tờ l ê ơ tổ hợp lại với nhau hoàn toàn có thể một lần hành động đem một tòa cướp đoạt thần miếu phá hủy thậm chí còn mười bảy niên thần linh ngoại thần đều không thể đem những tờ l ê ơ này duy nhất giết chết những tờ l ê ơ này mặc dù không có trở thành thần linh nhưng sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không kém thậm chí đã vượt lên trước rất nhiều mới thu được thần cách thần linh nhưng dù cho có những tờ l ê ơ này người trước ngã xuống người sau tiến lên xuất thủ khởi nguyên tinh tình huống cũng là càng ngày càng không xong lẽ nào thật không có việt quân nồng nhiệt quang thiên sứ xinh đẹp hai má bên trên thần tình có chút trầm trọng nếu như vẫn tiếp tục như vậy lời nói khởi nguyên tinh rất có thể sẽ bị lược đoạt rơi tất cả linh đến lúc đó các nàng khởi nguyên tinh văn minh liền trực tiếp mất mạng mặc dù nói hắn đã sở hữu t h ầ n cách thọ mệnh cũng hầu như có thể vẫn tiếp tục tăng lên thế nhưng mất đi chính mình văn minh hắn liền như cùng không có dễ nước ca lui về phía sau nàng đem chỉ có thể ở những tinh cầu khác phiêu bạn thậm chí chỉ có thể tuyển trạch trở thành còn lại thần linh thuộc hạ mới có sinh tồn nơi sống yên ổn một ngày như vậy cũng quá thê thảm nàng cực kỳ khát vọng có người khác có thể tới hỗ trợ dù cho đem khởi nguyên tinh thu làm kỳ tín ngưỡng tinh cầu cũng hầu như sống khá giả bị lược đoạt hết tất cả linh sau đó trở thành tự tinh đáng tiếc ở bản bên trong tinh vực dường như căn bản không cái gì thần linh có năng lực giải quyết hết nàng khốn cảnh bây giờ dù sao hiện tại tới c ư ớ p đoạt khởi nguyên tinh những thứ này thần linh cũng đã là bản tinh vực rất lớn một bộ phận thần linh thừa ra những cái này làm sao có thể có thực lực đẩy lùi những thứ này thần linh đúng lúc này đ ỗ n g nhiên liên tiếp gợi ý của hệ thống t r u y ề n vào khởi nguyên tinh mọi người náo hải đến từ u u u tinh cầu ám ảnh tri chủ đi tới bản tinh cầu sao tốt đến từ tss tinh cầu hoang vu tri thần đi tới bản tinh cầu tổng cộng bảy tám mươi cái gợi ý của hệ thống trực tiếp t r u y ề n đến ở khởi nguyên tinh ngoài không gian bên trong cái này tiếp theo cái kia thần linh tổng cộng bảy tám mươi cái thần linh hàng lâm đến rồi khởi nguyên tinh tới những thứ này thần linh đến từ chính còn lại tinh vượt i ể u điều này làm cho nồng nhiệt quang thiên sứ hơi nghi hoặc một chút những thứ này thần linh là tới làm cái gì chẳng lẽ cũng là đến cấp độ ta dù sao nàng gửi đi tinh vực cầu viện tin tức dựa theo đạo lý sẽ không đưa tới còn lại tinh vực thần linh qua đây trợ giúp mới đúng hơn nữa coi như là tới tiếp viện cũng không khả năng duy nhất đến như vậy nhiều rất nhanh é u t ư ở n g chiến tranh c h i chủ t h ầ n hệ tiếp quản bản tinh cầu không cho phép ai có thể nhanh chóng rút lui khỏi một gã cả người màu đen thần linh chính là đến tờ ủ tinh cầu ám ảnh tri chủ chu vi lượn lờ vô cùng h ắ t vụ một đôi lạnh lùng con n g ư ơ i quan sát toàn bộ khởi nguyên tinh chương năm trăm sáu mươi phi thường khó khăn nhiệm vụ dứt lời lạc phàm túi người xuống ở cự mãng bên trên sở loạn chúc mừng ngoạn g i a đạt được một bộ quần áo làm lạc phàm lục lọi mãng x à thi thể muốn nhìn một chút có hay không có thể tìm tới bất luận cái gì có giá trị thiết bị lúc hệ thống thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên nghe được hệ thống thanh âm phía sau lạc phàm trên mặt lộ ra vùi sướng hắn lập tức chiều phượng hà phương hướng nhìn một chút mưa bụi phượng hà rơi xuống mưa bụi đây là một bộ tây trang nhìn nó là hay không thích hợp n g ư ờ i lạc phàm thanh â m ở tế vũ ngông ngông phượng hà vang lên bên thay tế vũ qua đi phượng hà cầm âu phục lên trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc lạc phàm người giết măng xả ngươi nhất định phải cho ta cái này bộ đồ tây sao phượng hà có thể ở tế vũ trung biểu hiện ra khiếp sợ như vậy cũng là có nguyên nhân dù sao trò chơi hiện tại vừa mới bắt đầu căn cứ trò chơi trước mắt thị trường tình huống một bộ ít nhất phải năm mươi sáu văn nguyên lạc phàm giết chết măng xả cũng trợ giúp lông mao vũ phượng hà hoàn thành nhiệm vụ cái này vẫn là một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ cho dù lạc phàm không nói gì thêm mang đi thiết bị lông mao vũ phượng hà cũng sẽ không nói cái gì nhưng là bây giờ lạc phàm muốn trang bị nàng điều này làm cho nàng có điểm xấu hổ cầm ta hiện tại có một bộ lang yêu phục trên cơ bản được rồi lạc phàm nói liếc mắt một cái phượng hà tế vũ không có cái gì có thể nói tương phản hắn tiếp tục lục lọi mãng xà tâm lý của hắn vô cùng rõ ràng giống như mãng xà một dạng lão bản không thể chỉ có một bộ tây trang chúc mừng tờ lây ơ thu được kim tệ bạo kích 100. chúc mừng vận động viên thu được xà bỉ chúc mừng vận động viên thu được xà đảm kế tiếp lạc phàm phát hiện chủ yếu là một ít tài liệu không có gì thực chất tính thứ tốt lạc phàm bỏ qua tiếp tục tìm kiếm m ạ n g xà mưa nhỏ phượng hà ngươi bây giờ đã đến cựu cấp nhiệm vụ đã hoàn thành theo phòng chừng ngươi có thể thành công đạt được thập cấp phía sau hoàn thành vài cái t â n thủ nhiệm vụ lạc phàm đứng dậy nhìn một chút lúc này tế vũ trung phượng hà thanh âm kia ở mảnh nhỏ bên trong phượng hà vang lên bên hai giả dích phượng hà nghe xong lạc phạm lời nói phía sau gật gật đầu nói ngươi nói đúng ta hiện tại gần m ộ ư ơ i c ấ p đang khi nói chuyện nàng bắt đầu nhìn nàng mới từ lạc phạm nhận được tây trang đó là nhất kiện xinh đẹp thiết bị t h a m dò lông mao vũ phượng hà lập tức thi triển tham c h ắ c thuật kiểm tra trong tay hắn thiết bị sa bi chiến giáp phòng ngự m ộ mươi phẩm chất thanh thiết sa bi váy sức chịu được m ộ ư ơ i phẩm chất thanh thiết sa b i g i à y mẫn tiệp m ộ mươi phẩm chất thanh thiết da cất kiếm công kích m ư ơ i năm phẩm chất thanh thiết ở tế vũ trung thấy được thiết bị sau đó phượng hà mặt bên trên lộ ra một loại khó có thể hình dung hưng phấn thật tốt quá thật tốt quá ta rốt cuộc có một bộ tây trang không tế vũ trung phượng hà âm thanh kích động ở lạc phàm vang lên bên h a i lạc phàm nghe xong lông mao vũ phượng hà lời nói phía sau trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt chứng kiến mù mịt tế vũ phượng hà tâm lý rất là vui mừng dù sao lông mao vũ phượng hà đối nàng rất trọng yếu hắn cần lông mao vũ phượng hà trợ giút thế nào theo ta chia sẻ một cái thiết bị thuộc tính nhìn hàng xóm lạc phàm nhìn tế vũ trung phượng hà biểu tình trên mặt lộ ra mong đợi t h ầ n tình nghe xong lạc phàm lời nói phượng hà không chút do dự nói cho lạc phàm liên quan tới tố tụng hết thẻ tin tức lạc phàm kiểm tra cẩn thận phí hà gương mặt chia sẻ tây trang tin tức trang bị thuộc tính cùng trên người của hắn dày đi mưa không có gì bất đồng có thể phán đoán ở trò chơi lúc bắt đầu thiết bị không có quá lớn khác biệt lại Trưng 561, rơi vào chầm tư. như vậy liền tăng cường lạc phàm bước huấn luyện kế tiếp đường tiếp tục mua tây trang bán tây trang hoặc là ở t r ân ta m biết phí hà vừa nói chuyện một bên gương mặt thanh âm ngọt ngào vang lên đem trang bị thu nhập ba lô lạc phàm ngươi kế tiếp dự định làm cái gì ghi khai tân Thủ Tân Thôn trực t ế phí đi c ủ yếu hà gò má ở lạc phàm bên thai tiếng vọng lạc phàm không trả lời ngay mà là rơi vào trầm tư hắn hiện đang quan tâm là phí hà mới vừa tại hắn trên mặt học được kỹ năng chuyện này không rõ ràng hắn cực kỳ khổ não không sai biệt lắm cần phải đi ở tân thủ thôn không có ta huấn luyện địa phương lạc phàm nghi ngờ nhìn về phía mạ dịt cắt phỉ gò má nói rằng phí hà kỳ khắc tư ngươi mới vừa ban bố kỹ năng là kỹ năng trong sổ tay kỹ năng sao ở trong trò chơi này có rất nhiều thu được kỹ năng phương pháp trong đó thường thấy nhất là làm nhiệm vụ tới thu được sách kỹ năng cùng từ sách kỹ năng bên trong thu được kỹ năng thứ nhì là c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng có thể dùng chút ít kim tệ mua được hiện tại bọn họ không có đội việc cho nên phí hà trên mặt kỹ năng căn bản cũng không phải là c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng lạc p h à m duy nhất có thể nghĩ tới chính là sách kỹ năng nhưng mà trên thị trường sách kỹ năng là vô giá loại này cấp thấp kỹ năng có thể bị mấy triệu người sử dụng làm phí hà từ lạc phạm mua một thanh kiếm lúc nàng tối đa chỉ có thể lấy ra mươi mai kím tệ lấy nàng tài lực cùng tài lực không có khả năng mua được một bản sách kỹ năng ngươi là nói mới vừa ra chỉ kỹ năng đây không phải là ta từ sách kỹ năng ở bên trong lấy được ta không biết như thế nào vô duyên vô cớ thu được cái này kỹ năng phí hà dùng gương mặt nói nàng cùng lạc phàm chia sẻ lời chúc phúc của nàng kỹ xảo lạc phàm nghe được cổ phỉ gò má phía sau sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến ngươi nói ngươi không biết ngươi là làm thế nào chiếm được kỹ năng này chuyện gì xảy ra lạc phàm thanh âm kinh ngạc ở vi vi phiêu động vang lên bên thai phí hà gò má chậm rãi mở ra giải thích ta thấy ngươi vô cùng nguy hiểm muốn trợ giúp ngươi ta tâm lý vẫn nghĩ như vậy ta có bản sự này phí hà gò má ở lạc phàm bên thai tiếng vọng nhưng lạc phàm nghe xong lời của hắn phía sau không khỏi bị chấn kinh rồi e rằng cái trò chơi này cũng có thể sáng tạo kỹ năng hoặc là đây là gây ra kỹ năng một loại phương thức lạc phàm trong đầu tràn đầy nghi hoặc hắn dùng một loại vẻ mặt khó thể tin nhìn bên người phí hà gò má nàng lời mới vừa nói khiến cho lạc phàm tin tưởng vững chắc khả năng này lạc phàm làm sao vậy ta kỹ năng làm sao vậy nó mang cho ngươi tới bất luận cái gì quá mức gì chứng sao phí hà hai gò má không biết lạc phàm vì sao đột nhiên đối với hắn kỹ năng cảm thấy hứng thú hắn chứng kiến lạc phàm chậm chạp không nói lời nào nàng lo lắng là hắn kỹ xảo cho lạc phàm mang đến không khỏe lạc phàm nghe được phí hà gò má cấp thiết ngươi đã muốn cùng trước hết theo kịp bất quá nếu như ngươi lúc đó đem ta lôi xuống nước ta sẽ trước nói cho ngươi biết những cái này khó nghe ba ba nói ngươi không ngại trực tiếp đem đối phương đá ra lúc đó khi ta nghe được câu này lúc đối phương hàm chứa hổ thẹn mặt nuốt nước miếng một cái sau đó ha hả cười vài tiếng mặc dù biết lạc p h à m là thật biết làm loại sự tình này nhưng trong lòng cũng là thực sự sợ bởi vì lạc p h à m vẫn là một cái giữ uy tín nhân hiện tại ngươi xem rồi hắn dường như ở nói đùa với ngươi chương năm trăm sáu mươi hai mục tiêu trên thực tế mọi người không có tâm tình nói đùa với ngươi bọn họ đều hết sức chăm chú nói những hết chăm chú đều nửa nửa nhìn nhìn sức lúc đầu ta cho rằng cái này rất đơn giản nhưng hiện đang tại sao có điểm khó đâu bởi vì bọn họ hiện ở dọc theo đường đi cũng không có gặp phải người xa lạ nếu như bọn họ gặp phải một cái người cường đại nhưng bọn họ không cách nào đối mặt tướng này trở thành tháng một năm hai chín cái vấn đề lớn nói tóm lại vô luận từ cái nào phương diện đến xem đều không phải là thuận lợi vậy chúng ta bây giờ mục tiêu là tìm được nếu bọn họ n ú ố t ở nơi đó không nghĩ ra tới gặp chúng ta chúng ta đây liền chính mình tại trong công viên tìm được bọn họ l ạ c phà mang trên mặt hưng phấn mỉm cười hiện tại nàng thực sự rất chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì lúc đó ta người chung quanh cảm thấy có điểm do dự bởi vì hoặc nhiều hoặc ít ta cảm thấy có điểm sợ nếu như xảy ra vô cùng tệ hại sự tình ta nên làm cái gì bây giờ hai người bọn họ đều là tốt nhỏ tuy là lạc phàm hiện tại cao hơn chính mình một điểm nhưng đây chỉ là một tổn thất nếu như bọn họ có thể thành công bọn họ nhất định sẽ thăng cấp làm hai người bọn họ đi tới thời điểm bọn họ đột nhiên chứng kiến phía trước có một cái hang thỉnh thoảng có một ít thanh â m kỳ quái truyền đến khi đó bọn họ cảm thấy phương diện này nhất định có không tầm thường gì đồ đạc bọn họ có thể chứng kiến bọn họ hy vọng tới lạc phàm tâm lý không khỏi kích động khi đó người chung quanh hắn cảm thấy phi thường sợ nên ta không ngờ tới sẽ đến người ở đó bên trong run dày cái gì vừa mới cái kia tự x o á y ca ở nơi nào người hiện đang tại sao sợ lạc phàm thực sự càng ngày càng coi thường người chung quanh hắn một cái hàn làm sao biết một điểm khí thế cũng không có chứ mặc kệ thế nào để cho mình cảm giác mình thực sự bị khinh thường tuy là mục đích của chúng ta là vì lần này vì sao chúng ta vẫn có chút sợ người nọ hưng phấn mà nhìn hoàn toàn bỏ quên mọi người ở nơi nào sợ cái gì làm bộ ngươi không nghe thấy ta có thể sợ cái gì cái gì tới sẽ tới chờ xem nếu như ngươi sợ sẽ chờ a lạc phàm xuất ra kim tệ đưa cho đ a n g ở truyền tống ở truyền tống cùng tiếp thu kim tệ phía sau hắn mặt bên trên lộ ra hạnh phúc mỉm cười t r ậ m rãi thỏi tiền vàng thu phía sau hắn bắt đầu lấy tay hàn đọc một ít lạc phàm nghe không hiểu chú ngữ chú ngữ giải trừ phía sau một cái lục giác tinh trận xuất hiện tại lạc phàm dưới chân làm pháp luật lúc xuất hiện lạc phàm bị bạch quang gây quanh bạch quang tiêu thất lạc phàm cũng đã biến mất chúc mừng ngoạn gia lạc phàm lần đầu tiên ly khai tân thủ thôn cũng thu được miếng tu di giới trang bị thường cho lạc phàm chín trăm m ư ơ i mới vừa tới đ i ề n rong còn không có đứng vững hệ thống thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên đây là thế giới phát thanh bởi vì không có ai vượt lên trước mười niên cấp cho nên phí hà tìm thời gian rất lâu mới đánh thất bại cử mãng bọn người kia quá yếu lạc phàm trên mặt lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ khẽ lắc đầu lạc phàm tâm lý không rõ ràng chín năm cấp đến mười năm cấp là một cái chênh lệch cái này cần đại lượng kinh nghiệm không phải mỗi người đều giống như lạc phàm may mắn như vậy hắn có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống phát thanh vang lên phía sau toàn bộ trò chơi ngoạn ra lần nữa khiếp sợ ta đi đây là cái gì lạc phàm chương năm trăm sáu mươi ba hệ thống thưởng cho ta chỉ cần một mai kim tệ là có thể đem nó đưa đến chủ thành khu nếu như không có tiền lạc phàm nơi nào có thể lợi dụng nó chết tiệt nếu hệ thống thưởng cho tốt như vậy thiết bị vậy quá vô tình thời kỳ thế giới giao lưu đàn lần nữa bạo tạc lạc phàm không để bụng giao lưu đàn hắn trực tiếp mở túi đeo l ư n g ra lấy ra hệ thống mới vừa tưởng thưởng giới chỉ t h a m dò lạc phàm xuất ra giới chỉ phía sau hắn bắt đầu mau sớm nhận do nó lạc phàm nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn thuộc tính sau khi giới thiệu hắn chấn kinh rồi ta không ngờ tới tu di giới thông minh như vậy đây là một cái di động ba lô lạc phàm trên mặt tràn đầy vui sướng hắn không chút do dự đeo lên giới chỉ đeo nhẫn lên phía sau lạc phàm phụ tải trong nháy mắt là số、0. cái này cho thấy chiếc nhẫn lực lượng phụ trọng là trong túi đeo l ư n g trọng lượng trong trò chơi người chơi bình thường ba lô có năng lực tướng này kèm theo tương đối phụ trọng năng lực đạt được tài nghệ nhất định phía sau liền không có cách nào tiếp tục vận chuyển đồ đồng thời trọng phụ tải cũng sẽ ảnh hưởng n o ạ n g i a mẫn tiệp độ cùng tốc độ có cái này tu di giới lạc phàm liền không cần lo lắng trọng lượng cùng dung lượng có thể nói đây là một cái vô hạn ba lô hơn nữa không có trọng phụ tải cái này đền bù lạc phàm tốc độ chỗ thiếu hụt đeo xù mẹ chiếc nhẫn xạ thủ càng cường đại nhất định còn có những người khác sẽ ở ta sau đó tiến nhập chủ thành khu thứ a nhì đổi việc là chuyện mấu chốt nhất e rằng người thứ nhất cũng có thể được hệ thống khác thường cho lạc phàm nghĩ đồng thời hắn lập tức ngắm nhìn bốn phía nhìn tình huống chung quanh đồng thời điểm kích bản đồ ở tại hiệu điền dong thành phố đại thể tình huống phía sau hắn tận chức tận trách về phía hắn đ ổ i công tác địa phương chạy đi lạc phàm đi tới truyền tống đại sành phía sau hắn ngắm nhìn bốn phía chứng kiến rất nhiều cải biến nghề nghiệp lão sư ở nơi đó chờ ngươi tốt ta muốn chuyển kiếm sĩ lạc phàm thanh â m ở một cái cổ giả bên thai tiếng vọng cổ giả nghe xong lạc phàm lời nói phía sau hắn nhìn chúng lạc phàm khẽ gật đầu chiến sĩ ngươi có một đôi tốt con mắt đang khi nói chuyện cổ giả đưa cho lạc phàm một tấm cùng mẫu đơn tương tự chính là bảng lạc phàm nhìn thoáng qua ba mươi hào bản bên trong có một ít tin tức cơ bản ở ngươi thiêm t h ử phần này tin tức bảng phía sau ngươi có thể đổi việc trở thành một danh kiếm sĩ cổ giả thanh âm lần nữa ở lạc phàm vang lên bên thai lạc phàm không chút do dự c ầ m b ú t lên trực tiếp lựa chọn kiếm sĩ lạc phàm ký xong chữ phía sau hắn cảm thấy một cổ lực lượng vô hình dũng manh vào thân thể hắn chúc mừng ngoạn gia thành công đổi nghề trở thành kiếm khách lực lượng sau khi biến mất lạc phàm bên thai vang lên hệ thống thanh âm lạc phàm trên mặt lộ ra vui sướng ta không ngờ tới sẽ dễ dàng như vậy đổi việc cùng Kế tiếp, hắn nhìn một chút thay đổi công tác còn lại huấn luyện viên hiện được rồi tốt ở ngươi đã thành công rời đi công tác dưới một cái mục tiêu chắc là tuyển trạch một cây tiểu đao lạc phàm lẩm bẩm mặc kệ thế nào nếu hắn đã đến đại sảnh để đổi công tác hắn tương lập khắc học tập hắn tất cả chuyên nghiệp làm lạc phàm đang suy tư lúc cổ giả thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên é u tưởng chiến sĩ ngươi đã trở thành một cái chân chính động s á t lực vì tốt hơn xúc tiến ngươi phát triển nơi này có một ít t í c h hợp ngươi sách kỹ năng ngươi có thể tùy ý tuyển trạch giá cả quá đắt cổ giả thoại âm rơi xuống lạc phàm xuất hiện trước mặt một cái hư nghị cửa sổ cửa sổ phía trên là một bản liên quan tới kiếm sĩ kiến thức cơ bản thư ta đi một bản sơ cấp sách kỹ năng muốn năm mươi kim tệ làm lạc phàm chứng kiến sách kỹ năng giá cả lúc hắn thất kinh lạc phàm thi thể hiện tại tổng cộng chỉ có một trăm ba mươi mai kim tệ trong đó một trăm mai kim tệ là ở tìm kiếm cự mãn g thi thể lúc lấy được chiến lợi phẩm cái trò chơi này có rất nhiều kỹ xảo lớn cùng tiểu nhân nếu như ngươi nghĩ học tập hết thể những kỹ năng này lạc phàm không thể chịu được được. nếu như ngươi không phải học liền cách học cái giá tiền này quá mắc chờ ta đi ra ngoài để dành ít tiền lại học lạc phàm lắc đầu cự tuyệt cổ giả lời nói cổ giả cũng không nói gì lạc phàm không có tuyển trạch bất luận cái gì kỹ năng hãn tâm lý có ý nghĩ của chính mình 497 kế kiếm tiếp, tìm thay tác thay tất tí thủ trị toàn thạc đi lại đổi viên, đổi nghiệp, liệu Bởi Phạm Lạc luyện xạ còn công cả chức nghiệp, tí như kiếm sĩ, thủ cùng liệu sư. Bởi toàn chức huấn như sư. sĩ, căn cứ tình huống trước mắt lạc phàm muốn toàn diện thực tiễn hắn hết thẻ chuyên nghiệp nhất định không dễ dàng cái này tất nhiên cần đại lượng tài chính chống đỡ lạc phàm chuyển trường sau khi hoàn thành hắn đi ra chuyển trường đại sảnh chứng kiến trên đường đã bắt đầu xuất hiện trải qua đại lượng người chơi khác sau đó hắn mặt sắp ngưng trọng trò chơi mới vừa bắt đầu thiết bị trọng yếu phi thường lần sau ta hẳn là soát rất nhiều thiết bị lạc phàm cảm thấy trên mặt hắn có một k i a mỉm cười nhàn nhạt, nhạt trò chơi đạt được ba mươi cấp phía sau ngươi có thể mở tiệm ta có thể mau sớm lên tới ba mươi cấp trước mở đệ nhất ra tiệm sau đó đi qua tiệm này kiếm tiền chỉ cần có tài chính chống đỡ học tập kỹ năng đây cũng không phải là vấn đề nghĩ tới chỗ này lạc phàm vô cùng hưng phấn hắn vô cùng rõ ràng mở đệ nhất ra cầu thủ cửa hàng nhất định là được h o à n n g ê n nhất làm lạc phàm nghĩ tới chỗ này hắn không kịp chờ đợi đi giã khu thăng cấp cùng b ả o tạc thiết bị nhưng mà hắn kềm chế xung động phẫn nộ dù sao hắn còn có trưởng thôn phân phối nhiệm vụ ở đ ạ i thành thị tìm không được người lạc phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu có thể nói nếu hắn đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ hắn đương nhiên sẽ không công tha mặc dù bây giờ ngoạn ra không nhiều lắm phong phạm vẫn là có đầy đủ thời gian ở cờ di ép hở chủ thành khu tiến hành thăm dò lạc dựa theo thôn trưởng chỉ thị bước chậm ở điền rong thành phố nhưng mà hắn hiện tại một chút đầu mối cũng không có hắn thật lâu không có tìm được nó vâng vâng vâng làm lạc không giúp đi tới tảng cây phía dưới lúc nghỉ ngơi một con chó ghé vào lỗ thai hắn vội vàng kêu tiếng kêu nhanh như vậy h i ệ n nhiên là đang đuổi theo vật gì vậy làm lạc ngắm nhìn bốn phía lúc hắn chứng kiến một bầy chó đang đuổi theo một cái uống say láo nhân thân thể của lão nhân lung la lung lay hắn đi rất chậm cầu rất nhanh thì đuổi kịp hắn người lớn tuổi muốn cẩn thận làm lạc chứng kiến h ắ n tử say lúc h ắ n tử say sau lưng một con nước đức mục dương khuyển đột nhiên đánh về phía hắn lạc theo bản năng hướng về phía h ắ n tử say hô nghe xong lời nói phong phạm tại chỗ ngừng lại lập tức ngã sấp xuống ở bên phải trên mặt đất chó săn trải qua h ắ n tử say lỗ thai lạc đem tất cả đều thấy ở trong mắt chứng kiến cái này phía sau màn h á n trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng cùng lúc đó còn lại liệp cầu hướng hán tử say đánh tới thế nhưng hán tử say đột nhiên c ó giúp không ngừng tại chỗ đảo quanh làm chó săn chuẩn bị công kích hắn lúc h á n dùng một chân đứng ở chó săn trước mặt liệp cầu thân thể nhẫn không được lui lại cứ như vậy hán tử say phong tỏa tất cả liệp cầu bọn họ dường như không cách nào công kích hán tử say t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm cẩn thận sự thực quả thực như vậy hán tử say nhìn như lộn xộn bừa bãi xoay tròn trên thực tế là g ọ t nước cũng không lọt lạc đem cái gì đều thấy ở trong mắt hắn tâm lý rất rõ ràng h ắ n tử say khẳng định không là người bình thường lạc người nào nghĩ tới đây trên mặt không lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt người này năm linh thoạt nhìn giống như trưởng thôn hắn khả năng chính là trưởng thôn yêu cầu mình đi tìm người kia lạc người nào nghĩ tới đây hắn lập tức rút ra hắn lang yêu trường thường chạy đến h ắ n tử say trước mặt đuổi đi vây khốn h ắ n tử say hết thẻ chó s ă n lạc đánh đuổi tất cả liệp cầu phía sau đem h ắ n tử say đỡ lên ngươi không sao chứ lao đầu lạc nhìn cái này hút thuốc nhiều nhất lao nhân thanh âm của hắn ghé vào l ô thai hắn văng lên nghe xong phong phạm lời nói về sau hắn nhìn thoáng qua phong phạm lắc lắc thân thể đầu lưỡi cũng không trực hắn thấp giọng nói không có gì không có gì ta còn có thể uống nghe xong lời của hắn lạc lắc đầu chứng kiến h ắ n tử say bộ dáng bây giờ khẳng định không thích hợp quá nhiều nói chuyện với nhau cho nên hắn đem h ắ n tử say đỡ đến dưới tảng cây một bên hắn nhớ các loại chờ h ắ n tử say tỉnh lại hỏi một chút thôn trưởng tình huống hiện tại ai cũng có thể khẳng định hán tử say không là người bình thường nhưng hắn không thể xác định cái này hán tử say chính là hắn muốn trợ giúp trưởng thôn tìm được người lạc đem hán tử say kéo đến một bên phía sau hán tử say trên tàng cây đang ngủ hán tử say ngủ sau đó là không hề rời đi hắn nhìn hán tử say không biết đã tỉnh lại lúc nào lạc phàm thẳng thắn đi tới một bên giơ trong tay lên trường thương hướng một cái hướng khác bay đi lạc phàm một thương liền đem nó thọc đi ra sau đó lại đem trở về cứ như vậy vẫn kéo dài nữa ta không biết tìm bao lâu thời gian dần dần lạc phàm cảm thấy tay hắn càng ngày cổ xi、si、hì cạ di trượt nó như là nước chạy trơn trượt cái kia phút chốc lạc phàm dường như hoàn toàn trầm mặc ở cơ trường thương trời sắp tối rồi hán tử say còn đang ngủ lạc phàm không ngừng cơ trường thương của hắn cùng lúc đó có thật nhiều cầu thủ đi ngang qua lạc phàm những cái này cầu thủ vẫn chứng kiến lạc phàm cầm súng khiêu vũ bọn họ không biết phát cái gì thế nhưng ta cuối cùng là tới trở về nhìn lạc phàm ở nơi nào giữ liên lạc bọn họ giống như đứa ngốc giống nhau nhìn lạc phàm rất nhiều người còn đem lạc phàm video truyền đến trò chơi trên diễn đàn rất nhiều người đối với lạc phàm hành vi cảm thấy hoang mang nhưng mà lạc phàm cũng không để bụng m ấy lời đồn đại nhảm nhí này hắn vẫn không ngừng vũ động t r ư ờ n g thương luyện tập một mươi n h ì n ba ta trong lúc vô tình qua một đêm ở h ắ n tử say tỉnh lại phía trước lạc phàm đã mồ hôi đầm địa lạc phàm cả vãn đều ở đây luyện tập hắn nắm lang yêu t r ư ờ n g thương dường như có một loại phi thường cảm giác thân thiết theo hắn không ngừng luyện tập loại cảm giác này trở nên càng ngày càng chân thực chúc mừng các đội viên h i ể u cơ bản thương pháp lạc phàm bất chi bất giác luyện tập ngay ngắn một cái đêm ba bầu trời rõ ràng sáng phía sau hệ thống thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên làm lạc phàm nghe được hệ thống thanh âm lúc hắn thoạt nhìn mừng rỡ như điên thuộc tính ở gợi ý của hệ thống sau khi biến mất lạc phàm lập tức mở ra thuộc tính của mình ta ở thuộc tính của mình bên trong phát hiện cơ bản thương pháp dẫn vào cơ bản thương pháp là nhất cơ bản trường thương di động có thể thương tổn một trăm năm mươi thuộc một không một nghìn ma pháp tiêu hao năm mươi l ạ chương p m nhìn t r ớ c mặt t hắn h nền, ư pháp giới thiệu h giới ắ năm trăm sáu mươi sáu chính xác suy đoán người biết loại này cơ bản thương pháp cần năm mươi mai kim tệ như vậy lạc phàm tiết kiệm rất nhiều tiền lạc phàm sở dĩ có ý nghĩ như vậy chính là bởi vì hà có hai gò má khi hắn cùng cự mãng vật lỗi lúc phí hả có hai gò má bởi vì hắn phi thường lo lắng cho mình sẽ nhớ trợ giúp hắn cho nên tại loại này ý chí kiên cường dưới hắn được trao cho kỹ năng vì vậy lạc phàm phỏng đoán ở trong game nắm giữ kỹ xảo có thể là đi qua hắn không ngừng luyện tập hoặc kiên tám sáu linh mạnh ý chí thực hiện đây chính là lạc phàm vừa rồi đưa ra sướng nghị nguyên nhân hiện tại ta đã nắm giữ kỹ năng cái này cho thấy lạc phàm suy đoán là chính xác lạc phàm đã nắm giữ kỹ năng cơ bản không kịp chờ đợi muốn tiếp tục nắm giữ những nghề nghiệp khác kỹ năng cơ bản tiếp nối là trong tay hắn hiện tại chỉ có trường thương không có còn lại trang bị lạc phàm tâm lý nhịn không được hối hận quay đầu nhìn về phía một bên h ắ n tử say cùng lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này thái dương đã xảy ra rồi h ắ n tử say đã ngủ một ngày một đêm lạc phàm b u ô n g trường thương chậm rãi đi tới h ắ n tử say bên người hắn mặt cho thấy ngưng trọng nhan sắc nhìn h ắ n tử say thời gian rất lâu phía sau hắn chậm rãi nói đừng làm bộ ngủ ta biết ngươi đã tỉnh lạc phàm thanh âm ở hán tử say vang lên bên h a i h á n tử say nghe được lạc phàm lời nói phía sau mắt của hắn ra nhẹ nhàng v ỗ lạc phàm thấy hán tử say còn không có đứng dậy hắn lập tức đem hán tử say đẩy đi tới ta không muốn đối với ngươi làm một chuyện gì ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc lạc phàm thanh â m ở hán tử say vang lên bên hai hán tử say nghe được lạc phàm lời nói phía sau hắn trợn mở con mắt thì ra ngươi không phải đòi nợ người cho nên ta nghĩ đến ngươi là đòi nợ người không dám tỉnh lại ta biết ta không cần làm bộ ngủ ngươi biết làm bộ ngủ tuyệt không thoải mái h á n tử say thanh âm ở lạc phàm bên thai quanh quẩn lạc phàm nghe xong hán tử say lời nói phía sau bất đắc dĩ lắc đầu h á n không ngờ tới hán tử say làm bộ ngủ lý do kém như vậy u i có chuyện gì không hán tử say thanh âm ở lạc phàm vang lên bên thai đang khi nói chuyện hắn chậm rãi vươn tay chúng ta có chuyện trước tiên là nói về nếu như ngươi hỏi ta vấn đề ngươi trước hết cho ta một mai kim tệ h á n tử say tham lam biểu tình lệnh lạc phàm phản cảm lạc phàm đột nhiên đối với trực giác của mình có điểm hoài nghi đây là m ư ơ i kim tệ ta cho ngươi một ly đồ uống lạc phàm xuất ra mươi mai kim tệ đặt ở hán tử say trong tay hán tử say chứng kiến trong tay hắn kim tệ trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình ân t ố t ta sẽ không cùng ngươi tranh luận bởi vì ngươi cực kỳ thẳng thắn nếu như ngươi có bất cứ vấn đề gì mời trực tiếp nói cho ta biết lạc phàm chấm nuốt thôn điệu nói ngươi biết không đào nguyên thôn trưởng thôn lạc phàm thoại âm rơi xuống phía sau hắn cẩn thận nhìn một chút hán tử say thần sắc lạc phàm có thể tin tưởng chứng kiến hán tử say khỏe mắt cùng trên mặt hắn vui sướng ở phía sau màn chứng kiến điểm này lạc phàm biết hắn không có tìm sai người trước mặt hắn cái này nhân loại đúng là trưởng thôn để chính hắn đi tìm người chỉ là lạc phàm không nghĩ tới trưởng thôn nếu cùng một cái như vậy h ắ n tử say có liên hệ không biết cái gì đào nguyên thôn trưởng thôn h ắ n tử say thu hồi kim tệ lát một bốn điểm đầu thoại âm rơi xuống hắn xoay người ly khai nếu như ngươi nghĩ hỏi đào nguyên thôn ngươi không cần tiếp tục ta đối với đào nguyên thôn hoàn toàn không biết gì cả h ắ n tử say thanh âm ở lạc phàm vang lên bên t a i phía sau hắn xoay người ly khai.、Đây、hết thể người xoay ly Đây là l đều ạ chương p à m dự đ năm trăm sáu mươi bảy cơ bản thương pháp cơ bản thương pháp lạc phàm khởi động hắn mới vừa luyện tập qua trụ cột hắn thương pháp trực tiếp tập kích hắn tử say trường thương lăn khỏi chỗ chỉ lát nữa là phải từ hán tử say sau lưng ghim vào trong n h y mắt hán tử say thân thể đột nhiên một bên xú tiểu tử n g ư ơ i muốn giết ta hán tử say đột nhiên đối với lạc phàm h ô lạc phàm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi nói rằng bằng bản lĩnh của ngươi ta muốn giết ngươi là không có khả năng lạc phàm thanh â m ở hán tử say bên thai q u e n quẩn hán tử say nghe xong lạc phàm lời nói phía sau sắc mặt t r ợ t trầm xuống rất rõ ràng hắn bị lạc phàm lừa một ngày chính hắn chân tướng bị vạch trần lạc phàm nhất định sẽ nhận ra thân phận của hắn ngươi thật là người ta muốn tìm hai mươi chín lạc phàm thanh â m ở hán tử say vang lên bên hai làm hán tử say nghe được lạc phàm lời nói lúc trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. ngươi chừng nào thì tìm được ta hán tử say mê hoặc thanh âm ở lạc phàm vang lên bên thai lạc phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn hán tử say không có lập tức giải thích lạc phàm nhìn hán tử say qua thật lâu hắn chậm rãi hé miệng nói khi ta gặp lại ngươi tách ra con thứ nhất công kích ngươi liệp cầu lúc ta liền biết ngươi không tầm thưởng hán tử say trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nhìn lạc phàm chậm rãi nói ta không ngờ tới có thể như vậy bởi vì ngươi quan sát quá cẩn thận hán tử say chỉ biết phía sau hắn liệp cầu sẽ tập kích chính mình hết thệ đều cùng lạc phà mới m vừa nói giống nhau cho dù không có nhắc nhở của hắn hán tử say cũng có thể phòng ngừa liệp cầu tập kích ngoài ra làm chó săn vây quanh ta lúc ngươi cũng có thể chứng kiến manh mối hán tử say thanh âm ở lạc phàm vang lên bên hai lạc phàm nghe xong hán tử say lời nói phía sau khẽ gật đầu ngươi nói đúng khi ta gặp lại ngươi trên mặt đất đảo quanh những cái này chó săn không cách nào công kích ngươi lúc ta lần đầu tiên kiên định n g đến lạc phàm trầm rãi nói rằng thanh âm của nàng ở hán tử say bên thai q u e n quẩn phong thư này là đưa cho ngươi lạc phàm đem thôn trưởng thư giao cho hán tử say hắn biết hắn ghét nhất người hắn muốn tìm hán tử say nhìn thoáng qua lạc phàm sau đó cúi đầu nhìn một chút lạc phàm trong tay phong thư làm hán tử say chứng kiến chính mình tại mặt trên lúc hắn có thể tinh t ư ở n g nhận ra phong thư này là do ai viết say hắn trên mặt cho thấy một tia cô độc hắn khẽ lắc đầu có một số việc đã qua rất lâu rồi có vài người ta không muốn sẽ cùng bọn họ có bất kỳ liên lận nào h á n tử say thanh â m ở lạc phàm vang lên bên thai hắn vừa nói chuyện một bên xoay người lý khai làm lạc phàm nghe được hán tử say cô đơn thoại ngữ lúc hắn vô cùng rõ ràng trong này nhất định có nguyên nhân t r ư ờ n g thôn dường như cực kỳ lo lắng ngươi ngươi thực sự không tính mở ra phong thư này xem nhìn một cái sao lạc phàm sắc mặt nghiêm túc hắn không biết hán tử say cùng trưởng thôn trong lúc đó chuyện gì xảy ra thế nhưng vị này quân tiên phong vô cùng rõ ràng một việc là tám trăm hai mươi ba trưởng thôn phi thường lo lắng cái này hán tử say lạc phàm rất khó tìm người hắn muốn tìm tự nhiên hắn sẽ không dễ dàng buông tha dù sao hoàn thành thôn trưởng nhiệm vụ có thể thu được phần thưởng phong phú lạc phàm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười n h ạ t nhạt chậm rãi đi tới hán tử say trước mặt hán tử say không trả lời lạc phàm lời nói mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn viễn phương lạc phàm thấy được trong mắt hắn tất cả hắn tâm lý rất rõ ràng từ say hắn chủ động góc độ đến xem có thể rất rõ ràng phán đoán kế tiếp nhất định có nhiệm vụ lạc phàm đi tới hán tử say phía sau hắn lại một lần nữa chậm rãi nói nếu có cái gì ta có thể giúp cho ngươi thì nói ta sẽ tận lực hán tử say nghe song lạc phàm lời nói phía sau xoay đầu lại nhìn một chút t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám huy hoàng nữ thần dĩ nhiên là muốn hợp tác mà đang ở tần phong cậy đổ cái này thời gian mười ngày bên trong khởi nguyên tinh đã nên đón mười mấy tên đỉnh cấp thần linh thần hệ thuộc hạ thần linh những thần linh này cũng chỉ là muốn gặp đến tần phong còn như muốn trao đổi một ít chuyện gì tần phong cũng không biết bất quá bọn hắn ở khởi nguyên tinh ngược lại cũng đều rất á n phận không có làm xảy ra chuyện gì tới thậm chí còn bởi những thần linh này đi trước khởi nguyên tinh chi phía sau mỗi người đều rất an phận đợi tại ngoại vũ trụ hoặc là một ít tinh hệ bên trong những tinh cầu khác bên trên cảnh tượng này càng làm cho khởi nguyên tinh bản thổ thần linh nhóm cảm thấy chấn động phải biết rằng bây giờ đang ở khởi nguyên tinh đợi những thần linh này từng cái có thể đều là đại biểu cho đỉnh cấp thần linh ý chí cùng phía trước tới một nhóm kia chiến tranh c h i chủ thần hệ các thần linh không giống với một nhóm kia thần linh lúc tới chiến tranh tri chi chủ căn bản cũng không biết chuyện này đều là bọn hắn tự chủ trương mà thôi đều là đánh chiến tranh c h i chủ cơ hiệu khắp nơi cướp đ o ạ t cướp đ o ạ t đương nhiên bọn hắn cũng sẽ tương ứng cho chiến tranh c h i chủ thu phục một ít tinh cầu kiến tạo đối với tối cường chiến tranh c h i chủ tín ngưỡng thần miếu có thể nói là hỗ huệ hỗ lợi hành vi nhưng bọn hắn hành vi tuyệt đối không tính là đại biểu cho chiến tranh c h i chủ vẫn mà bây giờ khởi nguyên tinh những thần linh này hoàn toàn liền không bốn không giống nhau tuy là mỗi cái thần hệ đều chỉ tới một cái thần linh thế nhưng bọn hắn đều là đại biểu cho mỗi người thần hệ định cấp thần linh ý chí cho nên cái kêu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt những thần linh này dắt mỗi người thần hệ đỉnh cấp thần linh ý chí có thể nói đến đâu nhi đều là bá chủ một phương tùy tiện làm chuyện gì đều sẽ không có người dám phản kháng nhưng bây giờ bọn hắn dĩ nhiên có như vậy an phận lưu tại khởi nguyên tinh liền vì thấy kia vị đến từ lam tinh ám ảnh c h i chủ một mặt tình huống này đơn giản là trước đây chưa từng gặp sĩ quang thiên sứ các nàng đến bây giờ thành thần mười bảy năm đều chưa nghe nói qua có chuyện như vậy nhiều như vậy đỉnh cấp thần linh thần hệ thuộc h ạ dĩ nhiên cùng nhau tụ tập ở một cái chủ thần thời kỳ sơ kỳ tín cầu đang chờ đợi một cái mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ không bao lâu tân sinh thần linh tất cả đều là bởi vì thực lực a sĩ quang thiên sứ rất rõ ràng điểm này hiện tại nàng đang ở khởi nguyên sao cầu bên trên tham dự trùng kiến khởi nguyên tinh mười ngày trước cái kia một lớp tai nạn đối với khởi nguyên tinh thương tổn quá lớn thậm chí còn tổn hại thương tổn tới khởi nguyên tinh linh cho nên nàng cần đến những tinh cầu khác đi cướp đoạt một ít linh đến bổ sung khởi nguyên tinh tổn mất đích linh số lượng đương nhiên dưới tay nàng cũng là có rất nhiều tín ngưỡng tinh cầu chủ yếu chính là tín ngưỡng tinh cầu hấp thu tới linh số lượng dùng để bổ sung khởi nguyên tinh tổn mất đích linh số lượng vẫn còn cần một đoạn thời gian rất dài đúng lúc này thần phong rốt cục lần nữa đi tới khởi nguyên tinh thần phong biết được những thần linh kia lại ở khởi nguyên tinh không đi cảm giác vẫn là lấy được một chuyến cũng không thể khiến cho bọn hắn vẫn sống ở đó a mặc dù nói đối với mình không có ảnh hưởng gì nhưng đi xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì cũng có thể vì vậy thần phong đi tới khởi nguyên tinh khi hắn chòm sao xong từ phân thân xuất hiện ở khởi nguyên tinh ngoài không gian thời điểm lập tức liền đưa tới khởi nguyên tinh chỗ ở toàn bộ thái dương hệ rung động bởi vì rất nhiều thần linh đều ngừng lưu lại nơi này cái thái dương hệ vòng ngoài trên tinh cầu cùng loại lam tinh trúng quanh thiên vương tinh hải vương tinh Chờ! làm t ầ n phong xuất hiện hết thể đi tới khởi nguyên tinh các thần linh tất cả đều trước tiên nhận thấy được đồng thời tất cả đều tiêu hao thuần túy năng lượng đi tới khởi nguyên tinh ngoài không gian bên trong chiến trận này vẫn là rất hùng vĩ bất quá căn bản không dọa được tân phong hắn ngẩng đầu lên hướng phía chu vi nhìn lại nhìn thấy một người tiếp một người cường đại thần linh xuất hiện ở chính mình chu vi những thần linh này cảm giác phần lớn là hơn mười năm thần linh tồn tại đương nhiên cũng có thần linh tương đối thấp dù sao chỉ là tới đại biểu đỉnh cấp thần linh nói chuyện lại không biết đánh nhau đánh nhau cho nên không cần thiết quá yêu cầu tu vi bất quá thần phong phát hiện những thần linh này ở giữa có rất nhiều thần linh không cao thần cách khí tức lại hết sức nồng nặc tồn tại t ỷ như có một gã nữ thần thoạt nhìn thần linh còn không bằng xí quang thiên sứ tới đại nhưng phía sau cũng đã ngưng tụ ra màu vàng thần dực xem ra trong vũ trụ này phát dục mau cường giả cũng không ít thần phong nghĩ thầm đương nhiên còn lại thần linh phát dục mau nữa cũng không có hắn nhanh như vậy là được chư vị t ì m ta chuyện gì thần phong trực tiếp hướng về phía mọi người hỏi cuối cùng gặp ngài tên t h i ê n sở h ư u kim sắc thần dực khả ái nữ thần đi tới thần phong trước mặt hướng phía hắn không mình hành lễ cho thấy cực kỳ ưu nhã giá người tới đây là ta đại biểu huy hoàng nữ thần cho ngài cung cấp thần quyền hợp đồng cũng xin xem qua cùng lúc đó chu vi còn lại thần linh cũng tất cả đều cùng nhau đụng lên tới cho tần phong cung cấp thần quyền hợp đồng thật đúng là trực tiếp t ầ n phong suy nghĩ một chút những thần linh này chủ yếu là tới nhiều lắm căn bản không thời gian với hắn tế đàm chỉ có thể trước ném ra thần quyền hợp đồng tới nhìn tần phong sẽ tuyển trạch một nhà kia thần hệ tuy là tần phong không có ý định muốn gia nhập còn lại đỉnh cấp thần linh thần hệ thế nhưng nhìn những thứ này thần quyền hợp đồng đối với hắn phát triển vẫn có trợ giúp Nhìn những cái này cái đầu ỉ n h h cấp t n linh, đối với có tiềm lực tân sinh thần linh, lực đối với tiềm đ có ề sẽ có nhiều tiên h á độ. đầu Tần tâm tính, bắt Phong như nhìn ốm vậy l những thứ này thần quyền hợp đồng tiên thứ hợp tới. Đầu tiên là đại biểu huy hoàng nữ thần thần quyền hợp đồng tần phong vốn đang cho rằng đối phương chính là muốn tới tìm hắn gia nhập vào bên ngoài sở 480 t r chúc t h ầ n hệ thế nhưng nhìn thần quyền hợp đồng sau đó phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy lại là để cho ta che chở nàng tương ứng thần hệ phía dưới tinh cầu t ầ n phong cảm giác có chút khó tin bất quá hắn nhớ muốn liền hiểu bởi vì tuyệt đối bình phong c h e trở tồn tại những thứ này đ ỉ n h cấp thần linh đối với rất nhiều năm phần tương đối thấp thuộc hạ tinh cầu căn bản không có cái gì t r ư ở n g không lực nếu như thuộc hạ tinh cầu chân chính gặp không thể đối kháng đà kích những thứ này đ ỉ n h cấp thần linh cũng không giúp được loại tình huống này từ ở mức độ rất lớn hạn chế cùng chế ước bọn hắn thần hệ phát triển chính vì vậy tần phong phía trước đối với gia nhập vào chiến tranh c h i chủ thần hệ cũng là c ờ a nhạn ngươi lại không bảo vệ được ta ta dựa vào cái gì gia nhập vào người thần hệ mà bây giờ tần phong xuất hiện trực tiếp cho những thứ này đỉnh cấp thần linh cung cấp một cái giải quyết cái vấn đề này biện pháp chiến lược của hắn quá mạnh mẽ vượt qua xa một cái tân sinh thần linh hẳn có thực lực thậm chí đều đã vượt qua rất đa số mười năm thời hạn tinh cầu nếu như có thể tranh thủ được tần phong hợp tác cùng che chở cái kia bọn hắn thần hệ về sau chẳng phải là có thể sở hữu càng thêm ổn định phát triển trách không được những người này nhiệt tình như vậy đâu đặc biệt cái kia sở hữu kim sắc thần dực khả ái nữ thần càng đem tần phong coi như thần tượng một dạng dáng vẻ chương năm trăm sáu mươi chín r ộ lượng tín ngưỡng tinh cầu tiếp h thu tần phong nguyên bản còn tưởng rằng những thứ này đỉnh cấp thần linh biết tới tìm mình tạo áp lực không nghĩ tới hoàn toàn không phải chuyện này dù sao tần phong tồn tại đối với những cái này đỉnh cấp thần linh mà nói chính là thật lớn phúc âm. hắn cho thấy không gì sánh được thực lực khủng bố tuy là chút thực lực ấy đối với đỉnh cấp thần linh mà nói khả năng không đáng giá nhắc tới thế nhưng ở mới vừa gia nhập chủ thần thời đại những tinh cầu này trong lúc đó cũng là sở hữu tuyệt đối nghiền ép tính chất cùng thực lực đồng thời mang tới là hắn triển hiện ra cự đại giá trị lợi dụng đương nhiên đỉnh cấp các thần linh bây giờ đối với tần phong có nhu cầu đương nhiên cũng sẽ không bạc đái tần phong đơn cầm huy hoàng nữ thần mà nói nữ thần này cực kỳ hào phóng dĩ nhiên trực tiếp nhường ra một trăm k h ỏ a tín ngưỡng tinh cầu đem ra đưa cho tần phong một trăm k h ỏ a tín ngưỡng tinh cầu đây đối với huy hoàng nữ thần mà nói liền ý nghĩa trọng đại phải biết rằng tần phong từ tiến nhập chủ thần thời kỳ đến bây giờ tổng cộng đều mới thu sáu viên tín ngưỡng tinh cầu bao quát hải dương chi chủ trôi tinh cầu ở bên trong tổng cộng năm viên mới vừa gia nhập chủ thần thời đại tinh cầu hơn nữa đã tiến nhập chủ thần thời kỳ m ộ ư ơ i bảy năm khởi nguyên tinh chỉ là cái này sáu viên tín ngưỡng tinh cầu cũng đã khiến cho tần phong mỗi ngày có thể tăng trưởng ba nghìn điểm thuần túy năng lượng dung lượng nếu như một trăm khóa đâu một ngày hai ba chục ngàn dễ dàng a h ú n g chi bây giờ muốn cho tần phong tiễn tín ngưỡng tinh cầu không chỉ có riêng là một cái huy hoàng nữ thần chu vi mười mấy tên đến từ từ từng cái bất đồng đỉnh cấp thần linh thần hệ thần linh đều cùng huy hoàng nữ thần có mục đích giống nhau tần phong nhìn trước mắt cái kia đối với mình có chút sùng bái kim sắc quang dực khả ái nữ thần khỏe miệng hơi v ệ h lên hắn nói đi huy hoàng nữ thần bên này ta đáp ứng đó là một vô cùng công bình thần quyền hợp đồng huy hoàng nữ thần phụ trách ở khu vực công cộng bảo hộ tần phong đồng thời phụ tặng tần phong một trăm k h ỏ a tín ngưỡng tinh cầu mà tần phong thì chỉ cần xuất thủ giúp một tay che chở huy hoàng nữ thần thần hệ tinh cầu mà thôi thần quyền trên hợp đồng nói là ở hắn đủ khả năng trong phạm vi nhưng tần phong có thể hay không bảo hộ một cái tinh cầu chẳng lẽ không đúng chính hắn nói coi hiện tại tần phong đối với mình trên thực lực giới hạn có thể đạt được bao nhiêu cũng hoàn toàn không rõ ràng dù sao hắn cũng không biết còn lại mấy cái bên kia phổ thông thần linh chiến lược cầu thang là d ặ n gì làm tần phong đáp ứng rồi huy hoàng nữ thần bên này màu vàng kia quang dực khả ái nữ thần lúc này sắc mặt vui vẻ thành công bất quá tần phong ngay sau đó liền nhìn phía chung quanh còn lại các thần linh những thần linh này đều không nghĩ đến tần phong trực tiếp đáp ứng huy hoàng nữ thần thần quyền hợp đồng đang ở một ít cuốn q u y ế t cùng ảo nào thời điểm tần phong lúc này còn nói các ngươi hết thẻ thần quyền hợp đồng ta đều có thể bằng lòng bất quá điều kiện cần cùng huy hoàng nữ thần giống nhau nếu như tiếp thu ta là có thể ký dựa sân tổng cộng bốn mươi ba cái thần hệ thần linh đại biểu nếu như đều cùng huy hoàng nữ thần thần quyền hợp đồng giống nhau cái kia tần phong cái này một lớp tổng cộng là có thể thu hoạch bốn nghìn ba trăm tọa tín ngưỡng tinh cầu cái này với hắn mà nói là một cái tăng lên cực lớn hơn nữa thần quyền trên hợp đồng nhưng là viết rõ tín ngưỡng tinh cầu cần tần phong tự mình chọn tất cả đều bằng lòng ngài cần tự mình chọn hơn 4.000 tọa tín ngưỡng tinh cầu trong lúc còn cần bảo hộ chúng ta 43 cái thần hệ tinh cầu ngài có thể làm được không các thần linh một mảnh xôn xao bọn hắn đối với tần phong vẫn như cũ tôn kính nhưng vẫn còn có chút hoài nghi yên tâm t ầ n phong khỏe miệng vị tiểu ngay sau đó l i ề n có tổng cộng 43 cái phân thân hàng lâm ở tại khởi nguyên tinh ngoài không gian từng cái phân thân phụ trách một cái thần hệ các ngươi chỉ cần cùng ta phân thân giao lưu là có thể đây chính là tần phong ưu thế hắn bây giờ có thể dựa vào thuần túy năng lượng ngưng tụ ra càng đa phần hơn thân tổng cộng bốn mươi ba cái phân thân nói cũng chiếm không được hắn bao nhiêu tâm tư khuyết điểm duy nhất chính là hắn m ỗ i cái phân thân cần cộng đồng tiêu hao hắn thuần túy năng lượng nói cách khác nếu như đồng thời gặp phải quá nhiều chuyện hắn thuần túy năng lượng có thể sẽ không quá đủ đương nhiên hiện tại rất nhiều chuyện tần phong căn bản không cần dựa vào thuần túy năng lượng đặc biệt s á t lục s á t lục cùng bảo hộ với hắn mà nói dựa vào một cái hư không trôn vùi lưu như vậy đủ rồi trừ phi là cần tinh lọc hủ hóa khu vực kiến tạo tín ngưỡng thần miếu những thứ này sáng tạo loại hình mới cần dùng đến thuần túy năng lượng đây chính là thích khách nghề nghiệp ưu thế nếu như làm mục sư các loại chức nghiệp tinh lọc trị liệu cái này các loại cũng rất am hiểu thậm chí trời sinh là có thể học tập tương tự kỹ năng mà không cần vận dụng thuần túy năng lượng tần phong trực tiếp ký kết bốn mươi ba cái đỉnh cấp thần linh thần quyền hợp đồng ngay sau đó hắn liền khiến cho phân thân xuất mã theo cái kia bốn mươi ba cái thần linh đại biểu khắp nơi chọn tín ngưỡng tinh cầu đi cái này thao tác vẫn còn có chút phiền t h o á dù sao những cái này tín ngưỡng tinh cầu lúc đầu tín ngưỡng đều là riêng mình định cấp thần linh muốn khiến cho những tinh cầu kia dân bản xứ người chơi chuyển biến tín ngưỡng độ khó có thể không phải thấp cho nên cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến chọn trước chọn một ít tương đối mập tinh cầu kiến tạo tín ngưỡng tinh cầu lại nói mà tần phong bản thể thì là tiếp tục lưu lại lam tinh ở bên ngoài phát triển thần hệ đồng thời cũng không làm lỡ tần phong ở lam tinh bồi dưỡng các cô em thuần túy năng lượng cần tiết kiệm điểm dùng tần phong cảm giác phân thân của mình ở bên ngoài tiêu hao thuần túy năng lượng vẫn tương đối nhiều đặc biệt hắn hoàn toàn không nghĩ tới rất nhiều đỉnh cấp thần linh thần hệ tương ứng tinh cầu dĩ nhiên giữa hai bên còn có chiến tranh t ỷ như chiến tranh c h i chủ bản thân liền là phần tự hiếu chiến kỳ thần hệ internet cũng là phi thường khổng lồ lần này chiến tranh c h i chủ liền hoàn toàn không có suy nghĩ muốn cùng tần phong ký kết hợp tác thần quyền hợp đồng bởi vì kỳ thần hệ internet quá to lớn còn đều là phần tự hiếu chiến khắp nơi theo dạy chuyện mục đích tự nhiên là muốn chiếm lĩnh những tinh cầu khác c ấ p đ o ạ n linh hoặc là đem mục tiêu tinh cầu thu làm tín ngưỡng tinh cầu thậm chí còn cùng tần phong ký kết thần quyền hợp đồng có chút đỉnh cấp thần linh trong lúc đó kỳ thần hệ internet lẫn nhau cũng sẽ bạo phát chiến tranh cái kia bốn mươi ba vương triệu cái thần linh dĩ nhiên đều là đối n ị c h một ngày phát sinh loại tình huống này tần phong tự nhiên muốn bảo hộ bị công kích tinh cầu hắn chỉ nói muốn che chở những cái này đỉnh cấp thần linh thần hệ tương ứng tinh cầu cũng không nói không giết bọn hắn thần hệ thần linh càng không nói lại trợ giúp bọn hắn thần hệ tương ứng thần linh đi tiến công tinh cầu khác cho nên thần phong chỉ cần đảm nhiệm phòng thủ phương có thể đói người nào tiến công người nào chịu thiệt bởi vì ở chủ thần thời kỳ một trăm năm phía trước tinh cầu bên trong tần h phong một ngày xuất hiện là có thể trực tiếp chấn áp toàn trường dù cho huy hoàng nữ thần tương ứng thần hệ thần linh đi tiến công còn lại thần linh tinh cầu tần h phong cũng sẽ trực tiếp đem huy hoàng nữ thần bên kia thần linh giết chết đương nhiên huy hoàng nữ thần thuộc về trung lập phe phái ngược lại là không có xảy ra chuyện như vậy chỉ là tần phong thái độ rất rõ ràng hắn chỉ bảo hộ không tiến công mà hắn ở lam tinh bản thể lại một lần nữa mang theo hạ anh tiến vào một chỗ bị hủ hóa khu vực thần điện chương năm trăm bảy mươi hạ anh báo danh trở thành quần chúng lần trước hạ anh thu được ba miếng thần tính nguyên thạch sau đó ước chừng hao tốn thời gian mười ngày mới rốt cuộc chuyển hóa đi ra mà lần này nàng sẽ không cần thời gian dài như vậy bởi vì lần này tần phong thuần túy năng lượng đã đầy đủ có thể cho nàng soát nhất kiện hắc kim cấp thiên thần dòng nước siết thần khí đi ra thần khí đều là không cách nào giao dịch cho nên cho người khát soát thần khí cần tiêu hao hầu như tăng gấp bội thuần túy năng lượng lần trước thời điểm tần phong thật đúng là soát không được nhưng bây giờ vậy là đủ rồi nguyên bản hạ anh chỉ có một thứ thông thường thiên thần dòng nước x i ế t mà bây giờ tần phong cho nàng soát hắc kim cấp đi ra tiến thêm một bước giảm bớt nàng chuyển hóa thuộc tính thời gian đồng thời tần phong còn soát một ít thuộc tính đặc biệt trang bị cùng huyết thống đi ra cấp độ thần thoại trang bị cấp độ thần thoại huyết thống mỗi người có chứa một ít để thăng thần tính giá trị thuộc tính vì vậy ngắn ngủi ba ngày sau đảng cấp một trăm cấp hiện thực thuộc tính ba mười bốn vạn đặt thành thân tính giá trị ba một bốn vạn đặt thành cái này cũng không hề chỉ đến từ chính tần phong trợ rút gần nhất trong khoảng thời gian này hạ anh đều phi thường nỗ lực khắp nơi sổ ạt bốt thậm chí khiến cho lão ca cố ly thương khắp nơi hỏi thăm vương giả cấp ở trễ bốt t ò a độ một mình đấu xuất thủ để thăng chính mình toàn thuộc tính bây giờ nói của nàng thu hồn bờ uff cũng đã đ ẩ y hai trăm phần trăm một mình đấu thủ sắt một cái vương giả cấp bốt đạt được đánh giá nói có thể thu được ba mươi điểm toàn thuộc tính hoàng giả cấp 517 b ộ t s á điểm đế giả cập bột thì là 120 điểm hơn nữa hiện tại làm tinh khắp nở bột đổi mới tốc độ cùng chủng loại đều càng nhiều cho nên hắn thuộc tính tăng lên cũng mau trong trò chơi toàn thuộc tính đã đạt đến hơn 6.000 điểm trước sau sáu miếng thần tính nguyên thạch xuống phía dưới tự nhiên để cho nàng hiện thực thuộc tính đạt tiêu chuẩn sau đó báo danh tham gia đợt thứ hai chủ thần c h i chiến ở tân phong dưới sự trợ giúp nàng cái này tốc độ tăng lên thật nhanh những người khác căn bản không đội kịp cho nên cái này đợt thứ hai chủ thần c h i chiến sẽ cùng dạng chỉ có một mình nàng báo danh tham dự một tháng sau nàng là có thể trở thành làm tinh cái thứ hai thu được thần cách người chơi một cái tinh cầu hoặc có lẽ là một cái chư thần phục vũ khí tổng cộng có mười hai cái chủ thần c h i vị nếu như đều là bên cạnh ta m ộ i tử nhân tuyển chẳng phải là cố định thần phong lắc đầu mười hai cái chủ thần c h i vị nhanh nhất chiếm hết cũng phải thời gian một năm đâu ngược lại là không cần thiết suy nghĩ xa xưa như vậy làm hạ anh báo danh tham gia chủ thần tri chi chiến phía sau t ầ n phong liền đem tinh lực đặt ở còn lại mọi tử trên người hắn nhớ m u ố n vẫn là tuyển dạ tường vi cô em này là hắn mới vừa vào du hí cái thứ nhất họp thành đội mọi tử thậm chí so với hạ anh đều muốn sớm chỉ bất quá hạ anh với hắn b ờ gờ gờ i gì tại hậu kỳ phát triển tương đối nhanh mà dạ tường vi lời nói tính cách cũng là không sai thời gian dài như vậy tới nay cũng không còn làm ra chuyện kỳ quái gì nhân phẩm có cam đoan vì vậy t ầ n phong trước mang theo nàng soát đẳng cấp đại lục bên trên tầng tần phong không tiếp tục dùng dạ sát quốc gia x o á t cấp mà là trực tiếp vẽ ra tam đ à o ngưng tụ ra hư không trôn v ù i lưu hư không trôn v ù i lưu tại hắn đỉnh đầu hướng phía chu vi hơn mười ngàn cây số khu vực không ngừng phóng thích công kích chính xác tập trung từng cái tiểu quái lấy đại lục bên trên tầng những thứ này tiểu quái cường độ mà nói ngưng tụ một lần hư không trôn v ù i lưu ít nhất có thể duy trì liên tục mấy giờ mới có thể tiêu tan hao hết cái này hư không trôn v ù i lưu bao hàm năng lượng cho nên so với dạ sát quốc gia càng thêm nhẹ nhõm một chút chí ít hắn mang ngội tử không cần ngâm nước ở trong nước biển dạ tường vi dựa và ở bên cạnh hắn xem cùng với chính mình tăng vọt điểm kinh nghiệm có chút buồn bực hỏi đại thần ta đẳng cấp này thăng quá nhanh thần tháp có thể hay không đánh không lại thần tháp bột đều cùng đẳng cấp có quan hệ lập tức đẳng cấp lên tới một trăm cấp nàng thật đúng là sợ đến lúc đó thần tháp lật xe thần tháp bột đều đánh không lại đừng nói là chúng ta l à m tinh đi ra tần phong nhìn nàng một cái cười một câu thuộc tính không sai biệt làm à lần sau thần tháp cũng nên bên trên bốn mươi tầng Có đại tần h cho c ấ phong độ t ầ n t h ạ i huyết h t ố k h ẳ nói g định c thể, chỉ sợ 100 cập bột chỉ cập sợ ợ quá l hại. Dạ tường vi khuôn mặt đỏ lên. Không nhiều lợi hại, chờ lên tới 100 cấp, thuộc tính còn có thể phồng một mảng lớn. Tần phong Dạ vi lợi ngươi tới nói tường mặt một Tần lên. lên còn mạng lớn. đỏ cấp, có xong còn nói lần này mấy người các ngươi hẳn là đều có thể bên trên bốn mươi tầng tờ vợ tờ tầng số đệ nhất có thể thu được một viên thần tính nguyên thạch là hai hai tiến hành đào thái chiến ta chưa từng nghĩ đệ nhất ta dạ tường vi lắc đầu đệ nhất nhất định là đại thần a ta không tham gia tần phong nhàn nhạt nói một câu Chỉ cần t h à n g vi h ủ thần c h i vị, cũng k h ô n g c ầ n l ạ i đ á n h t h ầ n ta h á p là, đại t h thu ầ n ngươi ư đã đ ợ chút t ầ quần n tháp h c n g h â n p h ậ n dạ tường vi hai mắt tỏa sáng đến lúc đó nhìn ta một chút nha Đi. t ư n phong không nhịn cười được đến lúc đó an bài cho ngươi cái khó một chút trò chơi nhỏ đừng a đại thần chúng ta đều quen như vậy ngươi không để cho ta mở tiêu chuẩn cao nhất còn chưa tính còn an bài cho ta càng khó trò chơi nhỏ dạ tường vi có điểm chóng mặt mà thân phong thì là bắt đầu suy nghĩ vấn đề của phương diện này ở trở thành chủ thần sau đó hắn liền không cần phải nữa tiến nhập thần tháp tiến hành khảo nghiệm thay vào đó là hắn có thể trở thành thần tháp quần chúng hắn ở trở thành chủ thần sau đó tự ra hiện một cái liệt biểu mỗi khi có một chư thần phục vũ khí thần tháp hàng lâm đều sẽ xuất hiện ở cái kia liệt biểu mà hắn có thể trực tiếp một chút chọn liệt biểu trong một cái tinh cầu phục vũ khí tiến nhập tinh cầu kia cử hành thần tháp khán đ ạ i trở thành quần chúng tần phong vẫn muốn biết hắn trước đây lần đầu tiên tiến nhập thần tháp thời điểm sở n ê n đón cái thứ nhất quần chúng là ai k ế thần quả đến cũng bây giờ k ô không n án. hắn nghĩ g có chí trước có đáp án. Thậm chí phía trước hắn đều phía phải Thậm tới, t hay vậy là、Tần、Nguyệt. Nhưng hiện tại xem ra, không thể nào là Tần Nguyệt. Đời trước Tần Nguyệt, đã bị nhốt lại, mà đời này Tần Nguyệt càng không có thể. Cho nên, chắc là làm Tinh ý thức à, bằng không, không có còn lại thần linh tại thể trước thể. Cho chắc thức Đời lại, đời lại xem mà Lam ra, là là à, đã có có c bị ý ấ phong bậc tồn tại n sẽ ư thế quan tâm ta. Thần h quan p suy nghĩ một chút mặc dù có chút k ỳ quái nhưng là chỉ có khả năng này nếu như hắn đi trước một ít tinh cầu quan sát thần tháp lời nói có thể đại khái hiểu được những tinh cầu kia phát dục tiến độ ngoạn ra thực lực tổng hợp các loại dù sao rất nhiều sao cầu bởi tuyệt đối bình phong che t r ở hạn chế hắn là không cách nào đi trước cho nên thần tháp hoàn toàn chính xác chính là cấp bậc chủ thần thần linh cường giả quan sát những tinh cầu khác cách một trong đặc biệt không có tiến nhập chủ thần thời đại tinh cầu bất luận cái gì chủ thần đều không thể đi trước muốn biết được kỳ tình huống hồ chỉ có thể đi qua thần tháp tới q u a n t r ắ c vẫn đến nay thần phong cũng không có tiến nhập thần tháp đi quan sát qua những tinh cầu khác thần tháp tình huống bởi vì này với hắn mà nói không có ích lợi gì a căn bản cũng không có tiền lời sự tỉnh đi làm cái gì cho nên rất nhiều còn lại thần linh cũng giống như vậy nghĩ này mới khiến quan trắc thần tháp thần linh số lượng dù cho tần phong mạnh như vậy hắn một lần cuối cùng tiến nhập thần tháp cũng chỉ có hai trăm cái tả hữu thần linh quan sát hắn một mặt là bởi vì đồng thời thần tháp giáng lâm tinh cầu có không ít về phương diện khác hay là bởi vì đối với quan trắc thần tháp cảm giác hứng thú người chơi thực sự không nhiều lắm không thể vào thần tháp lời nói ta dường như liền không cách nào khiêu chiến đời trước những chủ thần kia đứng lại cho ta cửa khẩu bất quá ta có thể thử một chút có hay không có thể chủ động mở ra những cái này cửa khẩu thần phong suy nghĩ một chút quyết định như thế này đi thử một chút những cái này cửa khẩu cho rất nhiều thần tính nguyên thạch thường cho còn là rất không tệ chương năm trăm bảy mươi mốt đa duy cường hóa toàn thuộc tính chuyển hóa thần phong đi tới bên trong thành thần tháp bên cạnh mặc dù cũng không ở thần tháp mở ra thời gian nhưng thần phong tiêu hao hơn một vạn điểm thuần túy năng lượng vẫn là mạnh mẽ tiến nhập thần tháp bên trong một mảnh x ư ơ n g n mù trắng xóa ở chung quanh hắn vây lượt lờ quả nhiên chỉ cần đi vào thân tháp là có thể khiêu chiến những cái này tầm thứ đây chính là đời trước làm tinh các chủ thần đứng lại cho ta chuẩn bị ở sau đệ bốn mươi mốt tầng tần phong trước mặt xuất hiện lại một danh đời trước thần linh cái này thần linh đồng dạng chết đi từ lâu xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là đối phương tiêu hao thuần túy năng lượng cuối cùng lưu lại một cái huyễn thần a đối thủ này chủ thần thời kỳ hai năm tần phong giơ tay lên h ư không t r ô n vùi chạy ra tay trực tiếp đem đối phương giết chết ngay sau đó chủ thần thời kỳ năm năm Vẫn không là hư tiếp r ô n v ù lưu, trực t i miểu s á t đối p h ư ơ n Tần g p h o n g có đ i ể m n g o à i ý muốn, k h o đến chủ thần thời kỳ một mươi năm năm liên tiếp vài danh chủ thần thời kỳ một m ư ờ i năm năm cường giả huyến thân xuất hiện ở tần phong trước mặt đều bị hắn miểu sát cộng thêm phía trước năm người tổng cộng chính là mười một người coi là t ầ n nguyệt lời nói chính là hoàn chỉnh mười hai chủ thần cuối cùng tần phong duy nhất liền thu được năm mươi một miếng thần tính nguyên thạch hắn dung hợp thành hai quả thần tính hạch tâm trực tiếp sử dụng trong đó một viên đem hiện tại toàn thân thái cổ cấp vũ trang tất cả đều chuyển hóa đến rồi hiện thực sau đó hắn đem còn thừa lại ba miếng thần tính nguyên thạch trực tiếp tiêu hao thuần túy năng lượng mạnh mẽ rời đi cho dạ tường vi để cho nàng chuyển hóa đi đương nhiên lần này tần phong cũng trước giờ chuẩn bị cho nàng hắc kim cấp thiên thần dòng nước xiết thần khí hết thệ đều ở vững bước phát triển lần này lam tinh phát dục so sánh với một đời phải tốt hơn nhiều tiếp theo chừng mười ngày tần phong đang ở mỗi bên đại tinh cầu phục vũ khí bên trong tìm kiếm còn lại thay mặt thần quy ê ô b ộ t hiện tại hắn tổng cộng có thể kích hoạt mười một cái thay mặt thần quyền cho nên hắn trực tiếp hoa chừng mười ngày thời gian tìm chín cái thay mặt thần quy ô b ộ t thu được mặt khác chín cái thay mặt thần quyền toàn bộ kích hoạt thương tổn của hắn hắn tuyệt đối giảm tổn thương hắn tốc độ đánh cùng kỹ năng phóng thích tốc độ còn có kỹ năng phạm vi cùng thời gian kéo dài nhất thời liền tăng gấp mười lần ở mười một cái thay mặt thần quyền toàn bộ kích hoạt dưới tình huống hắn lại tăng lên một chữ số chữ thương tổn hiện tại chế ước thực lực của hắn thượng hạng đệ nhất chính là thần cách thuộc tính đệ nhị chính là thương tổn số lượng cấp chỉ cần thương tổn số lượng cấp đầy đủ cao xuống một đao có thể tiêu hao hết đối thủ tất cả thuần túy năng lượng như vậy cho dù là thần linh hắn đều là thấy một cái dây một cái cũng liền ở nơi này chừng mười ngày đang phát triển thần phong cùng mỗi t ử ở giữa tổng độ thân mật rốt c ụ c thành công đạt tới mười tám con số độ thân mật đẳng cấp đạt tới mười tám cấp giải tỏa cuối cùng một cái độ thân mật đặc hiệu đa duy cường hóa đa duy cường hóa thu được thời không xuyên tấu một thuộc tính duy trì liên tục ba mươi thiên mỗi nhiều tuần tra đầy loại này mỗi t ử trở thành chủ thần thời gian kéo dài kéo dài thập bội thần phong nhìn một chút cái này độ thân mật đặc hiệu cực kỳ hiển nhiên cái này đặc hiệu mạnh mẽ vô địch hắn hiện tại hết thể trang bị cùng kỹ năng bản thân liền có chứa thời không xuyên tấu một thuộc tính tính lại bên trên đa duy cường hóa chính là thời không xuyên tấu hai bình thường mới vừa tô tỉnh tứ duy bản thể thần linh căn bản là không chịu nổi tần phong công kích thậm chí hắn đều có thể đánh bại những cái này đem bản thể thăng hoa đến ngũ duy không gian thần linh tuy là bản thân hắn không có mạnh như vậy thế nhưng hắn có thể nhẹ nhàng giết chết những thứ này đối thủ cái này thời không xuyên tấu một thuộc tính chỉ có thể duy trì liên tục ba mươi thiên cũng may ba mươi ngày sau hạ anh đã trở thành chủ thần thời gian kéo dài đem kéo dài thập bội ba trăm thiên cũng đã tiếp cận một năm tiếp theo các loại chờ tường vi trở thành chủ thần thuộc tính này liền duy trì liên tục tám năm tới một cái nữa m ộ i tử trở thành chủ thần duy trì liên tục tám mươi năm thần phong tính một chút ấn cứ theo đà này nếu như tiếp theo mười một vị chủ thần đều là tần phong tuần tra đầy loại này m ộ i tử hãn tổng cộng có thể thu được duy trì liên tục tám mươi ước năm thời không xuyên thấu một bờ uff cái này bờ uff hầu như có thể nói là vĩnh cửu mà ở tần phong hiểu rõ bên trong thời không là có thượng h ạ cho nên chân chính đến rồi tám mươi ước năm sau đó bản thân hắn sớm đã phát dục thành đỉnh cấp thần linh cái này b ờ uff cũng liền có cũng được không có cũng được kế tiếp sẽ là tân phong khủng bố phát dục thời gian mười một không hắn mỗi một ngày đều có thể thu được cực kỳ hải lượng độ thân mật mà độ thân mật lại có thể trực tiếp t ấ n tỷ lệ chuyển hóa thành tự thân trong trò chơi toàn thuộc tính hoặc là hiện thực toàn thuộc tính mặc dù là một trăm bước so với một tỷ lệ thế nhưng hiện tại hắn mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng độ thân mật thì đạt đến mười phần trăm mà hắn bây giờ cùng mỗi tử tổng độ thân mật là mười tám con số nói cách khác hắn mỗi ngày tăng trưởng 17 con số độ thân mật có thể dùng đến chuyển hóa thành trong trò chơi toàn thuộc tính dựa theo như vậy để tính hắn mỗi ngày chuyển hóa du hy toàn thuộc tính đều có thể đạt được trăm vạn cấp bậc nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy thần phong chuyển hóa sau đó phát hiện thì ra hắn chuyển hóa thuộc tính cần tiêu hao độ thân mật dĩ nhiên là tăng lên ban đầu chuyển hóa một vạn toàn thuộc tính tiêu hao trăm v ạ n ước cũng chính là m ộ ư ơ i năm vị một số tiếp theo chuyển hóa đệ nhị vạn toàn thuộc tính tiêu hao nghìn văn ư c cũng chính là m ư ơ i sáu con số Cho nên, cuối h o nên, c cùng thần phong mới chuyển hóa ba chục ngàn toàn thuộc tính cũng đã đem một ngày tăng trưởng độ thân mật đều tiêu hao sạch đồng thời tiếp theo hắn nhớ chuyển hóa đệ tứ vạn toàn thuộc tính đem tiêu hao mười tám con số độ thân mật cũng chính là hắn toàn bộ độ thân mật dựa theo mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng mười phần trăm tính toán ít nhất phải bảy tám ngày mới có thể chuyển hóa qua đây xem ra không dễ dàng như vậy a thần phong cười cười đương nhiên chỉ là lần này chuyển hóa ba chục ngàn toàn thuộc tính đã để hắn thuộc tính tuyệt nhiên biến hóa nguyên bản hắn trong trò chơi toàn thuộc tính cũng liền hơn hai vạn điểm lần này trực tiếp gấp bội khiến cho hắn du hí nội chiến lực quả thực tăng vọt đồng thời tiếp theo tần phong sử dụng nữa thần tính đạo cụ lời nói chuyển hóa đến thực tế thuộc tính c à n g mạnh cũng liền tại một ngày này có một cái đến từ huy hoàng nữ thần tin tức bị tần phong tiếp thu được huy hoàng nữ thần tương ứng thần hệ phía dưới có một viên tiến nhập chủ thần thời kỳ hai trăm bốn mươi năm tinh cầu bị xâm lấn lúc đầu chuyện này cùng tần phong không quan hệ dù sao viên tinh cầu kia đích niên đại quá xa xưa hai trăm bốn thời gian mười năm các thần linh có thể thu được bực nào phát dục nhưng thần phong quyết định đi trước đây là liệp sắt còn lại thần linh để thăng thần cách tốt cơ hội vì vậy hắn thông chim một cái huy hoàng nữ thần bên kia liền trực tiếp đi trước viên t ì n h cầu kia cùng chương năm trăm bảy mươi hai hai trăm bốn mươi năm t ì n h cầu như trước nghĩa ép long ngâm t ì n h cầu chủ thần thời kỳ hai trăm bốn mươi năm huy hoàng nữ thần thần hệ tương ứng t ì n h cầu viên t ì n h cầu này đang sớm lọt vào mạnh mẽ đại thần linh công kích đều là hơn hai trăm năm thần linh đã có c thể ũ những g coi c là ấ thần thần cấp, cấp cấp cấp t thường thần thể trên tinh thần thần thần đạt tới tả lượng loại linh. long linh, là hưu này hành động bản tồn giai phía cách h tại. cầu Có cơ có dực, ở âm đều đã thần linh này bọn hắn môi điểm thuần túy năng lượng có thể ngăn cản bốn hai tả hữu thương tổn so sánh với tần phong tới còn thì kém rất nhiều nhưng những thần linh này bọn hắn chân chính là ưu thế ở chỗ thuần túy năng lượng dung lượng thần cách giai cấp thập cấp các thần linh thuần túy năng lượng dung lượng đều là lấy ước tới tính toán bọn hắn trải qua thời gian dài lên số lượng c ư p đoạt cùng tích lũy mới có thể đạt được cái này tầm thứ dưới sự so sánh tần phong hiện tại mặc dù có 4.300 cái tín ngưỡng tinh cầu nhưng những thứ này tín ngưỡng tinh cầu hiệu suất đều không cao lắm hắn chỉ có 43 cái phân thân mà không phải 4.300 cái cho nên không cách nào ở thời gian ngắn sáu lẻ loi trong phòng ở nơi này chút tín ngưỡng phía trên tinh cầu thành lập được châm đối với chính mình tín ngưỡng cho nên tần phong tín ngưỡng linh số lượng tăng trưởng còn không có đạt được đ ỉ n h phong quan trọng nhất là hắn hiện tại mới vừa gia nhập chủ thần thời kỳ không đến một tháng làm sao cùng người ta hơn hai trăm năm so sánh với đối phương phát dục thời gian đã là tần phong tốt mấy ngàn lần đương nhiên mỗi cái tinh cầu quay quanh thời gian ngày đêm niên đại cũng không tương đồng tần phong thân là làm tinh thần linh chỗ đã thấy những tinh cầu khác chủ thần thời kỳ niên đại đều là đổi thành làm tinh thời gian tới tính toán lúc này tần phong tròm sao s o n g t ử phân thân đi tới long ngâm tinh cầu trong lúc nhất thời hết thể ở long ngâm tinh cầu các thần linh toàn bộ đều ngừng tranh đấu nguyên bản tổng cộng trên trăm danh thần linh ở long ngâm tinh cầu ngoài không gian chiến đấu kịch liệt chính là nhiều thần hệ ở giữa chiến tranh cùng nhau đang vây công long ngâm tinh cầu huy hoàng nữ thần tương ứng thần hệ các thần linh cũng đều tại bang chợ long ngâm tinh cầu vốn lấy một địch nhiều rõ ràng ở thế yếu lam tinh ám ảnh c h i chủ người này ký kết thần quyền hợp đồng có che chở long ngâm tinh cầu nghĩa vụ không phải hắn chỉ là cần che chở hắn có năng lực che chở tinh cầu mà long ngâm tinh cầu đã vượt qua hắn che chở phạm vi các thần linh tất cả đều tỉnh táo phân tích 240 n ă m long ngâm tinh cầu phía trên này phổ thông người chơi đều đã sở hữu siêu cường chiến lược thậm chí có thể sánh vai t r ư ừ n g 10 năm chủ thần tinh cầu thần linh đương nhiên sĩ quan thiên sứ cấp bậc vẫn là so với cái này chút phổ thông người chơi yếu thắng hơn nữa phổ thông người chơi lớn nhất ngạnh thương chính là ở chỗ không có thần cách cũng không có thuần túy năng lượng chân chính cùng thần linh một mình đấu lời nói vẫn là ở thế yếu dù sao thần linh đặc điểm lớn nhất chính là ở chỗ không gì làm không được mà phổ thông người chơi chỉ có thể căn cứ từ mình trong trò chơi kỹ năng trình độ c、so、lúc này ở long ngâm tinh cầu rất nhiều thần linh xem ra lam tinh mưa tiến nhập chủ thần thời kỳ không đến một tháng coi như là thần linh bắt được long ngâm tinh cầu tới tinh cầu này phổ thông người chơi đều có thể đem n g h i ê n ép cái này ám ảnh c h i chủ mặc dù có chút mạnh mẽ nhưng theo tới đến long ngâm tinh cầu các thần linh so r a còn hơi kém hơn không y ta hư không trôn vùi lưu năm mươi một con số thương tổn số lượng cấp những thần linh này từng cái đều là m ộ ư ơ i hai cấp tả hữu thần cách giai cấp muốn đánh bại bọn hắn quang bằng hư không trôn vùi lưu là rất khó thần phong khá là đáng tiếc hư không trôn vùi lưu dù sao chỉ là cố định thương tổn không cách nào theo hắn để thăng mà tăng trưởng thương tổn cho nên bắt được long ngâm tinh cầu trường hợp như vậy tới hoàn toàn chính xác đã không còn phía trước cái loại này nghiền ép cấp bậc hiệu quả thế nhưng cái này cũng không đại biểu tần phong liền không cách nào đánh bại giữa sân những thần linh này dù sao những thần linh này trung quy là không có có tô tỉnh r a tứ duy bản thể ở thần cách giai cấp phương diện là muốn so với tần phong yếu hơn rất nhiều hư không t r ô n vùi lưu tần phong mới vừa hàng lâm long ngâm tinh cầu liền không có bất kỳ do dự nào trực tiếp xuất thủ hư không tua nhỏ giả ở hư không bên trong sạch ra một tên tiếp theo một tên hư không trôn vùi lưu hướng phía chu vi k h u y ế t tán hướng phía hết thẻ tiến công long ngâm tinh cầu thần linh tập kích quyển đi ra ngoài một tòa hư không trôn vùi chạy thương tổn số lượng cấp liền cơ bản có thể đem một người trong đó thần linh thuần túy năng lượng toàn bộ tiêu hao hết nhiều như vậy tới vài cái đâu tần phong bây giờ tốc độ đánh đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng ngắn ngủi một chút nào dây bên trong hắn đã tại trong hư không vung ra ba nghìn nao ước chừng một tòa hư không trôn vùi chạy năng lượng hướng phía chu vi những thần linh kia tập kích q u ể n đi ra ngoài Tòa hư không trôn vùi lưu. đồng thời những thần linh này kinh nghiệm tác chiến đều vô cùng phong phú làm tần phong thời điểm xuất thủ bọn hắn đồng dạng đối với tần phong xuất thủ thế nhưng thần phong kích hoạt một mươi một cái thay mặt thần quyền toàn thân toàn thuộc tính đều đạt tới làm người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng tần phong ở lam tinh bản thể có người ngẫu tiểu hay theo điều này làm cho hắn ở long ngâm tinh cầu chòm sao song tử phân thân đồng dạng là toàn thuộc tính tăng vọt hơn gấp mười lần cực cao toàn thuộc tính khiến cho tần phong thay mặt thần quyền mang đến tuyệt đối giảm tổn thương đạt tới trình độ khủng bố đồng thời hắn vừa mới đi tới long ngâm tinh cầu ở vung r a hư không t r ô n vùi chạy đồng thời đang ở chung quanh thân thể ngưng tụ ra mười ngọn thần tù thạch trụ mười tỷ lần giảm tổn thương bây giờ tần phong không chỉ có riêng là thần cách thực lực mạnh trọng yếu hơn chính là hắn du h y thuộc tính hiện thực thuộc tính đều đạt tới làm người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng đây mới là hắn chân chính sức mạnh lúc này chu vi có vài chục danh thần linh trực tiếp công kích tần phong muốn trực tiếp lấy thuần túy năng lượng đem tần phong bạo chết hoặc là hướng phía hắn phóng thích các loại công kích kỹ năng thế nhưng tất cả đều bị hắn ung dung ngăn cản quả thật hắn thuần túy năng lượng dung lượng không có nơi này còn lại thần linh nhiều thế nhưng hắn thuần túy năng lượng chất lượng càng cao bản thân phòng n ự đủ mạnh dưới tình huống hắn m ô i điểm thuần túy năng lượng có thể ngăn cản càng đa số hơn lượng cấp thương tổn đồng thời những người khác muốn trực tiếp bạo chết hắn tiêu hao thuần túy năng lượng sẽ là số lượng cao căn bản là làm không được có thuần túy năng lượng ở trong cơ thể hắn n ổ lên thế nhưng đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ tổn thương gì đã là nghịch thiên cấp bậc phòng ngự đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hắn hiện tại toàn thân đều vốn có thời không xuyên thấu thuộc tính ở thời không xuyên thấu một thuộc tính dưới toàn thân hắn phòng ngự hp miễn bạo xuất chờ một s i ê di thuộc tính đều cùng chu vi còn lại thần linh không ở cùng một cái thời không đối phương công kích căn bản không tổn thương được tần phong bồn nguyên lui một vạn bước nói liền không một coi tần phong thật không phải là đối thủ bị giết chết cái này cũng chẳng qua là hắn t r ò m sao s o n g t ử thần khí phân thân a chết lại cho đòi là được từ đầu đến cuối t ầ n phong bản thể đều chẳng bao giờ rời đi l à m t ì n h trừ phi hắn chủ động khiêu khích những cái này đỉnh cấp thần linh bị hàn g duy đã kích nếu không căn bản không khả năng tao nộ bất kỳ nguy hiểm nào trong lúc nhất thời l o n g ngâm tinh cầu ngoài không gian bên trong khắp nơi đều gào thét tần phong hư không trôn vùi lưu c h i lực cái kêu đối với tần phong phát động công kích mười mấy tên thần linh vào giờ khắc này tất cả đều lọt vào hư không trôn vùi chạy nhằm vào thuần t ủ y năng lượng rất nhanh thì bị tiêu hao sạch bọn hắn bắt đầu chạy trốn nhưng thời không x u y ê n đấu hư không trôn vùi chạy lực lượng trực tiếp vượt qua thời không công kích được những thần linh này ở vào không gian bốn chiều bản thể có thể bọn hắn có người cũng là lấy phân thân tới được nhưng cho dù là phân thân chương ũ n tần g sẽ bị p o n bằng cái này g cái tìm đ ợ c đối p h ư tứ duy b ả năm thể, sau trăm bảy mươi ba tô tỉnh tứ duy bản thể tổng cộng năm mươi chín danh thần linh toàn bộ đều là hai trăm năm thần linh trở lên tồn tại ở long âm tinh cầu một trận chiến này toàn quân bị diệt đã tiến nhập chủ thần thời kỳ hai trăm năm thần linh cũng không phải là phía trước tần phong giết chết những thần linh kia vậy những thứ này thần long đã làm ảnh này tinh vực trụ cột vững vàng đều cũng có cơ hội trùng kích tứ duy bản thể thức tỉnh tồn tại Mà bây giờ, dĩ người h h i tại ê n Tần n p o thuộc hạ toàn quân bị diệt. Trong khoảng thời gian đắn, Long âm tinh cầu bản thổ thần linh nhóm, còn có đến từ huy hoàng nữ thần thần hệ còn lại các thần hạ khoảng linh nhóm, huy hoàng hệ linh, quân cầu một còn có còn các lại Long gian gắn, bản đến nữ n Âm bị mỗi g đàn ề u sợ đến không dám nói n dám lời o g ư ờ i đàn ông này thật sự là quá mạnh mẽ quá kinh khủng tần phong đang ở ngoài không gian bay vô số hư không t r ô n vùi c h ạ y lực lượng hướng phía chu vi thậm chí hướng phía không gian bốn chiều truy kích một người tiếp một người thần linh ở trong tay hắn v ấ n lạc mà hắn không ngừng ở tiếp thu những thần linh này thần cách năng lượng từng cái bị hắn đánh chết thần linh đều bị hắn cất đoạt thái cổ cấp cổ kỷ vũ trang rộng lượng đã đạt được cấp bậc này các thần linh trên cơ bản đều là nguyên bộ quá cổ võ l ấ p g i á p đối với tần phong mà nói cấp bậc này trang bị mười sáu đều không có ích gì hoặc là bày đặt làm trang bị dự trữ hoặc là cũng chỉ có thể phân giải thu về một ít hắc kim cấp thần khí mà nhỏ đương nhiên coi như thu về hắc kim cấp thần khí mà nhỏ cũng nhiều vô cùng ước chừng mấy ngàn miếng nhiều nhưng tần phong hiện tại đã không nên cầu xin cho nên hiện nay sẽ không có xử lý hắn quan tâm cùng với chính mình thần cách giai cấp tốc độ tăng cái này một lớp lại một lần nữa mang đến cho hắn kinh khủng t i ề n lợi làm cái kia năm mươi chín danh thần linh tất cả đều bị tần phong truy sát xử lý xong hết hắn thần cách thuộc tính lần nữa tăng gọn dung lượng bốn trăm bảy mươi chín một vạn một mươi hai mươi năm ba trăm sáu mươi sáu vạn thần cách giai cấp sáu mươi thần cách l o d i c sáu mươi thần cách độ tinh khiết chín m ộ t nam ban đầu m ộ ư ơ i sáu thần cách giai cấp trực tiếp tăng lên nhất cấp rốt cục đạt tới 16 cấp tần thứ mà thuần túy năng lượng dung lượng càng là đạt tới 479 vạn trụ cột trải qua tuần tra đầy lần muội từ tăng l í c h ra thành sau đó đạt tới 5.366 vạn con số kinh người đây đối với tần phong mà nói là một lần trọng đại đột phá bởi vì hắn rốt cục có thể giác tỉnh tứ duy bản thể đang ở hắn thần cách giai cấp để thăng tới 16 cấp thời điểm hắn nhận được nêu lên hắn bây giờ tứ duy bản thể đã giác tỉnh từ giờ trở đi hắn thị chính thể. Phong phát hiện, liền bản Tần là giới. có tứ tứ duy duy Đây khi hắn tuyển trạch cắt đổi đến tứ duy bản thể thị duy trung đến bản giác, đổi quan h hắn vây không gian trong nháy mắt căng phồng lên đi, hầu như vô hạn bành không cảnh, hắn, nhìn bình mặt giống nhau. Khi hắn mắt trắng mắt gian trong căng lên trướng. Nguyên bản gian trong liền cùng đang trương giống quan vây vô đây đi, triệu trước một mặt sát những người khác thời điểm liền như cùng từ không gian ba chiều xem trên một tờ g i ấ y nhân có thể rõ ràng thấy cái k i a bên trong cơ thể hết thể chi tiết nhỏ dường như thấu thị so với thấu thị năng lực càng thêm toàn diện đương nhiên đây chỉ là nhất cơ bản công năng nguyên bản hắn thao túng hắn hết thể phân thân đều cần tốn hao một ít tâm tư phân tâm đi xử lý nhưng là bây giờ dưới tay hắn hết thể phân thân với hắn mà nói liền cùng trước kia ngón tay giống nhau linh hoạt như thường hoàn toàn không có bất kỳ cản trở đồng thời hắn hiện tại thậm chí có thể chứng kiến những người khác tư duy lưu động vô luận là nhân vật nào tư duy đều là lấy lượng tử hình thái hình thức ở vận hành làm người trên vật làm ra quyết định thời điểm tư duy lợi dụng lượng tử sụp đổ hình thức cố hóa tần phong cái này biết Tại sao m ì nhưng có thể bằng vào thuần túy bằng năng vào l ợ đi cải biến m ộ tổng người suy nghĩ?、Từ、trên căn bản nói, tư duy dĩ nhiên cũng là vật chất hóa. Về phần hắn tư duy bản thể hình thái, không cách nào lấy không gian 3 triệu sinh vật tư duy để hình dung. Nhưng tư tư tư thái, triệu suy duy duy duy lấy chất hóa. thể cách dĩ Từ vật vật t là Về để thể mà nói nhân loại chính là nhân loại tô tỉnh ở không gian bốn triệu bản chất cũng giống vậy là nhân loại chỉ bất quá tương đương với phạm vi nhìn thăng hoa một chút mà thôi chỉ cần ở có nhu cầu thời điểm cắt đổi một cái t ư duy thị giới là được rồi tần phong suy nghĩ một chút thị giác một lần nữa về tới lam tinh bản thể bên trên lúc này hắn phảng phất giống như là đang hoạt động cánh tay mình giống nhau đang thao túng lam tinh ra mấy chục cái phân thân mà ở dạ tường vi mội tử trong mắt hoặc nhìn t ầ n phong vẫn l à như trước kia giống nhau như lúc chỉ là khí chất trở nên càng thâm thúy hơn không lường được hiện ở loại tình huống này lời nói t ầ n phong ở không có giác tỉnh tứ duy bản thể thần linh trước mặt đã hoàn toàn vô địch dù cho đem hắn bản thể giết chết hắn cũng không coi tử vong bởi vì hắn chân chính bổn nguyên ở không gian bốn triệu dù cho hắn ở không gian ba triệu bản thể chết hắn tứ duy bản thể cũng có thể lần nữa khiến cho hắn ở không gian ba triệu trọng sinh chỉ cần tiêu hao một ít thuần túy năng lượng mà thôi nói cách khác bây giờ tần phong ở không gian ba triệu thế giới đã có vô số cái mạng đây chính là vì cái gì tần phong phía trước chiến lược cường thịnh trở lại cũng không phải những cái này đ ỉ n h cấp thần linh đối thủ nguyên nhân đánh chết những cái này đ ỉ n h cấp thần linh ở không gian ba triệu thân thể cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bại bọn hắn phân thân mà thôi bọn hắn tùy thời đều có năng lực tái ngưng tụ vô số ba dê thân thể đi ra đây chính là thần linh cùng bình thường sinh mệnh trong lúc đó khác biệt lớn nhất thần linh bản chất quan sát hết t h ể thế giới nhưng tần phong phát hiện một điểm đó chính là dù cho hắn thức tỉnh tứ duy bản thể lấy tứ duy thị giới quan sát chư thần trò chơi thời điểm như trước nhìn không thấy bên ngoài bản chất liền cùng phía trước xem chư thần thế giới trò chơi không khác nhau gì cả thoạt nhìn trò chơi này t ầ n g thứ muốn vượt xa khỏi tứ duy cấp bậc này không nghĩ tới ta ngay cả tứ duy bản thể đều trực tiếp t h ứ c tỉnh kết quả còn không có thu được thần dực tần phong nghĩ chỉ ó điểm đắc bất c dĩ. í n mình cái này thời gian thật sự là quá nhanh lên, tốc độ tăng lên quá nhanh, căn bản cùng còn lại thần linh không hắn ngược lại cũng không 350 số ruột. Thần dực cũng làm rất nhiều năng lượng cấp bậc, với hắn mà nói, bây giờ không có cũng không khác nhau h thời thật phải phát chia khác h một làm mà gì cái tốc cái dục dực cấp bậc, có cả. c quá quá quá, lại đi lại với giờ là bây Bất ruột. rất sự số. số lộ độ là kèm theo một ít tương đối phức tạp công năng mà thôi tỷ như truyền t ố n g xuyên toa các loại thời điểm có thể tiết kiệm một ít thuần túy năng lượng mà bây giờ tần phong thuần túy năng lượng dung lượng đạt tới hơn năm mươi triệu mỗi giờ liền tự nhiên khôi phục hơn năm trăm vạn hơi chút lãng phí một chút cũng vấn đề không lớn bất quá lúc này một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng nên đón đang ở tần phong hơi chút quen thuộc một cái tứ duy bản thể cùng tứ duy thị giới sau đó lam tinh ý thức biến thành người hệ thống xuất hiện lần nữa ký chủ hệ thống năng lượng gần không cách nào cung ứng nhu cầu của ngài ngài cần tự thân trả giá thuần túy năng lượng để duy trì hệ thống hoạt động lam tinh ý thức năng lượng là có giới hạn l a m tần phong đạt được thần cách giai cấp m ư ơ i sáu cấp cấp bậc hệ thống này năng lượng rốt cục không cung ứng nổi bất quá bởi vì có hệ thống mô bản ở tần phong hoàn toàn có thể chính mình trả giá thuần túy năng lượng đến đem cái hệ thống này công năng nối liền đây hết thệ đã ở tần phong dự liệu bên trong dù sao chỉ là một cái lam tinh ý thức cũng không tồn tại lực lượng cường đại như vậy có thể làm cho hắn phát dục trở nên nhanh như vậy đồng thời viễn siêu hết thệ thần linh vì vậy hắn bắt đầu truy vấn hệ thống này đến tột cùng làm sao tới rốt cục hắn chiếm được đáp án thứ này lại có thể là lam tinh ý thức bạch chơi tới chương năm t r ư ơ i bốn thác loạn không gian tối tam gặp lại tần nguyện thần phong đều trận tròn mắt phía trước hắn cũng cảm giác trên người mình hệ thống này mạnh như thế lam tinh ý thức nếu như sở hữu như thế năng lực làm sao có thể khiến cho lam tinh bị diệt vong nhưng bây giờ hắn rốt c u ộ c biết thì ra hệ thống này là lam tinh ý thức từ vũ trụ ý thức đánh cắp tới cụ thể tình huống gì thần phong cũng không có giải khai thấu triệt thế nhưng từ loại tình huống này đến xem lam tinh ý thức vẫn là rất mạnh tư n h i ê n có thể từ vũ trụ ý thức nơi đó đánh cắp cái hệ thống này qua đây đưa cho tần phong chẳng lẽ nói vũ trụ này ý thức đã xuất hiện biến cố gì tần phong suy nghĩ một chút cảm thấy rất có thể nếu không bằng vào một cái lam tinh ý thức làm sao có thể làm được điểm này chứ thần thế giới cho chơi có thể chính là vũ trụ ý thức chế tạo ra cũng chỉ có vũ trụ ý thức mới có thể đường hoàng ở trong game mở ô t ổ nhưng hiện tại xem ra có thể thế giới này đã xuất hiện một vài vấn đề mà tần phong hệ thống này đương nhiên cũng là không có vấn đề nếu như vũ trụ ý thức muốn thu hồi nói sớm thu hồi còn dùng chờ tới bây giờ trước để thăng tới đỉnh phong nhìn nhìn lại cụ thể là vấn đề gì nếu như có thể thu hoạch vũ trụ ý thức càng nhiều hơn lực lượng tất nhiên có thể trở nên càng mạnh thần phong trong lòng suy nghĩ hiện tại thuần túy năng lượng còn còn thiếu rất nhiều cái kia 4.300 t r ă tọa tín ngưỡng tinh cầu được dành thời gian để thăng dân bản xứ cư dân sùng bái độ thần phong chọn lửa cái kia 43 cái đỉnh cấp thần linh thần hệ tinh cầu đều là một khoảng trăm năm hơn nữa đều là tình huống phát triển rất tốt tinh cầu mỗi người đến từ tuyệt nhiên bất đồng tinh vực tần phong lấy tứ duy bản thể thị giác hoàn toàn có thể hoàn m ị thao túng bốn mươi ba cái phân thân ở nơi này chút thần hệ tinh cầu trong lúc đó du tẩu có nguy cơ gì trực tiếp xuất thủ giải quyết chỉ có như vậy dân bản xứ người chơi đối với hắn sùng bái độ mới có thể tăng tương đối nhanh mà hắn bản thể thì là rốt cục có thể đi làm nhất kiện hắn vẫn chuyện muốn làm bị nhốt lại đời trước tần nguyệt bản thể phía trước hắn vẫn thực lực không đủ không cách nào nhìn thấy tần nguyệt nhưng bây giờ theo hắn bước vào mười sáu cấp thần cách giai cấp rốt cục có nhìn thấy tần nguyện năng lực nàng lại là bị giam ở không gian bốn c h i ệ u nhưng nàng còn hoàn toàn không có tô tỉnh tứ duy bản thể nói cách khác lấy ba dê sinh mạng thể hình thức tồn tại ở không gian bốn c h i ệ u đây là tương đương hành hạ một việc thì dường như một cái trang giấy người đi tới không gian ba c h i ệ u giống nhau hơn nữa còn là bị nhốt bị nhốt lại tuy tuy tiện tiện một điểm lực lượng cũng có thể đối với trang giấy nhân tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn theo dõi xét ra tới thông đạo tiến vào bên trong rất nhanh đi tới một mảnh hoàn toàn hư vô không gian tối tam quả nhiên là không gian bốn triệu chính là vô số không gian ba triệu gãy trồng lên nhau ở nơi này hắc cám không gian bốn triệu bên trong tần phong gặp được một cái bị vô số xiềng xích sợ quấn quanh nữ nhân vô số xiềng xích liên tiếp trù vi hư không vô tận kéo dài đến không gì sánh được thác loạn không gian bốn triệu ở giữa yếu rất yếu tần phong đi tới mảnh không gian này ẩn giấu trong bóng đêm quan sát đến nữ nhân kia cảm nhận được cô gái kia thực lực cũng không mạnh mẽ thậm chí so với hắn tưởng tượng phải yếu hơn rất nhiều từ phía trước thần thắp trong không gian tình huống có thể thấy được đời trước lam tinh là phát dục đến rồi chủ thần thời kỳ mười lăm năm mới cuối cùng bị tiêu diệt bởi vì hắn gặp phải đối thủ tối cường chính là chủ thần thời kỳ mười lăm năm thời kỳ đối thủ mà ước chừng thời gian mười lăm năm nữ nhân trước mắt này dĩ nhiên mới phát dục đến ba cấp thần cách giai cấp tần phong hiện tại có thể bông lỏng từ tứ duy t h ị giới xem thấu người nữ nhân này tất cả ba cấp thần cách giai cấp cũng quá yếu đi. thân thắp không gian các thần linh năm sáu năm thời kỳ cũng đã đạt được ba cấp nhất mười lăm năm sau thời kỳ làm t i n h các thần linh thậm chí đều có cấp sáu cấp bảy thần cách giai cấp không thể không nói tần nguyệt thiên phú chiến đấu bản thân sẽ không thái hành đời trước nếu không phải là tần phong mang theo tần nguyệt căn bản cũng không khả năng thu được báo danh chủ thần trận chiến tư cách hay là đang đệ nhất kỳ thời điểm liễn thu được cho nên ở tần phong không có sau đó tần nguyệt dường như phát dục trở nên cực kỳ thong thả dù cho trở thành chủ thần cũng giống vậy bởi vì mới thu được thần cách thần linh cũng không có quá mạnh mẽ năng lực thuần túy năng lượng dung lượng chỉ có cơ bản chỉ có thể làm một ít chuyện rất nhỏ điều này làm cho bản thân chiến l ư ợ c sẽ không quá mạnh t ầ n nguyện ở trở thành chủ thần sau đó cũng rất khó phát dục để cho nàng đi những tinh cầu khác c ấ p đ o ạ n không bị đánh chết cũng là không tệ rồi còn c ấ p đ o ạ n muốn không phải thứ nhất cái trở thành lam tinh thần linh nàng sợ rằng liền ba cấp thần cách giai cấp đều không đạt được toàn bộ hắc ám không gian bốn triệu đang không ngừng b ờ n quanh vận hành trong đó điệp ra không gian ba triệu không ngừng dịch ra mỗi lần có không gian ba c h i ệ u ở tần n g u y ệ t trên người trải qua đều sẽ đối nàng tạo thành giường như đao cắt một dạng thương tổn hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thân thể cũng không yếu đến từ không gian cắt chém không cách nào để cho nàng trí tử ngược lại rất nhanh thì khôi phục nhưng này đau đớn cũng là thật đà thật lợi hại không gian này chính là bọn họ liên hợp sáng tạo ra nhốt tần n g u y ệ t tần phong nhớ lại phía trước tử vong kỵ sĩ vứt bỏ đối với lời hắn nói người nữ nhân này người khác đều không có tư cách giết chỉ có tần phong có tư cách này cho nên liền chuyên môn nuốt lại lưu cho tần phong những người đó tần phong có điểm khóc sao được cười không được vứt bỏ nhóm người kia thực lực không đủ sáng tạo không ra chân chính không gian bốn c h i ệ u nhưng liên thủ sáng tạo ra rộng lượng không gian ba c h i ệ u lẫn nhau điệp ra vận hành v ư n t quanh vẫn có thể làm được tần phong đi ở không gian tối t ă m bên trong dường như đứng ở trên mặt nước c h ầ m rãi xuất hiện ở tần nguyệt trong t â m mắt người nữ nhân này không biết đã bị nhốt bao lâu thoạt nhìn rất là chật vật làm tần phong xuất hiện thời điểm p h ụ nàng b ỗ nhiên ngẩng đầu lên nữ nhân này xinh đẹp vẫn là xinh đẹp nhưng trạng thái tinh thần đã cực kém khi nàng nhìn thấy tần phong thời điểm cái kêu một đôi chết màu xám cho trong con n g ư ờ i đ ỗ n g nhiên lần nữa khôi phục q u a n thải t ầ n phong mau thả ta đi ra ngoài ta nàng theo bản năng hô lên hai câu thanh âm một ít khẳng khàn nhưng ngay sau đó lại không biết nên nói cái gì trầm mặc lại chương năm trăm bảy mươi lăm kiếp trước cùng kiếp tần n g u y ệ t trầm mặc rằng con một đoạn thời gian thằng đến tần phong nói một câu đi để cho ngươi đi ra ngoài đi Ta. tần a t n g u y ệ t trong mắt lộ ra khó tin thần sắc sau đó cảm động đứng lên ta liền biết ngươi chính là yêu ta thần phong nhìn nàng một cái ta lại không nói cứ như vậy để cho ngươi đi ra ngoài kích động cái gì sao hắn ngắm nhìn một phía ở tần n g u y ệ t trên người vừa vặn c u ố n quanh mười một cái đen nhánh xích sắt cái này mười một cái đen nhánh xích sắt bên trên phân biệt để lại còn lại mười một gã lam tinh chủ thần tinh thần lạc ấ n những thứ này tinh thần lạc ấ n bên trong để lại bọn họ đã từng ký ức lâm nhất dư cờ gì tì nạ à, vứt bỏ bọn họ đều muốn chi nhớ của mình lưu ở nơi này bây giờ tần phong hoàn toàn có thể mang những ký ức này tất cả đều rời đi đi ra ngoài phóng thích đến đời này trên người bọn họ đương nhiên nếu như bọn họ tại một thế này đã chết đó cũng không có biện pháp những ký ức này không cách nào dựa vào còn lại sinh mạng thể mà tồn tại hoặc là tiếp tục lưu lại những thứ này đen nhánh xích sắt bên trong hoặc là trở lại cùng bọn chúng hoàn mỹ phù hợp trên thân thể bất kể nói thế nào cái này mười một người đều giúp tần phong không ít、403. nếu là không có bọn họ tần phong còn chưa hẳn có thể nhanh như vậy thu được thần tính hạch tâm còn phải soát một đoạn thời gian rất dài nếu muốn đem trí nhớ của bọn họ mang đi ra ngoài như vậy tần n g u y ệ t ký ức cũng mang đi ra ngoài quên đi còn như khiến cho tần n g u y ệ t thích chính mình nguyên bản tần phong cảm giác không sao cả chỉ là làm thí nghiệm nhưng bây giờ lại gặp được chân chính trước đây cái tia nàng tần phong đột nhiên cảm giác làm như vậy có điểm h á c tâm thôi được rồi ngay sau đó tần phong vung tay lên minh mông vô cùng thuần túy năng lượng đem chỗ này ba d không gian trùng điệp trực tiếp nát bấy rơi bao quát tần nguyệt đã từng cái này một đã trở thành thần cách giai cấp ba cấp thần khu đồng dạng trực tiếp nát bấy rơi mang theo đời trước mười hai tên chủ thần ký ức tần phong ly khai cái tòa này triệt để hủy diệt không gian huyền hoa khu thứ nhất hiện tại khu thứ nhất long vệ quân nơi dừng chân đã triệt để kiến tạo thành một thành phố pháo đài hầu như bao gồm từ trước nửa tòa thành thị đem hết t h ể may mắn còn tồn tại mọi người đều rời đi tìm đến ở trong đó một tòa đơn giản khu cư ngụ đang ở trong game tần nguyệt đ ồ n g nhiên trở nên hoảng hốt đến từ đời trước ký ức về tới trong cơ thể nàng nơi này là ta thực sự đã trở về kiếp trước tần n g u y ệ t ký ức vào giờ khắc này tạm thời chiếm lĩnh cỗ thân thể này nàng nhất thời mừng như điên tần phong thực sự để cho nàng đã trở về cái này có phải hay không ý nghĩa hắn thực sự vẫn thích nàng nhưng rất nhanh nàng phát hiện đây là cái gì thần quyền hợp đồng nàng rất nhanh nhận thấy được cỗ thân thể này dường như ký kết một phần thần quyền hợp đồng nàng xem nhãn bên trong nội dung s á t mặt trực tiếp biến hóa chuyện gì xảy ra nô lệ hợp đồng đời này ta c ư nhiên ngu xuẩn như vậy vậy mà lại ký kết như vậy hợp đồng không được hợp đồng này tồn tại đối với ta quá bất lợi phải khiến cho hắn thủ tiêu rơi kiếp trước tần nguyệt trong mắt lóe lên quan mang nghĩ đến đã từng nàng và tần phong ở chung cơ bản nàng nói cái gì tần phong sẽ làm cái gì cũng không phải là tần phong đối nàng nói gì nghe nấy mà là nàng nói sự tình đều là phi thường hợp lý cho nên tần phong sẽ không phản đối dưới cái nhìn của nàng t ầ n phong là người theo đuổi của nàng mặc dù quá khứ như thế g a thời gian dài nhưng t á i kiến tần phong thời điểm nàng vẫn là có loại này cảm giác đã từng nàng nói cái gì chính là cái đó ký ức lập tức liền hiện ra nhưng đang ở nàng muốn liên hệ tần phong thời điểm kiếp trước tần nguyệt ký ức nhất thời bị áp chế xuống đời này tần nguyệt ký ức vào giờ khắc này chiếm cứ vị trí chủ đạo dù sao đời này tần nguyệt ký ức mới là cổ thân thể này chủ đạo mới vừa đời này tần nguyệt chỉ là ở tiếp thu đến từ đời trước ký ức cho nên tạm thời bị áp chế lại nhưng là bây giờ đời này tần nguyệt ký ức tiếp thu xong những ký ức ấy sau đó trực tiếp liền thức tỉnh do đó đem trí nhớ kiếp trước trực tiếp chấn áp một lần nữa tiếp quản c ố thân thể này trong khoảng thời gian ngắn kiếp trước tần nguyệt cái gì cũng không kịp làm liền trực tiếp bị chấn áp ta c ư nhiên làm qua chuyện như vậy kiếp trước ta lại là đại thần nữ bằng h ư u vẫn tính kế lừa dối hắn cuối cùng vì chủ thần chi vị lại vẫn giết chết hắn Tân Nguyệt tỉnh lại, trong ánh mắt tràn ánh Giờ đầy khắp lại, dại này, chương u ộ c i ể u rõ, vì sao tần phong tần d năm trăm bảy mươi sáu thuần túy năng lượng là ngươi như vậy lãng phí tân n g u y ệ t triệt để trợn tròn mắt tiếp thu trí nhớ kiếp trước phía sau nàng cảm giác tại sao mình ngu xuẩn như vậy rõ ràng có mạnh như vậy nam bằng hữu kết quả dĩ nhiên l ử a dối hắn còn hãm hại hắn ở chủ thần chi chiến đem hắn giết chết nàng làm sao hạ thủ được nếu như đ ờ i này ta có thể trở thành đại thần nữ bằng hưu nàng mơ đều có thể cởi tình làm sao có thể hãm hại hắn tần nguyệt trong lòng thập phần phức tạp hiện tại nàng là hoàn toàn không có muốn tìm tần phong giải trừ thần quyền hợp đồng ý tưởng nàng cảm giác đây hết thệ đều là nàng từ tìm đại thần xin lỗi nàng suy nghĩ một chút rốt cục cho tần phong phát một cái ngữ âm tin tức biết lỗi rồi là tốt rồi tần phong cho nàng trả lời một câu đáng tiếc hiện tại xin lỗi vô dụng tần nguyệt vừa nghe Cũng cảm giác có điểm hoàng sợ, chắc hoàng điểm sợ, tần i nói đại ế p lấy là rằng, nhưng h t cái kia đều là đời trước ta đây làm được chuyện chuyện kia đời lại đối lại không ta ta ra đều đây ngu xuẩn. Nếu tuyệt ngu xuẩn là làm làm lần, làm một tình. như như vậy sẽ phong ả i Tần p h hỏi ngược một câu ngươi sở dĩ sẽ như vậy muốn là bởi vì ngươi cùng đời trước ngươi chỗ ở hoàn cảnh bất đồng nếu như ta đời này không có mạnh như vậy không có nghiền ép như vậy thực lực ngươi còn sẽ có ý nghĩ như vậy tần nguyễn nghe vậy nhất thời hơi chút trầm mặc một chút khi nàng muốn trả lời thời điểm tần phong đã cắt đứt nàng n g ư ơ i do dự cho nên chỉ là hoàn cảnh để cho ngươi cải biến quyết định cũng không có thay đổi tính cách của ngươi tần phong nhàn nhạt, nhạt nói rằng ngươi vẫn là cái kia một ngày có cơ hội sẽ làm ra hoàn toàn lợi kỷ quyết định tần nguyệt cùng đời trước ngươi cũng không có gì bản chất khác biệt khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ đời này ngươi đã bị ta vững vàng trường khống những lời này xuống tới đối với tần nguyệt mà nói đơn giản là ầm ầm xét đánh mà tần phong thì là hơi thở dài người nữ nhân này đời này tâm tính cải biến chắc là từ ký thần quyền hợp đồng cái kia sau đó bắt đầu thần quyền hợp đồng tồn tại càng ngày càng sâu hơn nàng là tần phong nô lệ khái niệm đồng thời càng ngày càng hơn nặng thêm cho nên đến bây giờ nàng mới có thể cảm thấy đợi trước nàng làm ra chuyện như vậy là bất khả tư nghị nhưng kỳ thật nếu như không có thần quyền ký kết hợp đồng cho dù là đời này nàng cũng như trước sẽ không như thế m u ố n mặc dù tần phong mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng tần phong dính liễu quan hệ từ tần phong trên người thu hoạch tối đa quyền lợi đây chính là tần nguyện vô luận đời trước vẫn là đời này hoàn cảnh thế nào thần phong thế nào đều không sửa đổi được của nàng bản chất ta ta sẽ đổi thần phong n g ư ơ i tin tưởng ta n g ư ơ i đem ta làm nô đái cũng tốt làm người hầu cũng tốt về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi ta chỉ hy vọng ngươi Ngươi có thể lại liếc lấy ta một cái tần nguyện trò chuyện riêng nữ g âm liên tiếp chuyển đến ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi tần h phong liếc mắt xem thầu ý tưởng của nàng nhàn nhạt nói rằng bất quá ngươi nếu như đối với ta cùng ta người bên cạnh Có bất bất kỳ ý bất lợi, người đem so với tử vong còn thống khổ hơn ta ta sẽ không tần nguyệt lập tức nói rằng ta đổi ta đổi thần phong không tiếp tục đáp lời để cho nàng vẫn nằm ở hối hận cùng tự trách ở giữa so với giết nàng càng làm cho nàng thống khổ thần phong hiện tại đã thức tỉnh rồi tứ duy bản thể chỉ cần hắn nguyện ý có thể từ tứ duy thị giới quan sát được tần nguyệt tư duy hình thức cùng ý tưởng sự thực chứng minh cái này tần nguyệt trong lòng bây giờ thật đúng là cùng nàng nói giống nhau nàng muốn thay đổi nàng cảm thấy đời trước nàng làm được sự tình quả thực bất khả tư nghị nàng muốn bù đắp nàng muốn chữa trị cùng tần phong quan hệ giữa đáng tiếc đây hết thẻ cũng không thể đồng thời đây hết thẻ tư duy hình thức đều là bị thần quyền hợp đồng còn có tần phong thực lực ảnh hưởng mới có thể đưa tới nàng là bây giờ ý nghĩ như vậy mà chính như tần phong lời nói trong óc nàng nhất căn bản lo dịp tính cách hoàn toàn không có vì vậy chuyển biến cũng ngay một khắc này tần phong từ cái kia nghiền nát ba d không gian trùng điệp mang ra ngoài chủ thần ký ức Cũng mỗi người trở về đến đó mười một gã chủ thần trong cơ thể đương nhiên là đời trước chủ thần đời này bọn họ hiện tại vẫn chỉ là phổ thông người chơi、15. thế nhưng trong đầu của bọn họ đều nhiều hơn ra khỏi rất nhiều liên quan tới đời trước chủ thần ký ức thần phong mang m ộ i điên cuồng ha ha ha ngươi làm sao lại lấy cái tên như thế ha j i vọt tờ đường lớn trực tiếp cho tần phong phát tới tin tức lâm nhất dư nàng thu được đến từ đời trước chủ thần ký ức chuyện thứ nhất liền là tìm được tần phong Tới cười nhạo đợi người h hắn hỏi. Danh tự này làm sao vậy? Thần ạ o sao o nơi này n đợi tự làm vậy? p trả lời một câu. tống. Hắn đi thẳng tới khu thứ nhất,、Lâm、Nhất lời Lâm đi câu. Chuyển khu Hắn d bên n g ư Phúc. kịp Phong phòng chết Nhất thời Thần khăn Không. Lúc lúc có Người muốn chết ta. Lúc này, Lâm nhất dư mới tắm rửa xong, trên gian nàng vặn Người Dư mới đuổi điểm tới, đi tới. Lâm tắm trùm tắm, tắm từ à? rửa vừa xảo. biết ta hiện tại đã là chủ thần mà ngươi không phải chính ngươi vào lúc này tới cười nhạo tách nên nghĩ đến ta sẽ truyền tống qua đây đừng trách đến trên đầu ta thần phong khỏe miệng v ì tiểu ồ thuần túy năng lượng là ngươi như thế lãng phí ngươi từ khu thứ ba truyền tống qua đây cũng phải vài chục điểm thuần túy năng lượng a lâm nhất dư rất là đau lòng dáng vẻ vài chục điểm thần phong nghe vậy lúc này cười rộ lên coi như tiêu hao vài chục điểm thuần túy năng lượng đối với hiện tại hắn mà nói lại tính là cái gì hắn thuần túy năng lượng dung lượng đều gần có thể tiếp quản cùng cung ứng toàn bộ mọi từ độ thân mật hệ thống đều là lấy nghìn vạn tới tính toán đời trước lâm nhất dư hoàn toàn không có đạt tới cái này dạng cấp bậc thậm chí còn kém xa lắm tần phong biết nhìn lâm nhất dư dù cho bị khăn tam q u ấ n vóc người như trước mạn rượu hoà n mỹ bởi nàng đời này cùng đời trước cũng không có quá lớn quan niệm ở trên cải biến tư duy hình thức gần như giống nhau cho nên bây giờ nàng hai đời ký ức hầu như hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau không có sản sinh cái gì di chứng tần phong muốn kiếp trước cùng đời này ký ức biết sản sinh xung đột chỉ sợ cũng chỉ có tần n g u y ệ t một người a được rồi tần n g u y ệ t đâu người xử lý như thế nào lâm nhất dư tìm tòi một cái đời này ký ức cũng không có tìm được cùng tần nguyệt có liên quan ký ức với là rất hiếu kỳ hỏi một câu công chương năm trăm bảy mươi bảy mười hai cái vị trí đều đầy nếu lâm nhất dư hỏi tần phong liền nói với nàng dưới tần nguyệt tình huống thì ra là thế lâm nhất dư có điểm thổn thức bất quá ngược lại nàng cùng tần nguyệt cũng căn bản không có gì giao lưu ngược lại thì lấy được đến từ đời trước chủ thần trong trí nhớ đối với tần nguyệt hiểu rõ càng nhiều hơn một chút tần phong nhìn nàng một cái lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ những chủ thần này đợi trước ký ức trở về sau đó đều sẽ lấy cái nào một đời ký ức tính cách làm chủ đạo sự thực chứng minh bất luận là tần nguyệt vẫn là lâm nhất dư đều là lấy đời này ký ức làm chủ đời này các nàng hấp thu đời t r ư ớ c chủ thần ký ức dù sao ở trên một đời thời điểm tần phong cùng lâm nhất dư cũng không có phát hiện ở như thế quan hệ thân mật nếu như ở trên một đời ký ức làm chủ nói lâm nhất dư hiện tại làm sao có thể với hắn cái này bảy mươi lăm linh sao thân mật đúng lúc này ngài thu được cả mỹ na hội t ử một điểm sùng bái điểm số ngài thu được cả mỹ nạ mội từ một điểm sùng bái điểm số ngài thu được cả mỹ nạ mội từ một điểm sùng bái điểm số liên tiếp ba cái gợi ý của hệ thống chuyển tới thần phong đều không hiểu ra sao cô em này chuyện gì xảy ra hiện tại không phải là mới tiếp thu đến từ đời trước chủ thần ký ức sao làm sao đột nhiên tới ba giờ sùng bái điểm số cái này thì tương đương với là ba phần trăm tổng độ thân mật thêm được a đương nhiên cái này tổng độ thân mật thêm được đối với thần phong mà nói tác dụng không lớn dù sao hiện tại hắn mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng tổng độ thân mật thì đạt đến 10%. n ó i cách khác bảy ngày tăng gấp đôi một tháng lật tập h b ộ i hiện tại hắn tính toán ra một cái độ thân mật chuyển hóa thành trong trò chơi toàn thuộc tính công thức dựa theo cái này công thức trên cơ bản hắn là mỗi ba mươi bảy thiên t ả bên phải có thể để thăng một vạn điểm toàn thuộc tính cái này là phi thường cố định tiền lời nếu như giống như bây giờ thu được gạo mỹ nạ m ộ i tử thêm vào sùng bái điểm số như vậy thời gian này sẽ tương ứng rút ngắn coi như không sai biệt lâm chính là một cái nguyện một vạn điểm thuộc tính ở chư thần trong trò chơi thuộc tính có thể nói là thần thánh bất khả xâm phạm nếu như tần phong muốn soát cấp độ thần tổ hủy bột tới soát một vạn điểm thuộc tính sẽ tiêu hao đại lượng thuần túy năng lượng xa như vậy hoàn toàn không phải mười mấy cái cấp độ thần tổ hủy bột có thể giải quyết cho nên cái này độ thân mật đề thăng mang tới điểm thuộc tính chuyển hóa đối với tần phong tác dụng còn không tiểu làm tiếp thu được đến từ a mi na mội từ sùng bái điểm số sau đó tần phong rất nhanh thì lại tiếp thu được đến từ của nàng trò chuyện riêng tiểu khả ái ngươi thật là quá đáng yêu thì ra ta trước đây mạnh như vậy sao dĩ nhiên cũng là một gã chủ thần á ha ha ha được chưa nữ nhân này đến rồi bất quá a m i nạ tính cách vốn là sang sảng hóa bát hiện tại đột nhiên biết mình dĩ nhiên trước đây cũng là chủ thần tâm tình trở nên kỳ quái cũng là rất bình thường được rồi tiểu khả ái ngươi bây giờ là không phải ở bồi dưỡng n g ư ơ i chủ thần ở trong lòng ngươi ta xếp hạ n g vị thứ mấy nha a m i nạ hỏi một vấn đề như vậy nàng xếp hạ vị thứ mấy tần phong không do dự trực tiếp cười trả lời ta dường như sẽ không cho ngươi lưu chủ thần vị trí mười hai cái vị trí đều đã đầy ta đây hiện tại nghìn g i ả m tiễn còn kịp không phải ạ mỹ nạ tiêu sái hỏi thần phong há hốc mồm c ạ mặt đế quốc du hi khu kỵ sĩ vứt bỏ còn có cờ gì t i nạ tụ với nhau bọn họ đều là đời trước lam tinh chủ thần một trong hắn thực sự làm xong rồi vứt bỏ mang theo tử linh mũ giáp thở dài bất đắc dĩ cười nói xem ra đời này ta là không có biện pháp trở thành chủ thần ngược lại là ngươi tì nạ cứ nhiên cùng tần có như thế quan hệ thân mật cờ gì thì nàng nghe hắn nói chuyện xinh đẹp hai má cũng có chút hồng hồng hắn hiện tại tuy là khôi phục đời trước ký ức thế nhưng cái kia dù sao chỉ là nhớ đời này nàng đối với tần phong nói gì n g h e n ấ y đem tần phong coi là chủ nhân có thể nàng trên bản chất liền thích có người đối nàng như thế cường thế cho nên đối với tần phong đối với mệnh lệnh của nàng nàng chẳng những sẽ không phản kháng ngược lại sẽ rất ngoan ngoãn nghe theo mà ở đời trước nàng dù sao cũng là chủ thần cấp bậc tồn tại chỉ ă n bản k có thể nói đã có thực lực lại có điều kiện người toàn bộ lam tinh chỉ có một tần phong đổi thành lời của người khác hoặc là thực lực không đủ mạnh cho hệ thống cũng không dùng hoặc là chính là căn bản cho không hơn hệ thống còn như tần phong vì cái gì có thể thu được hệ thống cùng tần nguyệt thật là có lấy quan hệ lớn lao đặt thành thu được hệ thống điều kiện tần phong bất thời giờ đánh một cái sở ứ c t quyền cao cấp thay mặt thần quyền sau khi đánh bại đem sở ứ c t quyền tăng lên tới cao cấp đẳng cấp đ ể thăng tới cao cấp phía sau ám ảnh c h i chủ thay mặt thần quyền mới tăng thêm phía trước cũng biết ba loại năng lực ám ảnh c h i thủ cầm cố ẩn thân vô địch kỹ năng loạn ảnh kỹ năng ám sát nhưng bây giờ tần phong muốn những kỹ năng này cũng không còn gì dùng hắn muốn chỉ là cao cấp thay mặt thần quyền thêm được mà thôi dù sao đánh bại tối cường ám ảnh c h i chủ đã bị hắn đưa lên nhật trình sau đó tần phong lần nữa đi trước khởi nguyên tinh tìm được rồi xí quang thiên sứ cái này nữ thần hiện tại rốt cục c h ố n g rông xuống tới có thể cho nàng mang cùng với chính mình cùng nhau đi thu hoạch một đôi thần dực vật này là thuần túy năng lượng tập hợp thể ngưng ba bốn tụ thần dực thuần túy có thể tính toán coi công thức không phải dễ dàng đạt được như vậy hơn nữa tần phong cũng không có kinh nghiệm khiến cho sĩ quan g thiên sứ mang cùng với chính mình đi thu hoạch biết càng thêm thuận tiện mặt khác cái này sĩ quan g thiên sứ cũng coi như cực kỳ nghe lời cái l o ạ i này nếu như có thể nói giúp nàng đem thần dực thăng cấp một cái cũng chỉ là thuận tiện sự t ì n h sáu chương năm trăm bảy mươi tám hư không sụp xuống cùng hư không tinh linh trực tiếp xa hoa nhất lần thần dực bản chất chính là một siêu di cùng không gian có liên quan thuần túy năng lượng phép tính thêm được đứng lên trở thành thần dực thu được thần dực sau đó thần linh có thể thoải mái hơn phóng thích các loại không gian thủ đoạn thuần di chân không phi hành không gian xuyên toa trở, cũng sẽ không tiếp tục cần tiêu hao thuần túy năng lượng mà chỉ cần tiêu hao không gian sức mạnh của bản thân bất quá thần dực đối với thực tế chiến lược đề thằng ngược lại là không có gì quá lớn trợ giúp cho nên tần phong trước kia cũng vẫn chưa cưỡng cầu vẫn chờ tới bây giờ tương đối d a n h d ỗ i mới quyết định đi thăm dò một phen đại nhân thần của ta dực đến từ chính cấp thấp nhất hư không sổ ụ xuống có thể đại nhân có thể đi trước cao cấp hơn hư không sổ ụ xuống xinh đẹp xí quang thiên sứ đi tới tần phong trước mặt cung kính đối với hắn kiến nghị ở thần dược thu hoạch phương diện thật sự của nàng nhất định có quyền phát ngôn theo ta giải thích một chút hư không sụp xuống a mười sáu tần phong nói rất nhanh sĩ quang tiên sứ liền đem hư không sụp đổ tình huống giới thiệu một lần thì ra đây là trong vũ trụ tự nhiên xuất hiện không gian loạn lưu lực lượng sen vào lô đen cùng bình thường không gian trong lúc đó có hư không sụp xuống quy mô rất nhỏ khả năng chỉ có một thái dương hệ cao thấp nhưng có hư không sụp xuống quy mô cực đại thậm chí khả năng có thể so với một tòa hệ ngân hà mà ở hư không sụt xuống bên trong biết tự nhiên sinh ra một ít hư không tinh linh những thứ này hư không tinh linh cũng không phải là sinh linh mà là hư không loạn lưu lực lượng ngưng t ụ thể thần linh có thể bắt hư không tinh linh sau đó dùng thuần túy năng lượng đem hư không tinh linh chế tạo thành thần dực đây chính là thần dực khởi nguồn bởi hư không tinh linh là cái vũ trụ này trụ cột nhất không gian buồn nguyên ngưng tụ mà thành cho nên lấy hư không tinh linh tạo ra thần dực có thể giúp thần linh tùy ý không gian truyền thống trở mà không cần thêm vào tiêu hao bất luận cái gì thuần túy năng lượng đương nhiên bất đồng cấp bậc hư không tinh linh s ở tạo ra thần dược đẳng cấp cũng bất đồng thần dược phẩm chất bất đồng mang tới phân biệt chính là có thần dược có thể để cho thần linh duy nhất xuyên toa hơn mấy chục năm ánh sáng có thần dược lại chỉ có thể khiến cho thần linh ở tinh hệ bên trong qua lại đối không gian nắm giữ trình độ bất đồng bởi chư thần trò chơi tồn tại hiện tại các thần linh phổ biến đem hư không tinh linh cùng thần dược đẳng cấp cũng chia làm từ khôi bạch cấp đến hắc kim cấp năm cái đẳng cấp sĩ quan thiên sứ thần dược chính là khôi bạch cấp thần dược đừng xem đây chẳng qua là khôi bạch cấp thần dược trên thực tế của nàng thần dực tâm niệm vừa động có thể truyền tống đến bản tinh hệ phía ngoài nhất đã mạnh phi thường cầu mà thần dực tiêu hao thì là hư không tinh linh tự nhiên mà vậy từ trong không gian chiếm lấy lực lượng thần dực phẩm cấp càng cao hư không tinh linh thu hoạch hư không lực lượng hiệu suất thì cũng càng cao có thể xuyên toa càng xa xuyên toa khoảng cách càng ngắn đi qua sĩ quang thiên sứ sau khi giải thích thần phong suy nghĩ một chút lấy hắn bây giờ thần cách giai cấp liền tứ duy bản thể đều đã tỉnh lại là hoàn toàn có thể đi nếm thử thu được hắc kim cấp thần dực trực tiếp bắt nhất đẳng cấp cao hư không tinh linh thuận tiện cho sĩ quang thiên sứ cũng bắt một chỉ sĩ quang thiên sứ hiện tại mới tám cấp thần cách giai cấp ở khởi nguyên tinh là tối cường thần linh thậm chí tại chỗ có hai mươi năm trong vòng thần linh tinh cầu bên trong đều xem như là rất mạnh tồn tại nhưng tám cấp thần cách giai cấp cái kia chiến lực cũng chỉ có thể bắt khôi bạch cấp hư không tinh linh nhưng bây giờ thần phong hoàn toàn có thể giúp nàng đương nhiên hiện tại đầu tiên là phải tìm được một chỗ nhất đại quy mô hư không sụt xuống chỉ có ở nhất đại quy mô hư không sụt xuống mới có thể sinh ra hư không tinh linh đại nhân hắc kim cấp hư không sụt xuống khẳng định có rất nhiều cường giả cạnh tranh thậm chí có cùng ngài giống nhau đã thức tỉnh tứ duy bản thể tồn tại sĩ quang thiên sứ có chút bận tâm dáng vẻ hư không sụt xuống đây chính là không có tuyệt đối bình phong che chở đương nhiên bởi thần linh ở giữa hiệp ước thần cách giai cấp vượt lên trước mười sáu cấp thần năm trăm mười ba linh không cho phép bắt nữa bắt lấy hư không tinh linh cho nên tối đa chính là mới tô tỉnh tứ duy bản thể thần linh có thể đi trước trong đó bắt hư không tinh linh Không gì. có việc gì. thần phong khỏe miệng vi tiểu hắn đương nhiên không lo lắng hắn hiện tại mặc dù chỉ là m ộ ư ơ i sáu cấp thần cách giai cấp thế nhưng toàn thân hắn trang bị đều là quá cổ võ trang năm cấp bậc toàn bộ đều là mang vào thời không xuyên thấu một t h ổ tính hắn hiện tại đã thức tỉnh tứ duy bản thể cá hồi thời không xuyên thấu một hoàn toàn có thể đánh bại ngũ duy không gian thần linh bản thể nói cách khác thần cách giai cấp m ộ ư ơ i bảy cấp thần phong đều có thể cùng đối phương đối kháng hư không sụp xuống bên trong Tối chương ư ờ n cũng g c í n h là t năm trăm bảy mươi chín xuyên toa vắng vẻ tinh vực tham dò hư không sụp xuống tần phong mang theo sĩ quang thiên sứ trực tiếp tiêu hao thuần túy năng lượng tham dò toàn bộ trong vũ trụ hư không sụp xuống chỉ dựa vào tần phong chính mình lục x o á t nói độ khó cực cao dù sao đừng nói toàn bộ vũ trụ coi như là bản tinh vực không gian đều quá rộng lớn dù cho tần phong đã thức tỉnh tứ duy bản thể hắn như trước không cách nào một lần quan sát toàn bộ vũ trụ tựa như hắn vốn là người bình thường thời điểm một t r ư ơ n g hạo h ắ n vô ngần giấy trắng bày ra ở trước mặt hắn hắn không cách nào chứng kiến trên tờ giấy trắng toàn bộ nội dung giống nhau cho nên hắn là dùng thông dụng chỉ lệnh cũng chính là hư không sụt xuống thăm dò chỉ lệnh cùng phía trước phòng hộ bình chướng các loại thông dụng chỉ lệnh giống nhau cái này thông dụng chỉ lệnh có thể bằng tiểu nhân tiêu hao chuyên nghiệp tìm thấy được ở vào toàn bộ trong vũ trụ hư không s ụ xuống sau đó đem tìm tòi ra tới kết quả hoàn toàn biểu hiện ở tần phong trước mặt rất nhanh tần phong liền tiêu hao hơn trăm ngàn thuần túy năng lượng tổng cộng tìm tòi ra tới hơn một ngàn cái hư không sổ xuống những thứ này hư không sổ xuống bên trong tổng cộng hơn chín trăm cái đều là khôi bạch cấp hư không sổ xuống nói cách khác sẽ có khôi bạch cấp hư không tinh linh ở trong đó đạn sinh ra mà khôi bạch cấp hư không tinh linh cũng chỉ có thể chế tạo ra khôi bạch cấp thần dực tần phong đương nhiên đem những này khôi bạch cấp tất cả đều bài trừ rớt ngay sau đó là mấy c h ụ tòa thâm lam cấp còn có c vài sĩ quan thiên sứ xít tới gần ở tần phong hiện ra kết quả tìm kiếm mặt trên nhìn thoáng qua sau đó nói thần phong gật đầu dựa theo vũ trụ quy luật hư không sụp đổ thời gian tồn tại trên cơ bản chỉ có mấy năm đến mấy thập niên hơn nữa càng cao cấp hư không sụp xuống thời gian tồn tại lại càng ngắn thời gian ba năm một tòa hắc kim cấp hư không sổ xuống không sai biệt lắm liền muốn kết thúc thỏa mệnh cuối cùng hóa thành hoàn toàn hư không tất cả đều sẽ không còn tồn tại hiện tại cũng chỉ có cái này một tòa hắc kim cấp hư không sổ xuống chỉ có thể đi qua nhìn một chút thần phong đối với sĩ quang thiên sư nói sau đó quyết định đi trước cái tòa này hắc kim cấp hư không sổ xuống chỗ ở vị trí cách làm tinh cùng khởi nguyên tinh đều cực kỳ xa xôi thậm chí còn sĩ quang thiên sư phía trước chính mình lục soát thời điểm còn không có tìm thấy được liên bởi vì nàng thần cách giai cấp cùng thuần túy năng lượng dung lượng cũng không đủ hiện tại đổi thành tần phong tới liền làm đến rồi theo ta đi trước thần phong đem tọa độ g ử i cho sĩ quang thiên sứ sau đó bằng vào chư thần thần linh xuyên toa hệ thống quyết định qua lại mục đích ở vào vắng vẻ tinh vực một tòa hắc kim cấp hư không sổ xuống chư thần du hí hệ thống ngang cả tòa vũ trụ chỉ cần là thần linh liền có thể đi qua hệ thống này tiến hành không gian xuyên toa ở bản bên trong tinh vực xuyên toa phải không cần tiêu hao thuần túy năng lượng xem như là miễn phí nhưng một ngày phải ly khai bản tinh vực liền muốn nhìn xuyên toa khoảng cách tới tiêu hao thuần túy năng lượng đây cũng quá xa lập tức hai trăm ngàn thuần túy năng lượng tiêu hao hết thần phong có điểm chắc l ư ớ i bất quá cũng là cái kia vắng vẻ tinh vực khoảng cách làm tình ở trong vũ trụ vị trí thật sự là quá xa vời ít nhất là lấy ư ớ c năm ánh sáng đơn vị tới tính toán ma sĩ quang thiên sứ nàng thu được tọa độ phía sau đương nhiên là chính mình tiêu hao thuần túy năng lượng tới rồi nàng tiêu hao thuần túy năng lượng ước chừng là tần phong tốt vài lần đây là bởi vì của nàng thần cách giai cấp cùng tần phong so với kém đến quá xa bất quá hoàn hảo nàng thuần túy năng lượng dung lượng còn không thiếu cộng thêm nàng đã sở hữu khôi bạch cấp thần dực cho nên ở không gian xuyên toa phương diện vẫn có chút ưu thế vàng không nàng thật đúng là theo không kịp tần phong bộ pháp làm tần phong đi tới vắng vẻ tinh vực phát hiện cả tòa vắng vẻ tinh vực dĩ nhiên có đã biến thành một tòa hư không sụp xuống hết t hệ tinh thần tinh cầu đã tất cả đều bị hư không sụp đổ lực lượng nghiền thành mà nhỏ toàn bộ tinh vực bên trong không gian khắp nơi đều là không gian luận lưu đều là không gian ba triệu sụp xuống thành không gian hai triệu sau đó lẫn nhau đ ậ p ra giao thoa v à chạm không ngừng nghiền nát thêm gây dựng lại nơi này có không ít thần linh khí tức tần phong vừa mới đến mảnh này ngoài không gian cũng đã cảm nhận được cực kỳ cường đại thần linh khí tức những thần linh kia thậm chí có thể là giống như hắn thần cách giai cấp mười sáu cấp đã thức tỉnh tứ duy bản thể tồn tại cái này cấp bậc tồn tại luận thần cách thuộc tính nói nhất định là so với tần phong càng mạnh một ít dù sao tần phong thần cách giai cấp tăng lên nhanh nhưng thuần túy năng lượng dung lượng nhưng vẫn không tích lũy đến rất cao thậm chí hắn thuần túy năng lượng dung lượng liền sĩ quang thiên sứ đều không kịp nổi đại nhân nơi đây cường giả thật nhiều ngài có thể ở chân không lĩnh vực tồn tại bao lâu sĩ quang thiên sứ theo tần phong tới đây xuất hiện ở cùng một tọa độ điểm nhìn tần phong liếc mắt nhịn không được hỏi nàng con ngươi xinh đẹp bên trong lộ ra một hiếu kỳ đối với tần phong hiện thực nhục thân vẫn có chút cảm thấy hứng thú ít nhất có thể sống sót đến cái tòa này hư không sụt xuống hoàn toàn biến mất t ầ n phong khỏe miệng vi k i ể u lấy nói một câu sĩ quan thiên sứ một ít thất vọng cực kỳ hiển nhiên t ầ n phong không muốn bại lộ chính mình hiện thực thuộc tính cường độ cái tòa này hắc kim cấp hư không sụp xuống tồn tại thời gian đã không lâu phải kiên trì đến hư không sụp xuống hoàn toàn biến mất cũng không phải là cái gì việc khó ngay sau đó t ầ n phong vỗ tay phát ra tiếng tiểu ái theo sao tốt ở vào cực kỳ xa xôi làm tinh người trên ngâu tiểu ái vào giờ k h ắ c này trực tiếp theo đi tới tần phong bên cạnh ngụy tần phong toàn thuộc tính trực tiếp tăng lên một nghìn hai trăm phần trăm điểm gần nhất tần phong ở làm tinh thời điểm kinh thường xuyên cái này chỉ hình người con dối đánh quái các loại cho nên độ thân mật tăng không ít khiến cho tiểu ái có thể cho hắn cung cấp toàn thuộc tính tỷ lệ cao hơn đúng lúc này đột nhiên có một g ã thần linh sẽ xuyên toa đi tới tần phong cùng sĩ quang thiên sứ trước mặt đây là người nam tính thần linh phía sau mang theo một đôi xích hồng cấp thần dực hơn nữa là m ộ ư ơ i hai dược xích hồng cấp thần dực trong đó một cặp thậm chí đã chạy xuôi xương ngân cấp hư không tinh linh lực lượng cực kỳ hiển nhiên cái này nam tính thần linh ở thần dực phương diện đã tổ mã khá cường đại lúc này hắn xuất hiện ở tần phong cùng sĩ quang thiên sứ trước mặt dùng một đôi không cảm tình chút nào nhãn thần quét hai người l ê n mắt chương năm trăm tám mươi vĩnh sinh c h i thần siêu cường cảm giác mười bảy năm không đến hai tháng nam kia tính thần linh nhãn thần lạnh ạ t thật không có cái loại này coi thường tần phong cùng sĩ quang thiên sứ y tứ mà là phản phất đối với trên đời này hết thạy đều không thèm để ý tuyệt đối băng lãnh hắn một n g ụ m nói ra tần phong cùng sĩ quang thiên sứ chỗ ở chủ tinh niên đại nơi này là hắc kim cấp hư không sụt xuống không phải là các ngươi nên tới địch quân nam tính thần linh nhìn thoáng qua hai người mặt không thay đổi nói hắn nội tâm kỳ thực có chút kỳ quái bởi vì cực kỳ hiển nhiên sĩ quang thiên sứ thần linh là so với tần phong muốn vượt qua rất nhiều lần nhưng nhìn bề ngoài dường như sĩ quang thiên sứ đối với tần phong phi thường tôn kính cùng sùng bái dưỡng tử này mới khiến cái này nam tính thần linh có điểm n g h i hoặc nếu không hắn cũng sẽ không hội nghị thường kỳ tần phong cùng sĩ quang thiên sứ hai người các hạ là dưới loại tình huống này sĩ quang thiên sứ chủ động đứng ra ban g tần phong nói xảy ra vấn đề đối phương dường như cũng không có có ác ý gì cho nên sĩ quan g thiên sứ cũng không có đắc tội đối phương vĩnh sinh chi tám trăm tám mươi bảy thần nam tính thần linh h ở hưng nói rằng sau đó trước nhìn thoáng qua tần phong hắn thì cũng thôi đi thấy lại hướng về phía sĩ quan g thiên sứ người ứng với không phải không biết hiểu hắc kim cấp hư không sụp đổ nguy hiểm chúng ta biết ngược lại là biết bất quá không nhọc các hạ làm ơn sĩ quan g thiên sứ không lên tiếng không phải t i trả lời một câu cẩn thận an toàn vĩnh sinh chi thần nói xong câu đó lại sâu s ắ c hướng phía tần phong liếc nhìn sau đó xoay người rời đi n g á y mắt liền từ hai người trước mặt vẹn toàn tiêu thất tung tích t ầ n phong từ đầu đến cuối không nói gì hắn đang quan sát dường như phía ngoài thần linh cũng không có như vậy không nói đạo lý không hề giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy g i ã man cái này vĩnh sinh c h i thần đối mặt tần phong loại này mới thu được thần cách thần linh dĩ nhiên có không có bất kỳ coi thường ý tứ có thể thấy được rất nhiều thần linh tại ngoại sẽ rất ít chủ động đi chế tạo đ ị n nhân đang không có xung đột lợi ích dưới tình huống cái gì chèn ép bên ngoài bờ gờ ép ở h ắ n thần linh cái gì khinh bị còn lại thần linh loại tình huống này hầu như đều sẽ không xuất hiện hiện tại tần phong chính là đối bên ngoài một ít thần linh trao đổi hoàn cảnh một ít không là rất biết cho nên hắn mới vượt đều không lên tiếng chính là muốn trước quan sát một chút tình huống đi thôi làm đối phương sau khi rời khỏi tần phong mới mang theo sĩ quan g thiên sứ hướng phía phía trước hư không sụt xuống giúp lại phương hướng đi tới đi qua đồng thời rất nhanh sĩ quang thiên sứ bắt đầu cùng tần phong giải thích thần dực là từ thấp đến cao tối đa tổng cộng có một mươi tám dực thần dực càng nhiều lực lượng dĩ nhiên là càng mạnh có thể qua lại không gian càng xa thời gian cột đao càng ngắn sĩ quang thiên sứ hiện tại cũng chỉ có hai cánh hơn nữa còn là yếu nhất khôi bạch cấp thần dực trên cơ bản chỉ có thể ở tiểu tiểu thái dương hệ bên trong qua lại tinh vực giữa ghé qua phải dùng đến chư thần xuyên toa công năng mà giống như mới vừa vị kia vĩnh sinh chi giống như thần thần dực thì là tận lực tùy ý xuyên toa tinh vực thậm chí từ lam tinh đến yên tĩnh này tinh vực cũng không cần tiêu hao thuần túy năng lượng tần phong có thể cảm nhận được mãi mãi sinh chi thần đã là thức tỉnh tứ duy bản thể tồn tại thần cách giai cấp đã đạt đến m ư ơ i sáu cấp ở thần linh ở giữa ước định dưới vượt lên trước mười sáu cấp thần cách giai cấp thần linh sẽ không còn được phép đi trước bất luận cái gì hư không sụp xuống cho nên cái này v ĩ n h sinh c h i thần chắc là thừa dịp cuối cùng cơ hội đến đem tự thân thần rực thăng lên làm hắc k í m cấp bất quá thần phong cảm giác tên kia có điểm khó mãi mãi sinh c h i thần thần rực số lượng mới chỉ có mười hai rực muốn đạt được tối cường mười tám rực còn kém tam đôi cánh chí ít còn cần bắt ba con hư không tinh linh cái này độ khó rất lớn dù sao cái tòa này hư không sụp xuống đã tồn tại ba năm gần ở muốn biến mất sát biên liên giới đương nhiên những người khác có khó không đối với tần phong mà nói không có ảnh hưởng gì hắn có thể cảm nhận được cái này cả tòa hư không sụp xuống chu vi có thật nhiều thần linh lui tới qua khí tức trước tiên ở t ầ n phong thậm chí có thể cảm giác được một hai năm trước từ nơi này không gian đi qua thần linh khí tức trừ phi đối phương cố ý che đậy hành t u n g bằng không đều có thể bị tần phong ung dung phát giác ra được đi tìm kiếm hư không tinh linh t ầ n phong không muốn nhiều lắm mang theo sĩ、si、quang thiên sứ liền hướng phía hư không sụp xuống nội bộ truyền t ố n g đi qua cái tòa này hư không sụp xuống khu vực cực kỳ mênh ngông tương đương với hệ ngân hà cùng kích cỡ ở trong đó thăm dò hư không tinh linh độ khó khẳng định không nhỏ bất quá thần phong phía sau đi theo hình người con rối tiểu ái hắn hiện thực thuộc tính đã đạt đến vô cùng kinh khủng t ầ n g thứ hắn năng lực cảm nhận thậm chí đã vượt qua những thứ khác thần cách giai cấp mười sáu cấp thần linh mà đang khi hắn vừa bước vào đến tòa kia hư không sụp đổ phạm vi lúc hắn cũng cảm giác được chu vi một cái hướng khác dường như mơ hồ chuyển đến một loại kỳ lạ không gian năng lượng hắn trực tiếp mang theo sĩ quang thiên sứ hướng phía cái hướng kia chạy tới tốc độ của hắn rất nhanh sĩ quang thiên sứ cũng không chậm rất nhanh đang tiêu hao một ít thuần túy năng lượng phía sau thần phong cùng sĩ quang thiên sứ trực tiếp đi tới một mảnh không gian ba chiều vỡ vụn trọng đ i ệ p chỗ giống như một mảnh nhỏ thủy tinh thấu kính vỡ vụn sau đó hình thành mê cung làm cho một loại giá rét cảm giác mà thần phong chính là từ mảnh này không gian trùng điệp trong mê cung cảm nhận được cái kia không gian đặc thù năng lượng cái này đây thật là hư không tinh linh năng lượng khí tức đại nhân ngài cảm giác đã vậy còn quá mạnh mẽ đi tới nơi này sĩ quang thiên sứ xinh đẹp hai má bên trên đã tràn đầy kinh ngạc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt có chút hơi n h ả m chán sĩ quang thiên sứ hư không tinh linh cho dù là ở sơ sinh hư không sụp xuống bên trong đều là vô cùng hiếm thấy càng không cần phải nói ở mảnh này đã sắp muốn biến mất hắc kim cấp hư không sụp đổ cho nên t ầ n phong dĩ nhiên có thể nhanh như vậy tìm được một chỉ hư không tinh linh đối với sĩ q u a n thiên sứ mà nói thật sự là có điểm khó có thể tưởng tượng phải biết rằng đoàn tạo thần dược một bước khó khăn nhất chính là tìm kiếm hư không tinh linh chỉ cần tìm được hư không tinh linh đem chóc nạ cùng đoàn tạo đều tương đối bung lỏng chế tạo nói chỉ cần kích hoạt thông dụng thần dược đoán tạo chỉ lệnh là được rồi tiêu hao lượng nhất định thuần túy năng lượng là có thể đem hư không tinh linh đoán tạo thành một đôi thần dược thần dược hiệu quả có thể không ngừng đ i ợ c ra cuối cùng đạt được mười tám dược hình thái cuối cùng đương nhiên cái này thần dược đối với thần linh chiến l ư c không có thêm được tần h u tùy thần thần rất tốt Tần chính cho cảm giác càng、mạnh. Còn đối với không gian cảm giác càng cũng có chỗ. khiến linh không mạnh. không mạnh, linh nhiên gian gian nói, đương nhiên cũng là là mà đối đối với đối với Đi.、Tần、phong mang theo sĩ quang thiên sứ bay thẳng đến cái kia mảnh nhỏ trọng điệp mảnh nhỏ mê cung tốc biến thức đi qua cự l y này hư không tinh linh càng ngày càng gần rất nhanh tần phong đã thâm nhập đến đó mảnh nhỏ trọng điệp mảnh nhỏ mê cung ở giữa sĩ quang thiên sứ hiện tại cũng có điểm gian nan dù sao đây là hắc kim cấp hư không sụt xuống đối với sĩ quang thiên sứ mà nói mảnh này trọng điệp mảnh nhỏ mê cung lực s á t thương quả thực quá mạnh mẽ người bên ngoài bây giờ chờ c h ú n ta thần phong đối với sĩ quang thiên sứ phân phó sau đó thần tù thạch trụ mười cái thần tù thạch trụ bị khóa sát hư ảnh sở liên tiếp xuất hiện ở tần phong chu vi trùng trùng điệp điệp mười tỷ lần giảm tổn thương trạng thái mở ra làm thần tù thạch trụ xuất hiện kèm theo tần phong thuận tay vẽ ra một tòa hư không trôn vùi lưu vô cùng hư không trôn vùi chảy lực lượng vởn quanh ở tại tần phong chu vi không ngừng trung hòa lấy bốn chung quanh không gian loạn lưu ở từng tầng một ba dê không gian loạn lưu bên trong tần phong nhanh chóng đi về phía trước rất nhanh là đến cảm giác được hư không tinh linh địa phương nguyên lai、like、đây chính là hư không tinh linh thần phong có điểm ngoài ý muốn hắn hướng phía phía trước một mảnh hư không loạn lưu nhìn lại nhìn thấy ở vô số giao thoa trong không gian có một mảnh ngũ quang thập sắc khu vực mảnh khu vực kia trung ương có một viên rất nhỏ quan g điểm cái kia quan g điểm cơ hồ là vô cùng bé chỉ tản mát ra hiện ra b ạ c h sắc quan mang đã có chủng hoàn toàn không cách nào bị đụng cảm giác cái kia hiện ra điểm sáng màu trắng chính là hư không tinh linh đi thần phong rất nhanh thì xác nhận thì ra cái này hư không tinh linh dĩ nhiên là hoàn toàn không chiếm cứ bất luận cái gì không gian quan điểm không có chất lượng cũng không ngừng tản mát ra hiện ra bạch sắc quang mang những ánh sáng này bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp không gian thuộc tính lực lượng thu tần phong rất xa phóng ra thủ đoạn là thông dụng hư không tinh linh bắt chỉ lệnh bất quá cái này chỉ lệnh cần tần phong chính mình tiến hành điều chỉnh nguyên bản thông dụng chỉ lệnh chỉ có thể bắt khôi bạch cấp hư không tinh linh mà bây giờ tần phong trước mặt cũng là cấp bậc cao nhất hắc kim cấp hư không tinh linh chỉ cần trí lực thuộc tính đầy đủ cao rất nhanh thì có thể đem bắt chỉ lệnh điều thành có thể bắt hắc kim cấp hư không tinh linh c h ủ loại Tân bắt Phong đồng thời suy nghĩ của hắn cùng thị giới giống nhau đều đã đạt đến tứ duy cao độ đây là biến chất bởi vì rất nhiều ở không gian ba triệu bên trong không cách nào phân tích số liệu hoặc là rất khó phân tích số liệu từ tứ duy góc độ đến phân tích liền hoàn toàn có thể làm được có thể từ cao vĩ độ đối với hắn phân tích do đó giảm thiểu vô số lần tính toán bước đi nói một cách đơn giản hiện tại tần phong trí lực thuộc tính nhìn như liền lên ước cấp bậc thế nhưng bởi vì hắn đã thức tỉnh thần linh tứ duy bản thể cho nên hắn đại não thực tế tính toán tốc độ tương đương với một dạng mấy tỷ tỷ thậm chí mấy triệu ước trí lực tiêu chuẩn đây là triệt triệt để, để biến chất vì vậy ngắn ngủn ba phút đồng hồ đi qua t ầ n phong liền căn cứ trước mắt cái này chỉ hắc kim cấp hư không tinh linh các phương diện đặc thù cùng với không gian xung quanh năng lượng hợp thành cùng phân bố hoàn chỉnh tính toán ra chỉ nhằm vào cái này chỉ hắc kim cấp hư không tinh linh bắt chỉ lệnh bắt t ầ n phong xuất thủ mà lúc này sĩ quang thiên sứ liền canh giữ ở cái kia mảnh nhỏ bà rê không gian trùng điệp bên ngoài lúc này nữ thần này đã làm xong thời gian dài chờ đợi chuẩn bị dù sao dưới cái nhìn của nàng hắc kim cấp hư không tinh linh muốn bắt đứng lên độ khó cực cao chỉ là thôi diễn bắt chỉ lệnh cũng có thể muốn tốt thời gian mấy tháng thậm chí trí lực thuộc tính thiếu một chút nói tiêu hao một hai năm cũng có thể dù sao đây đã là cấp bậc cao nhất hư không tinh linh đại nhân thực lực rất mạnh hẳn là không cần lâu như vậy nhưng chí ít cũng là cần gần nửa tháng a sĩ quang tiên sư trong lòng suy nghĩ vì vậy nàng thì có một điểm nhỏ buồn chán chỉ có thể tự bắt đầu thôi diễn một ít phụ trợ chỉ lệnh thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới lúc này mới mấy phút đi qua tần phong cũng đã đem cái kia hư không tinh linh bắt chỉ lệnh Hoàn toàn suy diễn ra một chương năm trăm tám mươi hai thuần túy năng lượng không đủ v y thác đón tạo bắt tần phong xuất thủ thuần túy năng lượng hóa thành một đạo không gì sánh được phức tạp trùm tia sáng hướng phía phía trước không gian trùng điệp bên trong hư không tinh linh bao trùm đi qua tại hắn vô cùng kinh khủng giải toán tốc độ xuống nay đạo thuần túy tia năng lượng hoàn mỹ phù hợp c h u v i tất cả không gian dù cho có cực kỳ chi tiết nho nhỏ cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào cùng va chạm thoạt nhìn đó chỉ là một cái thuần túy tia năng lượng nhưng mà trên thực tế quan g thúc k i ê u bên trong lẩn chứa thuần túy năng lượng cũng là chính xác đến rồi số lẻ phía sau hơn mười vị cùng không gian xung quanh không có từng chút một sai số dù cho chỉ cần có một điểm sai lầm cũng rất khả năng bắt thất bại kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ đến lúc đó cái này hư không tinh linh rất có thể sẽ bỏ chạy tiêu thất muốn tìm lại được một chỉ ngày mở một tháng năm linh có thể không dễ dàng như vậy có thể thành công rất nhanh tần phong cũng cảm giác được chính mình thuần túy tia năng lượng cái này bị hắn tính toán cải tạo qua thông dụng bắt chỉ lệnh đã đem cái kia hắc kim cấp hư không tinh linh hoàn toàn bắt được đem cùng không gian xung quanh liên hệ triệt để chặt đ ứ t hư không tinh linh kỳ thực chính là một cái vô cùng bẽ hiện ra điểm sáng màu trắng nếu như thủ đoạn không phải chính xác một khi bị bất kỳ năng lượng nào hoặc vật chất đụng vào đều sẽ trực tiếp tiêu thất dù sao cái này hư không tinh linh vốn chính là không tồn tại muốn bắt một cái không tồn tại đồ đạc độ khó có thể tưởng tượng được hoặc là có thể nói cái này hư không tinh linh bản thân là thuộc về cái này vũ trụ không gian một bộ phận chính vì vậy mới có thể đem hư không tinh linh chế tạo thành thần dực có thể ở cái này vũ trụ không gian bên trong tùy ý ghé qua thông dụng thần dực đoán tạo chỉ lệ n h cái này chỉ lệnh sẽ không cần tần phong đi cải tạo bởi vì hư không tinh linh cũng chính là bắt thời điểm độ khó cao điểm một ngày đã đem bên ngoài bắt được đoán tạo thành thần dực độ khó cũng không cao hắc kim cấp hư không tinh linh có đoán tạo thành thần dực thông dụng chỉ lệ n h chỉ là cái này thông dụng chỉ lệnh tiêu hao thuần túy năng lượng hơi nhiều cái này thuần túy năng lượng không đủ a t ầ n phong rất nhanh thì trận tròn mắt hắn c h a tìm đến cái kia hắc kim cấp hư không tinh linh đoán tạo chỉ lệnh lúc mới phát hiện điều này cần tiêu hao thuần túy năng lượng dĩ nhiên so với hắn hiện tại thuần túy năng lượng dung lượng còn muốn vượt qua nhiều cái số lượng cấp chỉ có thể trước tiên đem hư không tinh linh mang về thần phong có điểm dở khóc dở cười không nghĩ tới thật xa đã chạy tới muốn đoán tạo tối cao phẩm cấp thần dực kết quả dĩ nhiên thuần túy năng lượng không đủ hắn chỉ có thể dùng bắt chỉ lệnh hình thành cái kia thuần túy tia năng lượng chuyển biến thành một tấm lưới tử sau đó mang theo cái kia lượng bạch sắc hư không tinh linh hướng phía khu vực này ở ngoài lui ra ngoài rất nhanh tần phong đi tới khu vực ở ngoài gặp được đang đợi chồng sĩ quang thiên sứ lúc đầu sĩ quang thiên sứ có điểm n h ả m chán thậm chí làm xong thời gian d à i chờ đợi chuẩn bị kết quả đại nhân ngươi cư nhiên được rồi thật nhanh sĩ quang thiên sứ con mắt mở thật lớn có điểm không thể tin được được rồi nhanh tần phong nghe được nàng nói như vậy luôn cảm giác có điểm là lạ h ư không tinh linh c h ụ p được thế nhưng muốn đem nó đoán tạo thành hắc kim cấp thần dực ta thuần túy năng lượng không đủ t ầ n phong nói rằng a sĩ quan thiên sứ vừa nghe nhất thời ngẩn ra nàng nhịn không được che miệng cười khẽ như vậy sao ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói có tình huống như vậy xuất hiện bắt hư không tinh linh là khó khăn nhất chỉ cần đem hư không tinh linh thành công bắt được còn không có nghe nói có ai đoán tạo không xuất thần dự bất quá đại nhân ngài thật sự rất tốt nhanh a lúc này mới mấy phút ta c ư nhiên liền đem hắc kim cấp hư không tinh linh thành công bắt được t ầ n phong nghe lời của nàng rất muốn nổ nước b ọ t một cái có thể chớ nói nữa ta nhanh sao nhưng hắn suy nghĩ một chút trước mắt cái này nữ thần sợ rằng cũng không có ý thức được nói như vậy có cái gì kỳ quái à bất quá đây cũng là phiên dịch vấn đề có thể nàng lúc đầu không có ý tứ như thế thần phong lắc đầu chư thần phiên dịch hệ thống đã làm rất khá c h ỉ ít văn minh khác nhau trong lúc đó cầu t h ô n g cơ bản đều không có bất cứ vấn đề gì không biết cái này phiên dịch hệ thống vận hành lại cần bao nhiêu thuần túy năng lượng đâu cái này chỉ sợ là một cái khó có thể tưởng tượng chữ số dù sao toàn bộ vũ trụ nhiều như vậy văn minh nhiều như vậy thần linh giữa hai bên hết thể ngôn ngữ văn tự tất cả đều được phiên dịch thành lẫn nhau có thể nghe hiểu hình thức loại này sức mạnh to lớn tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ không biết chư thần do ai sáng tạo mà ra tần phong rất muốn biết cái này đáng tiếc hắn hiện tại tầng thứ còn chưa đủ lúc này Sĩ quang thiên sứ tựa hồ là kiểm tra một hồi thuộc tính của mình sau đó đ ô n g nhiên đối với tần phong nói đại nhân ta kiểm tra một hồi hắc kim cấp thần dực thông dụng đoán tạo chỉ lệ ta thuần túy năng lượng đầy đủ đoán tạo ra một đôi hắc kim cấp thần dược tới có cần hay không ta giúp ngài đoán tạo một cái còn có thể như vậy tần phong nghe xong liền tra nhìn thoáng qua thông dụng đoán tạo chỉ lệnh phát hiện đích thật là có thể khởi xướng ủy thác chế tạo nói cách khác chế tạo chủ nhân vẫn là t ầ n phong nhưng khi tần phong thuần túy năng lượng không đủ thời điểm có thể cho còn lại thần linh thuần túy có thể không sáu số lượng tới tiếp tục cuối cùng rèn được thần dược đó là thuộc về t ầ n phong bất quá nói như vậy căn bản không có cái nào thần linh nguyện ý làm như vậy cho người khác đoán tạo thần rực tiêu hao chính mình thuần túy năng lượng quá thua thiệt đặc biệt t ầ n phong cái này muốn chế tạo nhưng là h á c kim cấp thần rực tiêu hao thuần túy năng lượng cũng không phải là số lượng nhỏ người xác định đoán tạo h á c kim cấp thần rực tiêu hao có thể là rất lớn t ầ n phong hỏi nàng đương nhiên sĩ quang thiên sứ một tay đẻ xuống bộ ngực hướng t ầ n phong hơi cúc c u n g nếu như tiêu hao không lớn ta còn không có như vậy cơ hội vì đại nhân phục vụ đâu phục vụ t ầ n phong khỏe miệng có quá một cái. cái này phiên dịch lại gây sự chương năm trăm tám m đoán tạo trong quá trình thần linh vây quanh thần dược đoán tạo khó khăn xác thực không cao tần phong hiện tại chính là thuần túy năng lượng còn chưa đủ để hắn dù sao thu được thần cách trở thành thần linh thời gian còn quá ngắn ở thuần túy năng lượng dung lượng phương diện cùng sĩ quan g thiên sứ loại này l a o bài thần linh vẫn là so sánh k h ô n g bằng vì vậy ở ký kết thần quyền hợp đồng phía sau tần phong có thể trực tiếp sử dụng sĩ quan g thiên sứ thuần túy năng lượng dung lượng vội tới chính mình đoán tạo hắc kim cấp thần dược đối với hắc kim cấp thần dược sĩ quan thiên sứ vẫn đủ mong đợi mặc dù không là cho chính mình đ o á n tạo nhưng nàng cũng không còn nghĩ tới chính mình cái này sao nhanh là có thể tự mình tham dự đ o á n tạo một đôi hắc kim cấp thần dược dù sao lấy nàng bây giờ hiện thực thuộc tính cũng liền phân tích thôi diễn một cái thâm lam cấp hư không tinh linh bắt chỉ lệnh đã rất tốt cao hơn xích hồng ư cấp nàng là căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ đang ở bên trong vùng không gian này t ầ n phong tròm sao s o n g t ử phân thân ngưng tụ ra đồng thời tiêu hao thuần túy năng lượng ngưng tụ ra càng đa phần hơn thân tàn ảnh hướng phía bốn không gian xung quanh bên trong tản lái đi thần dược đón tạo c ũ ngay không phải sau đó từ sĩ quang thiên sứ trong cơ thể liền hiện ra mênh mông vô cùng bảch sắc thuần túy năng lượng hướng phía tần phong trên người quân quanh qua đây tần phong tự tay đem các loại màu trắng thuần túy năng lượng nắm trong tay hình thành một cái càng ngày càng lớn bảch sắc thuần túy vòng xoáy năng lượng đi kèm theo chỉ thị của hắn những thứ này màu trắng thuần túy năng lượng hóa thành một đạo long quyển hướng phía bị bắt hư không tinh linh v ư ợ quanh càng ngày càng mênh mông thuần túy năng lượng từ sĩ quang thiên sứ trong cơ thể cuộn trào mánh liệt mà ra đem tần phong toàn bộ đều nặng trọng bao vây lại sau đó lại phân hóa thành vô số đạo thuần túy năng lượng đường nét từ khác nhau góc độ thậm chí xuyên thấu bất đồng không gian kết nối đến hư không tinh linh bên trên hư không tinh linh trên bản chất chính là một cái không có hình thể điểm sáng màu trắng liên tiếp vũ trụ không gian đem hư không tinh linh đoán tạo thành thần dực là nắm giữ hư không tinh linh lực lượng phương thức cao nhất cũng sẽ khiến cho thần linh cùng cái tòa này vũ trụ liên hệ càng thêm chặt chẽ đang ở t ầ n phong cùng xí quang thiên sứ ở đoán tạo hắc kim cấp thần dực thời điểm bọn họ vừa tới vùng hư không này sụp xuống lúc gặp được tên kia vĩnh sinh tri thần đ ỗ n g nhiên cảm nhận được động tĩnh bên này cùng lúc đó chu vi cũng không thiếu còn lại thần linh đều đã nhận ra hư c kim cấp h không tinh linh khí tức trong lúc nhất thời rất nhiều đang ở tìm kiếm hư không tinh linh thần linh dồn dập hướng phía bên này vào tới lúc này cái này cả tòa hư không sụp đổ hư không tinh linh đều chỉ còn lại số rất ít muốn tìm được càng là khó lại càng khó hơn phải biết rằng cái này cả tòa hư không sụp xuống nhưng là có chọn một tòa tinh vực rộng lớn như vậy ở như vậy trong phạm vi tìm kiếm không có hình thể điểm sáng màu trắng khó khăn kia nhưng là so với b i ể n rộng tìm kim còn khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần cho dù là thần linh cũng không khả năng tiêu hao thuần túy năng lượng đi thăm dò nếu như chỉ là một tòa thông thường tinh vực các thần linh muốn tìm kiếm một cái sinh linh, như vậy cũng tiêu tan không hao bao nhiêu thuần túy năng lượng nhưng mấu chốt là nơi này là hư không sổ xuống ở trên hư không sổ xuống không gian mở tung phân liệt trọng điệp thậm chí không ngừng cắt chém gây dựng lại dưới loại tình huống này các thần linh muốn lấy thuần túy năng lượng thăm dò cả tòa tinh vực lớn nhỏ không gian cần tiêu hao thuần túy năng lượng hoàn toàn là con số thiên văn căn bản không phải một dạng thần linh có thể làm được vì vậy một ngày phát hiện một viên hư không tinh linh tự nhiên sẽ hấp dẫn chu vi rất nhiều thần linh chú ý mà ở đoán tạo hắc kim cấp thần dực thời điểm thuần túy năng lượng đưa tới động tĩnh so với hư không tinh linh khí tức muốn rõ ràng gấp trăm ngàn lần lúc này chung quanh đây một đoàn thần linh chính là bị tần phong đoán tạo thần dực lúc động tính hấp dẫn mà đến nhưng những thần linh này qua đây sau đó đều là ẩn tàng tại trong bóng tối hiện nay cũng không có tùy ý xuất thủ bọn hắn đều ở đây quan sát là hắn đã sở hữu mười hai dực vĩnh sinh tri thần rất xa cảm giác được dĩ nhiên là t ầ n phong cùng xí quang thiên sứ ở đoán tạo hắc kim cấp thần dực không khỏi hơi biến sắc mặt hắn là căn bản không có nghĩ đến hai người này dĩ nhiên có thể bắt được hắc kim cấp hư không tinh linh đây cũng quá khó có thể tin a đương nhiên ở vĩnh sinh chi thần nhãn bên trong chắc là sĩ quang thiên sứ đi bắt được hư không tinh linh sau đó tự cấp tần phong chế tạo thành hắc kim cấp thần dực dù sao tần phong mới vừa trở thành thần linh không bao lâu căn bản không khả năng bắt được hắc kim cấp hư không tinh linh vậy cần cực kỳ hải lượng trí lực thuộc tính đi thôi diễn bắt chỉ lệnh tuy là sĩ quang thiên sứ mới tám cấp thần cách giai cấp m u ố n b ắ thần ắ c kim phong h thản i n nhiên nhìn đối phương liếp mắt ngay sau đó bốn không gian chung quanh trong nháy mắt này bị tần phong phong tỏa đồng thời đây là từ không gian bốn chiều góc độ hướng phía không gian ba chiều phong tỏa không có thức tỉnh tứ duy bản thể thần linh căn bản cũng không khả năng đánh vỡ tầng này không gian ba chiều phong tỏa không gian bốn chiều khóa làm t ầ n phong xuất thủ chu vi sở chín trăm tám mươi ba có bí mật quan sát thần linh tất cả đều sắc mặt đại biến bọn hắn mới vượt nhưng là đều ở đây quan sát hoàn toàn không có phát hiện phụ cận có cái gì thần cách giai cấp m ộ ư ơ i sáu cấp tồn tại a vì sao hiện tại gặp phải không gian bốn chiều khóa tên kia thần thể mập mạp nam tính thần linh một đôi cái l ô thai lớn đều r ũ xuống hắn mắt thấy trước mặt bị tứ duy phong tỏa sắc mặt biến hoa phía dưới trực tiếp lui lại nhưng cái này cũng không hề đại biểu chu vi mọi người đều đối với cái này chỉ hư không tinh linh không có ý nghĩ trong đó có một gã tối cường chiến tranh c h i chủ thần hệ tồn tại đang bí mật quan sát lấy đây hết thảy đây không phải là cái kêu đắc tội chiến tranh c h i chủ làm tinh thần linh cũng dám tới hư không sụp xuống loại này không có tuyệt đối bình t h ư ớ n g bảo vệ công cộng tinh vực diệt trừ hắn tốt cơ hội a thông báo chiến tranh tri chi chủ tên này thần linh lúc này tìm kiếm con đường đem tình huống của bên này hướng phía tối cường chiến tranh c h i chủ đ ă n g b á o mà hắn cũng không biết hắn đây hết thể sở tác sở vi tất cả đều bị tần phong cảm giác được t ầ n phong nhưng là sở hữu tứ duy thị giới tồn tại đối phương ở không gian ba t r i ệ u làm những thứ này mờ ám hắn có thể cảm giác không đến sao tối cường chiến tranh c h i chủ ta ngược lại hy vọng ngươi qua đây t ầ n phong khỏe miệng v ì tiểu chuyến này mục đích của hắn không chỉ có riêng là vì đoán tạo thần dực chương năm trăm tám mươi b ố biến mất h ắ đối m cấp thần、dự. Tần Phong dự. đi với, chi với, với chiến á i tòa ắ c k m cấp hư h k tranh a tri c chủ mà nói bây giờ đối với tần phong xuất thủ hoàn toàn không có bất kỳ quyền lợi đáng nói coi như có thể cho hắn trước đây vãn hồi mặt mũi cũng sẽ vì vậy đắc tội còn lại bốn mươi ba người đỉnh cấp thần linh cho nên thần phong cũng không lo lắng phân thân của hắn vờn quanh bốn phía chung quanh trong hư không chu vi hết thệ thần linh tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn ngược lại là có muốn cấp đoạt hư không tinh linh thế nhưng bọn hắn bất cứ người nào đều tuyệt đối sợ chết phải biết rằng có thể đi tới cái tòa này hắc kim cấp hư không sụp đổ cũng đều không phải sợ phiền phức chí ít cũng có mười cấp trở lên thần cách giai cấp thậm chí còn có rất nhiều tiếp cận mười sáu cấp thần cách giai cấp tồn tại phải biết rằng liền sĩ quang thiên sứ cấp bậc này thần linh trước đây cũng không dám tới đây bởi vì tới cũng không dùng căn bản không khả năng bắt được hắc kim cấp hư không tinh linh cho nên hiện tại xuất hiện ở tần phong chung quanh cơ bản đều là thần cách giai cấp đầy đủ cao đồng thời hiện thực trí lực thuộc tính đạt đến tới trình độ nhất định c h ỉ ít là có thể ở trong vòng m ấ y tháng thôi diễn làm song chỉnh hư không tinh linh bắt chỉ lệnh tồn tại ngược lại so với sĩ quang thiên sứ là mạnh hơn nhiều mà lúc này sĩ quang thiên sứ quan sát đến tình huống chung q a n h không khỏi âm thầm kinh hãi Nàng ngược lại là bình tĩnh. Mặc dù ở như vậy cường định hoàn tí dưới tình huống, vẫn không hiện nào lắng. nội nàng phỏng. là dưới Mặc địch có chút của thực lại lo biểu điểm Bất thấp tí tâm dù Dù ở vậy quả, kỳ có ra sự a o nhưng thần linh này thật s là quá mạnh mẽ. Thần phong. Có thể cản trở được sao? Sự thực ầ n phong. cản thể sao? Có được trở s t h ự chứng minh làm tần h phong đem bốn không gian xung quanh lấy tứ duy phong tỏa sau đó căn bản cũng không có cái gì thần linh dám can đảm có ý đồ với hắn bất quá chu vi tuyệt đại đa số thần linh đều không cảm thấy thủ đoạn này là tần phong mà là sĩ quang thiên sứ một ga mới mười bảy năm thần linh nữ thần thì đã thức tỉnh tứ duy bản thể đạt được mười sáu cấp thần cách giai cấp làm người ta căn bản không dám đắc tội a mà tân phong thoạt nhìn chắc là nào đó thế lực trẻ tuổi vừa mới trở thành thần linh không đến hai tháng dĩ nhiên cũng làm khiến cho trưởng bối mang theo đến làm hắc kim cấp thần dực là thật kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo thì thế nào đâu cái này ngược lại khiến cho chu vi các thần linh cảm thấy tần phong là phía sau có cái gì chỗ dựa vững chắc vì vậy càng thêm không dám tùy tiện xuất thủ sợ rằng c ũ n g l i ề n c á i kia chiến tranh c h i chủ thần hệ thủ hạ thần linh biết tần phong lai lịch nhưng hắn cũng không có đem tin tức này công khai rất nhanh từ chiến tranh c h i chủ bên kia trung gian cách vài tầng tin tức rốt cục chuyển đến trong miệng người này chiến tranh c h i chủ khẩu dụ không cho phép hành động thiếu suy nghĩ đối với tần phong không cần quan tâm đồng thời để cho bọn họ cách tần phong xa một chút không cần đi chủ động t r e o chọc cực kỳ hiển nhiên chiến tranh c h i chủ thỏa hiệp nhưng hắn cũng không phải hướng tần phong thỏa hiệp mà là hướng cùng tần phong ký kết bảo hộ hiệp định cái kia bốn mươi ba người cường đại đình cấp thần linh thỏa hiệp rốt cục chu vi không có bất kỳ người nào tùy ý lộn xộn cũng không lâu lắm tần phong sở bắt cái kia một viên hư không tinh linh rốt cục ở vô cùng thuần túy năng lượng quấn quanh dưới dần dần bị đánh tạo chống giữ một đôi màu đen nhánh thần dực đây đối với thần dực bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận không gian lực lượng tần phong có thể cảm nhận được một ngày kích hoạt đây đối với thần dực hắn đem có thể trực tiếp sử dụng trong đó không gian chi lực、Chỉ có thể ở cả tòa tinh vực bên trong tùy ý thuấn gì, mà không cần tiêu hao bất luận cái gì thuần túy năng lượng tu tới thần phong vây tay liền thấy kia đối với màu đen nhánh thần dực chu vi thuần túy năng lượng dần dần tiêu tán lái đi sau đó hướng phía thần phong trên người hấp thu qua đây hắc kim cấp thần dực kèm theo thần phong hạ đạt chỉ lệnh cái này hắc kim cấp thần dực trực tiếp tại hắn thần thể phía sau kích hoạt xuế cánh đây đối với hắc kim cấp thần dực mở rộng ra tới có t r ư ờ n dài bảy tám mét đem thần phong tô điểm giống như một danh từ thần lực lượng này có cảm thể. Thần phong cảm thụ phong đây ư lượng, được ợ c lực có loại hài lòng cảm giác. Bất quá. Đúng lúc trong Bất loại lòng Đúng này nhãn. Phía sau hắn đó đ lấy hài mới Phía quá. sau đối với hắc kim cấp thần dực, đồng với kim nhiên triệu, bãi gian hắc thần hóa thành, rất cao triệu, một bãi cực kỳ thật nhỏ không cấp dực, cao cực kỳ một rất tản ra là n đốn, hướng phía thần phong thân thể bên trong, g phía thể hấp thu đi v o Đây là thần phong nhữ mày chính hắn cảm giác đây đối với hắc kim cấp thần dực dường như xuất hiện một vài vấn đề nhưng hắn không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào ngược lại là xí q u a n thiên sứ cùng chu vi còn lại thần linh chương ũ n g k năm trăm tám mươi lăm hoa anh đào thương thần lam tinh vị thứ hai chủ thần thần phong không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì thì tựa hồ cái kia thần dực trực tiếp dung nhập thân thể hắn hiệu quả như trước chỉ là nhìn không thấy mà thôi thần phong tỷ mị cảm thụ một cái phát hiện mình đã có thể sử dụng thần dược lực lượng cái này hắc kim cấp thần dược sử dụng có thể ở toàn bộ tinh vực tùy ý ghé qua kỹ năng số lượng đến từ chính vũ trụ không gian có thể tự nhiên bổ sung do vì cấp bậc cao nhất thần dược cho nên bên ngoài ghé qua khoảng cách xa nhất bổ sung năng lượng hiệu suất nhanh nhất, nhất phía trước nhìn thấy cái kia vĩnh sinh c h i thần tuy là phía sau sở hữu m ộ ư ơ i hai dược nhưng này m ộ ư ơ i hai dược cộng lại hiệu quả cũng không bằng tần phong cái này một cái hắc kim cấp thần dực tới mạnh mẽ bất quá nếu như là nhảy qua tinh vực xuyên toa vẫn không thể một bước đúng lúc ở giữa chúng tuyển chuyển vài chuyến lúc này chu vi còn lại thần linh đều rất xa chúc mừng vĩnh sinh c h i thần phía sau sở hữu mười hai dược thần linh lúc này hướng về phía sĩ quang thiên sứ nói không nghĩ tới nữ thần cư nhiên có thể thuận lợi như vậy tìm được hư không tinh linh lại đem bát thực sự là may mắn chu vi có mấy người thần linh cũng hướng phía sĩ quang thiên sứ lên tiếng muốn lôi kéo làm quen dù sao có thể tìm tới hắc kim 273 cấp hư không tinh linh đồng thời đem hắc kim cấp hư không tinh linh bắt được cũng sẽ không là nhân vật đơn giản mà một màn khiến cho sĩ quang thiên sứ lập tức ngọc ép cái này tình huống gì a rõ ràng là đại nhân xuất thủ c h ó c nã hư không tinh linh làm sao đều tới chúc mừng nàng kỳ quái nàng lúc này minh bạch chắc là những thần linh này đều hiểu lầm tưởng nàng tự cấp t ầ n phong chóc hư không tinh linh đồng thời vì hắn chế tạo hắc kim cấp thần dực nhưng những n à y người cũng không nhìn một chút rõ ràng tự ta đều chỉ có khôi bạch cấp thần d ư ợ c nha làm sao có năng lực c h ó c nã hư ắ c cấp Kim h không tinh linh sĩ quang thiên sứ có điểm không nói bất quá nàng cũng không nói gì bởi vì chưa kịp tần phong đem cái này h ắ c k i m cấp t h ầ n dược chế tạo xong phía sau hắn liền mang theo sĩ quang thiên sứ rời đi nơi này tiếp tục đi tìm kế tiếp hư không tinh linh chu vi không ít thần linh muốn đuổi kịp dù sao một ngày phát hiện hư không tinh linh đó chính là người nào trước thôi diễn ra bắt chỉ lệnh người đó liền có thể trước đem nên hư không tinh linh cho bắt đi ngoại trừ vinh sinh c h i thần ở ngoài ai cũng không biết tần phong cùng sĩ quang thiên sứ là vừa đến nơi đây không lâu sau đã tìm được hư không tinh linh bọn họ cho rằng sĩ quang thiên sứ cùng tần phong đã tới thời gian rất lâu dù sao thôi diễn một cái hắc kim cấp hư không tinh linh bắt chỉ lệnh cần thời gian là số lượng cao đáng tiếc bọn họ vừa định theo kịp tần phong cũng đã mang theo sĩ quang thiên sứ từ không gian bốn triệu mặt đem tất cả mọi người cảm giác che giấu sau đó lặng yên ly khai hiện trường mọi người cũng không biết bọn họ đi nơi nào đến khi bọn họ cảm giác khôi phục thời điểm nơi nào còn có thể cảm thụ được tần phong cùng sĩ quang thiên sứ người ở chỗ nào làm tần phong tại nơi hắc kim cấp hư không sụp xuống bên trong tiếp tục tìm kiếm hắc kim cấp hư không tinh linh thời điểm lam tinh đợt thứ hai chủ thần c h i chiến rốt c u ộ c hết hạn báo danh đồng thời thẳng đến cuối cùng cũng chỉ có hạ anh một người báo danh dù sao lam tinh còn lại người chơi căn bản liền không đạt được ghi danh tiêu chuẩn ngược lại là gần nhất thu được đời trước thần linh chi nhớ mấy người phát dục tốc độ nhanh rất nhiều đáng tiếc bọn họ trụ cột quá kém phát dục mau nữa cũng cản không nổi tần phong người bên cạnh hoa anh đào thương thần hạ anh hỏi thăm tần phong chi cờ ép bờ cờ phía sau xác định sử dụng cái này thần danh cái này thần danh không có những người khác sử dụng nàng chính là tối cường hoa anh đào thương thần bất quá cái này thần danh thần vị thêm được cũng không cao tuy là nàng một mình hưởng thụ một trăm phần trăm thần vị thêm được nhưng hiệu quả thậm chí còn so ra kém tần phong bộ phận ám ảnh c h i chủ thần vị thêm được đương nhiên về sau theo hạ anh thực lực mạnh mẽ cái này thần vị thêm được cũng sẽ đạt được tương ứng đề thăng tối cường thần danh thần cách thuộc tính quyết định cái này thần danh thần vị thêm được t ỷ như tối cường ám ảnh c h i chủ nếu như trở nên càng mạnh như vậy kỳ thần tên thần vị thêm được cũng sẽ trở nên càng mạnh nếu như tương lai tần phong đánh bại tối cường ám ảnh c h i chủ trở nên so với đối phương còn mạnh hơn tối như vậy ảnh c h i chủ thần vị thêm được đồng dạng sẽ trở nên càng mạnh thần danh có điểm tương tự với truyền thừa hình thức ai cũng có thể cho mình lấy tên bất luận cái gì thần danh thế nhưng càng mạnh thần danh mạnh nhất thần linh thực lực thì càng khủng bố không phải là người nào đều có thể phát dục đến cái kia tầm thứ hạ anh vì mình lấy tên hoa anh đào thương thần trở thành lam tinh cái thứ hai chủ thần đồng thời đồng dạng có thuần túy năng lượng đáng tiếc của nàng thuần túy năng lượng dung lượng thần cách giai cấp thần cách lo dịp các loại chờ thuộc tính cũng không quá quan tâm đi hiện giai đoạn có thể làm được sự tình thật sự là quá ít lúc này tần phong ở lại lam tinh vẫn là bản thể vẫn ở chỗ cũ mang theo cây t ư ở n g vi đánh quái làm hạ anh rốt cục thu được thần cách trở thành thần linh sau đó tần phong dự định mang nàng đi những tinh cầu khác đi dạo nếu có cái gì tương đối thích hợp tinh cầu có thể cho nàng trước kiến tạo một ít cướp đoạt thần miếu cướp đoạt nên tinh cầu linh còn như tín ngưỡng thần miếu hiện nay còn không thích hợp hạ anh dù sao nàng không có thực lực đó đi khiến cho những tinh cầu khác người chơi tín ngưỡng nàng cho nên hiện tại nàng thành lập cướp đoạt thần miếu trực tiếp cướp đoạt một tinh cầu khác linh là tốt nhất bất quá tuyển trạch cái nào viên tinh cầu là một vấn đề tần phong hiện tại phân thân tất cả đều bận rộn kiến tạo tín ngưỡng thần miếu do đó khiến cho tự thân thần cách thuộc tính để thăng nhanh hơn vì vậy hắn liền trực tiếp gọi tới tiểu đ ệ hải dương c h i chủ khiến cho hải dương c h i chủ đi cho hắn xem xét mấy viên tương đối thích hợp tinh cầu phát dục tình huống không được đã sắp muốn chính mình đi hướng hủy diệt tinh cầu cái kia chính là của hắn mục tiêu chương 586, đối với hạ anh an bài tìm kiếm đoạn b u t thần phong đem chuyện nào giao cho hải dương c h i chủ hiện tại lấy hải dương c h i chủ cầm đầu bản tinh vực lam tinh thần hệ đã phát triển lớn mạnh hải dương c h i chủ thân là tần phong thủ tịch bộ hạ đối với mảnh này bên trong tinh vực từng cái tinh cầu đều có vô cùng thấu triệt hiểu rõ vì vậy hải dương c h i chủ đem hắn sở hiểu được tình huống tất cả đều hồi báo cho tần phong hiện nay ở bản tinh vực chủ thần thời đại niên đại ở một năm trong vòng tổng cộng có hơn bốn trăm cái tinh cầu ở những tinh cầu này bên trong rất nhiều đều là còn lại đỉnh cấp thần linh thần hệ tín ngưỡng tinh cầu đối với cái này loại tinh cầu tần phong đương nhiên sẽ không đi di chuyển nhưng còn rất nhiều tinh cầu bản thân chiến lực không kém nhưng phát triển tính càng ngày càng yếu đều đã bị không ít thần linh theo dõi trên thực tế ngoại trừ tần phong ở ngoài còn lại thần linh muốn cướp đoạt một tòa tinh cầu linh tuyệt đối không thể như vậy hiệu suất bởi vì thần linh ở giữa chiến đấu kỳ thực sẽ rất ít là nghiền ép tính chiến đấu đối với thuần túy năng lượng nắm giữ đều là tính toán tỉ mỉ sẽ rất ít đem hết toàn lực cho nên thần linh ở giữa chiến đấu không có tưởng tượng đơn giản như vậy đương nhiên đối với tần phong mà nói hán chống lại trước mặt cấp bậc thần linh mà nói đều là tầng thứ ở trên nghiền ép Đối phương hoàn toàn không có chút nào đ ưu ờ n thế n áp đảo dưới tình huống muốn cấp đoạt rơi một tòa t i n h cầu linh cũng không có tốc độ nhanh như vậy liền như cùng phía trước khởi nguyên tinh dù cho bị nhiều như vậy thần linh xâm lấn đều có thể kiên trì thật dài thời gian có bản thổ thần linh cùng bản thổ người chơi ở ủ ồ ủ tờ gột muốn ở toàn bộ tinh cầu kiến tạo đầy c ư ớ p đoạt thần miếu có thể không dễ dàng như vậy cho nên hiện tại bản tinh vực rất nhiều sao cầu đều là ở trong chiến đấu một ngày có tinh cầu bị công kích trên cơ bản đều là còn lại rất nhiều sao cầu thần linh chen nhau lên sau đó vì c ư ớ p đoạt linh số lượng giữa lẫn nhau tái chiến đấu loại này tài nguyên phân phối chiến đấu cơ bản cũng sẽ không phân sinh tử chỉ biết phân ra thắng bại tần phong từ hải dương c h i chủ trong tài liệu chọn lựa vài viên tinh cầu sau đó liền phái một cái phân thân mang theo hạ anh đi trước lam tinh hiện tại vẫn chỉ có không đến hai tháng chủ thần nhân đại thế nhưng đối với tân phong cái này làm tinh c h i chủ mảnh này tinh vực cũng sớm đã truyền ra tuy là hắn thần danh l à ám ảnh c h i chủ nhưng mà phụ cận tinh vực đều đã thành thói quen tính gọi hắn là làm tinh c h i chủ làm phân thân của hắn mang theo hạ anh đi trước một khỏa đã bị chia cắt chuyển cầu lúc đã t ạ i nên tinh cầu kiến tạo cướp đoạt thần miếu các thần linh mỗi một người đều sắc mặt đại biến đối với những thần linh này t ầ n phong đương nhiên là đưa bọn họ đánh vợi viên tinh cầu này t r ì n h thể đều đã bị lược đoạt gần một nửa linh số lượng thần phong nếu muốn đương nhiên sẽ không nhường cho người khác trực tiếp đem còn lại hết t h ể cướp đoạt thần miếu tất cả đều hủy diệt sau đó khiến cho hạ anh kiến tạo cướp đoạt thần miếu của nàng thuần túy năng lượng không cách nào kiến tạo ra đầy đủ cướp đoạt thần miếu tần h phong mượn chính mình thuần túy năng lượng đi phụ trợ nàng có thể nói là quan tâm đầy đủ mà hạ anh cũng là cố gắng ngượng ngùng đây cũng quá liếm a nhưng nàng đối với tần phong an bài cũng không có cách nào cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt chủ yếu là nàng biết hiện tại cùng tần phong trong lúc đó t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn nếu như không chấp nhận tần phong an bài sợ r ằ n g rất nhanh thì liền tần phong cái bóng cũng không thấy nàng rất rõ ràng hai người muốn cùng một chỗ ở chung nếu như tầng thứ t r ê n l ệ n h quá lớn thủy chung là không được cho nên hắn vẫn cực kỳ nỗ lực đang tăng lên chính mình chỉ tiếc nàng tăng lên tốc độ làm sao có thể đuổi kịp tần phong đối với tần phong mang theo hạ a n h qua đây chiếm lấy viên tinh cầu này rất nhiều thần linh cũng không thoải mái nhưng bọn họ cũng không có cách nào bọn họ có thể cướp đoạt viên tinh cầu này linh tần phong thì không được 12. căn bản không có đạo lý như vậy mà bọn họ nếu đánh không lại tần phong như vậy cũng chỉ có thể toàn bộ nhường đường đem tài nguyên đều cho tần phong kể từ đó hạ anh thần cách thuộc tính trưởng thành tốc độ cũng sẽ không quá chậm đương nhiên nàng muốn đổi u kịp tần phong khẳng định là không có khả năng bởi vì t ầ n phong hiện tại chia làm nhiều cái nơi tề đầu tinh tiến bản thể ở hắc kim cấp hư không sổ ụ xuống tìm kiếm hư không tinh linh còn có một cái phân thân Hắn quyết định an bài đi chủ thần thời an quyết đi bài khi hắn lúc đến nơi này cái kia khiến cho hắn hơi có chút ấn tượng kim sắc thần dược khả ái nữ thần hầu như lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn dù sao thần phong đến sẽ cho toàn bộ tinh cầu người gửi nêu lên mà kim sắc thần dược khả ái nữ thần hoàn toàn không nghĩ tới tần phong vậy mà lại đi tới viên tinh cầu này trên thực tế nàng đến viên tinh cầu này tới cũng là qua đây học tập viên tinh cầu này mười hai chủ thần niên đại phi thường lâu đời thực lực phi thường cường hãn cho nên rất nhiều huy hoàng nữ thần thần hệ thần linh đều sẽ tới đến viên tinh cầu này hướng viên tinh cầu này các chủ thần học tập một ít thuần túy năng lượng sử dụng kỹ xảo đại nhân ngày s a o lại tới đây kim s á c thần dực khả ái nữ thần cực kỳ sùng bái nhìn phía tân phong không cần để ý ta ta chỉ là muốn tìm một niên đại xa xưa một chút phục vũ khí x o á t đi bọn t h n phong cười một cái nói thượng cổ cấp viễn cổ cấp thái cổ cấp cái này xìa d ị r í bột đối với hắn tăng lên không lớn cho nên hắn hiện tại cần tìm kiếm đoạn thần cấp bậc bột mới có thể mau sớm để thăng chính mình thần cách thuộc tính kỳ thực loại điều này nói giết còn lại thần linh là nhanh nhất độ kinh thế nhưng cũng không thể khắp nơi giết lung tung a cho nên tiến nhập thế giới trò chơi tiến công chiếm đ ồ n g bột mới là điều kiện tốt nhất cách vào chương năm trăm tám mươi bảy thâm nhập sâu không đoạn t h ầ n khí tức tần phong cùng kim sắc thần dực khả ái n ữ thần cùng nhau tiến nhập viên tinh cầu này chư thần phục vũ khí đối với tần phong viên tinh cầu này tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh dù sao t ầ n phong thực lực đặt cái kia cho dù là viên tinh cầu này mười hai tên cổ xưa thần linh đều đối với tần phong tương đương cung kính tuy là không có tự mình đến bái kiến hắn nhưng cũng đều cho hắn phát tới trò chuyện riêng hoan nghênh tần phong đi tới nơi này mà lúc này tần phong ở huy hoàng nữ thần thần hệ bên trong đã phi thường nổi danh rất nhiều huy hoàng nữ thần thần hệ nữ thần đều rất muốn gặp hắn ở trên viên tinh cầu này thì có không thiếu nữ thần cùng kim sắc thần dược khả ái nữ thần cùng nhau tới thỉnh giáo viên tinh cầu này cổ xưa thần linh lúc này dồn dập đều tiến vào chư thần du hí thần phong hỏi thăm thân sáu bảy ba bên khả ái nữ thần biết được kỳ thần tên gọi viên nguyệt nữ thần thật đúng là cùng với nàng khả ái mặt t r ứ n g nông cực kỳ xứng đôi trong trò chơi nào đó du hí khu chủ thành thần phong nhìn chu vi lui tới người chơi vẫn còn có chút cảm khái đây chính là sở hữu năm trăm năm lịch sử chủ thần tinh cầu hắn phát hiện viên tinh cầu này nhân khẩu dường như cũng không tính nhiều được rồi người chơi bằng vào chư thần tăng lên tự thân thuộc tính sau đó thọ mệnh bình thường đều biết tăng trưởng rất nhiều thậm chí sống ba trăm năm trăm năm hoàn toàn không thành vấn đề tần phong đột nhiên đối với viên nguyệt nữ thần hỏi vì sao tinh cầu này n h â n khẩu số lượng cũng không nhiều dáng vẻ nô、no. ám ảnh c h i chủ đại nhân n g ư ờ i không biết sao viên nguyệt nữ thần bỗng nhiên có điểm mặt đỏ nhìn tần phong liếc mắt thấp giọng nói đến ngoạn gia thuộc tính càng mạnh thì càng khó sinh ra hậu đại nha còn có việc này t ầ n phong bừng tỉnh đại n ộ gật đầu nhìn viên nguyệt nữ thần cái kia hồng hồng khuôn mặt khoe miệng hắn vi k i ể u vẫn chưa lưu ý cũng đã là nữ thần cấp bậc đích nhân vật lại làm sao dễ dàng như vậy mặt đỏ sợ không phải là bởi vì ở trước mặt hắn cho nên có vẻ hơi câu n ệ hắn cũng không còn quá để ý thuận tay lấy ra nhất kiện thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang giao dịch đi qua làm ngươi trả lời ta vấn đề thường cho trên thực tế hắn chỉ là muốn cùng cái này viên nguyệt nữ thần sản sinh một điểm độ thân mật như vậy hắn có thể có thể phát triển ra lại một cái sùng bái điểm số mát trị số mội từ tới t i đa tạ đại nhân nàng sẽ không cự tuyệt loại chuyện như vậy cự tuyệt là người ngu mà nàng dĩ nhiên không phải kẻ ngu si ngay sau đó t ầ n phong tiêu hao thuần túy năng lượng cùng với nàng tổ đội lúc này mới trực tiếp rời đi cái tòa này mặt đất chủ thành hiện tại hắn đã sáp nhập vào một đôi hắc kim cấp thần dực lực lượng cho dù là phân thân cũng có thể tùy ý xuyên toa hư không theo hắn tâm niệm v ừ a động cả người trực tiếp sẽ xuyên toa đến nơi này cái phục vũ khí trên đường lớn tầng ở ngoài không hổ là tiến nhập chủ thần thời kỳ năm trăm bốn mươi năm cường đại văn minh t ầ n phong đi tới ngoài không gian cũng không nhịn được kinh ngạc ở mảnh này ngoài không gian bên trong thậm chí có rất nhiều người chơi lấy thuần túy năng lượng kiến tạo mà thành thiên cung kiến trúc ở những kiến trúc này bên trong kiến tạo có truyền tống trận thí luyện tràng các loại công năng vị kiến trúc rất nhiều người chơi đều ở đây những kiến trúc này bên trong lui tới đây chính là mười hai chủ thần kiến tạo thần cung a thần phong suy nghĩ một chút ở trong đêm mười hai chủ thần kiến tạo thần cung sau đó tuyển nhận phổ thông người chơi làm đệ tử cho hắn thêm nhóm cung cấp một ít ngoài định mức luyện cấp nơi cái này sẽ khiến cho thần linh lấy được tín ngưỡng độ càng cao linh lượng đề thăng cũng sẽ nhanh hơn ở thuần túy năng lượng sung túc dưới tình huống loại này kỳ thực rất dễ dàng làm được truyền t ố n g trận cũng không cần nói liên tiếp thiên cung kiến trúc cùng mặt đất thông đạo cũng không thể khiến cho còn lại người chơi đều xuyên toa không gian hoặc là bay lên a một dạng người chơi căn bản làm không được mà thí luyện tràng các loại cũng có thể thần linh chính mình đánh quái xoát ra một ít thích hợp quái vật đi ra cho các người chơi luyện cấp hoặc là khiêu chiến tổng cộng, cộng lại cũng tiêu hao không được quá nhiều thuần túy năng lượng tần phong tiếp tục hướng xa hơn ngoài không gian xuyên toa đi ra ngoài hắn không có lập tức xuyên toa quá xa mà là đang quan sát tinh cầu này phục vụ khí hoàn cảnh chung quanh tình huống ở cách xa mười hai tòa thần cung ở ngoài cũng có một chút cô linh linh kiến trúc những thứ này là c h ạ m trung t r u y ề n bởi vì hậu kỳ có rất nhiều thượng cổ cấp viễn cổ cấp cùng thái cổ cấp bốt đổi mới tại ngoại thái không trong hư không cho nên không có những thứ này c h ạ m trung t r u y ề n lời nói không phải thần linh người chơi cơ bản không cách nào đi tới nơi này mà ở cái này năm trăm bốn mươi năm lịch sử trên tinh cầu dù cho không phải thần linh ở ngoại trừ thần linh ra tối cường các người chơi trong mắt thượng cổ cấp loại nảy bột cũng là có thể tiến công chiếm đóng thậm chí thái cổ cập bột đều không coi vào đâu đây chính là chủ thần thời kỳ lịch sử chỗ kinh khủng hiện ở trên viên tinh cầu này dù cho tùy ý chọn một người bình thường người chơi đi ra chiến lược đều có thể treo lên đánh hạ anh dù sao cũng là 500 năm trăm n ă m chất đống thực lực không phải một chốc có thể đội kịp ngay sau đó hắn hướng phía càng xa xăm vũ trụ không gian xuyên toa đi ra ngoài chu vi tia sáng càng ngày càng mờ khoảng cách viên tinh cầu này thái dương càng ngày càng xa rất nhanh hắn liền cách xa viên tinh cầu này nhất hai ba và ngoài ở nơi này mấy chục tỷ km r a đen nhánh vũ trụ không gian bên trong hắn cảm nhận được có một ít nhân vật mạnh mẽ khí t ứ c những khí t ứ c này chính là đ o ạ t bột đi thần phong khỏe miệng vi tiểu đ o ạ t bột chính là thần cấp bột sở hữu thần cách phương diện thuộc tính có thể dùng thuần túy năng lượng đối địch nếu như không phải thần linh cương thịnh trở lại cũng rất khó đối phó đoạn bột đây là chỉ vì thần linh cung cấp bột mà bây giờ tần phong liền tới tìm được những thứ này đoạt buộc đáng tiếc là tinh cầu này phục vụ khí chung quanh nhỏ yếu đoạt thần cơ bản đều đã bị thanh lý hết tần phong chỉ có thể tiếp tục hướng sâu không xuyên toa đi tới chương năm trăm tám mươi tám thâm viên vận rủi kỳ thác mẫu tiên huyết tua nhỏ đang không ngừng xuyên toa phía dưới tần phong đi tới khoảng cách cái này phục vụ khí chủ tinh cực kỳ xa xôi sâu lỗ hổng bên trong chu vi hầu như hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ sinh linh tồn tại khí tức cha xét tần phong tới chỗ này hạ một cái cha xét chỉ lệ thuần túy năng lượng từ tứ duy góc độ hướng phía bốn không gian xung quanh bên trong không ngừng khuyết tán ra bắt đầu dò xét rất nhanh hắn nhận được vài cái tặng lại tin tức có hai ngủ say đoạt thần đang ở chung quanh hắn mấy chục tỷ km ở ngoài khoảng cách này đối với hắn mà nói đã phi thường gần ở tinh không cùng vũ trụ t r ư ờ n g mực mười tỷ km hoàn toàn là cái cực kỳ tiểu nhân khoảng cách đổi thành quang năm mười tỷ km cũng liền không Không không một năm ánh sáng đều là thần cách giai cấp đến mười sáu cấp đoạt thần nhưng với ta mà nói nếu như đánh chết cấp bậc này đoạt thần đem khiến cho ta thần cách thuộc tính để thăng một mảng lớn thần phong đối với hai mươi năm này vẫn đủ mong đợi dù sao trụ cột của hắn thần cách thuộc tính cũng không cao cho nên tăng lên so với còn lại chân chính đạt được mười sáu cấp thần cách giai cấp người chơi muốn mo hơn rất nhiều lần rất nhanh hắn bằng vào trong cơ thể hắc kim cấp thần dược năng lượng lóe lên đến rồi trong đó một chỉ đoạ thần trước mặt tuy là sau lưng của hắn không có hiện hiện ra hắc kim cấp thần dực thế nhưng hắc kim cấp thần dược công năng cũng là đã có về phần tại sao không có biểu hiện tần phong hiện nay cũng không có hiểu rõ xuất hiện ở trước mặt hắn đoạn thần chính là một đầu như ngọn núi nhỏ cự thú ở nơi này lạnh như băng vũ trụ không gian nghỉ tay ngủ toàn thân đen thui màu sắc trên người che lấp vô số cứng rắn lân giáp tán phóng xuất từng đợt nước sơn hát thuần túy năng lượng khí tức đoạn thần thâm n g uyên vận rủi kỳ tháp môn một trăm bốn mươi thần cách giai cấp m ộ ư ơ i hai cấp đây là chỉ chờ cấp tương đối cao đoạn thần mà cho tới bây giờ tần phong cũng mới đem tự thân đẳng cấp hạn mức cao nhất mạnh mẽ tăng lên tới một trăm hai mươi cấp mà thôi cho nên là có đẳng cấp p h ư diện là có một ít hoàn cảnh xấu bất quá thần phong sở hữu nghiền ép cấp bậc trang bị thuộc tính toàn thân hắn trang bị đều là cấp độ thần thoại năm để t h ă n g đi lên thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang đồng thời mỗi một món đều mang vào thời không xuyên thấu một thuộc tính tiên huyết tua nhỏ thần phong đối mặt ngủ say thâm nguyên vận rủi kỳ tháp m â u chỉ là khoác tay từng đợt lực lượng kinh khủng trực tiếp xuất hiện ở thâm nguyên vận rủi kỳ tháp m â u trong cơ thể vô số tiên huyết tua nhỏ vào giờ khắp này nổ bể ra tới đây là một kiện 7.200 n ă m lịch sử con dấu thái cổ cấp cổ k ỳ vũ trang bao cổ tay đặc hiệu chính là lấy nở rộ tiên huyết công kích mục tiêu trực tiếp đối với mục tiêu tạo thành kéo dài sinh mệnh tỷ lệ phần trăm thương tổn do vì cụ bị thời không xuyên thấu thuộc tính cho nên tần phong cái này một cái đặc hiệu kỹ năng hoàn toàn có thể trực tiếp hướng về phía đối phương trong cơ thể phong thích buộc phát ra kinh khủng nhất thương tổn đối phương bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự không địch thủ đoạn đều không có bất kỳ phòng ngự tác dụng làm đụng phải tần phong công kích cái này chỉ một trăm bốn mươi cấp đoạt thần tại chỗ bị thức dậy nhưng mà dù cho nó là năm mươi con số trở lên hp hạn mức cao nhất hiện tại cũng hoàn toàn không đỡ được tần phong công kích từ tứ duy góc độ phát động thế tiến công xuyên thấu thời không giới hạn đối với hắn tạo thành trực tiếp nhất chân thực thương tổn bốn m chín năm bốn mươi chín sáu bốn mươi chín bốn lần lượt tỷ lệ phần trăm thương tổn từ hắn trên người nợ rộ mà khi hắn nỗ lực phát động thuần túy năng lượng hướng phía tần phong bạo phát phản kích l ú c Tần phong chung quanh thân thể trực tiếp thông tự phong chung quanh nổi lên thông dụng đồng ộ hộ n phòng bình trướng. Bình phong này xuất hiện, khiến cho hắn có thể lấy thuần túy năng lượng trung phương thuần túy năng lượng công g cho thể hòa kích. xuất túy lấy túy đối có đ thời bởi tần phong cuối cùng thần cách giai cấp đạt tới m ộ ư ơ i sáu cấp khiến cho hắn một điểm thuần túy năng lượng có thể trung hòa đối phương hơn m ộ ư ơ i điểm thuần túy năng lượng hiệu suất càng cao có thể suy nghĩ ưu hóa một cái tự động phòng hộ bình phong c h e trở chỉ lệ thần phong suy nghĩ một chút cái này tự động phòng hộ bình chứa là có thể bằng vào thôi diễn tới tiến hành ưu hóa thậm chí có thể ưu hóa đến rất cao cấp bậc mỗi ưu hóa một lần là có thể để thăng một mảng lớn chống đỡ công kích hiệu suất hắn hiện tại thử một cái cái này tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g thật là có điểm thấp kém dù sao chỉ là thông dụng chỉ lệ rất nhanh hắn mặc trên người thái cổ cấp cổ kỷ vũ trang áo giáp hiện ra một hồi đen nhánh qua n mang hướng phía chung quanh hắn quyết tán đưa hắn không gian chung quanh đều cắt chém thành vài tầng đây là hắn hộ giáp trang bị chủ động phòng ngự đặc hiệu có thể đem không gian phân ra hình thành tổng cộng chín tầng không gian bức tường ngăn cản mỗi một lớp không gian bức tường ngăn cản đều có thể giảm bớt tự thân bị 99% thương tổn tổng cộng 9 tầng không gian bức tường ngăn cản toàn bộ cộng lại là đủ đem tự thân bị thương tổn giảm bớt 18 con số cũng chính là 8 3 m ba nói 100 ước ước điểm thương tổn cũng có thể giảm bớt thành 1 điểm thương tổn cái này giảm tổn thương hiệu quả có thể nói là phi thường khủng bố đây chính là cấp độ thần thoại năm trang bị sở dung hợp đi gia đình cấp thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang vì vậy đ ế từ đ o ạ thần hết t hệ thuần túy năng lượng công kích dù cho mức thương tổn đã mạnh nổ đặt tới hơn ba mươi con số thương tổn thế nhưng cuối cùng rơi vào tần phong trên người lại căn bản không đáng giá nhắc tới ngay sau đó chỉ ở ngắn ngủn ba giây phía sau đoạ thần toàn bộ lượng máu hạ thấp thành linh đối với tần phong mang vào thời không xuyên thấu thuộc tính tiên huyết tua nhỏ cái này đoạ thần căn bản là không cách nào giải trừ trừ phi là sở hữu mười sáu cấp ở trên thần cách giai cấp đối thủ mới có thể mạnh mẽ bằng vào thuần túy năng lượng tẩy d ự a mà đang ở tần phong đem cái này thâm viên vận rủi kỳ tháp mẫu đánh chết đồng thời hắn trực tiếp liền từ trên người đối phương cấp đoạt số lượng cao thần cách năng lượng những thứ này thần cách năng lượng đúng là so với tinh cầu chi linh càng tinh thuần tồn tại đồng thời bởi t ầ n phong tự thân trụ cột thần cách giai cấp quá thấp khiến cho cái này đoạ thần t thần cách năng lượng hấp thu qua đây sau đó lập tức liền tăng lên hắn hơn mấy cấp thần cách giai cấp chương năm trăm tám mươi chín sinh mệnh thăng hoa ngũ duy sinh mạng thể lần này tiền lời có thể nói là phi thường phong phú bất quá thần phong liếc nhìn chính mình thần cách thuộc tính cũng là n h ị nhữ mày thần cách giai cấp、17. 25, do thần cách logic 19 t h u ầ n túy năng lượng dung lượng 79 ư ớ c thần cách độ tinh khiết 48 5% t h ầ n cách giai cấp dĩ nhiên xuất hiện số lẻ bất quá cái này số lẻ hẳn là chỉ là cho hắn nhìn cũng không thực tế có hiệu lực mà hắn thần cách logic rõ ràng tăng lên ba cấp đồng thời hắn cũng thấy rất rõ hắn thần cách độ tinh khiết là liên tiếp đột phá ba lần 100% n h ư n g cuối cùng thần cách giai cấp lại chỉ tăng lên một h a cấp hiệu quả thực tế càng là chỉ từ 16 cấp tăng lên tới 17 cấp điều này làm cho tần phong lâm vào suy tư dường như khi hắn thức tỉnh tứ duy bản thể trở thành đa duy thần linh sau đó tuần tra đầy lần mội từ thần cách giai cấp một thuộc tính hiệu quả dường như không phải lại giống như kiểu trước đây trực quan lúc đầu thần cách giai cấp một đó chính là một nhưng là bây giờ bị cắt giảm theo lý thuyết ta chắc là 19 c ấ p thần cách giai cấp cùng 16 cấp so với vượt ra khỏi ba cấp cái này ba cấp tổng cộng chuyển hóa thành một h a cấp Tần phong hiện nay còn không cách nào tính toán ra trong đó quy luật bất quá bất kể nói thế nào hắn có tuần tra đầy lần bội từ thần cách thăng hoa bờ uff đối với hắn để thăng đã cực đại dù cho ở thần cách giai cấp 16 cấp sau đó hiệu quả suy yếu vậy hắn cũng thủy chung so với người khác vượt qua rất mạnh thần cách giai cấp phải biết rằng không có cái này bờ uff lời nói hiện tại tần phong cũng mới chín cấp thần cách giai cấp mà thôi cùng hiện tại so ra kém xa càng là không có khả năng đánh chết thâm viên vận rủi kỳ tháp m ẫ như vậy đọa thần cấp đợt một lúc này thần phong nhắm hai mắt lại rất là khắc sâu cảm thụ mình một chút bản thể khi hắn thần cách giai cấp đạt được mười bảy cấp thời điểm hắn nguyên bản ở không gian bốn c h i ệ u bản thể lại một lần nữa chiếm được thăng hoa giờ này khắc này hắn đã thực sự trở thành ngũ duy sinh mạng thể đồng thời coi là đa duy cường hóa thời không xuyên tấu một thuộc tính lại thêm phương khoáng toàn thân thái cổ cấp cổ kỷ võ trang thời không xuyên tấu một thuộc tính toàn bộ cộng lại hắn hiện tại đã có thể trực tiếp đối kháng thân ở với bảy duy sinh mạng thể cũng chính là thần cách giai cấp đạt tới mười chín cấp tồn tại phải biết rằng thần cách giai cấp tổng cộng mới 24 cấp làm thần linh thần cách giai cấp đạt được 23 cấp thời điểm sinh mạng thể thời không sẽ đạt được một cái hạn mức cao nhất đó chính là 11 duy mà ở cái kia sau đó thần cách giai cấp đạt được 24 cấp biết lột sắc thành cái gì thần phong cũng không biết dù sao hắn bây giờ cách cái kia tầng thứ còn có chút xa xôi mà hắn bây giờ thần linh bản thể đã kéo dài đến ngũ duy không gian bây giờ không gian ba triệu đối với hắn mà nói hầu như dường như một đường thẳng giống nhau đơn giản suy nghĩ của hắn cùng thị giới đã lần thứ hai thuế biến cho dù là thần cách giai cấp đạt tới 16 cấp tứ duy thần linh ở trước mặt hắn đều không hề bí mật đ a n g nói chỉ cần hắn nhớ hoàn toàn có thể tùy ý giết chết cấp bậc này thần linh đồng thời hắn còn có thể từ cao thời không thị giới xem thấu đối phương tất cả thật giống như một cái vẽ ở giấy người coi như ngũ tạng câu toàn không gian ba chiều nhân loại cũng có thể liếc mắt xem thấu thân thể cấu tạo giống nhau là một cái đạo lý đương nhiên nếu như không phải đắc tội tần phong lời nói thần phong cũng lời đi dình còn lại thần linh tư ẩn cái này đứng ở góc độ của hắn đến xem căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì hành vi ép v còn có thể tiếp tục thần phong tiếp tục đi trước kế tiếp đoạ thần c ấ p bốt t r u n g quanh đây đoạ thần c ấ p bốt thần cách giai cấp đều ở đây mười vương tốt mười lăm trong lúc đó đổi mới tốc độ hẳn không phải là rất nhanh nếu không thần phong cũng sẽ không chỉ phát hiện hai đầu khí tức mà đổi thành một đầu đoạ thần c ấ p bốt cách hắn thật sự là có điểm xa xôi ước chừng ở một hai năm ánh sáng ở ngoài cái kia khoảng cách d nghĩa Ngay chương ả á n năm n trăm chín mươi hư không tri thủ đọa thần thẻ lý tư thi hắc kim cấp thần dược lực lượng ở tần phong trong cơ thể bắt đầu khởi động mang theo hắn trực tiếp xuyên qua xa xôi như thế một khoảng cách xuất hiện ở trước mặt hắn là một chỉ to lớn đoạn thần sở hữu mười hai cái đen nhánh cánh tay dường như chân nhện giống nhau hướng phía tứ phương kéo dài thâm nhập đến rồi bóng đêm vô tận hư không bên trong nó cứ như vậy lẳng lặng hôn mê thẳng đến tần phong giơ tay lên hư không t r ô n vùi lưu huy động vô cùng đen nhánh năng lượng dường như t h á c nước giống nhau hướng phía con tia đoạn thần chút xuống xuống phía dưới dường như chi chu một dạng hắc á m đoạn thần trong nháy mắt tỉnh lại mỗi một cái đen nhánh cánh tay đều hướng phía tần phong phóng xuất ra kinh khủng hắc cám chùm tia sáng bóng tối này chùm tia sáng sở hữu bạo phá hiệu quả một ngày c h ú n g mục tiêu có thể dễ dàng hủy diệt đi một thành phố nếu là bị cái này đọa thần đến rồi làm tinh mặt trên bắn phá một phen sợ rằng phân nửa làm tinh đều sẽ bị hủy diệt nhưng kinh khủng này hắc cám chùm tia sáng nhưng là bị tần phong cựu trọng không gian trồng chất chướng ngăn cản đ ế t ử thái cổ cấp cổ kỷ vũ trang hộ giáp đặc hiệu đem tần phong bốn không gian chung quanh đều cắt chém thành chín tầng mỗi một tầng đều có thể trung hòa 99% kết xù thương tổn cuối cùng cái kia hắc á m chùm tia sáng bị tần phong tự động 667 phòng hộ bình chướng ngăn cản chỉ cần hao hắn vị trí thuần túy năng lượng cùng lúc đó hư không t r ô n vùi chạy thế tiến công đã hướng phía đ o ạ thần tập kích c u ố n q u a đi mặc dù bóng tối này đ o ạ thần chu vi đều có thuần túy năng lượng sở ngưng tụ mà thành tự động phòng ngự bình chướng bảo hộ có thể ngăn cản bất luận cái gì nhằm vào hắn hiệu quả thế nhưng tần phong hư không chôn vùi lưu thương tổn số lượng cấp thật sự là quá cao cho dù là cái kia thuần túy năng lượng ngưng tụ thành tự động phòng ngự bình t h ư ớ n g đều không thể ngăn cản bao lâu hư không trôn vùi chạy thương tổn rất nhanh bên ngoài thuần túy năng lượng đã bị triệt để tiêu hao hầu như không còn ngay sau đó hư không trôn vùi lưu dường như thác nước giống nhau trùng kích đi qua đem bao phủ hoàn toàn ngài đánh chết hư không chi thủ đoạn thần thể lý tứ t h ị từ đoạn thần nguyên bản thân thể địa phương sở tại ngưng tụ ra từng đợt nhất tinh thuần linh bị tần phong hấp thu qua đây thăng lên làm hắn tự thân thần cách t h u tính cái này chi hắc cờ p ờ ám đoạn thần chính là thần cách giai cấp mười ba cấp đoạn thần không chỉ có thực lực so với vừa nãy thâm viên vận rủi kỳ tháp mẫu càng mạnh một ít tiến công chiếm đóng sau đó có thể cho tần phong cung cấp thần cách thuộc tính cũng càng cao không ít thần cách logic hai mươi mốt cấp thần cách giai cấp mười tám cấp do thuần túy năng lượng dung lượng mười chín nam ức đang tra tuần đầy lần n ộ i t ử thêm được sau đó đây là hắn cuối cùng thần cách thuộc tính hắn thần cách giai cấp rốt cuộc lại một lần nói tăng lên một cấp bất quá tần phong cảm nhận được ngay sau đó muốn tăng lên nữa thần cách giai cấp sẽ không có dễ dàng như vậy đồng thời cho dù là hiện tại theo lý thuyết hắn đều mới có thể cảm nhận được sáu duy không gian tồn tại dù sao dựa theo thần cách giai cấp m à tính hắn bây giờ thần linh bản thể đã thăng hoa trở thành sáu duy sinh mạng thể thế nhưng đ á n g tiếc là có thể bởi vì hắn tăng lên quá nhanh cho dù là đối với ngũ duy không gian thần linh bản thể hắn đều không có triệt để quen thuộc càng không cần phải nói sáu duy không gian hắn hiện tại đối với sáu duy không gian vẫn chỉ có một tương đối khái niệm mơ hồ không cách nào chân thiết đứng ở sáu duy không gian góc độ tới quan sát phía trước ngũ duy không gian bất quá hắn có thể đủ cảm giác được nguyên bản vũ trụ chỗ ở không gian ba triệu trong mắt hắn đã dường như một đường thẳng hiện tại thì là ở từ một đường thẳng bắt đầu rút ngắn rút ngắn tại chiêu lấy một cái cứ điểm phát triển đó là một không có trường độ không có độ dày thậm chí ở không gian ba triệu đều không tồn tại điểm nếu như khi hắn chân chính thức tỉnh sáu duy thị giới cùng sáu duy tư duy như vậy nguyên bản không gian ba triệu tất cả ở trong mắt liền cùng cái này không gian ba triệu bên trong không tồn tại điểm giống nhau đơn giản đầy đủ mọi thứ cũng không có bí mật thậm chí còn hắn hiện tại người mang thời không xuyên thấu hai thuộc tính hoàn toàn có thể uy hiếp được mạnh hơn tám duy sinh mạng thể mà không có đạt được tám duy sinh mạng thể t ầ n g thứ căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn thủ đoạn phu cận đây đã không có còn lại đoạt thần vượt cấp đánh chết đoạt thần đề thăng quả nhiên là quá nhanh thần phong đối với lần này đi thu hoạch coi như thỏa mãn đáng tiếc viên tinh cầu này tối cường đoạt thần vì vậy hắn mặc nghiệm thối lui ra khỏi chư thần mà ở viên này năm trăm bốn mươi năm chủ thần thời đại tinh cầu hiện thực ám ảnh tri chủ đại nhân ngài hạ tuyến sở hữu kim sắc thần dực khả ái nữ thần cứ như vậy xuất hiện ở tần phong trước mặt hiện tại tần phong biết cái này viên nguyệt nữ thần kim sắc thần dực hẳn là cũng không phải từ hư không sụp xuống bên trong đạt được thần dực mà là nàng châu văn minh bản thân thì có cánh tần phong nhìn nàng một cái không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tại hiện thực các loại chờ cùng với chính mình hoặc có lẽ là là đạt được hắn lò gặp tin tức cũng cùng theo một lúc lò gặp đi ra dù sao tần phong đăng nhập du hi phía sau là theo nàng họp thành đội nàng tự nhiên có thể được tần phong lò gặp tin tức trên thực tế viên nguyệt nữ thần mới vừa còn muốn theo nhìn tần phong muốn vào du hi làm cái gì kết quả tần phong chạy quá nhanh lập tức sẽ xuyên toa được mất dạng nàng căn bản là theo không kịp chương năm trăm chín mươi mốt hành hình quan l u y ệ n ngục tử thần h ỏ a bạo viêm thần thần phong tới viên tinh cầu này mục đích đã đạt thành tự nhiên thì không cần ngừng lại ở chỗ này a ám ảnh tri chủ đại nhân ngài cái này sẽ phải rời khỏi viên nguyệt nữ thần có điểm luyện tiếc không bằng ta mang ngài xuống phía dưới đi dạo một vòng viên tinh cầu này tà dương thời điểm rất đẹp dù sao có hai cái thái dương tần phong thân ở với ngoài không gian hướng phía trong thái không nguồn sáng truyền đến chỗ nhìn một cái. Cái này, khi hắn vừa tới viên tinh cầu này khi thời một tới cái. Cái cầu vừa đương i tới. hai tinh. Bởi tinh hai tinh, tinh thiên tinh Thái ể thể chuyển m làm cũng chú có cho cũng cùng chô lẫn nhau vờn quanh vận hành hàng tinh. Bởi đồng nhất hàng nên này vận đã Đó quy đạo, khỏa quy hệ khỏa hệ ý luật, là quy quy ở ở d hệ chút có bất đ ồ nhiên g Đương n thần phong đối với lần này không phải cảm thấy rất hứng thú dù sao hắn hiện tại phi thường nhu cầu thuần túy năng lượng mới có thể duy trì ở chính mình muội t ử bờ uff tiêu hao hiện giai đoạn mà nói lam tinh còn chưa đem hết t h ể gánh vác đều giao cho tần phong gánh chịu đó là bởi vì hắn thuần túy năng lượng bây giờ còn không đủ hắn nhất định phải nhanh đem thuần túy năng lượng dung lượng tăng lên đồng thời cũng bao quát thần cách giai cấp giống nhau nhất định phải nhanh tăng lên nếu không đến lúc đó lam tinh ý thức chân chính không kiên trì nổi thời điểm tần phong hệ thống khả năng liền không cung ứng nổi cho nên hắn hiện tại đương nhiên không có thời gian đi nhìn khắp nơi phong cảnh đối với viên n g u y ệ t nữ thần hắn cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi bất quá đang ở hắn dự định cự tuyệt thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ tinh hệ tựa hồ cũng xảy ra một ít biến hóa toàn bộ tinh hệ ở ngoài tại nơi tầng tuyệt đối bình t h ư ớ n g nội bộ dường như bị người vì tăng thêm một tầng bình t h ư ớ n g đó là không cách ngăn cản bình t h ư ớ n g đồng thời là hoàn toàn phong tỏa tứ duy cùng ngũ duy không gian không gian ngăn cản bình t h ư ớ n g thần cách giai cấp m ộ ư ơ i bảy cấp thần linh xuất thủ thế nhưng viên tinh cầu này bản thổ thần linh ở giữa tối cường cũng mới thần cách giai cấp m ộ ư ơ i bốn cấp thần phong nhàn n h ạ nghĩ hắn ngược lại là không có khẩn trương gì dù sao đối với hiện tại hắn mà nói thần cách giai cấp 17 cấp thần linh đã quá yếu mặc dù hắn vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng đến sáu duy bản thể nhưng hắn đã sở hữu sáu duy không gian lực lượng hơn nữa thời không xuyên thấu hai thuộc tính hoàn toàn không e ngại ngũ duy tầng t ứ lực lượng bất quá sẽ ở đó lớp không gian ngăn cản bình t h ư ớ n g xuất hiện thời điểm viên n g u y ệ t nữ thần còn có cả viên tinh cầu bản thổ các thần linh hầu như tất cả đều cảm nhận được đồng thời sắc mặt đại biến loại tình huống này viên tinh cầu này sẽ rất ít xuất hiện mà một khi xuất hiện liền ý nghĩa sẽ phát sinh đại sự rất có thể là có người sẽ đối viên tinh cầu này khai triển tàn sát cho nên mới có thể không cho viên tinh cầu này bất luận kẻ nào lý khai đương nhiên đây cũng chỉ là một người trong đó khả năng nhưng ngược lại không sẽ là chuyện tốt lành gì là được rồi quả thật viên tinh cầu này là thuộc về huy hoàng nữ thần t h ầ n hệ phía dưới thế nhưng cũng không đại biểu liền thật không có thần linh đánh viên tinh cầu này chú ý coi như thật sự có mạnh mẽ đại thần linh đi tới nơi này huy hoàng nữ thần cũng căn bản cầm đối phương không có biện pháp bởi vì huy hoàng nữ thần không cách nào xuyên qua tuyệt đối bình t h ư ớ n g đi tới viên tinh cầu này chỗ ở tinh hệ hết thẻ tiếp vào chư thần trò chơi văn minh tinh cầu cùng với hết thẻ bằng cái này thu được thần cách thần linh đều không thể đột phá bất luận cái gì tinh cầu tuyệt đối bình t h ư ớ n g đây đã là hạng nhất thiết tắc rất nhanh toàn bộ trên tinh cầu mười hai vị bản thổ thần linh tất cả đều từ tinh cầu mặt ngoài bay lên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra khu cùng lúc đó còn có rất nhiều qua đây viên tinh cầu này tới nghe giờ học thần linh giống như viên nguyệt nữ thần loại này hiện tại thì là dồn dập không dám chạy loạn rất sợ gặp phải cái gì nhân vật khủng bố đưa bọn họ trực tiếp giết chết mà viên nguyệt nữ thần cũng hiển nhiên rất là khẩn trương không ngừng quan sát đến bốn tình huống chung quanh rất nhanh hai cái hoàn toàn khác biệt khủng bố thần linh thân ảnh rốt c ụ c đột phá không gian tới nơi này viên tinh cầu ra ngoài không gian bên trong cảnh cáo năm trăm chín mươi niên đại địa ngục từ thần đi tới bản tinh cầu bảy năm cảnh cáo sáu trăm n niên đại hỏa bạo viêm thần đi tới bản tinh cầu hai cái gợi ý của hệ thống truyền đến viên tinh cầu này hết thể người chơi trong đầu bao quát t ầ n phong dù cho ở hiện thực cũng là thu được này đến từ hệ thống nêu lên địa ngục tử thần hòa bạo viêm thần thần phong hé mắt viên nguyệt nữ thần đúng lúc giải thích ám ảnh c h i chủ đại nhân nếu như ta nhớ không lầm hai vị này thần linh hẳn là đều là tới từ chiến tranh c h i chủ thần hệ cường giả bọn họ chỗ ở tinh cầu tuy là chỉ có năm sáu trăm n ă m chủ thần nhân đại thế nhưng bọn họ chiến lược phi thường khủng bố nghe nói là chiến tranh c h i chủ thần hệ toàn lực bồi dưỡng hành hình quan hành hình quan thần phong không hiểu nhiều hành hình quan chính là chiến tranh c h i chủ thần hệ chuyên môn bồi dưỡng ra bảo vệ bọn hắn chính mình thần hệ dưới tinh cầu văn minh thần linh viên n g u y ệ t nữ thần vô cùng khẩn trương nói nói như vậy bọn họ sẽ không xâm lấn những tinh cầu khác bởi vì cùng còn lại thần linh trong lúc đó đều có hiệp định thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ đặc biệt mạnh mẽ dù cho chỉ là niên đại ngắn nhất hành hình quan cũng là hoàn toàn siêu việt bọn họ chủ thần thời đại thực lực thần phong cái này rõ ràng nói trắng ra là những thứ này hành hình quan nhiệm vụ liền giống như hắn hắn cùng huy hoàng nữ thần bọn hắn ký kết thần quyền hợp đồng cần bang bọn hắn thủ hộ bọn hắn thần hệ dưới các đại văn minh tinh cầu những thứ này hành hình quan cũng giống như vậy chỉ bất quá hiện tại hai cái này chiến tranh c h i chủ thần hệ hành hình quan đi tới viên tinh cầu này làm cái gì sợ rằng là nhằm vào ta tới thật đúng là đưa tới cửa thần phong khỏe miệng hơi n ế t lên hắn hiện tại nhưng là đang thiếu thần cách năng lượng đâu hai người này đều là thần cách giai cấp đạt tới mười bảy cấp siêu cường giả gây nên hành hình quan đã sở hữu ngũ duy không gian bản thể nếu như đưa bọn họ đánh chết thần phong thần cách thuộc tính sẽ để thăng bao nhiêu khó có thể tưởng tượng phạm chương năm trăm chín mươi hai chủ thượng cứu ta tám duy không gian phong tỏa địa ngục tử thần hòa bạo viêm thần đây là hai gã chiến tranh c h i chủ thần hệ hành hình quan bình thường cơ bản rất ít chủ động xuất kích nhưng bây giờ dĩ nhiên tới nơi này khỏa huy hoàng nữ thần thần hệ tương ứng tinh cầu bọn họ hướng về phía ta tới thần phong đã sớm đoán được điểm này dù sao chiến tranh c h i chủ không đến mức cùng huy hoàng nữ thần chính diện xung đột mà tần phong chỉ là một tiểu nhân vật mặc dù đối với huy hoàng nữ thần hữu dụng thế nhưng coi như chiến tranh c h i chủ thực sự phái bộ hạ đem tần phong giết chết huy hoàng nữ thần cũng không trở thành vì vậy cùng chiến tranh c h i chủ chính diện xung đột cho nên một ngày có cơ hội chiến tranh c h i chủ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó tần phong ở trên hư không sụp đổ thời điểm hết t h ầ đỉnh cấp thần linh đều có thể đi trước đối với chiến tranh c h i chủ một cựu tam không có ưu thế đến lúc đó rất có thể là hắn bị vây công nhưng ở viên này năm trăm bốn mươi năm tinh cầu chỗ tinh hệ chỉ cần động tác nhanh huy hoàng nữ thần cùng còn lại đỉnh cấp thần linh bên kia liền căn bản không phản ứng kịp đại nhân đừng lo a ta đã thông báo nữ thần nữ thần thần hệ cường giả lập tức sẽ chạy tới viên nguyệt nữ thần cảm nhận được chu vi bị phong bế không gian có chút khẩn trương nhưng nàng không có đào tẩu mà là kiên quyết lưu tại tần phong bên người không sao cả t ầ n phong lắc đầu cực kỳ hiển nhiên cái này viên nguyệt nữ thần hiện tại cũng không rõ ràng hiện tại tần phong sở hữu thực lực như thế nào dù sao hắn cũng không có cho thấy hắc kim cấp thần d ự tới đồng thời dù cho ở chiến tranh c h i chủ trong mắt của hiện tại tần phong cũng có thể chỉ là tiếp xúc được ngũ duy không gian cánh cửa mà thôi cho nên phái hai gã hành hình quan qua đây đầy đủ giải quyết tần phong nhưng đối phương hoàn toàn không tưởng tượng nổi ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi tần phong dĩ nhiên đã hướng phía sáu duy s a n h mệnh thể tầng thứ xuất phát đồng thời còn mang vào thời không xuyên thấu hai thuộc tính lúc này tần phong cũng cảm giác được bốn phương tám hướng đều có một hồi kinh khủng thuần túy năng lượng Đang hư ớ n hắn cuộn mánh liệt mà đến. Hắn g phía chỉ trào liệt mà không o á t tay. Mên n g thuần túy như hướng phía gầm, năng lượng, liền giống như là biển là chôn u khuyết tán ra. Đem những cái này thuần đều vi cái k những Hư h này tán túy tất năng lượng, tất cả đều ngăn cản. ra. Đem cả g trôn vùi lưu t ầ n phong huy động trong tay hư không tua nhỏ giả nhất thời tạo thành vô số tọa hư không t r ô n vùi lưu sau đó hóa thành từng đạo đen nhánh trùn tia sáng hướng phía c h u cực xa hai vị kia hành hình quan vội va đi song phương thời điểm xuất thủ mắt thường căn bản là nhìn không thấy chỗ ở của đối phương thế nhưng bọn họ cảm giác sớm đã siêu việt không gian ba c h i ệ u song phương đều là sở hữu so với tư duy thị giới kinh khủng hơn ngũ duy thị giới cho nên rõ rõ ràng ràng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương mà hư không t r ô n vùi chạy lực lượng trực tiếp đem đối phương thuần túy năng lượng đánh văng ra cùng lúc đó thần tù thạch trụ mười cái thần tù thạch trụ kèm theo chín tầng không gian bức tường ngăn cản xuất hiện ở xung quanh hắn nếu như là những người khác sở hữu cái này thái cổ cấp cổ kỳ vũ trang hộ giáp sợ thả ra chín tầng không gian bức tường ngăn cản hoàn toàn không đỡ được đối phương thế tiến công dù sao đối phương thế tiến công là từ ngũ duy mà đến hàng duy đà kích thì tương đương với cao hai áp chế đẳng cấp thế nhưng hiện tại tần phong không gian bức tường ngăn cản nhưng là sở hữu thời không xuyên thấu thuộc tính đồng thời bản thân hắn cũng là sở hữu sáu duy s a n h mệnh thể tính chất lúc đầu ở trong mắt đối phương chắc là hàng duy đà kích thế tiến công trên thực tế chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa hoàn toàn không tổn thương được tần phong mảy may mà hư không chôn vùi lưu chuyển trong nháy mắt đạt đến trước mặt đối phương địa ngục tử thần đây là một cái cả người đều bao phủ ở đen nhánh trong sương mù dày đặc nữ tính thần linh nàng chu vi sương mù dày đặc có thể hấp thu thôn vệ các loại lực lượng là hắn tiến hành thôi diễn sau đó diễn sanh ra tự động phòng hộ bình t r ư ớ n g phòng ngự hiệu suất so với mới bắt đầu tự động phòng ngự bình t r ư ớ n g vượt qua không biết gấp bao nhiêu lần thế nhưng tần phong cái này hư không t r ô n vùi chạy thế tiến công dĩ nhiên trực tiếp xuyên tấu qua hắn cái này sương mù dày đặc từ cao hơn thời không hướng phía hắn thần linh bản thể phát động đ ạ kích vô cùng kinh khủng cao thời không thế tiến công trực tiếp trùng kích đến rồi hắn thân ở với ngũ duy không gian bản thể làm sao có thể địa ngục này tử thần hoàn toàn không có bất kỳ dãy rủa năng lực không chỉ dựa vào mượn ngũ duy không gian bản thể cường độ căn bản không đỡ được tần phong vô số hư không t r ô n vùi lưu công kích ai chủ thượng cứu ta nàng cả người h ắ t vụ bạo tán tê tâm liệt phế hô lên tiến tới nhưng mà chiến tranh c h i chủ căn bản không đến được viên tinh cầu này chỗ ở không gian không chỉ là cái này không gian ba chiều càng bao quát tinh cầu này thuộc không gian bốn triệu ngũ duy không gian thậm chí càng cao thời không nguyên bản ở vào viên tinh cầu này bản thổ mười hai tên thần linh đã làm xong đại chiến chuẩn bị bọn họ dồn dập ở vào viên tinh cầu này chu vi tiến nhập chính mình kiến tạo ra thần cung sau đó dự định mở ra thủ hộ ma trận kết quả bọn họ đột nhiên phát hiện cái kia xâm lấn đến viên tinh cầu này một vị trong đó hành hình quan dĩ nhiên cũng làm như vậy bạo tán một cỗ hư không hồng thủy như vào chỗ không người dĩ nhiên đem vậy được hình q u a n một lần hành động oanh bạo mà đổi thành một gã hỏa bạo viêm thần cả người thả ra mấy nghìn độ hỏa diễm q u a n hoàn lúc đầu ở công kích tần phong vô cùng nhiệt độ hỏa diễm từ ngũ duy không gian góc độ hướng phía tần phong chạy tới nhưng ở tần phong càng cao thời không chín tầng không gian bức tường ngăn cản phòng ngự tri hạ đối phương hỏa diễm căn bản đụng vào không đến tần phong mảy may tất cả đều bị cái này chín tầng không gian nuốt chừng lấy rơi mắt thấy địa ngục tử thần dĩ nhiên vừa đối mặt đã bị giết chết nam năm cái này hỏa bạo viêm thần hoàn toàn không dám ở tại chỗ ở lâu muốn chạy thần phong nhàn nhạt giơ tay lên không gian phong bế đối phương biết không gian phong bế hắn đương nhiên cũng sẽ đồng thời hắn không gian này phong bế đến từ chính một cái thái cổ cấp cổ kỳ võ trang hạng liên sợi dây chuyền này đồng dạng là cấp độ thần thoại năm trang bị dung hợp mà đến chính là đỉnh cấp quá cổ võ trang bên ngoài không gian phong bế hiệu quả một ngày thi triển ra chính là tám duy không gian phong bế tần h phong bản thân sáu duy bản thể gia tốc ngang thời không xuyên thấu hai thả ra chính là kinh khủng như vậy hàng duy đà kích vượt qua xa hỏa bạo viêm thần đẳng cấp cái này thì tương đương với một cái thần linh tại đối phó một con kiến giống nhau đối phương hoàn toàn không có bất kỳ sức đối kháng chương năm trăm chín mươi ba vạn ước cấp thuần túy năng lượng thôi diễn kế hoạch h ỏ a bạo viêm thần muốn thoát đi lại bị tần phong trực tiếp lấy tám duy không gian phong tỏa chặn lại đường đi đây chính là tám duy không gian phong tỏa cái này h ỏ a bạo viêm thần nhiều lắm mới thức tỉnh ngũ duy không gian bản thể nơi nào khả năng chạy thoát được lúc này Cái k i a q u a đó thôn khủng vệ tất cả quy về hư vô đây hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủi khoảnh khắc thậm chí còn bản thổ tinh cầu mười hai tên hơn năm trăm năm thần linh đều hoàn theo o à n k ô n phản ứng g có Cái kịp. kia x lý mà nói bọn hắn coi như là năm trăm năm mươi hai chủ thần thời đại mạnh mẽ đại thần linh mặc dù không bằng hành hình quan cái loại này siêu cường tồn tại thế nhưng kiến thức cũng là cực kỳ u y ề n bác nhưng bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua sẽ có tần phong loại này tồn tại đến từ chính mới tiến nhập chủ thần thời kỳ hai tháng tinh cầu văn minh kết quả dĩ nhiên cũng làm sở hữu kinh khủng như vậy siêu tuyệt chiến lược đây rốt cuộc là người là quỷ a đã đạt đến ngũ duy tầng thứ chiến tranh c h i chủ thần hệ hành hình quan cứ nhiên không phải bên ngoài địch quả thực hoàn toàn lật đổ những thần linh này tưởng tượng cùng nhận thức thậm chí đừng nói những thần linh này cho dù là huy hoàng nữ thần biết chuyện này chỉ sợ cũng là biết cực kỳ chấn động dù sao nàng cũng chưa từng nghĩ tới tần phong chiến lược biết mạnh như thế cho nên chưa từng có yêu cầu qua tần phong đi giúp nàng bảo hộ ba trăm năm trở lên tín ngưỡng tinh cầu trong ấn tượng của nàng tần phong một ngày đi tới ba trăm năm trở lên tín ngưỡng tinh cầu rất có thể lọt vào chiến tranh c h i chủ nhằm vào bất quá bây giờ xem ra đừng nói ba trăm năm tín ngưỡng tinh cầu thậm chí cái này năm trăm năm tín ngưỡng tinh cầu đều không phải là tần phong cực hạ hắn buộc phát ra tám duy không gian phong tỏa đã đủ để cho hắn trở thành một ít chủ thần thời kỳ một n g h n năm tinh cầu mạnh nhất thần linh sở hữu một đôi kim sắc thần dực khả ái nữ thần viên nguyệt nữ thần hiện tại liền bay lơ lửng ở tần phong bên người cảm nhận được chỗ cực xa hai cái thần linh khí tức tiêu vong toàn bộ khả ái trên mặt tròn đều là một khó có thể tin màu sắc đây hết thảy cũng quá kinh khủng đi hai cái đến từ chính chiến tranh tri chi chủ thần hệ cường đại hành hình quan dĩ nhiên tại tần phong thuộc hạ liền một giây đồng hồ đều nhịn không được thậm chí ngay cả muốn chạy đều chạy không thoát lúc đầu viên nguyệt nữ thần còn đem chuyện bên này thông chi huy hoàng nữ thần muốn cho huy hoàng nữ thần phái kỳ thần buộc xuống bồi dưỡng hành hình quan đi ra kết quả căn bản không cần phải thậm chí huy hoàng nữ thần sợ rằng còn không có quyết định khiến cho người nào qua đây tần phong cũng đã đem đối phương trực tiếp giết chết không có một tia một hào ướt át bẩn thỉu mà lúc này tần phong tự nhiên là lười để ý những người khác tâm tình như thế nào với hắn mà nói hai người này liền hoàn toàn là đưa tới cửa đại dây béo lúc đầu hắn đang giàu muốn tiếp tục đ ề thăng thần cách thuộc tính còn cần đi tìm rất nhiều đoạn bốt kết quả hai người này liền hợp thời xuất hiện ở trước mắt hắn đơn giản là t i ệ n âm áp a cái này một lớp thần phong lại trở nên càng h ậ p đến từ cái kia hai gã chiến tranh c h i chủ thần hệ hành hình quan thần cách năng lượng hoàn toàn bị tần h phong hấp thu hết cái này hấp thu quá trình thậm chí vẫn duy trì liên tục đến rồi mấy chục phút trong quá trình này thần phong thần cách thuộc tính có thể nói là tăng gọn nguyên bản hắn chủ cột thần cách giai cấp mới mười một cấp cho nên so với cái này hai gã hành hình quan phải yếu hơn rất nhiều cho nên vượt cấp đánh chết mục tiêu hấp thu thần cách năng lượng đối với hắn mà nói đơn giản là r ộ n lượng đáng ố i p h ư tiếc h cách ầ n g ấ p đang ạ t được cấp. tính bên trên tuần tra đầy lần bội tử thêm được sau đó hắn cuối cùng thần cách giai cấp vẫn là một mươi tám cấp không có thể đột phá đến một mươi chín cấp bởi vì ở thần cách giai cấp đạt được một mươi sáu cấp sau đó mỗi đề thăng một cấp thần cách giai cấp cần năng lượng so với quá khứ vượt qua nhiều cái số lượng cấp cho dù là tuần tra đầy loại này mỗi tử bờ uff cũng bị cắt giảm bất quá tần phong phát hiện phép tính này là có quy luật hiện tại hắn tổng cộng 673 1 r cái tuần tra đầy loại này mỗi tử mang đến cho hắn bờ uff có thể ổn định khiến cho hắn đề thăng hai cấp trở lên thần cách giai cấp cái này đã rất tốt cộng thêm đa duy cường hóa đỉnh cấp quá cổ võ trang phụ gia thời không xuyên t ấ u hai khiến cho tần phong có thể vượt qua tứ trọng thời không chiến đấu khoảng cách cuối cùng đỉnh cấp mười một duy không gian sinh mạng thể cũng không xê xích bao nhiêu trước tiên có thể nghỉ ngơi và hồi phục một cái không nóng nảy tăng lên tần phong dù sao hiện tại liền sáu duy không gian đều chưa có hoàn toàn thích ứng tăng lên nữa quá nhanh rất có thể sẽ mang đến một ít không tốt lắm hậu quả tiếp theo hắn dự định thôi diễn một cái những cái này thông dụng thuần túy năng lượng chỉ lệnh tỉ như thông dụng tự động phòng hộ bình chướng chỉ lệnh thông dụng đánh quái chỉ lệnh các loại lúc đầu hắn tự động phòng hộ bình chướng chỉ lệnh chỉ là trụ cột nhất cam chịu phiên bản dù cho hắn thần cách giai cấp đề thăng hắn môi điểm thuần túy năng lượng cũng chỉ có thể ngăn cản khoảng chừng bốn năm tả h ư u thương tổn cho nên hắn cơ bản đều rất ít sử dụng cái này chỉ lệ đều là trực tiếp dùng quá cổ võ trang tới phòng ngự thế nhưng cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy cho nên hắn n h ờ muốn suy diễn một cái đem phòng ngự hiệu suất trở nên càng cao Trường 594, làm tinh thần thuẫn. Thường viên nữ thần. Ngay sau đó, thần tinh nguyệt thần, tiếp t rồi rời nữ Ngay phong viên tinh cầu này. Viên、nguyệt、nữ thần, lúc đầu muốn làm lúc vi đi đến trên viên tinh cầu đầu sau đó, đi xem phong cảnh kết quả thần phong cự tuyệt hắn về tới lam tinh nhà mình biệt tự hoặc có lẽ là nhà mình tỏa thành lúc này hạ anh vừa v ậ n ở bên trong lâu đài đang luyện tập đối với thuần túy năng lượng vận dụng hiện tại của nàng thần cách giai cấp đã đạt đến hai cấp mà thuần túy năng lượng dung lượng cũng đã đạt đến một nghìn điểm trong khoảng thời gian ngắn thần phong đã giúp nàng ở phương diện này đánh tốt trụ cột tuy là cùng chân chính không gì không thể thần linh so ra còn kém quá xa thế nhưng đã so với rất nếu h i như có thể đối với hắn tiến hành thôi diễn ưu hóa có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất đặc biệt hiện tại tần phong soát tân thần thoại cấp huyết thống quái cần hơn một mươi thuần túy năng lượng mà c ấ dựa theo hắn bây giờ thông dụng chỉ lệnh muốn đem các loại huyết thống quái mỗi bên soát ra năm còn tới đều cần tiêu hao trăm tỷ cấp bậc thuần túy năng lượng loại này cổ kỷ huyết thống quái muốn trực tiếp đổi mới tiêu hao thuần túy năng lượng cao vô cùng dù cho tần phong hiện tại thuần túy năng lượng dung lượng đạt tới vạn ước cấp bậc hắn cũng không tiêu hao nổi mấu chốt là hắn hiện tại phát hiện hắn hệ thống cần chiếm dụng hắn càng ngày càng nhiều thuần túy năng lượng có lẽ là bởi vì theo hắn trở nên càng mạnh hệ thống muốn duy trì đối với hắn tăng phúc trạng thái cũng liền cần tiêu hao càng ngày càng nhiều thuần túy năng lượng cho nên có thể bớt thì bớt ngay sau đó tần phong trước hết bắt đầu thôi diễn tự động phòng hộ bình chứa hiện tại hắn hiện thực trí lực thuộc tính Đã đạt đ ế nhất vô cùng n k i khủng h quan trọng n cao độ, là, hắn hữu thị đã sở hữu cao duy thị giới. Từ cao giai ớ i Từ c o duy góc độ t ớ thôi i d nhị triệu p ò giai một ngày ngắn ngủi đi qua t ầ n phong liền đem tự động phòng hộ bình trướng, thôi diễn đến rồi đệ c ử u giai cấp bậc ngăn cản tổn thương hiệu suất so trước đó thu được vô cùng tăng lên trên diện rộng ngâm thừa nhận tự động phòng hộ bình trướng, mỗi điểm thuần túy năng lượng khoảng trừng có thể trung hòa bốn năm thương tổn cũng chính là bốn mươi lăm con số nhưng là bây giờ tăng lên cựu giai tần phong tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g đã để hắn có thể lấy mỗi điểm thuần túy năng lượng trung hòa năm bốn thương tổn đây là cực kỳ khủng bố tăng lên tương đương với bây giờ một điểm thuần túy năng lượng thừa tổn thương hiệu quả tương đương với phía trước một tỷ lần đồng thời tần phong còn chưa đình chỉ thôi diễn lúc này mới chỉ là một bắt đầu bất quá tiếp theo thôi diễn liền cùng thời không có quan hệ theo thời không càng cao thôi diễn thời gian sẽ trở nên lâu mới vừa hắn suy diễn ra tự động phòng hộ bình chướng bị kích khi còn sống liền giống như một hát sắc vỏ trứng đưa hắn bao vây ở bên trong lấy thuần túy năng lượng sở ngưng tụ mà thành bình chướng trong đó hát sắc lưu quang lưu chuyển ẩn chứa trong đó vô số thuộc loại số liệu di chuyển một ngày va chạm vào bất cứ thương tổn gì cùng hiệu quả đều sẽ đem nên thương tổn cùng hiệu quả để đỡ được trong đó thậm chí ẩn chứa rất nhiều không gian p h á p t ắ c số liệu dù cho đối phương trực tiếp vượt qua không gian đối với tần phong khởi sướng đà kích cái này thuần túy năng lượng tự động phòng hộ bình c h ư ớ cũng có thể trực tiếp ngăn cản đối phương đà kích Đồng thời, Bởi t ầ ngay p h o n thôi diễn q u cho nên cái nên n à tự động phòng hộ bình trướng, có thể bằng thiếu thuần túy nhất thương tổn. động hộ phòng bình bằng năng lượng, ngăn cản lượng lớn nhất thương tổn. Ngay có sau đó t ứ duy tầng diện tự động phòng hộ bình c h n g tần phong tiếp tục thôi diễn đem cái này tự động phòng hộ bình c h n g tiến giai trở thành tứ duy tầng diện phòng ngự bình c h n g khiến cho ở ngăn cản không gian bốn chiều công kích thời điểm đồng dạng đạt được hiệu suất cao nhất suất ngay sau đó là ngũ duy sau đó sáu duy thế nhưng hiện tại tần phong cũng nhiều lắm đem tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g thôi diễn đến chiều thứ sáu độ dù sao bản thân hắn cũng mới chỉ là sáu duy sanh mệnh thể m à thôi còn đối với tự động phòng hộ bình phong tre trở thời không thăng hoa tổng cộng liền hao tốn tần phong đại thời gian nửa tháng thế nhưng hiệu quả này là rất rõ rệt sau đó tần phong đem cái này thôi diễn qua tự động phòng hộ bình t h ư ớ n g mệnh danh là ngũ lam tinh thần thuẫn đồng thời hắn trả lại cho lam tinh thần thuẫn hạ một cái chỉ thị đó chính là chỉ cần lam tinh lọt vào bất luận cái gì đến từ chính văn minh khác công kích đều sẽ tự động Đây nền sẽ sức tự hoạt, một ngăn cản nền công kích. Đây là lấy sức một mình, gây lấy ra kích kích. là bởi ả bản o toàn đoạn. hộ tinh khủng bố thủ đoạn. Nói như vậy, những tinh cầu khác văn minh thần linh căn bản cũng không dám như vậy chơi. bộ Nói văn căn cũng bố b làm dám vậy, vậy cầu vì một ngày có cường đại ổ ủ tờ g ộ t hàng lâm tùy tiện hướng phía tinh cầu phát động công kích là có thể đem bọn hắn thuần túy năng lượng trong thời gian thật ngắn toàn bộ hao hết sạch bọn hắn không chịu nổi nhưng tần phong căn bản không sợ chính mình thuần túy năng lượng biết không đủ không phải là bởi vì hắn thuần túy năng lượng nhiều lắm trên thực tế hắn vẫn cực kỳ tiết kiệm mấu chốt vẫn là ở với lam tinh chủ thần thời kỳ mới hơn hai tháng điểm có thể tới lam tinh còn lại ô ủ tờ g ô n đại đa số thần lý được cách giai cấp đều chỉ có hai ba cấp cấp bậc này thần linh có thể đối với tần phong sản sinh uy hiếp gì căn bản không khả năng vì vậy bảo hộ toàn bộ lam tinh lam tinh thần thuẫn cứ như vậy xuất hiện đương nhiên lam tinh mọi người phải không biết điểm này chỉ có ở gặp văn minh khác công kích thời điểm lam tinh thần thuẫn mới có thể hiện hiện ra cũng đúng lúc này lam tinh vị thứ ba thần linh rốt cục ra đời đó chính là thần phong cái thứ hai bồi giữa ngụy tử dạ tường vi thần danh thường vi nữ thần mà tại trước đây thần phong đã an bài phân t h ầ n đi mang người thứ ba n g ụ tử lúc này trực tiếp không có khe nối liền làm dạ tường vi đặt chân chủ thần chi vị hắn mang theo tới lux cũng đã đạt đến báo danh chủ thần trận chiến điều kiện trực tiếp báo danh kỳ thứ ba chủ thần chi chiến gian chương năm trăm chín mươi lăm l i ê n thích cho đại thần số ạp thần phong mang theo lux ở đại lục bên trên tầng đánh quái cùng lúc đó đ ề thăng đẳng cấp hạn mức cao nhất đến 150 cấp tần phong trực tiếp cho mình đẳng cấp hạn mức cao nhất lại tăng lên nữa điều này làm cho hắn thăng cấp cần điểm kinh nghiệm đơn giản là rộng lượng nhiều như vậy điểm kinh nghiệm nhu cầu sợ rằng đầy đủ ta đem nhiều người mang tới một trăm cấp tần phong lắc đầu mà điểm kinh nghiệm càng nhiều hơn đương nhiên vẫn là bột cấp quái vật vì vậy tần phong liền ở đại lục bên trên tầng thường thường soát một ít viễn cổ cấp thái cổ cập bột đi ra tiêu tan không hao bao nhiêu thuần túy năng lượng cùng lúc đó c thần thần lúc này bản tinh vực bên trong rất nhiều chủ thần thời kỳ vẫn còn tương đối trẻ tuổi tinh cầu cơ bản đều trở thành tần phong tín ngưỡng tinh cầu bất quá tám trăm sáu mươi bảy thần phong đối với những tinh cầu này cũng không hà khắc chỉ cần là tín ngưỡng hắn là được mà hắn thì là sẽ cho những tinh cầu này cung cấp ché trở chỉ bất quá hắn lớn nhất linh số lượng khởi nguồn liền cũng không phải là bản tinh vực những thứ này tín ngưỡng tinh cầu dù sao những thứ này tín ngưỡng tinh cầu đều quá trẻ dưới sự so sánh vẫn là còn lại đỉnh cấp thần linh cho tần phong cung cấp cái kia bốn nghìn ba trăm tọa tinh cầu mới là chân chính chủ yếu nhất linh số lượng khởi nguồn đương nhiên những thứ này linh số lượng so sánh với hiện tại tần phong đ ề thăng thần cách thuộc tính nhu cầu mà nói cũng đã hoàn toàn không tính là cái gì mà lúc này đang cậy quái đồng thời thần phong phát hiện l ụ c vẫn t ạ i cho hắn soát các loại bờ uff bờ uff những thứ này bờ uff bờ uff đối với hắn tăng lên cũng không nhỏ rất nhiều đều là tỷ lệ phần trăm đề thăng nhưng là bây giờ đánh quái ngược lại cũng không cần phải những thứ ph ngươi nghỉ ngơi là được không cần phiền thoái như vậy vì vậy thần phong đối với l ụ c nói không có chuyện gì l ụ c ngon mặc cười ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể nhanh lên một chút là một điểm hơn nữa ta cực kỳ thích cho đ ạ i thần sổ ặt đâu bình thường muốn x o á t đều x o á t không đến thần phong chú ý tới cô em này chuẩn bị với hắn cùng nhau đánh quái dĩ nhiên chuẩn bị tám cái bờ uff bờ kỹ năng đây là thật có điểm lãng phí bất quá bất kể nói thế nào cái này đều làm mọi t ử một phần tâm ý hắn cũng không còn cự tuyệt nữa mà tần phong đống nhiên nghĩ đến Đến khi lục thành thần sau đó có thể có thể mang theo nàng đi bên ngoài vui đùa một chút dù sao mục sư chức nghiệp thành thần lời nói phụ trợ năng lực mạnh phi thường có thể vượt qua thần cách giai cấp lấy thuần túy năng lượng hạ đạt một ít phụ trợ hiệu quả trị lệ trị liệu ngược lại là không dùng được thế nhưng thuộc tính tăng cường đối với tần phong mà nói vẫn hữu dụng dù sao hiện tại tần phong đại đa số chiến đấu đều là bằng vào cao cấp quá cổ võ trang mà không phải là thần cách thuộc tính buff hắn hiện thực thuộc tính nói đối với hắn hiện thực chiến lược tăng lên hiệu quả cũng phi thường rõ rệt cũng trong lúc đó tần phong cùng xí quang thiên sứ ở châu cực xa hắc kim cấp hư không sổ xuống bên trong rốt cục vừa tìm được một chỉ mới hắc kim cấp hư không tinh linh Ta hiện tại thuần túy hiện năng lượng, điều ã đầy đủ chính mình đoán chính hắc mình tạo k m cấp thần dực, thần l i n không cần làm phiền làm sĩ q a này g phong cảm giác được. Sĩ quang năng lượng ẹn, thiên Thần thiên hắn đoán thần bản thân thuần túy năng lượng tiêu hao không trước trợ, tạo túy tiêu ít. cho hỗ hắc phía hao kim sứ. Sĩ sứ sau, cấp cảm được. lúc Điều dực làm cho hắn về sau liền mượn hắc kim cấp thần dược lực lượng mang theo nàng phi không cho nàng lại tiêu hao thuần túy năng lượng mà hắn đôi thứ nhất hắc kim cấp thần dược mặc dù đang trong cơ thể du nhập g n hoàn toàn ẩn nút nhưng hiệu quả cũng là hoàn toàn phát huy ra được lúc này h á n đ ệ sĩ quang thiên sứ tiếp tục tại bên n g o à i đ ợ i sau đó chính mình tiến vào hư không tinh linh địa phương sở tại trực tiếp bắt hư không tinh linh đi cái này lần thứ hai bắt hư không tinh linh có thể nói là quen việc dễ làm đồng thời hiện tại tần phong thần cách thuộc tính đều đã tăng vọt rất nhiều dựa theo quý củ bây giờ tần phong đã vượt qua mười sáu cấp thần cách giai cấp đều đã không có tư cách đi trước hư không sụp đổ cái này là tới từ ở vô số đỉnh cấp thần linh sở cộng đồng định ra quý củ thế nhưng t ầ n phong cũng không thuộc về này liệt bởi vì hắn lúc đến nơi này còn chưa tới m ộ ư ơ i sáu cấp thần cách giai cấp đâu dù cho vào lúc này tăng lên thần cách giai cấp cũng không còn cần phải lý khai điểm này hắn cùng huy hoàng nữ thần đã xác nhận qua loại chuyện như vậy trước kia là có tiền lệ chỉ bất quá trước kia tiền lệ người khác tăng lên cũng không tần phong nhanh như vậy thời gian ngắn ngủi đều đã đạt được m ộ ư ơ i tám cấp thần cách cấp bậc ở mảnh này hát kim cấp hư không sụp xuống bên trong tần phong thậm chí có thể sử dụng sáu duy thị giới lấy tốc độ nhanh hơn tìm được hư không tinh linh chỗ mà hát kim cấp hư không tinh linh hiện tại tần phong phát hiện thật vẫn ẩn chứa thời không lực lượng không chỉ là không gian mà bây giờ tần phong lấy đa duy thị giác chóc nã hư không tinh linh độ khó so trước đó đều cũng không lớn lắm huống hồ tần phong hiện tại hiện thực toàn thuộc tính so trước đó trở nên cao hơn bắt con thứ hai hư không tinh linh bắt đầu bị tần phong bắt đứng lên mà cùng lúc đó c h ờ ở bên ngoài lấy tần phong xí quang thiên sứ đang ở cái này đèn kịt một màu hư không bên trong nhắm mắt dưỡng thần đẫu nhiên nàng cảm giác được không gian xung quanh bên trong dường như có một ít dị thường để cho nàng đột nhiên mở mắt ra chương năm trăm chín mươi sáu t r i t để sụt xuống thần dự không có giới hạn đây là sĩ quan tiên sư tiếu kiểm hơi đổi nàng rất rõ ràng cảm nhận được bốn không gian chung quanh có một ít dị thường nhưng cũng không rõ ràng rốt cuộc là nơi nào dị thường một đôi xinh đẹp trong con ngươi một xem tràn đầy ngưng trọng ngươi rời khỏi nơi này trước đúng lúc này thần phong thanh â m chuyển vào nàng trong hai không gian này trong dị thường thần phong đương nhiên cũng cảm thụ đến rồi bất quá cũng không phải là chu vi có còn lại người nào muốn đánh lén bọn họ mà là mảnh không gian này gần triệt để sụp đổ mà hư không sụp xuống triệt để sụp đổ hậu quả chính là vùng không gian này đều muốn biến thành không gian hai triệu nguyên bản ba triệu không gian biến thành một cái mặt bằng đến lúc đó hết thể còn ở đây hư không sụp xuống bên trong thần linh cũng tốt chất liệu gì cũng tốt đều muốn đụng phải hai t r i ệ u hóa tập kích mà hư không sụp đổ bản chất chính là nguyên bản vì mười một duy không gian dần dần sụp xuống xuống tới mà hư không tinh linh chính là không gian sụp xuống sau đó sở tàn lưu lại đa trọng thời không không gian áp suất lúc này cái này hư không sụp xuống liền muốn triệt để sụp xuống trở thành hai triệu mặt bằng tuy là đây là thấp duy lực lượng nhưng hiện giai đoạn thần linh thật đúng là không cách nào ngăn cản bởi vì này hư không sụp xuống lúc ẩn chứa cái này vũ trụ không gian không gian bồn nguyên là đến từ toàn bộ vũ trụ quy tắc ở có thể dùng mảnh không gian này triệt để sụp xuống xuống phía dưới cho nên làm không gian này dị thường truyền đến lúc hết thể ở vùng hư không này sụp xuống trung thần linh nhóm tất cả đều cảm nhận được đồng thời trước tiên liền sử dụng chư thần chỉ lệnh tuyển trạch xuyên toa ly khai mảnh này tinh vực cho nên thần phong mới để cho sĩ、si、quang thiên sứ đi trước bất quá hắn mình ngược lại là cũng không x u ấ t ruột bởi vì hắn có cảm giác hắn ở mảnh không gian này triệt để sụp xuống lúc có biện pháp bảo hộ chính mình c h ỉ ít phải đợi hắn đem cái kia hư không tinh linh đều bắt được mới được hầu như không có quá thời gian quá dài từ toàn bộ hư không sụp xuống đích chính trung ương bắt đầu rốt cục buộc phát ra một hồi kinh khủng hai chiều biến hóa lực lượng mảnh này tinh vực bắt đầu triệt để sụp đổ nguyên bản không gian ba chiều chung quanh không gian cũng bắt đầu vỡ vụn sau đó bị áp suất đè ép biến thành một tòa hai chiều mặt bằng cả phiến tinh vực hết thể phương vị hầu như đều có hai chiều hóa lực lượng lấy tốc độ ánh sáng hướng phía chu vi lan tràn xem ra toàn bộ tinh vực sụp xuống cũng chỉ cần không cao hơn thời gian một tiếng mà ở lúc này sĩ quang thiên sứ đã nghe theo tần phong lời nói lấy chư thần xuyên toa chỉ lệnh ly khai mảnh này tinh vực nàng về tới nhà mình khởi nguyên sao hệ sau đó đối với vẫn ở lại mảnh không gian kia tần h phong lại không tự chủ được có chút bận tâm dù sao không gian sụp xuống loại chuyện như vậy nàng phía trước liền nghe nói quá chưa từng nghe nói qua có ai có thể ngăn cản a nhưng bây giờ thần phong nhưng không có cùng với nàng cùng nhau trở về mà ở hư không sụp xuống bên trong tần h phong chu vi đã cuộn trào mãnh liệt mà đến vô số hai chiều hóa lực lượng mắt thấy liền muốn đưa hắn c h ô ở không gian liên thông hắn cùng nhau trực tiếp hóa thành không gian hai chiều cũng đúng lúc này lúc trước hắn hắc kim cấp thần dực cuối cùng từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài cái này một đôi hắc kim cấp thần dực tựa hồ là liên tiếp toàn bộ vũ trụ không gian đưa hắn chỗ ở mảnh không gian này chống đỡ hai triệu biến hóa cực kỳ khó tin tại hắn chu vi một trăm km chỗ đ ỉ n h chỉ tiên chỉnh có thể thần phong hải lòng gật đầu đối với lần này hắn cũng chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới thật vẫn có thể làm nói như vậy hắn đạt được hắc kim cấp thần dực cùng những người khác cũng không giống nhau những người khác hắc kim cấp thần dực cũng không cái này công năng càng nghĩ tuy ầ n Phong cùng những người khác khác biệt d nhất, nhưng ngay khi cho hắn sở hữu mang hệ thống. Cái hệ thống này, khi cho hữu hệ hệ mọi Cái sở là làm t i n hắn ý ý thức, trụ thức tới. mật Tần một chút, tạm thời vẫn chưa quyết. chơi như chứa nhiều hơn. Phong nghĩ chưa nhanh chóng cùng còn cuốn càng Dường ẩn vẫn vũ suy bí b Mà độ là lấy t trước mắt hư h k ô g tinh linh. Hắn có ả m giác được.、08. Tuy là hắn có thể nói là ngăn trở lại không gian xung quanh hai t r i ệ u biến hóa tiến trình thế nhưng hắn thuần túy năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao hết nếu như ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài liền hắn thuần túy năng lượng đều căn bản là không có cách duy trì tiếp rốt cục ngắn ngủi sau ba phút tần phong liền đem cái kia hư không tinh linh thành công bắt sau đó phía sau hắc kim cấp thần dực trực tiếp thu hồi ly khai nơi đây khởi nguyên tinh đang ở lo lắng cùng đợi sĩ quang thiên sứ trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên phát hiện tần phong xuất hiện ở trước mặt của nàng đồng thời đã thành công bắt được hư không tinh linh đại nhân ngài quá mạnh mẽ sĩ quang thiên sứ cúi đầu tim đập một ít da tốc nói ân t ầ n phong đối nàng gật đầu vẫn chưa nói thêm cái gì sau đó đem l ự c chú ý tập trung ở cái kia hư không tinh linh bên trên hắn trực tiếp hạ đạt thông dụng hắc kim cấp thần dự đoán tạo chỉ lệnh phía trước hắn thuần túy năng lượng không đủ nhưng bây giờ đã hoàn toàn vậy là đủ rồi cái này còn được đa tạ chiến tranh c h i chủ đưa tới hai vị kia hành hình con đâu kế tiếp trước tiên cần phải bế quan t r ư ớ c quen thuộc sáu duy không gian bản thể sau đó liền có thể tiếp tục tìm kiếm cấp bậc càng cao hơn chư thần phục vũ khí đi tìm mạnh hơn đoạn bút tiếp tục đề thăng thần cách thuộc tính thần phong làm xong kế hoạch rất nhanh đệ nhị đối với hắc kim cấp thần dược rốt cục bị hắn đoán tạo thành công sau đó liền cùng đôi thứ nhất hắc kim cấp thần dược giống nhau cũng sẽ không trực tiếp hiện hiện ra mà là trực tiếp bị hắn hấp thu được trong cơ thể đây có phải hay không nói rõ ta chế tạo thần dược số lượng không có hạn mức cao nhất thần phong đ ỗ n g nhiên nghĩ tới chỗ này còn lại thần linh chế tạo thần dược đều biết số lượng hạn mức cao nhất mà bây giờ hắn hắc kim cấp thần dược chế tạo ra tới liền như cùng sáp nhập vào hắn tự thân cho nên cái này rất khả năng nói rõ hắn chế tạo thần dược số lượng không có giới hạn Cái n sau đó hắn cũng cắt ra khỏi chư thần hệ thống mục tuyển trạch xuyên toa ly khai nơi đây tuy là hắn đã sở hữu hai đôi hắc kim cấp thần dự thế nhưng nơi này khoảng cách lam tinh thật sự là quá xa mặc dù là hai đôi hắc kim cấp thần dược cũng vô pháp duy nhất trở về cho nên thẳng thắn trực tiếp dựa vào chư thần hệ thống xuyên tòa quên đi trở về sau đó thần phong liền cơ bản bắt đầu rồi bế quan hắn phải thật tốt nắm giữ cùng làm quen một chút chính mình tại sáu duy không gian bản thể đồng thời quen thuộc sáu duy t h ị giới đồng thời quen thuộc mới lấy được hắc kim cấp thần dược hai đôi hắc kim cấp thần dược hiệu quả có thể năm mươi b ố bảy không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy b ă n g vào cái này hai đôi hắc kim cấp thần dược Tần phong thậm chí có thể tùy ý phong tỏa làm tinh chỗ ở không gian mà không cần sử dụng thuần túy năng lượng hơn nữa là tám duy tầng diện phong tỏa mà hắn ở bản thể bế quan đồng thời phân thân vẫn ở còn lại từng cái tinh vực du tẩu tại nơi 4.300 cái tín ngưỡng tinh cầu bên trên truyền bá tín ngưỡng nói một cách đơn giản chính là cho những tín ngưỡng đó tinh cầu giải quyết một chút phiền thoái mà thôi mà tần phong biểu hiện ra chiến lược càng mạnh tín ngưỡng tinh cầu đối với của hắn tín ngưỡng trình độ lại càng cao đương nhiên những thứ này tín ngưỡng tinh cầu vốn là tín ngưỡng một ít đỉnh cấp thần linh sẽ không tùy tiện chuyển biến tín ngưỡng nhưng không chịu nổi tần phong có thể tự mình trình diện a những cái này đỉnh cấp thần linh tỉ như huy hoàng nữ thần ở bên trong thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ đều không thể tự mình đến những thứ này thuộc hạ tín ngưỡng tinh cầu cho nên tần phong ở nơi này một điểm phương diện cụ bị không có gì sánh kịp ưu thế sau đó theo thời gian trôi qua gần hai tháng đi qua rất nhanh ở tần phong bồi dưỡng dưới làm tinh lại thêm hai vị nữ thần qua n g huy nữ thần lux còn có đông phương kiếm thần lầm một dư đối với lục thần danh thần phong là không có nghĩ tới bất quá từ trên ý nghĩa mà nói dường như cũng không có vấn đề gì dù sao lục là một vị mục sư đại biểu quang huy vấn đề không lớn bất quá lấy cái này thần danh liền ý nghĩa nàng tương lai còn có một đoạn đường rất dài muốn đi nàng phải trở nên so với tối cường quang huy nữ thần càng mạnh mới có thể trở thành chân chính quang huy nữ thần ở trước đó nàng cái này thần danh cũng chỉ có thể phát huy mười phần trăm hiệu quả mà đông phương kiếm thần lâm nhất dư thì là nàng đời trước hay dùng qua thần danh Cái thuộc cơ này thần danh thuộc tính cơ sở rất tốt, sở đến ồ n cũng không có còn lại mạnh hơn nàng chủ phương g thời, chủ lại i có k m t h ầ tận ồ n nàng tốn ngày xong tới thần danh. Đến tại, trước tra tới t đời mới, kiểm là đêm chỉ có, hao đây lam tinh tổng cộng có năm vị chủ thần ngoại trừ tần phong ở ngoài chính là hoa anh đào thương thần cây t ư ờ n g vi nữ thần quang huy nữ thần cùng đồng phương kiếm thần mà theo tần phong bồi dưỡng được bốn gã chủ thần hãn độ thân mật đa duy cường hóa hiệu quả thời gian kéo dài đã bị kéo dài gấp một vài lần cũng chính là ba trăm linh thiên cái này thì tương đương với tám trăm n ă m cơ hồ tương đương với vĩnh cửu g i a n g co càng không cần phải nói tần phong bây giờ còn đang tiếp tục bồi dưỡng còn lại mọi t ử trở thành chủ thần đối với trừ mình gia vị thứ năm chủ thần chọn người tần phong vẫn chưa vì vậy đau đầu hắn trực tiếp hỏi chúng nữ riêng mình thuộc tính cùng thần tính giá trị người nào khoảng cách tham dự chủ thần trận chiến yêu cầu gần nhất trước hết bồi dưỡng người nào sau đó tình huống làm cho hắn có điểm ngoài ý m ớ n ở thừa ra chúng nữ chung dĩ nhiên là cờ gì tin nạ điều kiện khoảng cách chủ thần chi chiến gần nhất suy nghĩ đến cô em này cũng là thu được đời trước chi ký ức cho nên ở đoạn thời gian gần nhất nàng lợi dụng thuộc hạ tài nguyên xác thực là tăng lên không ít ngược lại hiện tại nàng cũng là cùng tần phong ký kết thần quyền hợp đồng tương đương với tần phong nô lệ vì vậy tần phong cũng không còn do dự trực tiếp bắt đầu bồi dưỡng cô em gái này mà ở cờ gì ti nạ sau đó tiếp theo thì là y lăng a mỹ nạ u diệp còn từ thanh thiện cô em gái này tần phong ngược lại vẫn là suy nghĩ một chút cô em này tính cách có điểm nhu nhu nhượcược để cho nàng trở thành chủ thần dường như không quá thỏa đáng lấy tần phong tiêu chuẩn đến xem có thể trở thành chủ thần ít nhất phải có năng lực khi hắn không c ó ở đây thời điểm đem l à m tinh bảo vệ không không thể so sánh cùng niên đại văn minh thần linh tới yếu mà từ thanh t h i ệ n cho tới nay đều không phải là sức chiến đấu như thế loại có vẻ tương đối phật hệ nói như vậy liền tần phong ở bên trong tổng cộng chính là chín vị chủ thần xác định danh lệch còn có ba cái danh lệch để cho lam tinh những người khác cạnh tranh t ầ n phong làm ra quyết định cũng không phải là hắn không muốn lũng đoạn lam tinh chủ thần vị mà là nhất định phải có một cạnh tranh cơ chế mới có thể làm cho l a m tinh chủ thần trở nên càng ngày càng mạnh bằng không về sau toàn bộ nhờ hắn một cái một phần vạn tần phong không ở cái kia lam tinh tình huống sẽ rất nguy hiểm mà ở tần phong bồi dưỡng cờ gì tì nạ thời điểm hắn cũng cuối cùng đem sáu duy bản thể hoàn toàn quen thuộc đồng thời nắm giữ có thể tiếp tục xuất phát đi trước càng xa xưa niên đại chư thần phục vũ khí tần phong đang suy tư muốn đi đâu một cái văn minh tinh cầu lần trước hắn đi trước năm trăm bốn mươi năm chủ thần thời đại tinh cầu kết quả đưa tới chiến tranh c h i chủ thần hệ hai gã hành h ì n h quan cái này cho hắn biết một ngày chủ thần thời kỳ niên đại đi tới thần linh giữa thực lực sai biệt cũng càng ngày sẽ càng lớn nếu như không có huy hoàng nữ thần loại này đỉnh cấp thần linh che chở rất nhiều sao cầu hoàn toàn chính là bị cắt giao hệ ba hai liên cung sĩ quang thiên sứ chỗ ở khởi nguyên ngôi sao giống nhau một khi niên đại đi lên sẽ có càng nhiều thực lực mạnh mẽ thần linh gặp phải chủ thần thời kỳ một nghìn sáu trăm năm huyền ca văn minh thần phong hóa được cái văn minh này cái văn minh này sở hữu 1.600 n ă m chủ thần thời kỳ lịch sử có thể nói là phi thường cổ xưa một cái văn minh mà chỗ ở văn minh tổng cộng có ba viên tinh cầu đều có văn minh nhân loại tồn tại cùng phát triển giữa hai bên là cạnh tranh cùng quan hệ hợp tác mà cái văn minh này tổng cộng có ba cái chư thần phục vũ khí đây chính là tần phong coi trọng nguyên nhân cái này ba cái phục vũ khí chung luôn có thể có một ít tương đối ưu việt đọa thần một chứ